Huyền Đức thút tha thút thít, nói: "Chư vị đạo huynh biết được, từ khi lão tổ phi thằng, ta Nga Mi liền phân ba trì, Huyền Diệp sư huynh mang người đi, phân ra khác qua. Chúng ta vốn núi người cùng Nam tông, như nước với lửa, giống như thủ khoé mắt." Hải Hội nói thánh tâm nói: "Đây là người Nga Mi chuyện xấu, cùng chúng ta Thái Ức tông nói cái gì?" Huyền Đức đạo nhân thấy không có người khuyên nói, liền lên tiếng khóc lớn lên, hắn cũng là kim đan cảnh tu vi, công lực thâm hậu, khóc bên trên mấy ngày mấy đêm, nước mắt đều không mang khô cạn. Dù sao hắn chính là một cái kéo dài thời gian, nếu là Thái Ức nguyện ý để hắn khóc xuống dưới, cũng gọi phải vắt hết óc Đến nghĩ cái khác chiêu số, cho nên Huyền Đức đạo nhân là càng khóc càng hăng hái, một mực khóc đến Thái Ứng tông mấy vị đạo môn đại thánh đều sinh lòng chán gần. Hay là thiện thắng không đành lòng, khuyên, Huyền Đức đạo huynh, chớ có khóc hỏng thân thể. Huyền Đức lúc đầu chỉ là khóc, này sẽ đấm ngực giậm chân, còn khóc bậy cho đến. Hay là Hải hội nói thánh nhịn không được nói, Nga Mi vốn núi cùng Nam Tông cũng không hòa thuận, việc này cả thế gian đều biết, đạo huynh chăm lo quản lý, đem bản tông chỉnh đốn hào hào thị vượng, ai không nói một câu, âm định đừng quả nhân một đồ lễ cũng chớ có quá khó chịu. Huyền đức chấp trưởng núi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hành động. Cái kia bên trong kéo tới bên trên một câu chăm lo quản lý. Hải hội nói thánh cũng là không có biện pháp, đường đường một cái thái ớt cảnh đạo môn đại thánh, cũng ăn nói lung tung, nói lên mê sảng. Huyền Đức thấy rốt cục có người đáp lời, liền nghẹn nào nói, lúc đầu cũng bất quá là một chuyện nhỏ, chỉ hận Nga Mi Nam tông cùng chúng ta vốn núi, cứu hận quá lớn. Bạch Thắng kia tặc tử, liền dụ hướng Bạch Vân sư tỷ, nói có Nga Mi đệ tử bị giết, lúc này mới trêu đến Bạch Vân sư tỷ xúc động, không cẩn thận tổn thương mấy cái tính mạng. Nói đến đây bên trong, Huyền Đức lại một lần nữa khóc, kêu lên, nói đệ, quả thực không biết nên như thế nào cho chư vị đạo huynh bằng dao, quả thực không biết ta Thái ớt tông huy linh, hải hội, thiệt thắng, vượt bốn vị nói thánh, chầm mặc không nói, muốn nhìn huyền đức chơi hoa rặng gì, làm sao chư vị Nga mi trưởng giáo, khóc công kinh người, không người khuyên nói, liền lên tiếng gào khóc, làm ra khóc đủ một năm tư thế. Huy linh chầm mặc một lát, còn nhìn thấy huyền đức vụn trộm thi triển một đạo pháp thuật, cho mình tiến lệ bổ nước, thực tế không có cách nào, chỉ có thể nói nói, bạch vân cũng không có giết người nào, đều là Nga mi nam tông vị kia tiểu phích lịch bạch thắng, ra tay giết nam thổ bốn vị dương chân bảo một mặt cho mình lao nước mắt, một mặt kêu lên, đúng đấy, chính là nhà ta Bạch Vân sư tỷ hoàn đụ à. Chương 536, đuổi bắt tiểu Phích Lịch. Uy Linh, Hải Hội, Thiên Thắng, vượt bốn vị nói thánh, chớ mà không nói, đều tại tinh tế đoán, Bạch Vân lão tặc này nghi, đến tọt cùng cùng oan uổng, có mẹ nó quan hệ thế nào? Bạch Vân oan đụ sao? Cái này lão ni cô chật tiểu Dương cung cung chủ chạy trối chết, phá tiểu Dương cung đại trận Hồ Sơn, còn tiện tay giết không biết bao nhiêu tiểu Dương cung môn nhân. Về sau, tiểu Dương cung bị Mi Nam Mi cho ngay cả ồ cho nên cũng không có người biết Bạch Vân giết bao nhiêu Cái này mẹ nó có thể gọi là ngu. Nhưng Huyền Đức khóc cũng chưa hẳn không có đạo lý, Bạch Vân xuất thủ là bởi vì bị Bạch Thắng lừa gạt, coi là nhà mình đệ tử chết rồi, mà lại mấy cái dương chân đại tu cũng đều không phải chết tại tay nàng bên trong. Nếu là đem tiểu phích lịch Bạch Thắng làm tới Tế Thiên, cũng là hợp tình hợp lý, bắt lấy Bạch Vân cùng đồ đệ của nàng Tế Thiên, không khỏi liền có chút hình nhân thế mạng. Chỉ đúng a. Huyền Đức muốn để Thái Ức Tông thả người, đó cũng là tuyệt không có khả năng. Thái Ức Tông bị liên lụy đi vào, bị đang bắt chặt hai lưỡi phi kiếm, một món pháp bảo, còn có một bộ luyện kiếm vật liệu, ném thật là lớn ra mà cái kia bên trong khả năng dễ dàng như vậy, liền bỏ qua Bạch Vân sư đồ. Huyền Đức thấy bốn vị nói thánh cũng không để ý hắn, càng không quan tâm, kéo Uy Linh ống tay áo, qua chưa qua một hồi giây, liền khóc vị này Thái ất tông đạo môn đại thánh, tựa như tắm rửa. Một hồi, nửa cái ống tay áo ẩm ướt. Lại một hồi, toàn bộ ống tay áo đều ẩm ướt hồ hồ. Lại một hồi, nửa người đạo bào đều ướt đẫm, đều có thể tích thủy. Uy Linh giở sét phải Huyền Đức đạo nhân, lần thứ ba thi pháp thuật cho tuyến lệ nước, thế nhưng là thật chịu không nổi, thầm nghĩ, lại cho vị này Nga Mi giáo xuống dưới, chỉ sợ ta đúng còn đều muốn ẩm ướt, thật không thể. Để hắn lại khóc Uy Linh vội vàng nói, "Huyền Đức đạo huynh ở xa tới là khách, lại an bài trước ở lại." Hắn nghĩ muốn đoạt lại ống tay áo của mình, Huyền Đức chết cũng không buông tay, hai người tranh chấp trong chốc lát, Thiện Thắng cũng chỉ vạch một cái, đem ống tay áo chặt đứt, để mấy cái môn nhân mang Huyền Đức dưới đi nghỉ ngơi. Uy Linh trợ phì phì kêu lên, "Thiện Thắng sư đệ, ngươi đây là làm gì? Sư huynh ta hôm nay chẳng phải là đồng tính rồi?" Thiện Thắng cũng không có lòng đùa kiểu này, chỉ là sầu mi khổ kiếm nói, "Ngami đây là tìm một cái khóc tinh làm trưởng giáo à. May mà hắn dẫn Linh sư huynh, nếu là kéo tới trên đầu ta, ta không phải nổ không thể. Vực thầm nghĩ, may mà ta là nữ tử. Không cần phải có này lo lắng. Hải hội đạo thánh tâm lực lao lực quá độ, hỏi, thế nhưng hiện tại nên như thế nào? Nga Min nếu là dùng sức mạnh, chúng ta liền cứng rắn đối, Nga Min nếu là đến tổ tình, chúng ta liền có kẻ mặc cả một phen, được mặt mũi, như vậy bỏ qua cũng còn còn có thể. Nhưng gặp được huyền đức loại này, ta quả thực không có biện pháp. Đúng lúc này, có cái môn nhân vội và đến báo, mấy vị lao ra, việc lớn không tốt. Minh Sơn tông bị tập kích. Hải hội đạo thánh hỏi vội, nhưng có cái gì tự thương? Tên đệ tử này mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, thấp giọng nói, như tiểu Dương cùng, người cọ không lưu. Hải hội đạo thánh lúc này chính là giận mình, chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, quả nhiên một người sống không có. Tên đệ tử này đáp, Đại Minh núi cùng Tiểu Minh sơn chỉ có mấy chục cái hồ sâu, Minh sơn tông 48 chỗ đạo quán, không từng có mấy may tàn thắng. Hải hội đạo thánh cả giận nói, "Nami." Hắn nghi nghi hừ nước, liếc mắt nhìn mình Uy Linh sư huynh một nửa ống tay áo, đòi thêm một câu, "Nami năm tông, thật mèo điên. Giết người cũng liền thôi, ngay cả tóc cỏ cũng không lưu lại, đây là cái gì tác phong?" Đáng thương xe của ta giá bỏ, linh thú bỏ, liền lưu cho ta tám mặt tường cùng mấy cánh cửa, nếu không phải là sợ người nhìn ra mánh khoẻ. Chỉ sợ ngay cả đại môn cũng không để lại." Thiện Thắng nói, "Sư đệ, nếu không phải muốn che giấu hai mắt người, tên kia sợ là ngay cả tưởng cũng sẽ không cho người lưu, mặt đất gạch xanh đều này lên đến mang đi." Hải Hội Đạo Thánh nửa ngày không nói gì, hắn là thật sự không cách nào nói, vị này Nga Mi Nam Tông tiểu phích lực bất thắng, vì sao như thế cùng hung hăng. Hắn nếu không phải cái này không có nắm lấy người này, cũng sẽ không quyết định đem Bạch Vân sư độ tế thiên. Chỉ là tiểu tặc này ma chân trượt vô song, không có Bạch Vân như vậy lỗ mãng, chính là Hải Hội Đạo Thánh cũng không biết nên đi cái kia bên trong mò người này. Chẳng lẽ một cái thái ớt cảnh đạo môn đại lão Còn muốn đi khắp thiên hạ bắt người không thành. Hải hội đạo thánh suy nghĩ thật lâu, nói: "Uy Linh sư huynh, ngươi mượn ta hai cái người, đi bắt vị kia Nga Mi tiểu phích lịch gia không thể để cho hắn lớn lối như thế xuống dưới." Hải hội đạo thánh có hơn 10 tên đồ đệ, nhưng chỉ có hai người đột phá dương chân, một cái là đại đồ đệ Tống Lạc Suối, bây giờ tại Kỳ Sơn Quốc, đi lại không ra. Một cái là huyết Như Lai, bây giờ nửa người nửa nói, quyết không thể phong xuất, chỉ có thể nhờ Uy Linh. Uy Linh suy nghĩ nói: "Cũng tốt, ta để Ngọc đồ cùng Ngọc Dương giúp ngươi, hai người này tuyệt không thua bởi vị nam Tông tiểu lịch, hai người liên thủ, tuyệt có thể bắt được người này." Ngọc Dương Tử là uy linh môn hạ đại đồ đệ, cũng là dương chân cảnh đỉnh phong, Ngọc Đô liền càng không cần nói, là mấy năm gần đây bộc lộ tài năng người, nhưng công lực tiến cảnh kỳ nhanh, một chiêu pháp thuật, rất nhiều huyền diệu, bình sinh cơ hồ không có thua trận. Có hai người này xuất mã, liền ngay cả Hải hội đạo thánh đều cho rằng, chỉ cần vương sùng đụng vào hai người tay bên trong, tất nhiên không có may mắn. Uy linh phát hai đạo bay phủ, cho Ngọc Dương Tử cùng Ngọc Đô đạo nhân. Ngọc Đô đạo nhân ngay tại Phượng Hoàng núi, hầu ở Tố tử bên người, Đông nhiên một đạo bay phủ truyền đến, hắn lấy tay đón lấy, nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày, nói: Thế mà để ta đi bắt tiểu phích lịch mà thắng, cũng tốt, liền tiến tức Nga Mi một mạch đạo pháp, đến tột cùng có gì huyền diệu. Ngọc Đô đối Tố Cầm nói, "Tố Cầm tiểu thư, sư tôn gọi ta có việc bận, không thể lại nhiều phụng bồi, ta đi một chút sẽ trở lại." Tố Cầm tiên tử nghe được hắn nói thầm, cũng hơi hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, "Uy linh đại sư bà muốn ngươi đi bắt cái gì Nga Mi nam tông cái kia tặc tử sao?" Ngọc Đô nói người cười nói, "Không sai, chính là để ta cùng Ngọc Dương Tử sư minh, liên thủ bắt người này." Tố Cầm niết miệng, nói, lai còn có Ngọc Dương sư huynh, tiểu kia tất nhiên không cứu được. Ta còn có phần muốn nhìn ngươi, cùng người này đã đấu." Lượng bại câu thường, đồng quy vu tận. Ngọc Đô nói người cười nói, Tố Cầm tiểu thư muốn nhìn, sao không cùng ta đồng hành? Tại chỗ nhìn cái náo nhiệt, nhìn là ta học được từ Thái Ức tông đạo pháp lợi hại, vẫn là hắn Nga Mi kiếm thuật Ca Minh. Tố Cầm lúc đầu chơi tâm liền trúng, hơi có chút mẹ cững, bất quá nhiều tới, đã không có bắt cảnh mây lâu xe, không quá cao hùng nói, ta nhưng lười nhác đường dài phi hành. Ngọc Đô nói người cười nói, cái kia bên trong cần sư muội lao động góp ngọc. Hắn chỉ một ngón tay, liền có hai đóa kim liên rộ, cánh sen thiên diệp, hóa thành lớn gần mấu hai đóa hoa sen, nói, ta không có xa giá. Nhưng cái này Kim Liên cũng có phần có thể dùng. Tố Cẩm Tiên Tử lại một lần nữa do dự trong chốc lát, lúc này mới đặt chân đi lên, nói: thôi được, liền đi theo ngươi chơi đùa đi." Ngọc Đô đạo nhân khẽ cười một tiếng, cũng đạp lên một đóa hoa sen, đi theo Tố cầm Tiên Tử cùng một chỗ, ra Phượng Hoàng núi. Một màn này nếu là bị Tiểu Tặc Ma nhìn thấy, hắn tất nhiên thử chi di thị, đến một câu: "Nếu là ta, khẳng định chỉ dùng một đóa hoa sen." Chai Go mới dùng hai đóa. Chương 537, Lôi đỉnh phích Lịch châu. Vương Sùng đem Minh Sơn Tông nhân khẩu vật tư đều đưa đi Đại La Đảo, Đại La Đảo bên kia coi là thật cũng là một trận thật là rối Minh Sơn Tông môn nhân đệ tử cũng là an bài xong. Chỉ cần tại Đại La đảo bên trên tìm một chỗ phong cảnh linh thắng chí địa, đem Minh Sơn Tông 48 chỗ đạo quán chọn đất an trí, lại an bài mấy cái Minh Sơn Tông trưởng lao gia nhập A La giáo làm pháp vương, nó hơn sự tình đều khỏi phải hắn phiền lòng, tự nhiên có người xử lý ổn thỏa. Để Vương Sùng tương đối xấu muộn ngược lại là Minh Sơn Tông co táng. Hắn Thái Hạo Điểm bất quá là phương Đông Minh Bạch chữ vật pháp bảo, kia phương Đông Minh Bạch cũng bất quá là cái đại diễn cảnh tiên, chữ vật pháp bảo có thể tốt bao nhiêu. Bây giờ Thái Hạo Điểm đã không gian không đủ, không chịu nổi dung Vương Sùng suy đi nghĩ lại, liền muốn tuyển cái khác một kiện trữ vật pháp bảo, trong tay hắn bên trên phù hợp dùng để làm cố phòng, chính là 10 tiên trận đồ. Độc Long chủ chính là lấy 10 tiên đại trận bảo vệ tông môn trọng địa thông thiên điện, Vương Sùng trong tay lại không có, so 10 tiên trận đồ thích hợp hơn chữ vật pháp bảo. Vương Sùng đến hỏi Yêu Nguyệt lại lấy 200 đầu sơn hải lực sĩ, lại một lần nữa đem Lăng hư động thiên sơn hải lực sĩ đem ra, tổng cộng 300 danh sơn biển lực sĩ, cùng nhau đầu nhập vào 10 tiên trận ngũ toán bên trong. Vụ, Vẫn luôn tuyết, đầu thời gian đau khổ. Lần này cũng coi là đưa tay tan mây thời anh trăng, tinh thần phấn chấn, làm mười điểm ra sức. Chỉ cần tiên thịnh tuyết thanh kiếm tiên học viện trung tiến, hắn liền sẽ đem tiểu Dương cùng Minh Sơ Tông, Hải hội đạo thánh xa giá, A La giáo kho tảng, cùng mình bao năm qua góp nhặt, hết thể đưa vào đi vào. Sử dụng nhiều năm thái hạo điểm cũng muốn đào thải. Không để cập tới đại la đảo bên kia là vị vật, Vương Sùng đào cây Minh Sơ Tông, bỗng nhiên đã cảm thấy có chút ngần rối. Huyền Đức đạo nhân đi Ngọc Minh núi, cũng không biết như thế nào rồi. Vương Sùng điều khiển bính linh kiếm, tại Ngọc Minh núi ở ngoài ngàn dặm ôm lấy vòng tròn, mấy ngày nay không có sự tỉnh. Liên suy nghĩ nguyên thần thứ 2 đạo pháp. Bạch Tiêu luyện thành 28 nói bản mệnh pháp thuật, Vương Sùng chỉ hiểu được lôi đình phích lực kiên quyết, còn lại đạo pháp chỉ có thể vận dụng, không thể tu luyện, duy hai còn có thể tu luyện, chính là Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp. Môn này đạo pháp là Vân Đại Sơn truyền thừa, năm đó chín khối thượng nhân liên tiếp Thái Nguyên Châu cùng một chỗ bát thượng. Nguyên thần thứ 2 nghĩ muốn tăng lên chiến lực, trực tiếp nhất không ai qua được, đem thượng huyền cựu tiêu tiên khí cùng kiếm pháp hợp luyện, khí, nhiên lớn không ít. Chỉ tiếc, không hiểu được cựu tiêu trải qua, cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác muốn đem Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp cùng lôi đỉnh phích lực kiếm quyết hợp luyện, đem Tiên Đô lôi thần tế luyện đến kiếm pháp bên trên, một kiếm già, lôi thuần theo, uy lực thậm chí so sánh với huyền cựu tiêu tiên khí hợp luyện còn lớn hơn. Chỉ là cũng càng khó tế luyện thôi. Bính Linh kiếm cuối cùng vẫn là không quá phù hợp, thôi động lôi đỉnh phích lực kiếm quyết cũng liền thôi, muốn đem thập nhị tiên đều lôi thần tế luyện vào, liền hơi có chút gây khó dễ. Vương Sùng theo xoay tay một cái, mười mai Thái Nguyên châu hiện, hiện cái này lại không phải hắn nguyên thần thứ hai bản, mà là đó hắn hướng kia. Bây giờ cũng tế luyện có chút đi lực. Pháp bảo cung phi kiếm cũng có luyện hình luyện chất mà nói. Bây giờ tay hắn bên trong cái này tứ nhị bộ Thái Nguyên Châu, bởi vì bản chất là đại yêu nguyên đàn, sơ bộ tế luyện dễ dàng, cũng miễn cưỡng luyện chất một lần, lại vẫn chưa luyện hình. Bằng không, ta không muốn tế luyện Thái Nguyên Châu, tế luyện thành 12 bản lôi đỉnh thích lực châu a. Cái này 12 mai đại yêu nguyên đàn, đều là lôi hệ đại yêu xuất ra, bản chất ngược lại là thích hợp nhất, dùng để tế luyện lôi điện hệ pháp bảo. Vương Sùng trước đó chỉ nghĩ, lại tế luyện một châu, cũng không nghĩ nhiều, lúc này hợp trở, liền chủ bộ đại yêu đàn Hắn thử lấy Lôi đỉnh phích lực kiếm quyết, thế luyện cái này 12 mai đang châu, Lôi đỉnh phích lực kiếm khí cũng là vận chuyển thông thuận, kiếm ý cùng Thái Nguyên tiên đô lôi pháp cũng không va chạm. Nếm thử một lần, phát hiện mình ý nghĩ thế mà rõ ràng có thể thực hiện, Vương Sùng trong lòng vui vẻ, hắn kế tiếp theo quán chú Lôi đỉnh phích lực chân khí, đang muốn trước tế luyện một lần, chợt nghe được một cái dễ nghe thanh âm, vang vọng 1.0000 dặm. Thái Ức Ngọc Đô khiêu chiến Nga Mi tiểu phích lực. Thanh âm này lấy Thái động, sở, là làm cái quỷ gì? Hắn cậy vào như vậy hô vài câu. Ta liền ra tới cho hắn giết sao?" Vương Sùng kiếm quang vừa thu lại, bộc pháp quyết kêu gọi một tiếng, tiểu hoàng rắn đánh vỡ hư không, ở bên cạnh hắn quay quanh, có chút thân mật. Vương Sùng một bước liền bước vào hắc phong động, tiểu hoàng rắn cái đuôi lớn bại xuống, cũng trốn vào hư không. Ngọc Đồ chân đạp kim liên, vì tại Tố cầm Tiên tử trước mặt ra vẻ ta đây, đem hai ớt tông bí pháp thôi động, thiên lý truyền âm. Tố cầm Tiên tử nghe được đều buồn ngủ, thầm nghĩ, nào có như vậy suẩn. Hắn như vậy hô to gọi nhỏ, kia cái gì tiểu lịch, có không nghi ngờ cái này bên trong là cạm đạo lý. Ngọc Đô gọi mấy trăm âm thanh, như cũng không gặp đáp lại, liền thôi động kim liên đi một đường tiến lên, hắn ngược lại là cũng hiểu được, Vương Sùng tất nhiên tại Ngọc Minh núi phụ cận, cho nên cũng một mực vòng quanh Ngọc Minh núi vòng chuyển. Ngọc Đô đạo nhân cùng Tố Cầm Tiên tự hai đóa kim liên, mới biến mất ở chân trời, một cái dâu dài, mặt như Ngọc đạo nhân, liền triệt hồi ẩn thân chi thuật. Hắn thở dài một tiếng, nói, Ngọc Đô sư đệ như vậy hậu tạ, sao có thể dẫn xuất người kia? Ta vốn còn nghĩ ẩn thân ở bên cạnh, cùng Nga Mi tặc tử xuất hiện, làm lôi đình một kích. Cái này Ngọc Đô sư đệ như vậy la lên, người kia sao sẽ ra ngoài? Cũng được, ta vẫn là đi mặt khác nghĩ biện pháp, tìm người này đi. Nộc Dương chân nhân độn quang cùng một chỗ, liền thẳng đến Đông Nam, hắn muốn đi tìm một vị tinh thông suy tính hảo hữu, suy tính vị này thái ớt tông đại địch tung tích. Người tu đạo suy tính phàm tục, coi là thật 10 tính 10 chuẩn, nhưng nghị muốn tính toán đồng đạo, chẳng những thôi toán chi thuật cần phải cao minh, đạo hạnh cũng cần cao hơn đối phương, liền là như thế này cũng có 89 phần 10 không cho phép. Như là âm định đừng, diễn khánh đạo quân như vậy, thôi toán chi thuật thiên hạ vô song, nhưng thế bên trên đáng giá bọn hắn suy tính sự tình, thường thường lại không phải đồng đạo, mà là thiên đạo. Cho nên người tu đạo, cơ hồ người người đều sẽ hai tay thôi toán chi thuật, nhưng tinh đến đạo này người lại rất ít. Ngọc Đô cùng Ngọc Dương hai sư huynh đệ, giếng phần mình tìm kiếm nghỉ cách đuổi bắt Vương Sùng, Vương Sùng lúc này lại sớm liền rời đi Ngọc Minh núi. Hắn điều khiển kiếm quang, lao vùn vụt mấy ngày, lại đến Uy Linh nói Thánh Tịnh cư cung. Vương Sùng ngược lại cũng không phải là muốn đi Tịnh cư cung làm chút gì, hắn chính là cảm thấy, Thái ất tông người tại Ngọc Minh núi tìm kiếm mình, nhưng lại tuyệt sẽ không đi tới, mình trở về Uy Linh nói Thánh Tịnh cư cung phụ cận. Đoạn này thời gian, hắn vừa vận tiềm tu, đợi đến Huyền Đức đạo nhân bên kia có kết quả gì, lại muốn như thế nào xuất lực. Lúc này Vương Sùng còn không biết, Tề Vân, Vân, Kim Linh đã đi. Không phải tiểu tặc ma cũng sớm liền trở về đông thổ. Ta tận lực ngăn chặn, loại này mù 78 viết xúc động đi. Hôm nay không biết sẽ viết mấy chương, ta kế tiếp theo đi cố gắng. Chương 538, cũng không biết giống hay không bình linh. Uy linh nói thánh cũng không biết, cái kia gọi là Nga Mi Nam tông tiểu phích lịch bạch tháng ra hỏa, đã đi mình tịnh cư cùng, nếu không đã sớm tại Ngọc Minh núi không sống được. Dù là như thế, mấy ngày nay Thái Ứng tông bốn thánh cũng không biết ổn, Huyền Nức là mỗi ngày đều tới bái phỏng, bắt được một cái liền ôm lấy khóc giống. Về sau, bốn thánh hợp nghị, đem hội thánh đẩy ra. Sinh tụ Nga Mi trưởng giáng nước mắt, nó hơn Tam Thánh đều mắt không thấy tâm khô phiền, cái khác nghị sự. Hải hội đạo thánh trèo chống mấy ngày, cũng dứt khoát một cớ, nói muốn bơi quang, cự tuyệt gặp mặt Huyền Đức. Huyền Đức thanh tĩnh mấy ngày, cũng là tự tại, hắn kỳ thật cũng, cũng không muốn làm nhiều dây dưa, dù sao náo ra như vậy lại sự nhi, dựa vào một chiêu khắc công, tuyệt đối không thể giải quyết, hắn toàn bộ hy vọng đều tại chui vào Ngọc Minh núi Huyền Diệp trên thân. Một ngày này, Huyền Đức đi tìm một lần, không gặp Hải thánh, đi trợ, này mới tận mà trở lại, về ở lại. Hắn mới trở về gian phòng, được một lên. Huyền Đức sứ đệ, ta đã tìm được Bạch Vân sư muội bị cầm tù ở đâu bên trong, nhưng lại còn không tìm được chúng ta Nga Mi bốn thanh phi kiếm. Huyền Đức trầm mặc nửa ngày, đáp, vậy liền trước cứu Bạch Vân sư tỷ cùng Chuong Ma ca. Phi kiếm tạm thời không cầm về được, cũng liền không cầm về được đi. Người tổng so phi kiếm pháp bảo quan trọng. Huyền Diệp thở dài một tiếng, nói, thôi được, đành phải như thế. Ta xuất thủ lúc, sẽ cho ngươi phát một cái tin, ngươi cùng mau trốn đi thôi. Huyền Đức đáp, tiểu đại rõ. Huyền Diệp liền thân đều không có hiện ra, cứ như vậy lặng yên đi. Huyền Diệp đi về sau, Huyền Đức Phiêu Nhiên bắt đầu Tại gian phòng đi vào trong vài vòng, bỗng nhiên nói, hay là luyện nhiều một chút lôi đỉnh phích lực kiên quyết, miễn cho đến lúc đó vận dụng không đủ thuần thục. Vị này Nga Mi trưởng giáo, khuân chân ngồi xuống, bóp một cái phát quyết, liền nhập định đi. Huyền Diệp cũng là luyện thành thái ớt bất tử thân người, lại gần đây được thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết cùng một ngụm vô hình kiếm, coi là thật tới lui vô ảnh, vạn vật không sợ hãi, tại Ngọc Minh núi tới lui tự nhiên. Hắn lúc đầu ứng nguyên đức chi mời, cứu người bên ngoài, còn có trộm ra bốn chiếc phái phi kiếm, chỉ là bây giờ làm sao cũng tìm không thấy phi kiếm, đương nhiên cũng chỉ có cứu người trước. Huyền Diệp kiếm quang vô ảnh, trôi vào nhà tù làm một cái pháp thuật, trước đem Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh cho mê ngất đi, hắn cũng không nghĩ gặp lại Bạch Vân, lúc này mới xách hai người, điều khiển kiếm quang, vọt thẳng ra Ngọc Minh núi. Bay khỏi Ngọc Minh núi, Huyền Diệp liền phát ra một đạo kiếm quang, cho Huyền Đức nhắc nhở. Huyền Đức đạo nhân chính trong phòng đả tọa, đột nhiên thấy kiếm quang, vô đùi, kêu lên, "Chào nhị sư huynh sinh phải, thế mà đem Bạch Vân sư tỷ cứu ra ngoài." Hắn vẫn chưa có theo lời đảm mệnh, mà là đem mặt một vòng, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, liền trở nên cùng tiểu Giáng, trên thân khí thâm, lại ngươi đột phá dương chân. Cái này cũng chưa hết, tay hắn bên trong lắp một cái, lại một lần nữa một ngụm sắc hồng phi kiếm, còn nhắc tới, cũng không biết cái này mượn mượn tới phi kiếm, giống hay không bính linh kiếm. Huyền Đức nói người thân thể nhoáng một cái, liền biến mất trong hơi, mấy ngày nay hắn cũng không có ít tại Ngọc Minh núi Lăng lừ, mượn cùng bốn vị nói thánh khóc lóc kệ lễ công phu, đã sớm đem Ngọc Minh trên dưới núi, sợ một cái ngọn nguồn nhi đấu. Huyền Đức đạo nhân thế nhưng là thật luyện qua Thái Thanh huyền môn có vô quyết, dù không có vô hình kiếm nơi tay, thế nhưng như cũng có thể gần phương, chính là đấu pháp kém chút, nhưng là hắn cũng không muốn cùng người đấu pháp. Thái tông bốn vị nói thánh, ngày đêm cảnh giác. Đông Nhiên thấy nhà mình trên đỉnh đầu có một đạo kiếm quang, lập tức liền cùng nhau đàng không. Huyền Diệp còn muốn cho Huyền Đức tranh thủ một chút công phu chạy chối chết, cho nên đem Bạch Vân sư độ dùng ống tay áo thủ, cũng đem vô hình kiếm thủ, thôi động mình thường dùng hóa rồng kiếm tinh, quắc, một là Nga Mi Nam tông Huyền Diệp, nhanh đem sư điệt ta nhi Bạch thắng giao ra. Hải hội đạo thánh khỳ mắng, ta còn muốn người giao người. Chúng ta lúc nào bắt lấy qua cái này tiểu thật rồi. Huyền Diệp cười ha ha, thôi động kiếm quang, đem lần này ra, lại đem đồ đệ Dương Đồ kiếm mượn đi qua, thẳng đến Hải, Hải nghĩ, cuộc tìm được chính chủ. Vung tay lên, chính là một đạo tiên quang bay ra, tất cả mọi người là đạo môn đại thánh, Huyền Diệp cũng không có ra đem hết toàn lực, cho nên trong lúc nhất thời hào quang bay múa, tại Ngọc Minh trên núi đấu hùng hực khí thế. Thái ất tông nó hơn 3 vị đại thánh, còn không biết, Ngọc Minh núi đã bị tặc, còn tại cho Hải hội đạo thánh lực trận. Bọn hắn cái kia bên trong muốn lấy được, Huyền Đức đạo nhân giống như rơi tiến vào vại gạo chuột, chính sớm chuyển không Ngọc Minh núi ra sản. Huyền Diệp đạo nhân cùng Hải hội đạo thánh đấu pháp gần nửa canh giờ, thầm nghĩ, sư đệ cái này là thế nào rồi? Vì sao cũng không thấy đạo tẩu? Chẳng lẽ hắn thế mà tay chân không về, thất thủ tại bên trong. Nghĩ đến đây, Uy diệp đạo nhân chính là muốn xông vào một lần Ngọc Minh núi, liền nghe được Ngọc Minh trên núi một trận thật là loạn, có mấy chục cái Ngọc Minh núi đệ tử cùng một chỗ đang không, kêu lên, bốn vị lao ra, không tốt. Tiểu Phích Lịch bạch thăng đến. Thiện Thắng nói thánh tâm ngọn nguồn chính là dân mình, cái này Ngọc Minh núi thế nhưng là gia sản của hắn, cái kêu bên trong có thể không lo lắng. Thiện Thắng phi thân mà xuống, đã thấy mấy cái môn nhân đều mười điểm chất vật, hỏi, thật đúng là tiểu tạp kia. Mấy cái môn nhân đều gọi nói, làm sao không phải. Một ngụm kiếm, kiếm thịnh, lại một lần nữa vận sử lôi đỉnh Phích Lịch chúng ta mấy cái liên thủ, đều bị hắn đánh Nhất mấu chốt nhất, lao ra khố phòng cũng chỉ thừa tưởng, trừ tiểu tặc này, nơi nào còn có người như thế cùng hung tặc. Thiện thắng hai mắt chính là biến đen, thầm nghĩ, hải hội bất quá là bị trộm xa giá bỏ cùng linh thú bỏ, tiểu tặc này lẫn vào ngọc minh núi, thế mà thẳng đến ta khố phòng, đây chính là lao ra ta mấy ngàn năm góp nhặt gia sản. Thiện thắng cũng không lo được trên trời đấu pháp, thẳng đến mình khu phòng, hắn đi vào liếc mắt nhìn, quả nhưng đã trống không còn lại vết tượng. Vị này thái ớt tông nói thánh, vội vàng hỏi, cái khắc các nơi đâu? Có môn nhân vội vàng đi tìm hiểu, không bao lâu cũng tới hồi báo, lão gia, xe của chúng ta giá bỏ, linh thú bỏ, tiền y bỏ. Linh dự bỏ, hôn hồn tại bọ, 16 bỏ đều bị tặc. Thiên Thắng trong lòng như bị người nhói một cái, ngay tại đau lòng, liền nghe được có môn nhân lại đến bẩm báo, lao ra. ngài tẩm cung cũng bị tặc." Thiên Thắng vội vã đi tẩm cung, đến xem xét, quả nhiên mình đừng bảo là giường, liền ngay cả đệm chăn đều lại không có mở giường. Vị này Thái ất tông nói thánh quá to, mở đại trận hồ sơn, chớ có để tiểu tặc này đào thoát. Ngàn hun ngọn ngũ sát thiên đang bay ra, lập tức đem ngọc mình núi bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Huyền Diệp không được thở dài, thở nghĩ, này sẽ Huyền sư đệ là ra không được, ta cho dù có vô hình kiếm, cũng không xông vào được. Huyền Đức đạo nhân lúc này đã lặng yên về chỗ ở của mình, đem mặt một vòng, lại khôi phục diện mục thật sự, hướng gian phòng bên trong một tòa, bỗng nhiên liền buồn từ đó đến, khóc giọng nói: "Thái ất tông như thế nào liền phân bốn phía núi trận, nếu là góp tụ cùng một chỗ tốt bao nhiêu?" Chương 539, Uy Linh lao ra, Tỉnh Cơ công cũng phát hiện tiểu phất lịch. Huyền Diệp đương nhiên là dự định, Huyền Đức vừa ra tới, hắn liền đem đại sư Bạch Vân sư độ giao cho, sau đó chính là khiêu chiến Thái ất bốn thánh. Nhưng Huyền Đức không có ra, hắn cũng không tốt thống hạ sát thủ, chỉ có thể kế tiếp theo cùng Hải hội đạo thánh chiến đấu. Đúng lúc này Thiện thắng như bị ra, kêu lên: Tiểu Phích Lịch Bạch thắng chui vào Ngọc Minh núi, trộm lão phu toàn bộ ra sản, chớ có đi Huyền Diệp. Huyền Diệp còn thật không biết Ngọc Minh núi xảy ra chuyện gì, thấy Thiện thắng nói thánh một tiếng quát lên điên cùng, lấy ra một mặt tiểu kỳ, đon do nhoáng một cái, hóa thành trăm trượng kỳ môn, cuồn phú liệt hỏa. Huyền Diệp thật cũng không sợ, hắn theo tay run một cái, liền lấy ra một quyển hoa trục, đây là năm đó Âu Dương Đồ Từ Vương sùng tay ở bên trong lấy được linh đồ kinh, bây giờ bị hắn luyện thành một thể, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. đem linh đồ kinh thành cùng tang cảnh, quay người lại, chốn vào đi vào, quát, các vị đạo hữu, nhưng tới đây một lần chiến thắng nơi nào sẽ cùng hắn đi vào. Thôi động liệt hỏa quỷ môn, cùng minh loạn tạc, huyền diệp đạo pháp, cái kia bên trong là Minh Sơn tông chủ luyện thuật như so. Các loại liệt hỏa huynh đi lên, cũng như bất động, thắng cảnh lưu chuyển biến hóa, cho dù liệt diễm đốt cháy, cũng có thể chậm rãi hóa đi. Hải hội đạo thánh chính cùng huyền diệp đạo thủ, đột nhiên thấy nhà mình sư huynh ra, liền giống như điên, vội vàng kêu lên, sư huynh, đến tuổi cùng làm sao rồi? Thiện thằng khóc giọng nói, tử, không biết làm sao, liền chui vào ngọc núi, đem lão phu kho tàng, xa giá bỏ, linh bỏ, tiên bỏ, linh bỏ, hôn tài bỏ, 16 bỏ thậm chí tẩm cung đều trống sạch. Nói đến đây bên trong, Thiện Thắng cũng nói không được, đây chính là hắn mấy ngàn năm tích lũy. Hắn thân là Thái Ứng Tông đại thánh, cùng tiểu tặc ma loại kia cô sinh con khác biệt. Vương sùng là đem tất cả gia sản đều thả trên người mình, đã pháp đến Thiện Thắng cấp số này, đại đa số bảo bối cùng hắn đã vô dụng, đều phải để lại lấy ban cho đồ đệ, đương nhiên cũng sẽ không thả ở trên người. huống chi Ngọc Minh núi mặc dù là Thiện Thắng, nhưng cũng là Thái Ứng Tông, tốt vài thứ, cứ việc tùy ý xử trí, nhưng vẫn thuộc hạ cũ tại Thái Ứng vật này đương nhiên đều phải đặt ở khố phòng bên trong. Chẳng lẽ hắn một cái nói thánh, giống như tiểu tặc ma Trên thân phế phẩm nhiều đến chữ vật pháp bảo đều không đủ dùng rồi. Chính là Nga Mi cũng đem tông môn bà bối đặt ở Ngũ Linh Thủy bí phòng, sẽ không là huyền đức tùy thân mang theo. Huyền đức giảm mạo bại thắng, một hơi đem Ngọc Minh núi trộn một cái nghẹo quan tận, cũng cần trách không được thiện thắng thất thố. Chớ có nói Hải hội Lãng Thánh, liền ngay cả Uy Linh cùng vực đều cảm động thân thụ, cùng nhau hét lên, Nga Mi nam tông quả nhiên đáng hận. Uy Linh còn gọi một tiếng, chẳng lẽ huyền đức có quỷ? Thiện thắng kêu lên, mọi người thấy tận mắt, quả nhiên là tiểu kiếm, quả là lôi Quyết, mà lại mới là Đan, tên kia lại là Dương Chân mà lại gây án thủ pháp không có sai biệt. Vi Linh, Hải Hội, vực cùng nhau hét lên, này tất nhiên là tiểu phích lịch mạch thắng. Thái Ức Tông bốn thánh riêng phần mình thi triển pháp lực, một mực vây lại Huyền Diệp dùng linh đồ kinh biến thành khôn cùng thăng cảnh, các loại pháp thuật, pháp bảo bay loạn, nổ dáng mây chấn động, ngũ sát ngầm mê. Huyền Diệp đạo nhân cũng thật là cứng hãn, bằng linh đồ kinh sinh sinh kháng trụ Thái Ức bốn thánh, song phương cái này một đấu pháp, chính là giằng rã mu thắng. trên không, một quang, bên là Thái thánh, ai, thả ra thuật, trong đoàn Tính đến mây đều linh hồ đồ, huyền diệp trong tay tổng cộng có 113 quyển linh độ kinh, mặc dù còn chưa đầy đủ, nhưng cũng đã có thể phát huy hai ba thành tựu dụng. Hắn ngồi ngay ngắn ở một mảnh xanh biếc lá cây bên trên, đại sư Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh đã sớm tỉnh, hai sư đồ đều là tâm tình phức tạp. Huyền Diệp cũng không để ý tới vị này ngài cũ sư muội, dựa nghiêng ở trên phiến lá, trạng rất nhàn nhã, chỉ ngẫu nhiên bóc một đạo pháp quyết, điều chỉnh 113 quyển linh độ, ứng đối thái ớt thánh, đơn giản là như Ba người liền như vậy chờ Mặc, ai cũng không nói một câu. Tĩnh Tư cung hướng, một đạo độn quang cấp tốc bay tới. Vị này Tịnh Cơ cung đệ tử cũng không dám tới gần 5 vị thái ất cảnh đạo môn đại thần đấu pháp địa phương, chỉ có thể để khí kêu lên, Uy Linh đại lao ra, chúng ta Tịnh Cơ cung phụ cận, cũng phát hiện tiểu phích lực kia tạm nhân. Uy Linh suýt nữa liền một cái lão đạo, vội vàng kêu lên, ba vị sư đệ, các người vây chết huyền diệp cái này tạm tử, ta đi nhìn một chút Tịnh Cơ cung. Nó hơn ba vị nói thánh, cũng là một mặt mục nhân, thầm nghĩ, tiểu phích lịch cái thằng này, chính xác bắt chết, thế mà trộm Hải hội mây lâu núi, Thiện Ngọc Minh núi còn không biết dừng, còn muốn đi trộm đại sư huynh Tịnh cung. Vực lập tức có chút ngồi không yên, nhỏ giọng hỏi hai vị sư huynh Nói, ta cũng muốn trở về nhìn một chút, đem Sơn môn đại trận mở ra. Thiện thắng cùng Hải hội một mặt đồng tình, kêu lên, sư muội đi thôi. Cái này bên trong hai chúng ta có đầy đủ. Vung lắc một cái tay, thu mình hôn tiên cơ, hóa thành một đạo hỗn độn sắc khí lưu, bay vút lên trời. Huyền Diệp vốn còn nghĩ, nếu là Huyền Đức thoát thân, mình liền rỗi lượng một phen thái ớt tông môn thánh, lại cái kia bên trong ta mình, lúc này liền đi hai cái, không khỏi mang thầm, sao như vậy xem ta. Chẳng lẽ ta Huyền Diệp liền đáng giá hai cái nói thánh? Vương Sùng tháng này hơn, thành thành thật thật tế mình lôi Hắn thái nguyên tiên đô lôi pháp cùng lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết hợp luyện, thế mà ngắn ngủi một hơn, liền đem 12 mai lôi đỉnh phích lịch châu tế luyện lần thứ hai lượt trước. Luyện chất hai lần, kiện bảo bối này đã có thể lấy ra đột pháp. Vương Sùng cũng không biết, Huyền Đức tại Ngọc Minh núi làm cái gì, càng không biết được mình tại Thái ất tông bốn thánh trong mắt, đã thành gì cùng cùng hung cực các nhân vật, cũng không có như vậy cẩn thận, vô ý hiển lộ một lần hành tung. Vương Sùng cũng không có cảm thấy, đây là nhiều đại sự nhi, lộ hành tung, hắn liền quay đầu rời đi, đi chạy vực động lực cung. Tại hắn nghĩ đến cái này đã coi như là cực đoan cẩn thận. Lộ hành tung lập tức liền đổi mặt khác một chỗ, còn chưa đủ cẩn thận đâu. Vương Sùng không lắm nguồn tin tức, Huyền Đức đạo nhân tại Thái Ức Tông lại rất như cá gặp nước, hắn dù sao vẫn là Thái Ức bốn thánh khách nhân, lại không có làm bất luận cái gì sự tình, cho nên Thái Ức Tông môn nhân đệ tử, như cũ đại như một phái trưởng giáo. Huyền Đức đạo nhân ngược lại là tham dò được, tiểu thích lịch Bạch thắng lại phục xuất hiện tại Tịnh cư cung tin tức, không khỏi thầm nghĩ, Bạch tiêu sư minh, cái này còn riêng, ngược lại là nuôi. Cũng không biết mẹ hắn thân là ai, như vậy nghèo điên một đêm không phang pháng, tuyệt không phải là ta mi phong phạm, tất nhiên là từ trong bụng mẹ bên trong mang ra ma vật. Nếu là có cơ hội, khi muốn sống tốt nguyên bảo cùng hắn, chớ có để vị sư điệt này nhì đi lật lối. Đáng tiếc vẫn là không có có thể tìm tới Lôi đỉnh phích lịch bốn chiếc tiên kiếm, hẳn là tại Hải hội đạo thánh trên thân, khó mà thu hồi. Vượt về mình đồng lư cùng, liền thiết ra lệnh môn hạ đệ tử, đem hộ sơn đại trận mở, mình cũng đem Hỗn Tiên Cở Tung ra, đạo đạo hỗn độn sắc khí lưu, đem núi trận bảo hộ một cái mưa gió không lọt. Vương Sùng kiếm quang còn xa, liền gặp được đồng lư cùng biến hóa như thế, mình, kêu lên, cái này bên trong có thể nào nghiêm mật như vậy, phòng trộm. Chương 540, Nguyên Ngạo Quân. Vương Sùng nhìn qua đã bị đại trận thủ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng đồng lưu cung, cảm thấy khổ sở, thầm nghĩ, Mây Lâu núi đã là đi không được, Ngọc Minh núi cũng không tốt lại đi, mới từ tỉnh cư cùng tới, bên này lại giống như phòng tặc, chẳng lẽ to như vậy một cái thái ất tông, liền không có ta cho ẩn thân sao? Vương Sùng tại Đồng Lư cung phụ cận túi nhất chuyển, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện, có một nhóm tu sĩ tụ tập, nhóm này tu sĩ hiển nhiên đều là cùng một môn phái, lẫn nhau ở giữa có phần quân vệ, chỉ là cũng đều có phần thế lánh, ở lại chi phí đều là tác phẩm viết vội, Lâm Thời gấp rũ. Tiểu Tặc Ma tâm sinh hiếu kỳ, liền mượn vô hình kiếm ẩn thân. Đi ngay lén một vòng, lúc này mới hiểu được, thế mà là đại sư Bạch Vân làm công việc tốt. Đại sư Bạch Vân xuất thủ phá Tiểu Dương Cung, có chút Tiểu Dương Cung môn nhân đệ tử thông minh, liền tranh thủ thời gian chạy, phía sau những cái kia trung hậu trung thực, đối sư môn trung thành không có chạy, liền đều rơi xuống Vương Sùng lòng bàn tay. Những này Tiểu Dương Cung môn nhân, chạy sau khi đi ra, liền dần dần hội tụ đến một chỗ, kỳ thật không riêng gì đồng lữ cũng có, nó hơn mấy chỗ thái ất tông tông môn phụ chỉ là bản là không có chú ý những phá nhà chi huyện. từ cái Tiểu Dương Cung ngày nhân đệ tử tụ tập chỗ ra, Tìm một cái không hai địa phương, thầm nghĩ, bằng không lẫn vào những người này bên trong đi, hoặc là có thể có đủ chút cơ hội. Vương Sủng có ý tưởng này, liền thôi động Thiên Tà Kim Liên, chọn lựa một đợt, tại Lăng Hư Hỏa Lô bên trong, chọn chúng một cái tiểu dương cung đệ tử. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi thương tổn sinh mạng hại mệnh, đem người này luyện thành yêu thân, mà là đem Thất Tinh Mây Thần yêu thân làm ra. Vương Sủng từ khi tu vi đột phá đại diễn về sau, liền rất ít mới luyện yêu thân, trừ phi là đâm vào trên tay hắn. Bây giờ hắn cũng chỉ có 6 cố yêu thân, năm cự kinh Hải, Tinh Mây thận, Từ Thịnh cùng Chiếu Lâm, còn có cô hồng tử cùng hát Tư Lệ. Hắn vận chuyển tiên ma ngũ thức, đem thất tinh mây thật yêu thần yêu thân, một lần nữa dậy thì lớn lên, biến thành 13-14 tuổi bộ dáng, choáng trở nên xuân manh một chút, lại làm một kiện tiểu dương cung đệ tử phục sức, trên mặt đất lăn hai vòng, cái này mới làm ra phong trần mệt mỏi hình dạng, thẳng đến tiểu dương cung đệ tử nơi tụ tập. Vương Sùng chọn người này, là cái nuôi linh thú đệ tử, bình thường cũng không cùng ngoại nhân giao tiếp, cùng hắn quen biết người, cơ hồ đều là nuôi linh thú đệ tử, đều bị Vương Sùng bắt lấy. Chỉ cần đối đắp thỏa đáng, cũng liền không sợ bị nhỉ tấu. vào chỗ này điểm tụ tập, liền lộ ra một mịt, quả nhiên có người đến hỏi thân phận của hắn. Vương Sùng Chi tiếp nói, người này hỏi vài câu, cũng không thấy có rất sơ hở, liền ăn bài cho Hàn Trụ ở. Bây giờ Tiểu Dương cũng rất nát, cũng không ai có thể nghĩ đến, còn sẽ có người giảm bạo, lẫn vào tiền đến, cho nên kiểm tra không nghiêm. Vương Sùng lẫn vào Tiểu Dương Cung đám đệ từ này, liền suy nghĩ như thế nào cùng Đồng Lư Cung người đáp lên quan hệ. Đồng Lư Cung cũng là Thái Ức 4 Thánh môn dưới đạo trưởng, lúc đầu cũng không cho phép người không liên quan cùng tụ tập, cũng là biết Tiểu Dương Cung hạ trạng quá thảm, mới phá lệ khai ân, nhưng từ đầu đến cuối cũng có Đồng Lư Cung nhân đóng quân, quản thúc những người này không được sinh sự. Tiểu Dương cung ân tình tự sa sút, từ Nam tổ có ít đại phái đệ tử lưu lạc thành bây giờ rộng đồng, cũng không có bên cạnh ý nghĩ. Vương Sùng đầu này cá nheo chui vào, hắn coi như sinh động rất chân dính. Vương Sùng chỉ dùng nửa ngày, liền cùng đồng lữ cung chú đóng ở cái này ra căn cứ đệ tử thân quen, tối hôm đó liền dùng chút thủ đoạn, thuyết phục cái này vị đệ tử giúp hắn đi bái sư đồng lữ cung. Vương Sùng cũng vô dụng cái gì đặc biệt thủ đoạn, chính là khóc lóc kể lệ đồng môn của mình bị một một sát hại, mình tình muốn, muốn thủ. đồng có một pháp, mặc dù tu luyện dần an, 19 sẽ chết, nhưng cực kỳ thành, ý liệu mình đi luyện. Đồng Lư cung vị này đóng giữ đệ tử, tu luyện cũng không mấy năm, tính tình lại một lần nữa nhiệt huyết, thế mà liền bị thuyết phục. Ngày thứ hai quả nhiên mang Vương Sùng trở về Đồng Lư cung van xin hộ. Vương Sùng nếu không phải nhìn hắn là người tốt, Đồng Lư cung thủ sơn đại trận về sau, tiến vào kém chút liền vừa xung động, thuận tay đem vị này Đồng Lư cung đệ tử cho làm thịt, trực tiếp lộ ra Bính Linh kiếm, đoạt mẹ nó một đợt. Vương Sùng lúc này, còn không biết vực đã trở về, như cũng coi là vị này nói thánh tại Ngọc Minh núi đâu. Cũng may mà hắn nhất niệm từ bi, nếu không hắn bên này Bính Linh kiếm lên, vực khẳng định chiếu chết bên trong hạ thủ. Bây giờ Thái Ức trên dưới, không có không hận tiểu phích lịch bạch thắng người. Bị Vương Sùng lắc lư vị này đồng lưu cung đệ tử, tên là dễ Hiếu người. Lão sư của hắn là vực Đồ Tôn, bây giờ hai sư đồ đều là đại diễn cảnh giới, tại Thái ất tông cũng coi như phải rất có mặt mũi người. Dễ Hiếu người mang Vương Sùng, đi bái thấy sư phụ của mình, vị này Thái ất tông đệ tử đời 3 thoáng qua do dự, liền đi hỏi sư phụ của mình, vực 7 Đồ đệ Nguyên Nạo Quân. Nguyên Nạo Quân vừa mới đi tiếp lão sư của mình, nghe được Lao sư nói, thắng, như thế nào cũng hung Gác, trong lòng tức giận, quyết định chú ý, muốn thế sư trừ này một hại. Nàng trở lại mình cùng bên trong, nghe được môn hạ đồ đệ đến mái kiến, muốn thay Vương Sùng cầu được Thái Ức tông một môn bí pháp, không khỏi sinh ra hứng thú, ngầm cười nói, "Bản môn ba quyết sáu pháp 12 thuật tử không kinh truyền." Cho dù này thuật liền ngay cả bản môn cũng ít người tu hành, lại một lần nữa cực kỳ nguy hiểm, mà dù sao là bên trên cùng đi truyền, ngươi muốn học được, cái kêu bên trong dễ dàng như vậy. Vương Sùng là cỡ nào thông minh người? Hắn nghe được, vị này vực thứ 7 môn đầu nguyên ngạo quân, lại có ý cho mình một chút rộng rãi, vừa mới nói bất quá là tham dò quyết tâm, lập tức liền nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng đầu, không nói một lời. Nghe nạo quân mình ngươi, thẳng đến Vương Sùng đem Thất Tinh Mây thật yêu thân đập đầu đầy là máu, rồi mới lên tiếng, "Khó được ngươi muốn vị Tiếu Dương cung báo thủ, coi như cam mạo sinh tử lớn hiệm, cũng rung cảm tiến tới. Không giống ngươi những cái kia lò môn, chỉ cùng bản môn xuất thủ, vừa hy vọng bản môn giúp bọn hắn khôi phục tông phái, lại một tia cố gắng ý nghị cũng vô. Ta liền thu ngươi làm đồ đệ, tự mình truyền thụ cho ngươi này thuật." Vương Sùng thầm nghĩ, vị tỷ tỷ này người thật tốt. Hỗ trợ vị đồng người, đức, liệu, qua mình người, liền trưởng bối của mình. Còn có thể phải sư tổ thân truyền pháp thuật Vương Sùng bái tám bái, nhờ một cái mới sư phụ. Nguyên Nạo quân phất một cái ống tay áo, dễ dễ hiếu thầy người đổ ra ngoài, lưu lại Vương Sùng. Vương Sùng muốn học pháp thuật, chính là Thái Ức tông 12 thuật một trong, tên là Thượng Tiên Bất Thăng. Nay thuật mỗi một bước tu luyện đều là đi ngọn núi hiểm trở, cho nên còn nếu là tiên phu tuyệt hảo, liền có thể một bước lên trời, cho nên mới gọi Thượng Tiên Bất Thăng. Nhưng pháp này cũng nguy hiểm trùng điệp, một bước vô ý, liền muốn vạn kiếp bất phục, cho nên Thái Ức tông vô số môn nhân đệ tử, chân chính tu tập pháp này người cực ít. Cái này số người cứ ít, hầu như đều chỉ tiến quân đến Kim Đan mới thôi, liền cũng không dám lại dùng phương pháp này thành đạo cơ, đều là đổi qua mới đạt pháp, đến nay cũng chỉ có một người dùng phương pháp này đột phá dương chân, chính là Nguyên Nạo Quân. Nguyên Nạo Quân tu đạo đến nay, bất quá 300 năm, chính là thái ất tông đệ nhất thiên tài. Vương Sùng cầu đến nàng muốn hạ, chỉ tên muốn học pháp này, lại có thay toàn phái báo thủ cái này cùng cái cơ thất hay, Nguyên Nạo Quân mới bị lada động. Chương 541, người lại yêu quái. Vị này vực môn hạ thứ 7 đệ tử, đưa tay nhấn một cái Vương Sùng đỉnh đầu, sắc mặt chính là hớ lở, kêu lên, người lại yêu quái. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, thế mà lại tại cái này này địa phương lộ ra sơ hở. Hắn đầu gốc chuyển động, làm ra cái trán chảy xuống mồ hôi ròng ròng tư thái, một mặt buông lỏng thân thể, bãi phục trên mặt đất, nói: "Đệ tử không dám giấu giếm sư phụ, ta thật là yêu quái." Nguyên Nạo quân tử Tôn nói: "Các phái mặc dù không lắm môn quy, nhưng từ không chuyển thụ yêu quái chân truyền, ngươi cũng đã biết." Vương Sùng vội vàng đáp: "Đệ tử nguyện ý tại báo thủ về sau, tại sư phụ trước mặt tự sát." Nguyên Nạo quân sắc mặt hơi nguội, nhưng lại như cũng đầu, nói: "Còn chưa đủ." Vương một cái, nói: "Đệ tử ý bất kỳ giá nào, đổi lấy thay Tiểu Dương cung báo thủ cơ hội." Nguyên Nạo Quân Tử Tốn nói: "Ta cùng ngươi hai lựa chọn, một cái chính là chuyển cho ngươi một môn bình thường đạo pháp, ngươi làm từng bước, Kim Đan có hy vọng. Một cái chính là ta chuyển ngươi lên trời bậc thang, đồng thời trên người ngươi dưới một môn chú pháp. Ta tại thế, ngươi liền có thể sống. vì sư có rất bất hạnh, ngươi cũng muốn đồng phi vô thận, ngươi có rất ý nghĩ, vì sư tận có thể biết, coi như một ý niệm cũng không gạt được ta." Dù vậy, người báo thủ về sau, vẫn như cũng muốn phế đi một thân công lực, lao đi pháp này hết thệ ký ức. Vương Sùng do dự đáp: "Đệ tử nguyện ý chọn con đường thứ hai." Hắn lại không phải thật đến Thái ớt Tông học Pháp, liền là muốn lẫn vào Thái ớt Tông tìm hiểu một chút tin tức. Về phần đồng sinh cộng tử cái gì? Trên một bộ yêu thân có cái gì lớn không được? Một bộ đến cao không quá đại diễn cảnh yêu thân, vương sùng mới sẽ không đáng tiếc. Thất tinh mây thận chính là yêu thân, cũng không sợ bị người ta biết ý nghĩ, nguyên nạo quân cũng không được như vậy bản sự biết hắn chân chính ý nghĩ. Nguyên nạo quân do dự thật lâu, cái này mới ra tay hóa đi vương sùng một thân công lực. Thất tinh mây thận yêu thân, lúc này với lúc một thân đan định pháp luyện ra pháp lực. Nguyên Nạo Quân phát ra, ra hắn rơi ra pháp lực cực yếu, liền cho rằng quả nhiên là tiểu dương cung bảng môn đạo pháp, không có làm truy đến cùng. Vương Sủng cũng gánh đủ tâm sự, nếu là Nguyên Nạo Quân trở mặt, hắn cũng chỉ có thể xuất kiếm giết người, sau đó thừa cơ xa dương, may mà Nguyên Nạo Quân cũng không có có mơ tưởng. Nguyên Nạo Quân đánh vào một đạo linh thức, tại Vương Sủng trong đầu hiện hóa một thiên pháp quyết. Vương Sủng chỉ liếc mắt nhìn, liền chưa phát giác hơi hơi kinh ngạc, pháp này có 7 8 phần cùng đan định pháp Ngọc Đô cũng thật sự là thiên tài, thế mà có thể bằng này sáng chế Đan Định Pháp. Thượng Thiên bậc Thang có thể nói, cùng Đan Định Pháp nam viên bắt trách. 10.000 người bên trong trên việc tu luyện thang trời, muốn chết 9900 cái, chỉ có 100 cái có thể vượt qua lực khí. Đan Định Pháp lại có thể để cho ít nhất 1000 người luyện khí đại thành, lại nguy hiểm tự thấp, cũng chỉ là pháp lực cũng yếu không biết gấp bao nhiêu lần. Đợi đến thai động cấp độ, như cũ, Thượng Thiên bậc Thang chính là vạn chúng tuyển một tư chất, mới có hy vọng luyện thành, Đan Định Pháp lại chỉ cần tư chất tốt hơn một chút, liền có thể học có thành tựu, chỉ là công lực khoảng cách Thượng Thiên Bập Thang chi pháp, đâu chỉ 1.0000 giảm Chỉ là Ngọc Đô chỉ là muốn thu tụ một nhóm người cho mình dùng, cũng không phải là muốn sáng chế một môn tìm con đường mới đạt pháp, cho nên đan định pháp tại tay hắn bên trong, chỉ tới Kim Đan mới thôi. Thượng Thiên Bậc thang mặc dù trên lý luận, có thể một đường tu hành đến đạo quân trở lên, chỉ là pháp này tự sáng chế đến nay, cũng liền đành phải hai người tu thành dương chân. Một vị là sáng tạo xuất pháp này người, về sau tiến quân thái ất thời điểm, nóng lại má chết. Một người khác chính là Nguyên Nạo Quân. Nguyên Nạo Quân đánh vào pháp quyết, cũng hơi có chút lo lắng, sợ dĩ mạo hiểm thụ vương sùng pháp này, cũng là không tin hắn liền có thể như mình, đắc phá dưỡng chân. Nếu là Vương Sùng tu pháp không thành chết rồi, cũng không coi là nàng làm trái môn quy. Như Vương Sùng chính là 10000 có một người, tu thành pháp này, nàng ngày sau kiểu gì cũng sẽ phế bỏ cái này yêu quái đồ đệ công lực, lao đi hắn đuổi theo thang trời tâm pháp có liên quan hết thể ký ức, tự nhiên cũng không tính làm trái môn quy. Nguyên Nạo Quân tu hồi Ngọc Trưởng, đột nhiên cười một tiếng, âm thầm tự rêu nói, bất quá là cái yêu quái đồ đệ, chẳng lẽ còn thật có thể so thái ớt tông mấy chục ngàn đệ tử điều mạnh. Thật sự có thể luyện thành thượng thiên bậc thang tâm pháp. Ta bất quá là nhìn hắn đáng thương, lại báo thủ số ruột, phá lệ khai ơn tôi. Vương Sùng làm sao biết, Nguyên Quân là ý tưởng gì? Hắn chỉ cảm thấy pháp này quả nhiên giống như vách đá vạn trượng đi dây thép, nguy cơ vô thận, mỗi một bước vận chuyển chân khí đều cực đoan phức tạp, thiếu sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Nếu là đổi hơn người đến, sát thực tu đi không được bao lâu, 100 cái bên trong liền muốn chết bất đắc kỳ tử 99 cái, nhưng tiểu Tặc Ma phê công chủ luyện, đã là chuyện thường ngày, lại có tu tập Đan đỉnh pháp kinh nghiệm, cho nên không sợ nguy hiểm, bất quá một lát liền luyện khí đại thành, trực tiếp đột tiến vào thai Nguyên chi cảnh. Thai Nguyên 4 cảnh cũng khó không được vượt sủng, cho hắn một vừa đột Tiên bậc thang tâm pháp sở dĩ tiến cảnh kỳ nhanh cũng là bởi vì lấy kết đỉnh lô thay thế luyện cương mạch, một bước này nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, chính là đỉnh lô nổ tung, cho tiện đem người tu hành nội thành cho bụi. Vương Sùng năm đó ở Đan đỉnh môn, một bước này tu hành làm qua mười mấy lần. Mặc dù thượng thiên bập thang tâm pháp so Đan đỉnh pháp gian nan không biết gấp bao nhiêu lần, hắn như cũng một lần tính kết đỉnh thành công. Thậm chí tiểu Tặc Ma còn hoàn mỹ mở ra 36 cái khổng thiếu, lĩnh ngộ hai môn pháp thuật. Phải biết Vương Sùng năm đó ở nhiều lần, nhiều nhất một lần cũng bất khiếu, cũng chỉ lĩnh cũng không kiêu, cũng không này Hắn hoàn vững chắc tiến cảnh, lúc này mới tiến hành bước thứ tư, Sinh Chân Hỏa. Kết đỉnh lô tương đương với Thiên Cương Pháp Thiên Cương cảnh, Sinh Chân Hỏa tương đương với Thiên Cương Pháp Đại diễn cảnh, một bước này cực kỳ mấu chốt. Nguyên Nạo Quân đều đã nhìn lốc, nàng tự phụ Thiên Tư Tuyệt Thế, nhưng luyện khí thai nguyên cung tiêu xài tiếp gần 1 năm, kết đỉnh lô càng là thất bại mấy lần, may mà sư phụ vực xuất thủ cứu, lúc này mới may mắn tại lần thứ 7 đại công đáo thành. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Thiên Tư Thế mà tốt thành dạng này, nếu không ta che lớp Yêu quái thân phận, chính xác tu làm đồ đệ. Thất thải chân hỏa dâng lên, Vương Sủng trong lòng vui mừng, biết mình lại một lần nữa xông qua một quan. Thất tinh mây tận trời sinh mây tận chân khí, có thể xưng được là được trời ưu ái, phẩm chất cực cao, sinh chân hỏa một bước này, hắn ngược lại đi dễ dàng nhất. Nguyên Nạo Quân đưa tay vỗ, trấn trụ Vương Sủng, quáp, không muốn lại tu luyện. Vương Sủng theo lời dừng lại, Nguyên Nạo Quân kỳ thật cũng là vì tốt cho hắn. Thất tinh mây thật yêu thân công lực nâng cạn, phía công chủng tu, một hơi vọt tới tương đương với đại diện cảnh, đã là nhờ trời may mắn, như là lại chỉ vì cái trước mắt, nhiên là tẩu ma, chân hỏa đốt người mà chết hạ chàng. Như vậy tẩu hỏa ma, coi thủ cứu người cũng sẽ tổn thương căn cơ, ngày sau cũng không tiếp tục phải tu hành. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này tân thu đồ đệ, nhịn không được nói, ngươi quả nhiên là cái yêu quái. Vương Sùng một mặt ngượng ngùng. Chương 542, nhà ta sư phụ hảo hảo mỹ mạo. Nguyên Nạo Quân tiện tay bóp, đầu ngón tay liền xuất hiện một tổ phù lục, đưa tay vỗ, liền đánh vào Vương Sùng thể nội. Vương Sùng tùy ý nhóm này phù lục, rơi vào đan điền của mình, đồng thời cùng mây trận chân khí hợp hai làm một. Đồng dạng đến thượng thiên bập so, so với Vương Sùng thận khí, có khác một loại kỳ dị. Vương Sùng thậm chí có một loại cảm giác, như là đồng dạng cảnh giới, mình sử dụng mây thận chất khí, tuy không phải cái này sư phụ đối thủ. Là Vương Sùng duy nhất nữ sư phụ, Nguyên Nạo Quân mang đến cho hắn một cảm giác cùng khiến Tâu Ngươi, diễn cảnh đều không giống nhau. Vương Sùng bái sư khiến Tâu Ngươi, là tu hành còn chưa nhập môn, cho nên đối khiến Tâu Ngươi mấy vị tồn tính. Hắn bái sư diễn cảnh thời điểm, gánh vác vô số truy sát, trực diện diễn cảnh thời điểm, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tựa như chó nhà có tăng. Khi diễn cảnh vì diễn Thiên tính toán, xuất thủ đem hắn chặt đứt nhân quả thời điểm, chỉ có ngại, thậm chí cho tới bây giờ, hắn như cú cực đoan e ngại vị sư này. Nhưng bây giờ hắn tu vi cũng không tầm thường, bái sư lại không có mấy phần thật tâm, nhìn nhìn nguyên ngạo quân thời điểm, ngẫu nhiên sẽ còn toát ra mấy cái đại bất kính suy nghĩ. Thì Như, vị sư phụ này, cùng ta yêu Nguyệt tỷ tỷ, Xuân Lan thu Cúc, mỗi người một vẻ, cũng là hảo hảo mỹ mạo. Vương Sùng ngay tại loạn bốc lên đánh không cung kính suy nghĩ, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người vị sư phụ này, không mấy năm tốt sống. Vương Sùng kinh ngạc nói, nàng xem ra hêm đập điện, vì cái gì không mấy năm tốt sống? Thế nhưng là tu hành xảy ra vấn đề. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không phải trên tu hành sự tình. Nguyên Nạo Quân trôi qua mấy năm, liền muốn bị Phương Tây Hai yêu thánh tọa Hạ Bạch Liên Hoa đồng tử chấm giết, chết còn rất thảm. Vương Sùng lại chộp nhìn thoáng qua Nguyên Nạo Quân, bỗng nhiên đã cảm thấy, xinh đẹp như vậy sư phụ chết thực đang đáng tiếc, lại hỏi, "Vàng Không, ta tìm một cơ hội, trước hết giết Bạch Liên Hoa đồng tử." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Bạch Liên Hoa đồng tử là bát đại kỳ yêu bên ngoài, thứ 9 đột phá kim đan cảnh đại yêu, thiên tư hành phép một thế, liền ngay cả hạng tình đều ở tay hắn trong. Bất quá cũng là cái cơ hội tốt, thừa cơ tu hạng nhiên hỏi ngược lại, "Hạng tình không phải cái năm sao?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đương nhiên là nam. Vương Sùng giận dữ, hỏi ngược lại, "Nam ta làm sao thu?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Hôn trưởng, ai bảo ngươi thu hậu cùng rồi? Ta là để ngươi thu đồ đệ." Vương Sùng ồ một tiếng, không tốt tại lên tiếng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đảo ý lạnh, "Đầu góc của ngươi cũng muốn chút không sạch sẽ." Vương Sùng mắng, "Nơi nào có cái gì không sạch sẽ? Không đều là ngươi để ta đi làm? Thì như yêu nguyệt, thì như hừng tụ, thì như con âm." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Hôn trướng, vốn là để ngươi thu mấy cái đồ đệ, ta có để ngươi thông đồng tệ băng vân, Hàn Yên." Còn có. Thì như cái này mỹ mạo sư phụ, hai người cái vã, Vương Sùng nhất thời ép không được lửa, cuối cùng bị Diễn Thiên châu phi phi phi phi phi, 18 cái phi, nhà danh chán lệnh bước, lại một lần nữa thua chiến trận. Nguyên Nạo Quân thấy Vương Sùng có chút cảm xúc sa sút, cũng không biết hắn là bị Diễn Thiên trâu mắng, còn tưởng rằng bị mình loại hạ chú pháp, hơi có chút khổ sở. Nàng ngược lại là thật thích tên đồ nhi này, nếu không phải Vương Sùng là cái yêu quái, nói không chừng liền thật tu làm nhập thất. Nguyên Nạo Quân ăn đuổi, có như vậy khổ sở, lớn không được sư phụ này sau phá lệ khai ân, để ngươi sống lâu mấy năm. Vương nghĩ, nhà ta sư phụ Tính tình thật thẳng, cũng thật không biết nói chuyện. Hán vội vàng đáp, "Đồ đệ không phải khổ sở cái này, chỉ là rất thù hận tu vi của mình không đủ, không thể lập tức thay Tiểu Dương cùng chư vị sư trưởng đồng môn báo thủ." Nguyên Nạo Quân cười nói, người muốn báo thủ? Vi sư liền cho ngươi một cái cơ hội. Bây giờ lao sư muốn để ta cũng gia nhập, Ngọc Dương cùng Ngọc Đô hai vị sư mình, đi bắt Tiểu Phích Lịch, ngươi cùng ta cùng một chỗ, liền có cơ hội báo thủ." Vương Sung nghe được đấy lòng run lên, hắn cũng không phải sợ Ngọc Dương cùng Ngọc Đô, mà là nghe tới lão sư của mình, nói lên lão sư của nàng. Đó không phải là vực sao? Chẳng lẽ vị này đạo môn đại thánh trở về rồi? Vương Sùng đội vâng hỏi, "Sư tổ cũng ở trên núi a?" Nguyễn Nạo Quân không biết Vương Sùng đang lo lắng cái gì, thuận miệng đáp, "Sư tổ ngươi vừa vừa trở về." Vương Sùng lập tức liền giật nảy mình, thầm nghĩ, may mà ta không có ở Đồng Lư cung gây sự, không phải hạ chẳng có thể ngu, vị lao tổ này làm sao trở về rồi? Vương Sùng cố ý hỏi, "Sư phụ, là Ngọc Minh bên kia núi đã không có chuyện rồi sao?" Sư tổ lão nhân ra ông ta mới trở về Đồng Lư cung. Nguyễn Nạo Quân lắc đầu, thở dài nói, "Không phải là như thế. Cái kia tiểu Tạc tiểu dưỡng cùng, còn đi ăn sư Bá mây lâu cùng." cùng Thiện thắng lão tổ Ngọc Minh cung, nghe nói còn đi uy linh lão tổ Tịnh cư cùng, huyền náo thần hồn nát thần tính, cho nên sư tổ ngươi mới trở về. Vương Sùng nghe được không thích hợp, thầm nghĩ, Tiểu Dương cung cùng Mây Lâu cung là ta làm, nhưng là Ngọc Minh cung là chuyện gì xảy ra đây? Hắn bồi hỏi một câu, Ngọc Minh cung cũng kể ra chuyện. Không phải bốn vị lao tổ đều ở đây sao? Nguyên Nạo Quân cũng không biết, trước mắt nàng Đỗ Nhị, chính là để Thái ất tông trên dưới hận cắn răng nga mi nam tông tiểu phích lực bạch thắng, nói, bạch thắng tử, ra mặt, dẫn tổ, vào Ngọc làm trận tiếp theo đại án. Đem ngươi thẹn thắng tổ sư bá kho tàng, xa giá bỏ, linh thú bỏ, tiên y bỏ, linh dược bỏ, hôn tài bỏ. 16 bỏ, thậm chí tẩm cung đều cho trống sạch, nghe nói ngay cả giường ổ chăn đều không có lưu. Vương Sùng trợn mắt hốc mủn, đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, việc này tuyệt bức không phải ta làm. Đến tột cùng là ai? Vũ Hoan cùng ta. Vương Sùng ngẫm nghĩ một hồi, lại một lần nữa nhu trí, thầm nghĩ, liền xem như ta ra mặt giải thích, có tiểu dương cung cùng mây lâu núi tiên hoa, cũng tuyệt không người chịu tin. Gây án người này, cũng quá vô sỉ, làm cho ta hết đường chối cãi. Nguyên Quân thấy tên đồ lệ này, trợ hồn một mặt ngước trệ, thầm nghĩ, hắn cũng hẳn là bị tiểu tặc này hù sợ, dám đi nói thánh nhà bên trong trống đồ, bạch thắng cái thằng này là gan thật không biết lớn đến bao nhiêu. Nguyên Nạo Quân hỏi, ngươi có dám cùng vi sư đi bắt bạch thắng? Vương Sùng Vội vàng kêu lên, đồ đệ nhất định phải đi, như vậy cơ hội trời cho, ta nhất định phải cho sư môn. Nói đến đây bên trong, Vương Sùng Vội vàng đổi giọng, nói, cho ngày cũ sư môn báo thủ. Hắn bây giờ bái sư Nguyên Nạo Quân, cũng không tốt tại luôn mồm cho sư môn thủ, việc. Kỳ cũng không tiểu. Nguyên doanh doanh tiếng, lên, đã như vậy Ngươi hơi thu thập một chút, cùng vi sư đi đi. Vương Sủng đội vẫn đáp, đồ đệ cái gì cũng khỏi phải thu thập, cái này liền có thể đi. Nguyên Nạo Quân cũng dứt khoát, phân phó bên người Ngọc Nữ, chỉ một lúc sau, liền có người cho nàng chuẩn bị tốt xa giá, Nguyên Nạo Quân mang Vương Sủng, liền ra đồng lự cùng. Vị này thải ớt tông nữ tu, giữa trời ngự xe, huyền như thần nữ bay trời. Vương Sùng ghé vào càng xe bên trên, nhìn trộm nhìn lại, thầm nghĩ, sư phụ ta thật sự là hảo hảo mỹ mạo, không thua yêu nguyệt tỷ 543, bại gia tiểu Quân tự nhiên có sư môn bí pháp, liên lạc Ngọc Dương cùng Ngọc Đồ hai vị sư huynh. Cho nên vị này đồng lưu cung nữ tu, xuất hành vừa mới nửa ngày, liền gặp được phía trước có ba đạo độn quang vòng truyện, trong đó hai đóa kim liên bên trên, đang ngồi lấy Tố cầm cùng Ngọc Đô, Ngọc Dương ngược lại là cùng một vị khác toàn thân hắc bảo tu sĩ đồng hành. Tố cầm nhìn thấy Muyên Ngạo Quân, cao hứng hỏng, vội vàng đẳng không mà lên, bay tới, bỏ xuống Ngọc Đô Kim Liên, rơi vào vị sư tỷ này trên xe, kêu lên: "Ta liền cùng Ngạo Quân sư tỷ cùng một chỗ đi." Ngọc Đô sắc mặt hơi có chút khó coi, thu mình kia đóa kim liên, trên mặt duy trì mấy phần tiêu dung, nói: "Có Ngạo Quân sư muội, chúng ta tất nhiên có thể bắt được tiểu kia." Ngọc Dương bên người người đen Đông Nhiên thấp giọng có nói, ta tính ra đến, người này cách chúng ta không hơn trăm bên trong. Ngọc Dương quát, nhưng chuẩn. Người áo đen kêu lên, thật như chuẩn. Ngọc Dương bộc một cái pháp quyết, liền có bảy đạo bạch quang hình không. Đây là Thái Ức Môn Ba quyết 6 pháp 12 thuật đứng đầu Thái Ức chân quyết. Pháp này đứng hàng ba quyết, uy lực tất nhiên là không thể tưởng tượng nổi, cùng Nga Mi Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếp quyết, Vũ Hỏa bảy chim kiếp quyết, Thái Thanh thần quang đặt song song. chính là đệ tử đời đứng đầu, dù sư phụ Hàn Linh cũng là Thái Ức bốn thánh xếp hạng thứ nhất, cho nên có thể tu hành Thái Ức chân quyết. Bây giờ Thái ất tông cũng chỉ có hắn cùng tiện thắng môn hạ sư đồng tử, còn có Hải hội đạo thánh đại đồ đệ Tống Lạn Suối mới có tu luyện pháp này. Ngọc Dương, sư đồng tử cùng Tống Lạn Suối cũng được xưng làm Thái ất tiểu tam thánh. Ngọc Dương tử thi chiến pháp thuật, lại thật lâu không gặp động tĩnh gì. Bên cạnh hắn người áo đen lại sắc mặt càng ngày càng căng trương, không ngừng nhìn xung quanh, tự lẩm bẩm. Vương Sùng cũng hơi có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, hắn có phải là tính ra ta đến rồi? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, là. Vương Sùng lấy làm kinh kêu lên, muốn hay không hạ thủ vị cường. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh. Hắn đều tính ra người đến, chẳng lẽ còn muốn sống không? Vương Sùng chính không hiểu ý gì, liền gặp đối diện người áo đen bỗng nhiên miệng phun máu tươi, máu tươi bay ra, liền biến thành uốn lượn yêu vận, túi nhất truyện, liền hướng người áo đen trên thân đánh tới. Ngọc Dương nhìn đến không đúng, vội vàng một bát pháp quyết, bảy đạo bạch quang một chạm, liền đem người áo đen phun ra máu tươi biến thành huyết yêu chầm trứ. Người áo đen thân thể gì rào một trận run, liền thân thể mềm nhũn, bất tỉnh nhân sự. Vương Sùng nhìn đến kinh ngạc, hỏi, cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lấy trí tuệ của ngươi lý giải không được, đừng hỏi. Vương Sủng thật nhịn không được nghĩ về một cái phi chữ, nếu không phải thật phun bất quá, hắn liền giao chi hành động. Ngọc Dương hơi có chút khó xử, hắn mời tới Lạc Hữu, cư nhiên như thế không chịu nổi, ngoài miệng nói tính ra đến tiểu phích lực bại thắng, liền trong vòng trăm nhạm, sau đó liền miệng phun máu tươi, cái này cái kia bên trong là tính ra đến đến rồi. Cái này rõ ràng là coi không ra, bất đắc dĩ trang cái chết. Ngọc Dương có chút xấu hổ, Ngọc Đô đạo nhân cũng có phần đau đầu, hắn lấy bí pháp truyền âm 1.000 tìm kiếm rất lâu, cũng không thể kích động ra bài thắng, bây giờ hai sư đệ, có thể xưng được là đều tốc thủ vô sách. Ngư Nạo quân ngược lại là còn có chút nhu lực, nói: "Một vị Dương chân đại tu, thật phải ẩn dấu, chúng ta tuyệt đối không thể tìm ra. Suy tính bi pháp cũng không phải là vạn sự và linh, có thể có đủ loại bí pháp cái nhiễu. Chúng ta không bằng Dương Sưng đã bắt sống Huyền Diệp, lại mai phục tại Ngọc Minh núi phụ cận, nói không chừng có thể đợi đến người này tự chui đầu vào lưới." Vương Sùng ở bên cạnh nghe được kinh hãi, thầm nghĩ: "Nữ nhân này thật là lợi hại, nếu ta thật sự là tiểu phích lực mạnh thắng, thật có khả năng này." Ngọc Dương cùng Ngọc Đô cũng đều cảm thấy pháp này có thể thực hiện, ba người sắp nhập một đường, liền thẳng đến Ngọc Minh núi. Vương Sùng trên đường, nghe hai lần giảng thuật rất nhiều sự tình, bắt đầu hắn còn kiên nhẫn nghe, đợi đến nghe tới Huyền Đức đã đi Ngọc Môn núi, liền không nhịn được hỏi một câu, "Huyền Đức thế, nhưng là mang người đi?" Ngọc Đô nhìn hắn một cái, biết là nguyên ngạo quân đồ đệ, liền trả lời một câu, "Hắn là độc thân đến đây, cũng không từng dẫn người." Độc thân đến đây, chưa từng dẫn người. Vương Sùng đáy lòng lầm bầm một câu, rộng mở trong sáng, thầm nghĩ, "Muyên Lai Huyền Đức không có để bằng vân, Hồng Vân, trung vàng đi Ngọc Môn núi, 89 10 là để các nàng trở về, vậy ta còn thám thính cái tin tức. Nga Mi cùng Thái ất tông náo đẳng lớn, lại có quan hệ gì với ta?" Có huyền diệp cùng huyền đức xuất mã, ta còn bán khí là gì? Vương Sùng lần này năm đến, chỉ là vì cứu Tề Băng Vân, về sau cũng là bởi vì Tề Băng Vân không chịu đi, hắn lại lo lắng, mới có thể cũng lưu lại nam thổ. Lúc này được tin tức, tiểu tặc ma liền đơn giản là như thả bản thân, hết thể gông xiềng đều mở. Hắn lại nhìn Thái Ứng tông ba người, liền lên lòng bất lương, thầm nghĩ, đơn đả độc đấu, trừ mỹ mạo của ta sư phụ, nó hơn hai vị cũng chưa chắc có thể thắng. Nghĩ tới chiêu số, lựa bọn họ ít độ, liền đi nhanh lên đi. Vương Sùng vừa nghĩ đến đây, liền đem mắt vụng nhìn Tô Cẩm, thầm nghĩ Những chỗ tốt này liền rơi vào cô nàng này trên thân. Ngọc Minh và núi, Thái ất tông hai đại nói thánh như cũ cùng Huyền Diệp ác đấu hùng hực khí thế. Ngọc Đô, Ngọc Dương, Nguyên Nạo Quân cũng không dám xề gần nói thánh hạ người đấu pháp phàm vi, ba người riêng phần mình thi triển pháp lực, bắt đầu che đậy bên này chiến trường. Muốn che đậy chiến trường, nhất là thuận tiện thủ đoạn, chính là thúc đẩy sinh trưởng nền mụ, ba người riêng phần mình thi triển pháp lực, phát ra bao quanh sương mù, phải thuận liền để yêu thân ngồi ngắn, thoát ra nguyên thần thứ hai. đang cố đẩy sinh trưởng mụ, đương nhiên cảm giác được một đạo kim phong cửa hảng. Đội vàng bóp một cái pháp quyết, văng ra 16 đạo luô đỉnh, sinh sinh chấn động ra vô hình kiếm quang. Vương Sùng cũng tịnh không muốn giết cái này mỹ mạo sư phụ, chỉ là giơ tay một lôi, liền em mình yêu thân đánh thành bột mịn, đồng thời lấy tay vu, khóa chặt tố cẩm tiền tử kinh mạch khiếu huyệt, liền phá không mà đi. Nguyên Nạo Quân đều nhanh điên, nàng còn không biết Vương Sùng như thế trợ chó quỷ, nhưng tiểu phích lịch bạch thắng ở trước mặt nàng, giết nàng thân đồ đệ, bắt đi nữ, cái này đâu chỉ sinh 80 cái cái tát. Tiểu ma lớn lối như thế, để nay tâm cao khí nạo nạo Quân, hận không thể dùng hắn. Vị này thái tu Hoa Thành Thanh Hồng vừa mới đăng cung, chân xuống xe giá liền bị Vương Sùng một tay cáo lấy đi. Nguyên Nạo Quân lúc này mới nhớ tới, không còn ngọn cỏ tiểu phích lực tiếng xấu, thầm nghĩ, cái thằng này quả nhiên mèo điên. Đấu pháp thời điểm, còn có thể nhặt cái tiện nghi, Vương Sùng cũng coi như rất vui vẻ, hắn thét dài một tiếng, quắc, tố cầm tiên tử tại tay ta bên trong, muốn cứu nàng này, xin đưa đến hai lưỡi phi kiếm. Huyền Diệp đã sớm tại linh đồ kinh bên trong, đứng lên, vận chuyển pháp lực, quan sát được Thái Ức Tông ba vị Dương chân đệ tử động Hắn lúc đầu cũng không để ý ba vị này đệ tử động, đến này biến cố, lại được Vương Sùng như thế la lên, Nhận không được sách tức giận mắng, bại ra tiểu tặc. Chúng ta lôi đỉnh thích lịch 4 chiếc tiên kiếm còn tại bọn hắn tay bên trong đâu? Ngươi ngược lại là đổi 4 chiếc a. Ta sẽ biết nghe lời phải, tiếp theo để Vương Sùng làm người tốt. Chương 544, nào đó đã không phải là kim đan. Vương Sủng thật đúng là không nghĩ tới, lôi đỉnh thích lịch 4 chiếc tiên kiếm sự tình. Vừa đến hắn không biết cái này, bốn chiếc tiên kiếm tại tay người nào bên trong, thứ hai coi như cầm trở về, hắn thế nhưng lưu không được, dù sao đây là Nga Mi trấn phái phi kiếm, coi như Huyền Đức không muốn trở về, cần phải biết rằng Huyền Diệp là kiếm tu hóa rồng kiếm kinh cùng Lôi Đình Phích Lực kiên quyết, Âu Dương Đồ là kiếm tu thái thanh kiếm quyết cùng Lôi Đình Phích Lực kiên quyết, lưu tại Nga Mi Nam Tông, hắn có thể nắm bắt tới tay cơ hội cũng không lớn. Cái này bốn chiếc kiếm Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ đều có thể dùng, cái kia đến phiên hắn một cái lai lịch đều không biết rõ con riêng. Bạch Kiêu cùng Huyền Diệp cũng không tính là quan hệ thân cận, huống chi hắn Bạch Thắng. Vương Sùng cũng không biết, Huyền Đức bốn, Huyền ngụm, hai lưỡi hắn vào đến riêng, cũng là ý. Huyền Diệp như vậy giống to Đem Thiện Thắng cùng Hải hội Đạo Thánh đều khí hỏng, cùng một chỗ kêu lên, bất đương nhân tử. Huyền Diệp, ngươi còn dám nhớ thương Lôi Đình Phích Lực bốn chiếc tiên kiếm, ngươi biết ngươi người sư điệt này nhi, làm chúng ta Thái Ức Tông bao nhiêu thân ra. Huyền Diệp xuất thủ liền bị Thái Ức bốn thánh vây công, làm sao biết Huyền Đức đã làm gì? Lập tức hỏi ngược lại, Bạch Thắng đều đã làm gì? Thiện Thắng cái khổ chủ này, lại đem mình rất đồ vật, một lần nữa giảng thuật một lần. Mấy ngày nay hắn chỉnh lý Ngọc Minh núi vật tư, lại phát hiện còn có vài chỗ, trước đó không có chú ý địa phương, cũng ném đồ vật, lúc này đều bổ sung đi lên. Huyền Diệp nghe được trận mắt hốt hoồm, tiếp xuống chính là Hải hội đạo thánh trời ầm lên, đem tiểu phích lịch bạch thắng trộm hắn toàn bộ xa giá, còn đem linh thú bỏ làm tới lò cây, như thế nào thai họa tiểu dương cùng, còn đi uy linh tịnh cư cùng. Huyền Diệp nghe được một hồi, đương nhiên nghĩ ngợi nói, làm sao cái này bạch thắng, không giống như là bạch kiều sư đệ tư sinh hải nhi, ngược lại là có chút giống huyền đức sư đệ tử sinh hải nhi. Hắn nhưng là âm định đừng nhị lộ đệ, cũng là từ nhỏ thấy huyền đức lớn lên, như thế nào không biết, vị sư đệ này là dạng gì người. Những người này nếu là huyền đức làm ra đến, hắn nửa điểm cũng không kỳ lạ, bây giờ đổi thành bạch thắng làm, Huyền Diệp ngược lại là cảm thấy có chút mới mẻ. Năm đó lão sư Tuyển Huyền Đức sư đệ làm chủ giáo, ta đã cảm thấy, hắn sớm muộn sẽ làm hư Nga Mi tập tụ. Làm sao Nga Mi vốn núi tập tụ còn có thể, ta Nam tông tập tục lại bị làm hư rồi. Huyền Diệp quả nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải. Vương Sùng cũng không dám quá phóng dãng, vô hình kiếm hay là của trọng cướp, vụ trọng dùng một chút, liền đổi về Bính Linh kiếm. Hắn cũng biết, mình nguyên thần thứ hai công lực còn cạn, đối đầu Ngọc Đồ, Ngọc Dương đều phải ăn thiệt thòi, cho nên cũng không cùng Nguyên lão quân dây dưa, cho kia hai tên ra tới, vây quanh vòng chính mình. Bính Linh kiếm lên. Vương Sùng liền bắt đầu chống chạy, dù sao tay bên trong có tố cầm tiên tử, hắn liền còn thật không tin, làm không đến hai lưỡi phi kiếm. Ngọc Đô theo thật sắt ở phía sau, hắn chửi ầm lên, kêu lên, vung xuống tố cầm, làm sao đều dễ nói, ngươi muốn chơi chết ta tố cầm sư muội, ta cái này liền đi đổ ngươi Nga Mi cả nhà. Vương Sùng muốn giỡ, mắng lại nói, ngươi muốn đổ Nga Mi vốn núi đâu, Nam Tông đâu, hay là Dương tổ một mạch. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi đổ vốn núi, ta Nga Mi Nam Tông vui vẻ còn mở không đến, ngươi muốn đổ ta Nam Tông, không nói ta Huyền Diệp trưởng giáo, ngươi đi chọn một chút đâu. Dương đồ sư huynh thử một chút. Ngọc Đô mắng Âu Dương đổ một cái kim đan, ta sợ chim của hắn. Vương Sùng còn chưa cãi lại, liền nghe được một thanh âm, sâu kín nói, nào đó đã không phải là kim đan. Một bàn tay nhẹ nhàng an bài Vương Sùng trên thân, hắn Bính Linh kiếm liền bị người lột đi. Tiểu Tặc Ma bình sinh cùng người đầu pháp, chưa hề lên qua như vậy thiệt tỏi lớn, thế mà bị người chống giống cấp đi phi kiếm, người xuất thủ, quả thực có quỷ thần bất chất chi uy. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng thôi động thượng huyền cựu tiêu tiên khí, đồng thời cũng thả ra chiếc thứ hai Bính Linh kiếm, lại nghe được bên tai một thanh âm, thản nhiên nói, Bạch thắng sư đệ, mượn kiếm dùng một lát, sau đó tứ còn. Lại sau đó Hắn liền gặp được bình linh kiếm kiếm quang lóe sáng, tỏa ra mình bình sinh trôi chưa gặp qua mang. Ngọc Đâu ngoài thân kim liên dâng lên, đồng thời cũng hai tay bó, phát ra thái ất tông thái ất ngũ tuyệt thần quang, nhưng lại nhưng vẫn bị một kiếm này cho đánh cho bay ngược ra ngoài. Ngọc Dương đạo nhân chậm hơn nửa bước, thấy thế quát to một tiếng, chớ có bên trên sư đệ ta. Thái ất chân quyết quả nhiên bất phàm, bảy đạo bạch quang thành lưới, sinh sinh kẹp lấy một kiếm này, túng Ngọc Đâu. Xuất kiếm kiếm thu lại, lại qua Ngọc dường, không kinh nhất kích, xuống cả nhiệm, tâm pháp, viễn ra tám thân ảnh, nên không một quyền đạo ra. Lại người lôi đỉnh đi theo, khi thế tại một sát na liền tăng lên tới cực hạ. Vương Sùng ở phía sau đứng ngoài quan sát, thầm nghĩ, ta cái này mỹ mạo sư phụ cũng là không tầm thường, một chiêu này, ta tuyệt cứng rắn không tiếp nổi. Nhưng hắn suy nghĩ mới lên, kia một đạo huy hoàng kiếm quang, liền đem Nguyên Nạo quân chém thành hai nửa. Đạo kiếm quang này hơi nhất chuyển gãy, đang muốn đem Nguyên Nạo quân lại cắt một cái, chỉ để chôn vùi nó linh lực, một chén tiên đang nâng lên, ngăn trở biến quân nhân cơ hội này, hét lớn một tiếng, hai nửa thân thể hợp một, nàng cũng không dám lại khinh thường người tới. Lâm sư chuyển pháp bảo hai tướng Hoan Tung ra ngoài. Hai tướng Hoan luyện như tơ lụa, có thể cương nhu biến hóa, có thể dài ngắn tùy tâm, đấu pháp thời điểm thả ra, chỉ cần quấn lấy đại địch pháp bảo phi kiếm, thậm chí pháp thân, liền có thể loạn nhiều nó thần thức, làm cho đối phương khống chế không được pháp bảo phi kiếm, pháp thân chân khí cũng muốn vận chuyển mất linh. Đây là vực cho nàng tự tay tế luyện pháp bảo, cũng luyện chất qua ba lần, không sợ bình thường phi kiếm vết trảm. Ngọc Đô đạo nhân một mặt lãng phí, nhưng cũng mặt mũi tràn đầy sát khí, thương thế trên người sớm đã bị hắn vận công bình phục, hai tay của hắn gỗ, liền có một ngụm kim liên kiếm nơi tay, quắc, hô dương độ. Nam thủ cũng không phải ngươi quát tháo chi địa. Âu Dương Độ toàn thân áo trắng, chỉ là đơn giản lấy mái tóc buộc ở sau lưng, trong tay bính linh kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào, quang hoa lóa mắt, so tại Vương Sùng Thu, cường thịnh mấy lần. Vị này Nga Mi Nam Tông đại sư huynh, từ Tốn nói, Âu Dương Độ bình sinh cường hành quen, thật đúng là chưa biết, địa phương nào không thể phóng đãng. Ngọc Dương cũng thôi động bảy lạ bạch quang, vượt không mà đến, quát, chớ có cho là ngươi kiếm thuật cường hành, chẳng lẽ ta Thái Ức người liền yếu rồi. Bây giờ sư ta ba người liên thủ, ngươi. Âu nhiên mở miệng, Ngọc Dương nói, cười nói: Ngọc Dương đã hiểu, ngươi cũng đã biết, vì sao Nga Mi xảy ra chuyện, ta lâu như vậy mới đến. Ngọc Dương bị Âu Dương đồ hỏi lại câu này, cũng chỉ có thể đáp, không biết. Âu Dương đồ thoải mái cười một tiếng, nói, nào đó đi một chuyến cao trọc trời Lục trâu, bãi phòng một lần Thiên Ma tông, chém giết bảy vị dương chân ma tu, lúc này mới thừa dịp hưng mà trở lại, cho nên mà đến muộn. Chương 545, bay lôi kiếm quan thuật. Vương Sùng ở phía xa thầm nghĩ, tiểu kiếm tiên cái này bức trang rất là có thể, lão tử liền trang không ra. Ngọc Dương quát, ta Thái Ức lại không phải Thiên Ma tông, còn sợ ngươi sao? Hắn Thái Ức quyết toàn thôi động. Trên tay Bạch Đạo Bạch quang bay lên. Âu Dương Đồ lãng tiếng cười dài, quắc, Ngọc Dương đạo huynh đích sắc không tầm thường, cho nên nào đó cũng cần cùng Bạch Thắng sư đệ mượn kiếm dùng một lát. Vương Sùng thầm nghĩ, Nguyên Lai vừa rồi bước còn không có gắn xong. Âu Dương Đồ ngụ ý, đối phó Thiên Ma tông người, ngay cả phi kiếm đều không cần phải, thật sự là đi cuồng. Âu Dương Đồ ngoài miệng nói khách khí, kiếm quang một trạm, trong dòng đêm vị này thái ớt tông đợi thứ ba đại đệ tử bản là bức lui Dương, chầm chầm quân, vẻ Cho dù ai đều nhìn ra, tiểu kiếm này tiên là muốn thi triển cái thủ đoạn Trục đem Nguyên Nạo Quân chơi chết. Vương Sủng thầm nghĩ, ta cũng thừa dịp sống đánh cái cướp phá lại không ra tay, Mỹ Mạo sư phụ sợ là liền bị Âu Dương Đồ làm chết rồi. Lập tức hét lớn một tiếng, kêu lên, sư huynh, ta đến giúp ngươi. Nguyên Nạo Quân lưu cho ta, ngươi đi đối phó hai người khác. Âu Dương Đồ thoải mái cười một tiếng, quả nhiên kiếm quang liền chạy Ngọc Đô đi. Ngọc Đồ dù sao cũng là 300 năm sau, có thể trở thành đạo quân người, thật không có biểu hiện như vậy yếu. Hắn chính là không muốn động dùng toàn bộ công lực, bị người nhìn ra nội tình. Nhưng đối mặt tiểu kiếm tiên vô song kiếm thuật, Ngọc Đồ cũng không thể không liễm. Trong tay Kim Liên kiếm một quyển, Sinh xinh cùng Âu Dương Đồ đấu bại triều. Mặc dù Ngọc Đô bị giết liên tục bại lui, nhưng rốt cục chống đến Ngọc Dương đến, đến rút, hai sư huynh đệ liên thủ, còn là bị Âu Dương Đồ giết mồ hôi đồng địa, đau khổ chẻch chống, nhưng cũng miễn cưỡng ổn định trận cước. Ngọc Dương cùng Ngọc Đô đều là dương chân cảnh giới nhân vật đứng đầu, tùy tiện một cái ra, cũng có thể làm cho Cực Quang phu nhân loại này dương chân ngất vọng, mà lại là trông không đến lớn đầu nhỏ cái chủng loại kia. Nếu là đổi thành Cực Quang phu nhân, Âu Dương Đồ nói không chừng thời gian đốt một nén hương, liền có thể chơi một cái trăm người trạm. Dù là như thế, Ngọc Dương cũng âm thầm thở, lại cùng tiểu kiếm tiên đấu hồi. Ta cùng Ngọc Đô sợ là đều muốn treo, hay là tranh thủ thời gian về Sơn môn đi, có thể có sư phụ che chở. Hắn hỉ vào thái ớt chân quyết, bảy đạo bạch quang tung bay, ngạnh sinh sinh đứng bước Âu Dương Đồ, mang Ngọc Đô liên tiếp rút lui, chỉ là hai huynh đệ đều có chút gian nan, trong lúc nhất thời triều không lo được Nguyên Nạo Quân. Nguyên Nạo Quân bị Vương Sủng kéo chặt lấy, trong lòng có chút tuyệt vọng, thầm nghĩ, không nghĩ tới Nga Mi như vậy nháo hành. Đến cái tiểu phích lịch bạch thắng, liền đem bản môn quấy nghiêng đất, Sùng, ma cái là tốt như vậy thoát khỏi. Vương Sùng bằng một ngụm Bính Linh kiếm, mặc dù kém xa tiểu kiếm tiên ô dương, nhưng cũng giết Nguyên Nạo Quân xuất tấn bản sự, không dám có chút thư nhãn. Vương Sùng cùng Nguyên Nạo Quân ác đấu mấy triệu, đột nhiên bán một sơ hở, quát: "Như là có thể giao ra hai lưỡi phi kiếm, ta có thể thả ngươi một đầu sinh lộ, đồng thời đem tố cầm đưa về." Nguyên Nạo Quân sững sờ phải sững sờ, đã thấy Vương Sùng lại một lần nữa lấy ra một ngụm Bính Linh kiếm, song kiếm hợp một, kém chút đem nàng xinh trạm cùng dưới kiếm. Trong thế mà nhìn không đấu, tiền, khoẻ, mình, thừa hạ sát thủ? Vương Sùng kỳ thật cũng có chút âm thầm tiêu khổ, Âu Dương Đồ Y thế quá thịnh, cho nên Nguyên Nạo Quân cũng bị buộc không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ. Đừng nhìn tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ một kiếm liền đem vị này mỹ mạo sư phụ bổ, Nguyên Nạo Quân thật đúng là không có yếu như vậy, cơ hồ cùng yêu nguyện không kém bao nhiêu. Nguyên Nạo Quân toàn lực liệu mạng phía dưới, Vương Sùng cũng chỉ có dùng hết toàn bộ sức mạnh, cũng bị buộc liều mạng. Hai người chém giết hỗn cực, Nguyên Nạo Quân thầm nghĩ, coi như cho sợ cũng là sẽ không đưa về Tố cầm, sẽ không bỏ qua ta, hay là lừa hắn vừa lừa. Nàng cấu chỉ bắn ra, quả nhiên có hai lưỡi phi kiếm bắn ra, Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, tiểu tặc ma vốn là lòng nghi ngờ nặng, nơi nào sẽ thật đưa tay đón, lác một cái tay chính là 12 mai lôi đỉnh phích lịch châu bay ra, nhốt chặt cái này hai lưỡi phi kiếm. Ồ, không phải phi kiếm. Vương Sùng phản ứng rất nhanh, kiếm quang cùng thân hợp một, mà không ngút trời, nguyên lão quân thả ra hai ngụm phi kiếm, ù ù rung mạnh, sinh sinh đem 12 mai lôi đỉnh phích lịch châu toàn bộ trấn khai. Thậm chí một viên phẩm chất kém nhất lôi đỉnh phích lịch châu đều bị nổ giảm xuống phẩm chất, ngược lại đẩy lên một lần luyện chất độ. Vương Sùng may mà đi nhanh không có bị tác động đến, coi như trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn ám thầm than thở, đây là cái gì đại pháp? Âu Dương đổ xa xa kêu lên, Bạch Thắng sư lệ, nguyên tiên tử sử dụng, chính là Thái ất tông bay lôi kiếm quan thuật, này thuật mặc dù có kiếm quan chữ, lại không phải là kiếm thuật, mà là một môn lôi pháp, lôi quang nhanh nhanh, hào vì thiên hạ kỳ tuyệt. Vương Sùng thầm nghĩ, vị này mỹ mạo sư phụ, thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, nếu không phải ta xem thời cơ nhanh, kém chút liền cho nàng dùng lôi pháp nổ chết rồi. Vương Sùng nhấc tay khẽ thu 12 mai lôi đỉnh châu, nhìn thấy có một viên bị nổ rơi phần chất, cũng là đau lòng, kêu lên, lật ngươi có lôi pháp Ta liền không hiểu sao, cùng ăn ta một lôi. Vương Sùng thi triển trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, ngay cả bay ra 12 nhớ lôi quang, hắn trong nháy mắt kinh lôi chi pháp, kém xa Nguyên lão quân bay lôi kiếm quang thuật ý lực, nhưng phát động rất nhanh. Nguyên lão quân vốn còn nghĩ cùng hắn đều lôi pháp, nhưng thời gian một cái chớp mắt, liền bị đầy trời lôi quang vây quanh, chỉ có thể đem hai tướng Hoan bay ra, bản không kẻ quấn, đem 12 mai trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, lấy nu kình bắn ra. Vương Sùng phát ra trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, lột, lại không có thể gây tổn thương cho đến quân. Mên Nạo Quân vội vàng lại một lần nữa sử xuất bay lôi kiếm quang thuật, chỉ là Vương Sùng cũng khỏi phải lôi đỉnh phích lực châu cùng với nàng đưa binh, mà là thôi động trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, đoạt trước một bước, đem nàng bay lôi kiếm quang thuật dẫn bảo. Song phương đều có phần tinh thông lôi pháp, Mên Nạo Quân bay lôi kiếm chỉ là đem lôi pháp dùng biểu thị làm kiếm thuật, như là địch nhân không biết mọn ngành, lấy phi kiếm đón lấy, kiếm quang liền sẽ bị nổ tung, để nàng thừa cơ mà vào. Vương Sùng trong nháy mắt kinh lôi, là chính pháp, từ hóa ra pháp thuật, kịp, thuật 4, chế đối phương pháp thuật, Mặc kệ uy lực bao lớn, là trọng điểm đánh trúng địch nhân, phương có thể phát huy uy lực. Vương Sùng lấy trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, sớm một bước, dẫn phát nguyên nạo quân bay lôi kiếm quân thuật, thực cũng đã vị này thái ất tông nữ tu, có chút bị đè nén, nàng cũng chỉ có thể thôi động hai tốn hoan, đem Vương Sùng pháp thuật bắn ra. Song phương mới thoăn cái, liền ác đấu mây trăm cái hiệp, đều thăm giật mình đối phương đạo hạnh pháp lực. Nguyên nạo quân thầm nghĩ, tiểu tặc này, đệ, này đi thoát, liền cùng đi. Vương Ngươi có cái chiêu số gì không có? Dạy ta một cái." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Phi, chương 546, đấu kiếm ước hẹn." Thiện Thắng cùng Hải Hội hai người cũng đã sớm nhìn thấy, tiểu kiếm Tiên Âu Dương đổ xuất chiến, kém chút liền giết Nguyên Ngạo Quân, Ngọc Dương cùng Ngọc Đồ cho hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Thiện Thắng có chút nhìn không được, "Quá, ta ít đi liền về." Vị này Thái Ức Tông nói thánh độn quan mới lên, Huyền Diệp liền cao giọng quát, "Muốn khi dễ Đồ nhi ta, cần phải hỏi bản thánh phi kiếm." Huyền Diệp vẫn không ý tốt, xuất ra bản lĩnh sự, sợ trốn không thoát đến. Lúc này Thiện Thắng muốn đi giết đồ đệ của hắn, đây chính là Huyền Diệp đầu nhập vào Suất đời tâm huyết, điều giáo ra tới tốt lắm đồ đệ, nơi đó liền chịu cho Thiện Thắng hạ thủ. Huyền Diệp quá trắng linh quang kiếm cùng một chỗ, Thiện Thắng bay ra liệt hỏa kỳ môn, muốn ngăn trở cái này một cây kiếm ánh sáng. Huyền Diệp ngược lại cũng biết, thuần bằng kiếm thuật, đã khó mà ngăn cản vị này Thái ất tông đạo môn đại thánh, thi triển Cửu Tiêu Lôi Thuật, giơ tay chính là chín đạo lôi long, hung hăng đụng vào liệt hỏa kỳ môn. không phải con đường, gấp vội hai tay một phân, muốn ra, chảy, cấp Huyền Diệp cũng không dám nói, liền có thể một kiếm chảm Hải hội đạo thánh đại cầm ná thủ pháp, cho nên cũng không cùng hắn liều mạng. Hải hội đạo thánh thấy bắt không được Huyền Diệp phi kiếm, cũng bay ra một món pháp bảo, này bảo tên là Huyền tê giác túi, bay sau khi đi ra, quay đầu chụp xuống, liền muốn đem Huyền Diệp thu nhập trong đó. Huyền Diệp chỉ một ngón tay, linh độ kinh liền bay lên, hóa thành côn cùng tháng cảnh, muốn đem Huyền tê giác túi cho thu. Tam đại đạo môn đại thánh đấu pháp, coi là thật đặc sắc xuất hiện. Huyền dù không vận vô kiếm, nhưng kiếm thuật khí, đạo pháp diệu, lại có linh kinh tay, thế mà Thái ất hai vị thánh một mực ấy, phân thân không được. Ngọc Đâu cùng Ngọc Dương mắt nhìn Thiện Thắng nói thánh sẽ tới đó đứng, lại bị Huyền Diệp lại một lần nữa chặn đường trở về, hai sư huynh đệ cũng không dám xâm nhập nói thánh đấu pháp, chỉ có thể gãy quay trở lại, lại một lần nữa cùng Âu Dương đổi hận khổ chấm quyết. Vương Sùng cùng Nguyên Nạo quân công lực tất định, cũng đều khôn khéo xảo trá, chính là kỳ phù bí thủ, từng ngộ lương tài. Vương Sùng đem hai ngụ Bính Linh kiếm xem như chủ công, đồng thời cũng đem lôi đỉnh phích lịch châu thả ra, làm phụ trợ, phối hợp trong nháy mắt thuật, coi tập, hoàng, bàn tay như ngọc Khi thì hóa thành cầu nhỏ nước chảy, khi thì hóa thành núi xanh lục lưng mây, khi thì hóa thành đỉnh đại lâu cao, cũng là biến hóa vô tận. Nhất là món pháp bảo này, cương nhu biến hóa, dài ngắn tùy tâm cũng liền thôi, đấu pháp thời điểm chỉ cần cuốn lấy địch nhân pháp bảo phi kiếm, liền có thể loạn nhiều nó thần thức, để cho địch nhân pháp bảo phi kiếm, thậm chí pháp thuật mất đi hiệu lực. Liền xem như Vương Sủng, cũng rất là ăn mấy lần thua thiệt. Nga Mi Nam Tông tam đại chiến lực cùng Thái Ức Tông hai vị nói thánh, tam đại dương chân, lăn lăn lộn lộn, cái hai nơi cũng liền tiểu kiếm tiên đâu Dương Đồ bên này, lại lúc nào cũng có thể quyết ra bại. Hải hội đạo thánh mắt thấy không phải con đường, thầm nghĩ, nếu để cho Âu Dương Đồ giết Ngọc Dương, Ngọc Đồ, Nguyên Hạo Quân, hai chúng ta lão già cho dù cùng Huyền Diệp đánh nhau chết sống, lại có rất dùng. Cái này ba người đệ tử thế nhưng là Thái Ức tông ngày sau đại hương chi vọng. Hắn vội vàng run tay bay ra một đạo con hoa, đi cho Uy Linh, vượt phát ra truyền thư, thầm nghĩ, lại cùng Y Linh sư huynh, Bích Hà sư muội đến, tất nhiên nhưng xoay chuyển chuyện cuộc. Huyền Diệp cũng không sợ Thái Ức tông lại đến hai vị nói thánh, chỉ là hắn cũng không nghĩ kế tiếp theo như vậy khổ đấu, thầm nghĩ, ta lần này đến, là vì cứu ra Bạch Vân sư muội, lại không phải muốn diệt Thái tông. Hắn hét dài quát, "Thiện thắng, Hải hội, vẫn muốn kế tiếp theo đấu tiếp a." Thiện thắng cùng Hải hội hai vị đạo môn đại thánh, tức giận đến đều muốn chửi mẹ, Hải hội đạo thánh mắng to, "Là chúng ta muốn đấu tiếp sau. Người sư điệt, Diệt tiểu Dương cung không nói, còn đem tiểu Dương cung tuyệt mẩm dễ, đoạt vô số đồ vật. Cái này còn không nói, cái này tặc hạt giống còn trộm mây lâu núi, ngọc minh núi, gần nhất lại đi tịnh cư cung cùng đồng lực cung lắc lư, ngươi nhưng giá trị cho chúng ta thái ất tông tồn thất bao nhiêu?" Huyền Diệp mắng, "Cái này lại theo ta có gì quan? Không phải là các ngươi ta nga mi đệ tử, còn muốn mua hôn?" Thiện thắng mắt nhìn Ngọc Đâu cùng Ngọc Dương đều muốn không được, quất, trước tạm dừng tay, nói rõ ràng tài đấu. Huyền Diệp cười lạnh một tiếng, rút khỏi chiến đấu, tay áo một quyển, hình không Nazi 1.0000 đạm, đem Âu Dương Đồ cùng tiểu tặc ma tiểu phích lực bạch thắng, đều thu nhập linh đồ kinh, lúc này mới quát, liền cho các ngươi một bộ mặt. Thiện thắng cùng Hải hội đạt thánh, cũng vội vàng thi triển pháp lực, đem mình ba cái môn nhân tiếp dẫn tới, trước đều ném vào Ngọc Minh núi. Bây giờ Ngọc Minh núi có ngàn ngọn tiên đang bảo hộ, bọn hắn cũng phương tạm thời tay thời điểm, lại nghe được Ngọc Minh trong núi Chuyển ra ngân nga thở phào, Thiện Thắng cùng Hải Hội hai vị đạo hữu, ta tới cấp cho song phương làm hòa sự lao như thế nào? Thiện Thắng cùng Hải Hội hai người, khi cái mũi đều nhanh lệnh. Hô Câu nói này người chính là Huyền Đức, thế nhưng là hắn? Mẹ nó nương, có tư cách gì làm hòa sự lão a? Hắn nhưng cũng là Nga Mi người, làm sao liền có thể một bộ không đếm xỉa đến, tốt không liên quan đến mình bộ dáng. Thiện Thắng tức giận nói, Huyền Đức đạo hữu, ngươi cũng là Nga Mi người, dự định như thế nào làm cái này hòa sự lão? Hắn vốn là hữu tâm trọng, lại không nghĩ rằng Huyền Đức nói, tất cả mọi người là đạo một mạch, không bằng dạng này a. Tang nghe nói Bạch Thắng trộm Thái ất tông cùng Tiểu Dương cùng, liền để hắn đem vết bẩn lấy ra, chúng ta Nga Mi lôi đỉnh phích lịch bốn chiếc tiên kiếm còn tại các vị đạo hữu tay bên trong, lao đạo cũng bỏ cái này tông môn bảo bối. Thiện thắng cùng Hải hội nghe được, đều là liên tục gật đầu, thầm nghĩ, đây mới là câu tiếng người. Nếu là Nga Mi đem tất cả mọi thứ đều phun ra, còn dựng vào bốn thanh phí kiếm, cũng không phải là không thể như vậy bỏ qua. Huyền Đức ngay sau đó liền nói một câu không phải tiếng người, ta liền đề nghị song vương, cầm những vật này làm mọi người đấu kiếm một trận. phần mình ra Dương Nhân, kim đệ tử, đại diện lại có 5 tên thiên cương cảnh, diễn phần mình ra 20 kiện tặng thưởng, một trận thắng bại liền quyết định một trận tặng thưởng thuộc về. Trư vị nhìn xem được chứ? Thiện thắng nghĩ một hồi, thầm nghĩ, cái này chẳng phải là nói, chúng ta chỉ lôi đỉnh phích lịch châu, còn phải lại kiếm ra đến 16 kiện tặng thưởng. Nga Mi bên kia chỉ cần tại của trộm cướp bên trong chọn lựa 20 kiện, làm sao bọn hắn Nga Mi đều không ăn thua với ta? Hải hội đạo thánh cũng không nhịn được mắng, Huyền Đức, ngươi cái này ra chính là đứng đắn chủ ý sao? Huyền Đức đạo nhân nhiên nói, đạo là không đành lòng, hai nhà đấu, tự thương trọng. Hai vị đạo thượng thể thiên tâm Khi biết những này môn nhân đệ tử, khổ tu nhiều năm, phải này công quả, không phải là dễ dàng, cũng nên đáng thương hai nhà đệ tử. Huyền Đức cái này một khóc lên, nhưng là không còn dòng, một mực khắc đến Uy Linh cùng bộ tới, vị này Huyền Đức trưởng giáo, lúc này mới dành thời gian thi triển pháp thuật, cho tuyến lệ bổ nước, đau khổ cầu khẩn Thái Ất Bốn Thánh, đáp ứng mình đấu kiếm chi mời. Chương 547, Quá trắng Linh Quang Kiếm. Thái Ất Bốn Thánh từ khi nhúng tay Tiểu Dương cung sự tình, bị làm cho sức đầu mẹ chán, là thật không nghĩ đem trận này lạn sự nhi, kế tiếp theo làm tiếp. Võ đang phái đã đem người đi, còn lựa bịp hai lưỡi kiếm, một món pháp bảo một bộ luyện kiếm vật liệu. Nga Mi người bây giờ cũng không có. Tệ Băng Vân, Thượng Hồng Vân, Yến Kim Linh sớm đã bị Tiểu Phích Lịch Bạch thắng cướp đi, bây giờ lại bị Tiểu Phích Lịch Bạch thắng cướp đi Bạch Vân sư đồ, mặc dù chuyện này cũng không phải vương sủng làm, nhưng giống như bị cướp ngọc minh núi những bảo bối kia đồng dạng, đều chụp tại trên đầu của hắn. Thái Ức Tông đã không có gì có thể nắm Nga Mi phái tay cầm. Nếu như kế tiếp theo dây dưa tiếp, chính là không chết không thôi đã đấu, coi như có thể thắng Nga Mi, Tông cũng sẽ không qua, huống Đức lại như thế có thể khóc, khắp bốn người Linh, Thiện Thắng, Hải Hội, hại một phen hay là tiện thắng ra mặt, Quả Quế nói, trừ Phi là thiên tương, đại diễn, Kim Đan, Dương Chân đều ra 10 người, không phải lần này đấu kiếm, quyết không thể đáp ứng. Thái Ứt 4 tháng chính là khi dễ Nga Mi người ít, góc không ra nhiều người như vậy, mình liền ổn chiếm tiền nghi. Huyền Đức cũng không có do dự, một ngụ liền đáp ứng xuống. Huyền Diệp thấy Huyền Đức đã đáp ứng, cũng lười lại tìm Thái Ứt 4 tháng đấu kiếm, hắn một vung tay áo, liền dự đoán đi. Huyền Đức lại còn không đi, tại Ngọc Minh núi lại một lần nữa ngốc hơn 10 ngày, thương nghị đấu kiếm các loại chi tiết. Thằng đến 4 tháng chịu không nổi, tự mình đem hắn đưa ra Ngọc Minh núi, Huyền Đức đạo nhân mới hài lòng mà về. Huyền Đức đạo nhân trước khi đi, còn không có quyền đòi hỏi Côn hư sơn ba vị nữ tiên, còn có Kiền ấm tông, Lữ công sơn bọn người. Thái ất bốn thánh tự nhiên cũng lười làm khó những này người không liên hệ, cũng đều cùng nhau giao cho Huyền Đức. Biển cô sinh lại thiệt tâm, tiện tay đem Cẩm Hà cùng Đẩy xương mù hai cái đồng tử, cũng làm vật kèm theo, mời Kiền ấm tông mang về tiêu giao phụ lãnh trí, bằng không hai cái này đồng tử, tại Thái ất tông sớm muộn muốn chết. Không nói đến bọn hắn ném bắt cảnh mây lâu xe, mặc dù bắt đầu là tố cầm cấp đi, nhưng lúc này nuốt biển đồng tử còn không có đem nó đưa về mây lâu núi cùng Ngọc Minh núi. 8-9 phần 10 là bị cái kia gọi Tiểu Phích Lịch Bạch thắng Tiểu Tặc nửa đường chặn giết, cho nên hai cái này đồng tử là chết bất quá sơ một, liền phải chết tại 15. Hai cái này đồng tử bị giao cho Kiền Ấm tông thời điểm, đã cảm thấy công lực đại trướng, thầm nghĩ, đây là lại muốn không may a. Huyền Đức mang theo những người này, cách Nam tổ, vừa tới trên đại dương bao la, liền bị Huyền Diệp phía trước ngăn lại. Huyền Diệp đem Bạch Vân sư đồ ném cho Huyền Đức, liền mang Ngâu Dương Đồ cùng Bạch Thắng nghênh ngang rời đi. Huyền Đức ngược lại là vui vẻ, lại đem đại sư ra, sư tỷ đại hai người mang một đám tiểu nhân, trực tiếp quay lại đồng Huyền Dương đồ cùng Dương bay ra không có có bao xa, ngay tại một chỗ hoang đảo, rìm xuống kiếm quang. Âu Dương Độ rất là bằng phẳng, Vương Sùng lại có chút lo sợ, dù sao lai lịch của hắn có chút vấn đề, vẫn luôn sợ bị người nhìn thấu. Huyền Diệp liếc mắt nhìn Vương Sùng, hỏi: người hết thảy đều trộm bao nhiêu thứ?" Vương Sùng lập tức kêu lên đụng tiền qua đến, nói: "Huyền Diệp sư bá, tiểu chất nhi thực tế không có trộm cái gì, liền trộm Hải hội đạo thánh mấy chiếc xe giá, lại không phải 10 điểm đáng tiền." Ngọc Minh núi sự tỉnh, quả thực không phải ta làm. Huyền Diệp cũng không có, có ý nói, đích xác không làm, Bạch Vân sư đỗ là ta cấp đi, trộm đồ cái kia, 89 10 là Huyền Đức. Hắn tốt xấu còn muốn bận tâm Huyền Đức Mặt mũi, dù sao cũng là một phái chủ giáo. Huyền Diệp liền nói, chớ có nói những cái kia nói nhảm, ta có ý khác nghĩ, không phải muốn bắt ngươi đổ vận. Chúng ta Nga Mi Nam Tông, cũng chỉ phải một ngụm quá trắng linh quang kiếm. Huyền Diệp hay là quyết định đem vô hình kiếm sự tình ẩn giấu đi, hắn ngừng lại một chút, nói, cho nên ta dự định khai lò luyện kiếm, ngươi nếu là có thể ra hai phần tài liệu, luyện ra kiếm phôi liền có một ngụm. Vương Sùng lo nghĩ, đáp, sư Điệt có thể kiếm ra 20 phần luyện kiếm vật liệu tới. Chớ có nói Huyền Diệp, ngay cả bên cạnh Âu Dương Đồ đều nghe không vô. Hắn trước đem Bính Linh kiếm giao cho Vương Sủng, nói: "Sư đệ, đa tạ kiếm của ngươi." Vương Sủng cũng không có như vậy hào phóng, trực tiếp liền đem Bính Linh đưa cho Âu Dương Đồ, hắn cũng biết, Âu Dương Đồ thật không thể nhận, tiếp nhận Bính Linh kiếm, hắn liền thu vào. Âu Dương Đồ lúc này mới tiếp tục nói: "Chúng ta Nam Tông đoán chừng cũng chỉ có thể kiếm ra 6 7 phần luyện kiếm vật liệu, ngược lại là còn không có thân ngươi nhà giàu có." Vương Sủng ngượng cười một tiếng, hắn đây cũng là đem Tiểu Dương cùng cùng A La giáo vốn liếng đều đến. Chỉ bất quá hắn cũng biết, trong tay mình luyện kiếm vật liệu, thật nhiều đều là hạ phẩm, coi như luyện thành kiếm thôi, ngày sau cũng không có nhiều tiềm lực, cũng đem những này lo lắng nói. Huyền Diệp thở dài một tiếng, nói, "Cái này lại không quan trọng, coi như trong tay ta những này luyện kiếm vật liệu, cũng muốn xuất ra đi cùng người hối đoái. ta cũng chỉ có thể mở một lò, chỉ có thể luyện một loại phi kiếm, cho nên tất cả vật liệu đều muốn hối đoái thành đồng dạng, nếu không mỗi một thành kiếm mở một lần lô, ta 1000 năm đều không cần làm chuyện khác." Vương Sùng có chút hiếu kỳ, hỏi, "Huyền Diệp sư bá, ngươi đây là dự định luyện cái gì phi kiếm?" Huyền Diệp không chút do dự đáp, "Ta muốn luyện Quá trắng Linh Quan Kiếm." Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, hỏi, "Sư bá vì sao muốn luyện loại phi kiếm này?" Huyền đáp, "Kiếm này kiếm tính hòa, Có thể làm nga mi bất luận cái gì một bộ kiếm quyết thúc đẩy, không giống cái khác phi kiếm, cần phải tương ứng kiếm quyết phối hợp. Mà lại kiếm này tế luyện vật liệu cũng vì giới này nhất lưu thông, lại càng dễ đổi lấy. Ngô Bạch Vân sư bá luyện Vân Quang cùng Huyền Quang, cũng là loại này phi kiếm, chỉ là nàng còn không có tế luyện đến linh quang cấp độ. Trải qua huyền diệp một phen giảng giải, Vương Sùng giờ mới hiểu được, Nga Mi lão tổ âm định đừng mặc dù tinh thông nhiều loại luyện kiếm bi pháp, nhưng mạnh nhất chính là bốn loại, tế luyện vô hình, nguyên dương, lôi đỉnh cùng quá trắng quang. Quá trắng quang chính là luyện hình làm chủ, cao nhất có thể luyện hình 6 lần, từ thấp chí cao chia làm huyền Quang. Phân quang, bay ánh sáng, lưu quang, vân quang cùng linh quang. Lúc trước đại sư Bạch Vân hay là đem mình tế luyện hai lưỡi phi kiếm bên trong, phẩm chất hơi tốt một ngụm cho Mạc Vân Linh. Vương Sung lập tức liền từ bạn thân chỗ, đem luyện kiếm vật liệu cách không chuyển tới, hắn cũng không sợ Huyền Diệp tham ô mình đồ vật, đều giao phó cho vị này Nga Mi Nam Tông trưởng giáo. Huyền Diệp cũng không khách khí, thu những tài liệu này, liền nối Vương Sung nói, Nga Mi vốn núi có tuyệt đỉnh thử, chúng ta đầu nhất hai quyết, cho nên từ ta trở xuống, đều lấy tu làm chủ. Ta lôi quyết cũng là Nhưng Bạch Kiêu sư đệ sở học cơm Dương Thiên Độn kiếm quyết cùng Cửu Tiêu trải qua, lại không có lĩnh ngộ thần tủy. Ngươi cũng không có việc gì nhi, không bằng liền cùng ở bên cạnh ta, ta cũng có thể được không chỉ điểm ngươi một phen. Vương Sùng cũng không nói tới, mình thế mà còn có cái này chờ đãi ngộ, lúc này liền đáp ứng xuống. Chương 548, người bái nhầm phương hướng. Tiểu kiếm Tiên Âu Dương đổ rỗi tay vướt về một chút Vương Sùng đầu, ngậm cười nói, "Vi huynh còn có một số việc, cần muốn vi sư cửa đột đầu, đổi lấy luyện kiếm vật liệu. Chúng ta Nam tông liền hai ta là Dương Trần, sư về sau cũng muốn thêm ra một phần lực." Vương Sùng vàng đáp ứng, Âu Dương cười nhẹ một tiếng. Đối với mình sư phụ nói, lao sư, ta muốn đi một chuyến Tây Cực lục châu, đi phương Tây hai thánh địa đầu tìm luyện kiếm vật liệu, ngươi đem quá trắng linh quang kiếm trả lại cho ta đi." Huyền Diệp hơi hơi do dự, thôi động linh đồ kinh một quyển, đem mình cùng Âu Dương Đồ thu vào, lấy ra một viên giống như thủy tinh phi kiếm, đưa cho Âu Dương Đồ, từ tốn nói, "Ngày sau ngươi liền dùng cái này một lưỡi phi kiếm đi." Âu Dương Đồ vừa mừng vừa sợ, kêu lên, "Đây không phải vô hình kiếm?" Huyền Diệp đáp, "Không sai." Lần này ta thủ, đưa quyết Hắn dừng lại, lại một lần nữa nói, "Ngươi bạch Mới về về tông môn, vô hình kiếm sự tình, trước dấu diếm được hắn áp về phần thái thanh huyền môn có vô hình kiên quyết, nếu là hắn lần này bồi ta luyện kiếm có công, ngược lại là có thể chuyển thụ. Âu Dương Đồ Từ nhỏ bị Huyền Diệp nuôi lớn, kia thật là như thầy như cha, cũng không cùng nhà mình sư phụ khác khí, tiếp nhận vô hình kiếm, đã thấy trong thân kiếm có vô số văn tự lưu động, tựa như một đám nấm độc, rất là thần kỳ. Huyền Diệp cười nói, này chính là thái thanh huyền môn có vô hình học về sau, kiếm quyết tự trong thân kiếm lao đi, chớ có tiết lộ bản môn pháp. Âu Dương lòng tràn đầy vui vẻ, cảm ơn qua sư phụ, lúc này mới phá không mà đi. Tiểu Kiếm Tiên có vô hình kiếm, dương chân hạ người, vẫn thật là không có đối thủ, coi như tu thành thái ất bất tử thân đạo môn đại thánh, hắn coi như thắng không được, cũng có thể thông dòng chạy thoát. Lần này đi Tây Cực lục châu, coi như đối mặt phương Tây hai yêu thánh, cũng còn không sợ cái gì. Huyền Diệp cũng không thu hồi linh đồ kinh, hào quang một quyển, đem Vương Sủng cũng cuốn vào trong đó, hắn điều khiển linh đồ kinh thẳng đến đông thổ. Vương Sủng là cái thông minh người, lập tức trước hết cho Huyền Diệp đi lễ, vừa ngồi xuống, liền nhớ lại một chuyện, trong tay áo lấy ra một người, chính là Tố Cầm tiên tử, hỏi, Huyền Diệp bá, nữ tử này nên làm cái gì? Tố Cầm Tiên Tử bị Vương súng bắt, lúc ấy hắn còn muốn đổi chút chỗ tốt, kết quả Huyền Đức ra mặt hóa giải tình thế nguy hiểm, mọi người riêng phần mình rối ren, thế mà đều đem cô nàng này cấp lên rồi. Huyền Diệp nhìn Tố Cầm một chút, trong mắt tuyệt không nửa phân biểu lộ. Tố Cầm đấy lòng chính là một cái lạnh run, thầm nghĩ, những này giết người ma vương, chẳng lẽ muốn giết ta? Vị này tại Thái Ức tông hành hành bá đạo tiểu công chúa, không biết làm sao đầu óc thế mà dễ dùng lên, phù phù quỷ trên mặt đất, kêu lên, lão sư, Đồ Nhi cùng ngươi hảo hảo duyên, mời thu Đồ Nhi đi. Huyền Diệp nhàn nhạt đáp, phương hướng. Tố Cầm không do dự, liền chuyển nhất chuyện Trúng về phía Vương Sùng dập đầu liên tiếp 8 cái đầu. Vương Sùng còn không tới kịp ngăn cản, vị này Hải hội đạo thánh chi nữ đã bái sư xong. Hắn lo nghĩ, nói: "Tôi được, liền thu ngươi làm đồ." Bất quá việc này muốn cùng Hải hội đạo thánh nói một tiếng, ngươi nhưng bay phủ chuyển thư, báo cho cha ngươi." Hải hội đạo thánh lúc này đã về mây lâu núi, chính đang hừ rồi, đột nhiên có môn hạ đệ tử vội vàng đến báo, lao ra, tiểu thư có thư trở về." Hải hội đạo thánh tiếp nhận nữ nhi bay phủ truyền thư, Khi cái mũi lệch, kêu lên: coi là thật khi dễ người, thế mà còn để tiểu phích lịch tu nữ nhi của ta làm nô lệ." chẳng lẽ còn muốn ban thượng chút của chúng cước, làm là thầy trò tương đắc lễ vận. Cứ việc phẫn nộ, biết nữ nhi không chết, hải hội đạo thánh hay là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ám thầm than thở, lần này thái ất tông quả nhiên là bị thiệt lớn, quay đầu đem tiểu Dương cung cung chủ đuổi đi đón thiên quan khổ tu a. Nhìn xem hắn thực tế mất hứng. Huyền Diệp thấy Vương Sùng Thật Thu Tố cầm làm nô đệ, liền nói, chúng ta Nga Mi trừ kiếm vật, còn có một số đạo pháp lợi hại, ngươi về sau liền chuyển cho nàng một chút đạo pháp a. này cũng là rõ ràng, chính là không khiến Vương Sùng chuyển Tố Nga, Mi kiếm thuật. Vương Sùng nghĩ, tên nô đệ này mặc dù lai lịch có chút nói Nhưng như thế thôi, cũng liền không thân a. Hắn do dự thật lâu, nói, "Ta còn có cái đồ đệ, gọi là Tư Đồ Uy, là đại sư huynh của ngươi, ngày sau ngươi cùng đại sư huynh cùng một chỗ tu hành a." Huyền Diệp nhịn không được trong bụng mắng, "Kia là đồ đệ của ngươi, ngươi có dạy qua một ngày? Đều là ta đại đồ đệ Âu Dương Đồ thay ngươi giáo đồ đệ, cái này nhị đồ đệ ta mới mặc kệ, liền để đại đồ đệ của ngươi mình giáo đi." Tư Đồ Uy bị Huyền Diệp mang về Nga Mi Nam Tông, vẫn luôn đi theo Âu Dương Đồ bên người, Âu Dương Đồ mình ma luyện đạo pháp, đột phá dương trấn cảnh, cho nên thật đúng là mang rất lâu, bây giờ cũng luyện thành một thân kiếm thuật. Tố Cầm biết được mình có thể mạng sống, trong lòng có chút bướng lỏng, nàng là Hải hội đạo thánh chi nữ, cũng không quan tâm phải chăng có thể học Nga Mi đạo pháp. Chỉ là âm thầm suy nghĩ, làm như thế nào thoát thân, trở về nam tổ. Vương Sùng buổi tiếp Huyền Diệp, cảm xúc cũng có phần bướng lỏng, âm thầm cùng bản thân truyền lại mấy cái tin tức, liền không đang rợ chò quỷ, thành thành thật thật cùng Huyền Diệp lĩnh giáo Nga Mi đạo pháp kiếm thuật. Vương Sùng bản nhân tại Đại La Đảo, giờ phút này cũng là trong lòng có chút bướng lỏng, biết mình coi thường người đều vô sự nhi, nguyên thần thứ 2 còn đi cùng Huyền Diệp học tập đạo pháp, hắn nghĩ, ta cũng nên đi tìm mặt khác ba kiện ngũ hành linh vật, tranh thủ trong vòng 300 năm đột phá kim đan ý tới mình cần phải lâu như vậy mới có thể đột phá kim đan, Vương Sùng cũng là khí muộn, mắt nhìn lấy mình biết rõ người, từng bước từng bước đột phá cảnh giới, mình lại dậm chân tại chỗ, trong lòng thực không nhiều vui mừng. Làm sao sơn hải kinh chính là như vậy lạ pháp, công lực là hùng hậu, còn cử thế vô song, nhưng tiến cảnh tu vi thực tế quá chậm chạp. Vương Sùng nhà mình tính toán nửa ngày, liền đi tìm Yêu Nguyệt, nói: "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, ta nhìn ngươi mấy ngày nay quả thực khí mượn, không bằng tiểu đệ cùng ngươi hải thị du a." Yêu cười nói: "Ta ngược lại là không có gì khí mượn, ngược lại là ngươi có chút làm không bằng, như cái khỉ nhỏ bộ dáng, gần nhất thường xuyên mờ người." phải chăng còn nhớ thương bốn phía tao lãng. Vương Sùng cực lực phủ nhận, hắn như thế nào chịu nói rõ, mình kia là nguyên thần thứ hai ở bên ngoài cùng người đấu pháp, chém giết thiên lôi quần quật. Yêu Nguyệt cũng không làm có hắn, biết Vương Sùng chính là cái tính tình này, nhìn xem trung thực, kỳ thật nhạy thoát vô cùng, gần nhất có thể hầu ở bên cạnh mình, chưa từng nói muốn đi ra cửa, đã coi như là rất ngoan cảm giác. Yêu Nguyệt mỉm cười mà hỏi, thế nhưng là cự đầu lão Long Hải thị muốn mở rồi sao? Vương Sùng nhẹ đầu, đáp, cự đầu Long Vương đưa tới hai mới, ta Yêu Nguyệt tỉ tỉ Yêu Nguyệt ngược lại cũng có chút thú. Nàng năm đó cũng nghĩ qua đi hải thị du ngoạn, chỉ là mỗi lần ra biển đều thời cơ không tốt, không có đội kịp hải thị mở ra, cho nên vẫn luôn dẫn vì việc đáng tiếc. Lần này Vương Sùng muốn bồi nàng đi hải thị, ngược lại cũng coi là một kiện hữu tâm hoạt động, có phần lấy vui vẻ. Chương 549, Cự đầu hải thị. Đông Hải cự đầu Lâm Vương, chính là thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong. Lão Long Vương cơ hội nhất thống Đông Hải yêu tộc, thủ hạ yêu vương vô số, vì tiện lợi yêu tộc cùng tán tu chi sĩ giao dịch, liền tự mình ra mặt, thuyết phục Kim Sa đạo chủ, hai nhà liên thủ mở một chỗ hải thị. Tại Đông Hải Kim Sa đảo phụ cận, hàng năm 3 tháng khai trường, náo nhiệt ròng rã một tháng mới thôi, mỗi năm một lần, từ không thất đốc. Chỗ này hải thị có Đông Hải Cự Đầu Long Vương cùng Hải Ngoại Bảy Đảo một trong Kim Sa đảo vì chủ nhà, cho nên cho tới bây giờ cũng không có có yêu quái cùng tán tu có can đảm không tuân theo hải thị quy củ, cũng cơ hồ không có đi ra cái gì không công bằng sự tình. Cho nên hải thị khai sáng, gần trăm năm nay, càng phát thị vượng, nhộn nhiên còn có đại phái đệ tử đến đây giao dịch sự vật. Thậm chí cũng có gan lớn phàm tục buôn bán trên biển, mang vô số hàng hóa đến đây, thường có chuyến nào đó người nào đó đạt được tiên nhân lọt mắt xanh. Lấy phàm tục chi vật đổi lấy tiên gia bảo vật, gia tư đã tăng mấy lần, ngảy lên trở thành cự phú. Cự đầu Long Vương sở thiết hải thị, chẳng những thỏa mãn các phương giao dịch, thậm chí đã thành Đông Hải nổi tiếng ngày lễ, thật nhiều tán tu coi như không lắm giao dịch đu cầu, cũng tới du ngoạn mấy ngày, nhàn tản tâm tình. Hàng năm mang hải thị gầy dựng thời điểm, 14 đảo liền sẽ thiết hạ tiếp khách đài, tiếp đái các lộ yêu quái, tán tu, đại phái đệ tử, thậm chí phàm tục buôn bán trên biển. Tham dự hội nghị người dựa theo thiệp mời cao thấp phân đẳng cấp, liền có thể có khác biệt đánh ngộ, không có gián tiếp, thật nhiều địa phương còn không thể nào vào được, cho nên thường thường một chương thấp nhất bạch hải hô tiệp, cũng có thể tại phàm tục buôn bán trên biển bên trong bán được mấy ngàn lượng bạc ngân. Hoa tự đảo chính là mỗi lần hải thị, tân khách nhất là tụ tập chi địa, so nhà khác đều muốn náo nhiệt rất nhiều. Còn chưa tới ngày chính tử, hoa tự đảo bên ngoài đã tụ tập mấy trăm chiếc thuyền biển, trong đó hơn phân nửa đều là phàm tục buôn bán trên biển, đều bị hoa tự đạo người lấy pháp lực vạch tách đi ra, không được cùng tiến ra thuyền biển tới gần. Vương Tương Hòa Dương Liêu hai người cũng tới một chiếc thuyền biển, đây là hai người gia trọng kim mua, trên thuyền trừ thủy thủ, chính là bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên một nhóm đứa bé An Xin, còn có bao năm qua thu phục bộ hạ. Hai người trước kia cũng bất quá là thành đô phủ đứa bé An Xin, về sau gặp được tiên duyên, chẳng những học được một thân võ nghệ, cũng học một môn cự xuất chúng đạo pháp, bây giờ dũng nhiên hơn 10 năm quá thứ, cũng đều thành một phương hảo kiện, thủ hạ có phần, có thế lực không nhỏ. Vương xem tướng tướng kiến nghị, ổn trọng, nhìn đến khoảng 30, đoạn mất hai chân, chủ song quải, tại trên tàu biển, lại ổn như núi, so có chân người còn ổn trọng chút. Dương Liêu Mi thanh tú, lời nói hoạt bát, 27-28 tuổi bộ dáng, cánh tay trái bẹt gãy, không tay áo khi gió, nhưng lại cũng không lấy tàn tật để ý, ngược lại có một loại phong lưu phong khoáng. Hai người nhìn qua cách đó không xa, tiên gia thuyền biển, đều có chút suy nghĩ muôn vàn. Vương tướng Đông nhiên nói, nếu là chúng ta cùng công tử, có phải là cũng có thể tại những tiên nhân kia sử dụng trên hải thuyền. Dương Liêu cười nói, nơi nào có dễ dàng như vậy. Công tử coi như thiên tư xuất chúng, bây giờ hẳn là cũng bất quá mới thiên cương cảnh, dù nhưng đã tính được kiếm hiệp nhất lưu, lại như thế nào so ra mà vượt những cái kia hải ngoại tiên nhân. Vương tướng cũng là hành tẩu giang hồ nhiều năm, dần dần biết một chút trên tu hành sự tình, luôn lấy nhà mình huynh đệ lời nói vì nhưng, hắn thở dài, nói: "Khi niên công tử đối đai chúng ta cũng rất tốt, hai chúng ta cơ duyên, hầu hết được từ công tử, chỉ là rốt cuộc nghe ngóng không được tung tích của hắn." Dương Liêu cười nói: "Trên đời người, như Lưu Bình, tụ tăng Cách, bi Hoan ý. cái kia có thật nhiều cảm khái. Ngược lại là khiến Tâu Ngươi tiên sư cùng Huyền Hạc đạo trưởng cũng không biết tiên tung nơi nào, hai người bọn họ mới là lớn có đạo hai người, chỉ hận năm đó không có cơ hội bái sư." Vương nhìn nhau hoa tự đạo, mẩn người mê mẫn, nói: Ngai nói Hoa tự đảo đảo chủ Long Quốc Nhi, chính là một mị phụ nhân, thiện là một tay linh cát, có thể giá ngũ sắc vân quang, càng là trong truyền thuyết Kim Đan đại tu. Cũng không biết, huynh đệ chúng ta lại không có may mắn, có thể gặp mặt một lần. Dương Liêu nhịn không được cười nói, nếu là dùng nhân yêu tướng hóa chi thuật, huynh đệ chúng ta cũng là Kim Đan. Vương tướng lắc đầu, nói, không giống, người ta có thể chứng đạo trường sinh, chúng ta lại chỉ hợp tranh cường hiếu thắng, lại có mấy chục năm, liền muốn bao phủ quần quần hồng trần. Dương Liêu cười nói, tổng cũng là tiêu dao một thế, biểu ca ngươi quá nhiều càng khái. Nếu là không cam tâm, chúng ta cũng tìm một cơ hội bái sư, học đạo pháp. Vương tướng không có trả lời, hai người từ khi rời đi năm đó thu lưu vị chủ nhân kia, sau đó cũng từng nghĩ tới, muốn tìm cái có đạo người bãi sư, chỉ là không còn có cơ hội nhìn thấy bực này nhân vật. Lần này, hai người cũng là phí hết lớn vất vả, lúc này mới làm tới một trường giả thiếp, đến đây tham dự lần này hải thị, cũng có phần báo rất lớn mong đợi. Hai người ngay tại chuẩn tiêm, chợt nghe được trên đỉnh đầu, có hai đạo cầu vòng bay qua, trực tiếp vượt qua trên biển đội tàu, rơi vào hoa tự ở trên đảo. Hai người đều hơi sinh ngạc ước, có thể ngự độn đẳng không, cái này đời đồng hồ xuất hiện không phải đại diễn cảnh kiều tiên, chính là kim đang cảnh tiên gia tông sư. Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt đi ngang qua hải thượng chuyển đổi thời điểm, trả về nhìn một cái, hắn luôn cảm thấy, tựa hồ hai người nào đó có chút quen mắt, chỉ là mình liền nghĩ cũng không nhận ra như thế hai trung niên há tử. Hắn cũng không quá để ý, dù sao bây giờ hắn lại một lần nữa đổi hình dáng tướng mạo, liền xem như kiều ra, cũng nhận không ra. Vương Sùng hiện tại chỉ muốn gặp được người quen, phản ứng đầu tiên chính là có thủ cũng không, ngược lại là không nghĩ tới trước kia kết bạn người quen đi lên. Yêu Nguyệt cùng Vương Sùng tay cầm chính là nhất cao đẳng Long phiêu thiếp, cho nên hai người cứ việc làm giả không nổi danh tán đến hoa tự đạo tiếp khách đãi, như cũ có hoa tự đạo đệ tử nhiệt tình tiếp đài đem bọn hắn đưa đến tốt nhất một chỗ lâu quán. Yêu Nguyệt Thiên vị Hoa tự đạo cảnh chí, ngược lại cũng không phải cùng Long Quốc Nhi có rất giao tình. Vương Sùng cùng 14 đạo tán tu, có quá nhiều trận xung đột. Mặc kệ là trời tâm xem ma đồ Vương Sùng, hay là Nuốt Hải Huyền tông quý quá đưng, lại hoặc là Tiểu Phích Lực Bạch thắng, mấy cái thân phận đều cùng 14 đạo người động thủ một lần. Cho nên hai người đều theo tạo ra thân phận, tại Hoa tự đảo đắc chân, cũng không có hiện lộ cái gì khó lường tu vi. Vương Sùng tại mình chỗ ở, thôi đi một vòng, liền đến phận, cho nên mà không có được an bài tại một chỗ. Yêu Nguyệt gặp hắn không bao lâu,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 Yêu Nguyệt si hắn một ngụm, nói, "Ba hoa." Nhưng cũng không thấy như thế nào để ý. Như thế trung thực bổn phận Vương Sủng, mọi người gặp qua không? Mở mới một quyển, tiểu tặc ma một quyển này muốn kim đan á tiện thể thu vừa thu lại quyển thứ nhất manh mối. Chương 550, sẽ không cấm pháp như thế nào được xương tụng tiên gia. Vương Sủng cùng Yêu Nguyệt trêu chọc vài câu, liền gặp chân trời lại có hơn 10 đạo độn quang xuất hiện, phía trước hai đạo sắc giang ngũ thải, phía sau 11, 12 nói lại là xanh đen, có phần hung hại hỏa. Bắt đầu Vương Sủng cũng coi lạ, bất quá là hữu kết bạn đồng hành, nhưng kinh ngạc tê lên, những người này là tại đầu pháp hay là ra tay đoạt? Chẳng lẽ cũng không sợ cự đầu Long Vương cùng Kim Sa đảo chủ quý củ. Vương Sùng lúc này mới nhìn chăm chú liếc mắt nhìn, cười nói, đích thật là đấu pháp, bất quá hai nhà pháp lực đều bình thường. Vương Sùng cũng không biết song phương vì sao tranh đấu, hắn cũng không tâm tư đi quản, Yêu Nguyệt lại nói, hảo hảo kỳ quái, phía trước hai cái hẳn là 14 đạo người, sao không gặp Hoa Tự đảo người đi ra ngoài? Người ra ngoài giúp một đêm, cứu hai người kia đi. Yêu Nguyệt nói chuyện, Vương Sùng tự nhiên sẽ không không nghe, hắn ý khoe khoang thần thông, hóa thành một đạo hỏa quang liền bay vút lên trời. Cái này lại không phải cầu vùng hóa chi thuật cùng ngũ hành thần biến? mà lại yêu nguyện những này lúc ba hắn tu hành ngũ hành cấm pháp. Yêu Nguyệt từng cùng hắn lời nói, ngươi tuyển tu chính là sơn hải kinh, đây là ngũ hành đều đủ đạo pháp, nhưng cũng không thể luôn luôn ỷ vào cầu vùng hóa chi thuật cùng ngũ hành thần biến đấu pháp, tổng cũng muốn tu tập tương ứng cấm pháp mới là. Coi như người đấu pháp lợi hại, nhưng trên đời lại không phải chỉ có đấu pháp, cũng nên có chút bình thường thời gian, ăn ở, thường ngày chi phí, cái kêu bên trong không cần mấy tay cấm pháp. Sẽ không cấm pháp như thế nào đổ sương tụng ra. Vương Sùng xuất thân không tốt, thật đúng là không thể nào tại pháp bên trên công sức, nghe hấn, những ngày qua cũng là tu hành ngũ hành pháp có phần khắc khổ. Cấm pháp chính là thiên hạ thông pháp, các phái đều có truyền thừa, chỉ ở cao thấp cùng nhiều ít, bằng môn tán tu, đại phái đệ tử, thậm chí đại đa số yêu quái, đều sẽ một bản lĩnh cấm pháp. Dù sao cấm pháp cũng không đấu pháp chi dụng, cái gì chỉ vật nhỏ hoa, hư không nhất vật, ngũ hành vận chuyển, khoảnh khắc đúc nấu, điểm hóa linh sủng, đều là thường ngày muốn dùng pháp thuật, cũng là tiên nhân so cuộc sống phàm tục càng tùy tiện tiêu giao nấu chốt. Ngũ Hải Huyền Tông ngũ hành cấm pháp nhất, chỉ có, có nó các phái, ngũ hành cũng không bằng hai nhà này biến hóa tinh có ngũ hành thần biến làm căn cơ, lại là đại diễn cảnh đỉnh phong. Hợp tập ngũ hành cấm pháp, quả thực một lần là xong, lúc này thi triển hỏa độn chi thuật, khoan thai lơ lửng, cũng là thành thế lững lẫy. Đấu pháp hai nhóm người, bỗng nhiên thấy có người điều khiển ánh lửa ngút trời, cũng nhịn không được kinh hãi, biết đến lợi hại hào thủ, giương phần mình dừng tay, trận địa sẵn sàng. Ngược lại là Vương Sủng, mặc dù ánh lửa bay vút lên, nhưng lại không ngừng âm thầm nhả dẫnh, hảo hảo trầm phi độn chi pháp, này thuật một canh giờ sợ là 200 bên trong cũng không có, thế phải rất sự tỉnh. Gặp được trong lúc nguy cấp, sợ không phải muốn đem người gấp chết. Đấu pháp song phương chỉ thấy ánh lửa một quyển, hiện ra một cái anh tuấn khí, cử chỉ thoải mái thiếu niên đến chỉ là trên mặt không biết làm sao, lại có chút tức giận, đều âm thầm kinh hãi, không biết sao sinh trêu chọc người này. Vương Xuân Quát, đây là hoa tự đảo, phải có cự đầu Long Vương cùng Kim Sa đảo chủ quy củ bảo hộ, các người đến tột cùng vì rất đấu pháp. Nếu là va chạm hai vị lão tổ quy củ, không phải tốt chơi. Đằng sau truy kích hơn 10 người cùng một chỗ kêu lên, việc này lại trách không được chúng ta, bọn hắn đoạt đồ đạc của chúng ta, vô sĩ như vậy, bằng đi đâu phân do phải trái, chúng ta cũng không sợ. Vừa rồi phía trước chạy chối chết là hai người thiếu niên, niên kỷ đều chẳng qua 11, 12 tuổi. Xem ra tinh lịch phi thường, nó bên trong một cái nhanh mồm nhanh miệng nói, "Chúng ta đi ngang qua trên biển, nhìn thấy có kiện bảo bối liền nhặt đi, các ngươi nói là mình, nhưng có cái gì ẩn ký?" "Cái gì cũng không có, liền vu chúng ta, nơi nào có như vậy đạo lý." Vương Sùng nghe được xong phương khẩu khí, liền biết là hai cái này thiếu niên gây tai họa, hắn liên tục gật đầu, nói, "Các người nói rất có đạo lý, chuyện này ta liền mặc kệ, các ngươi cố gắng cùng những này đạo hữu phân rõ phải trại a." Vương Sùng độn quang nhấn một cái, lại một lần nữa chậm rãi trở về. Vốn đang coi là đến nghỉ vào, hai người thiếu niên đang đắc ý, Đông Nguyên Vương sùng liền trở về, bọn hắn lại không có gì đấu pháp kinh nghiệm, đều sửng sốt một chút. Đối diện 10 cái tán tu lại là kinh nghiệm phong phú, lập tức liền có người vung tay lên, năm đạo u quang bay ra, đến cái tiên hạ thủ vi tượng. Hai người thiếu niên cũng không nghĩ tới, đối phương nói động thủ liền động thủ, vừa mới mở miệng lênh lợi thiếu niên một cái không tránh kịp, liền bị u quang đánh trúng lực, phun một ngụm máu tươi phun ra. Ca ca của hắn gấp vội vàng nắm được đệ đệ, kêu lên, "Chờ ta trở về tìm sư phụ, báo thủ cho Song Phương độn quang hơi một phát sai, lại một lần nữa biến thành vừa trốn hơn truy, chói mắt liền vượt qua hoa tự đạo, hướng càng xa xôi đi. Vương Sùng vừa trở về, Yêu Nguyệt liền đoán giận nói, làm sao liền buông tay mặc kệ rồi. Vương Sùng cười nói, ta hỏi, bọn hắn đều có lý, tự nhiên là để bọn hắn đi phân rõ phải trái. Hai đứa bé kia đoạt người đồ vật, nhất định phải nói đồ vật không có chủ, ta cũng không cách nào che chở. Vương Sùng bình sinh hận nhất loại này gấu cục cưng, cũng liền vạn chúng nhìn chừng chừng, không tiện hạ thủ, không phải hắn liền xuất thủ kết quả hai người thiếu niên. Năm đó hắn bị Mạc Hổ Nhi hố rất thảm, về sau hai lần gặp gỡ đều không có cơ hội hạ thủ, nếu không, Vương Sùng đã sớm chơi chết đối phương, lúc này lại một lần nữa nhìn thấy hai cái, gấu như Mạc Hổ Nhi, đương nhiên không có chút hảo khí. Chỉ là hắn cũng sẽ không đem những này hỏa khí vung đến yêu nguyệt trên thân, chỉ là đuổi nghịch cái bại lại, muốn đem chuyện này che giấu đi. Yêu nguyệt cũng bắt hắn không thể làm gì, nói, nếu không phải ngươi, kia hai người thiếu niên còn chưa hẳn thủ thường, chuyện này có thể coi là trên người ngươi. Vương Sùng cười nói, ta bình sinh cùng người đấu pháp vô số, cũng không có gặp bọn họ, như vậy đại ý nếu là cái này đều tại ta. Được rồi, yêu nguyệt tỷ tỷ nói cái gì, liền là thứ gì, tiểu đệ không, cãi lại chính là. Hắn cười đùa tí từng nói, yêu nguyệt tỷ tỷ, nhưng là muốn đem đệ, đệ buộc, đi cho nhân đạo xin lỗi. Yêu nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười nói, Đừng nói là ngươi bọn hắn còn có thể so người ta còn thân hơn rồi, còn có thể đem ngươi buộc đi cho nhân đạo xin lỗi. Chỉ cần ngươi biết sai liền thôi." Vương Sùng cười hì hì nói, "Đệ đệ sai, không nên triêu nhã tỷ tỷ sinh khí." Hắn thật không có cảm thấy mình nơi nào có sai, nhưng cũng tuyệt không mạnh miệng, chỉ là các loại lừa gạt lóng, yêu nguyệt cũng thật không có cảm thấy đây là chuyện gì, hai người cãi nhau vài câu, ngược lại thành một chút niềm vui thú. Phía trước chạy chối chết thiếu niên, cảm giác được mang bên trong đệ đệ thân thể càng ngày càng lạnh, không khỏi âm thầm đem Vương Sùng liền lên, "Đấy là mắng, nếu không phải như thế cái nô hạng Để đệ, đệ ta như thế nào sẽ chủ quan, bị Hắc xa đảo bọn này mặt hàng gây thương tích. Quay đầu ta hỏi tham gia đến lai lịch của hắn, tất nhiên muốn hắn cho đệ đệ ta buổi mệnh. Hắc Sa đạo đám người này, mắt nhìn phía trước thiếu niên bỏ mạng lao vun vút, mắt thấy phía trước không xa chính là Chu gia đảo, không khỏi đều sinh lòng hối hận, chậm lại đột bằng, không dám tiếp tục truy kích. Phía trước chạy chối chết thiếu niên, đột nhiên quay đầu, mắng, Hắc xa đảo tạp chủng, có bản lĩnh liền đuổi theo a. Ta ngay tại Chu gia ở trên đạo trở các ngươi, đến đòi muốn món đồ kia. Trương 551, độc trời mang. Hắc Sa đạo một người tu sĩ, không được hung hăng nói, Dù sao người cũng đều đắc tội, không bằng giết tính. Hắn trong nháy mắt bay ra hai đạo ô quang, phía trước thiếu niên lại lập tức liền thay đổi đồ quang, bay tiến vào Chu gia đảo. Hắc Sa đạo hơn 10 người, mắt nhìn lấy hai người thiếu niên tiến vào Chu gia đảo, nên cũng không dám truy kích, chỉ có thể hậm hực trở về. Bọn hắn vừa bay mấy trăm dặm, liền có một đạo độn quang từ Chu gia đạo bay ra, nhìn thấy bọn hắn, xuất thủ chính là Chu gia đạo đích truyền Bính Đinh Lôi Pháp. Hắc Sa đạo những người này, bất quá là đại diễn cảnh, Chu gia đạo ra truy sát vị Bồ lão này lại là kim Đăng cảnh, cho nên song phương hơi giao thủ một cái, liền có hai tên Hắc Sa đạo tán tu bị tại chỗ nổ thành tro bụi. Vị này Chu gia đạo bồ lão xuất thủ vô cùng áp độc, đi lên chính là một mẹ hốt gọn tính toán, xuất kỳ bất ý giết hai người về sau, liền phiêu nhiên đẳng hùng, bay vụt cao độ, ở trên cao nhìn xuống, đem binh đinh lôi hỏa loạn đả. Hắc Sa đạo tán tu mặc dù hơi có chút đấu pháp kinh nghiệm, nhưng cũng không chịu nổi, vị này Chu gia đạo bồ lão tâm ngoan thủ lạn, một cái sơ sẩy, lại có ba người trước sau bị lôi hỏa nổ nát vụn, còn lại mấy người cùng một chỗ phát hô, tứ tán chạy trốn. Chu gia đạo vị bồ lão này quát lạnh nói, muốn đi, cái bên trong dễ dàng như vậy. Chu gia ở trên đảo bay ra hơn 10 đạo chia ra liền truy xuống dưới. Chu gia đạo vị Bồ lão này cũng để mắt tới tù vị cao nhất một người, tựa như mèo già hí chuột, một đạo lôi quang tiếp một đạo lôi quang đánh xuống đi, lại không chơi chết đối phương. Vương Sủng vừa cùng Ưu Nguyệt nói đến mấy câu, liền lại gặp được hai vệt độn quang bay trở về, lần này lại là xanh đen đột quang, bị một đạo lôi hỏa truy đánh, vô cùng chật vật. Vương Sủng cười nói, đây là đánh người ta tiểu nhân, lại bị người ta già rết gia đã đến rồi sao? Yêu Nguyệt cũng rất im lặng, kỳ thật người tu đạo cũng phân mấy loại, có chút tự kiểm chế luyện thành cường ác, cũng có chút như Vương Sủng, thân phái, cũng không thường, thường cùng người xung đột, trừ phi thật sự có thù đều là tập trung tinh thần khổ tu, muốn đột phá cảnh giới cao hơn, cầu một cái tiên đạo trưởng sinh. Vương Sủng cũng không nói, yêu nguyệt kỳ thật cũng không quen, loại này không khỏi hấp đấu. Ngây thở dài một tiếng, cũng không nói gì lời nói, chỉ là tự tay lột một quả nho, đưa đến Vương Sùng bên miệng, tiểu tắc ma vừa mỉm cười ăn một miếng, chỉ cảm thấy toàn thân vui mừng, liền nghe được một tiếng quát trói thai, vừa rồi ngăn Tôn Nhi ta đào thoát, để Tôn Nhi ta bị hại người, ngươi đi ra cho ta. Chớ có để lão phu nổi giận, về hoa tự đạo tiên cảnh. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói, đây là điểm danh muốn ta đi đâu? Yêu tỷ tỷ, ngươi nói ta có đi hay là không? Yêu Nguyệt nhịn không được cười yếu đớt, nói, chớ có tổn thương tính mạng hắn. Vương Sùng đáp ứng, quắc, ta đến vậy Hắn biết lần này đối mặt chính là một vị kim đan, cứ việc đối phương cũng không phải cao thủ gì, nhưng vẫn là bông tay bông chân, trực tiếp dùng tới cầu vồng hóa chi thuật. Chu gia đảo bô láo nghe phải tôn nhi của mình khóc lóc kể lệ, bị hát xa đảo người truy sát, nếu không phải có người ngăn cản, hai người đều không có việc gì nhi, cái kia ra mặt ngăn trở người, ngay tại hoa tự đảo. Hắn vừa rồi đánh chết hát xa đảo người, liền thừa dịp thích thú đến hỏi tội Từ khi Chu gia đạo bị coi là đời sau người thừa kế Chu Lưu Văn bị Vương Sùng giết chết, bây giờ trong đạo liên toàn lực bồi dưỡng hai cái này thiếu niên, khó khăn mới ngóng trong hai người đột phá đại diễn, bây giờ kém chút cho người ta làm chết một cái, không phải do vị này Chu gia đạo bố lão không giận. Tâm hắn dưới đã lên sắc khí, chuẩn bị Vương Sùng chỉ cần lộ diện, liền một cái bính đinh lôi hỏa, trực tiếp nổ thành fan hâm mộ, cũng không bất kể hắn là cái gì lai lịch. Miễn cho song phương nói chuyện với nhau, đối phương như là có chút lai lịch, mình còn không tiện hạ thủ. Chỉ là vị này Chu gia bố lão, nhiên thấy một đạo hồng quang bay ra, Cái này cầu vùng hóa chi thuật mặc dù không phải nuốt hại huyền tông đắc môn, nhưng cũng không phải tiểu môn tiểu hộ có thể truyền thừa pháp quyết, chỉ có đại môn phái mới có. Thậm chí lại càng không cần phải nói, này thuật chính là dương chân hạ người quen dùng, đại diễn hạ người thiên hạ chỉ sợ cũng không ra ba, năm người, cái này còn muốn tính đến lực đại, mới có cái này mới mắt. Thấy cầu vồng hóa chi thuật, vị này Chu ra đảo bô lão, lòng dạ lời đầu tiên liền sụt, chắp tay kêu lên, vị đạo hữu này, ngươi cớ gì ngăn tôn nhi ta đạo thoát? Vương Sùng cười nói, ta là thấy bất quá những người kia truy giết hai đứa bé, liền xuất thủ ngăn cản Hắc Sa đạo những người kia. Cái kia bên trong liệu hai vị thiếu gia thế mà không đi? Ngược lại dừng lại cùng đối phương phân do phải trái, hơn nữa còn không có chút nào phong bị, đến mức bị người đánh lén, ta cũng là chớ làm sao. Chu gia đạo bồ lão huấn định, nếu là đối phương thật không nói đạo lý, liều mạng vết mặt, lại hoặc là đi mời thân bằng hào hữu, cũng phải tìm về mặt mũi này, nhưng Vương Sùng nói chuyện đứt chuyện, hắn cũng tìm không ra phản bắt chỗ. Kỳ thật cũng hay là bởi vì, Vương Sùng xuất thủ chính là cầu vồng hóa chi thuật, chẳng những đạo thư tinh kỳ, chỉ sợ lai lịch cũng không bình thường, lúc này mới chấn trụ chẳng diện. Chu gia đạo bồ lão thở dài một tiếng, chắp tay, nói, như thế không trách đạo hữu, thật là ta hai cái tôn nhi kinh nghiệm không đủ. Không có phòng bị nhân chi tâm. Vương sủng cùng đối phương cũng không có thủ, vị này Chu gia đảo bồ lão không tâm tư trả thủ, hắn cũng sẽ không cố ý gây sự nhỉ, liền mỉm cười mà hỏi, vị kia bị ám toàn thiếu niên, hiện tại như thế nào? Chu gia đạo bồ lão có chút khổ sở, nói, hát xa đảo độc trời mang hết sức lợi hại, đã khí độc nhập thể, dược thạch vô hiệu. Nói đến đây bên trong, vị này Chu gia đạo xuất thân lão tu sĩ, nhịn không được rũa ra ống tay áo, lau lau nước mắt, hắn là thật khó qua. 14 đạo những năm gần đây, thời giờ bất lợi, đầu tiên là tin vào truyền quét Nga Mi phàn đồ, lại bị giết một cái hoa rơi nước chảy chết 78 phần thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất con cháu, liền ngay cả kim đan trưởng lão cũng chết mấy cái. Kim đan trưởng lão đặt ở đại phái, hoặc là không phải cái vật hi hãn, nhưng 14 đạo tổng cộng cũng không có mấy cái, hay là mấy trăm năm tích lũy, chớ nói chi là chết những kia tuổi trẻ con cháu, không có 3.5005 đều không khôi phục lại được nguyên khí. Sau đó, lại phục xuất mấy chuyện lớn. Nếu là hai cái này Tôn Nhi lại xuất thế lần nữa, Chu gia đảo cơ hội liền không người kế tục. Thế hệ tuổi trẻ lại không có một cái có hy vọng kim đàn thậm chí ngay cả có thể tu thành đại diễn cảnh con cháu, đều số không ra 3, 5 người. Tổ tiên gia tộc đại đa số đều là không phải đích hệ tử đệ không truyền bí pháp, cũng sẽ không thu đồ đệ, nếu là hai cái này tôn nhi sẽ ra chuyện, Chu gia đảo mấy trăm năm sau, qua được vị bố lão này tọa hóa, chỉ sợ liền dần dần không có. Vương Sùng trong lòng hiếu kỷ, nhịn không được hỏi, Hắc Sa đạo độc trời mang quả là thế lợi hại. Chu gia đạo bố lão khổ sở nói, Hắc Sa đạo sản xuất một loại đống cắt đen, chính là 10000 năm tích lũy khổ độc cho tàn. loại này đống cắt đen không thể tế luyện phi kiếm loại hình pháp bảo, chỉ có thể tế luyện một lần tính độc trời mang. Vật này một khi phát ra, bên trong tại nhân thân, liền theo người chân khí lưu chuyển. Hóa tán toàn thân, lại vô biện pháp gì có thể khu trừ. Trừ phi là lúc ấy đã chân khí phong bế, chúng độc trời mang thân thể, không chí độc khí khuế tán, nhưng Tôn Nhi ta không hiểu pháp này, cưỡng để chân khí, khí độc đã khuyết tán đến toàn thân, bây giờ. Nói đến đây chỗ, lao đầu tử là thật rơi nước mắt. Chương 552, quý lao tiền bối khích lệ. Vương Sùng cười nói, không bằng ta bồi lão trưởng đi nhìn nhìn một chút, hoặc là có thể nghi cách. Chu gia đảo bồ lão lập tức sinh mấy phân hy vọng, kêu lên, đạo hữu mời, như có thể cứu ta Tôn Nhi, Chu gia đạo nguyện sinh tử lấy báo. Vương Sùng nghĩ, nhưng quên đi thôi ta cùng các ngươi chu gia đảo thù nhưng sâu. Hắn ngược lại là cũng không nhớ rõ, mình năm đó đều giết 14 đảo người nào, nhưng giết nhiều như vậy, dù sao cũng nên có mấy cái chu gia đảo người, thù này không có cách nào khuyên. Vương Sùng cũng không phải ấy nãy, muốn bổ cứu năm đó, khi hắn bị người đổi giết, coi như lại hung ác gấp 10, cũng không có cảm thấy mình có sai, đây chỉ là lúc rời thế dễ, tình huống khác biết thôi. Hắn hiện tại là nuốt hải huyền tông quý quá đường, gặp được loại chuyện này, liền nên nên như vậy xử trí, mới là đại phái khí tượng. Vương Sùng phất tay cùng yêu nguyệt chào hỏi một tiếng, liền theo chu gia đạo vị lão này, thẳng đến chu gia đảo mà đi. 14 đạo sở dĩ có thể kết thành liên minh, cũng là bởi vì 14 đảo cách xa nhau đều không xa lắm, lấy Kim Sa đạo làm trung tâm, cách xa nhau xa nhất bèo tấm đạo cũng bất quá hơn 3000 bên trong, tu thành đại diễn cảnh kiếm tiên, bái phòng phụ cận đạo hữu, thường thường một ngày liền có thể tới lui. Những này tu tiên gia tộc, kỳ thật có chút phong bế, trừ mấy cái quen biết gia tộc, cũng không quá cùng ngoại giới giao thông, rất có tấn người gôn nguyên minh dưới ngòi bút trốn đảo nguyên gần giống nhau, chỉ là thời gian càng thêm tùy tiện một chút. Chu gia đạo bố lão tên là Chu Sư Mão, từ khi đột phá Kim Đan, biết mình tiến đến không đường, cũng chỉ nghĩ thủ hộ gia viên. Đợi đến Chu gia con cháu lại có người có thể đột phá Kim đan, liền không tiếp sự tình. Cho nên hắn cực trọng môn hộ truyền thừa, chỉ tiếp nguyên bản tuyển định truyền nhân y Bát Chu Lưu Văn chết mượi tiểu tặc ma chi thủ, lúc này mới khổ tâm bồi dưỡng hai tôn nhi Chu chín hơn cùng Chu Bắc Hiển, tuyệt không nghĩ hai cái tôn nhi lại xảy ra chuyện. Hai người độn quang đều nhanh, vương sùng cầu vùng hóa chi thuật, so bình thường Kim đan cảnh cũng không kém vất lai, bất quá hơn nửa canh giờ, ngay tại Chu gia đảo rơi xuống. Chu sư Mao tại Chu gia có 10 phần nguy cho nên cũng không để ý tới tới tộc nhân con cháu, chỉ một tiếng lên, nhanh dẫn ta đi gặp tiểu Cửu. Vương Sùng cùng Chu Sư Mão, đến một cái tiểu hoa sảnh, thấy một mị phụ nhân chính đang khóc lóc, đứng bên cạnh một cái khác thiếu niên, nhìn thấy Vương Sùng, liền con mắt đỏ, máng, chính là tiểu tặc này, để tiểu kiểu bị người ám toán, các ngươi không nên cả ta, đợi ta giết hắn, lại cùng hắn đền mạng. Cái này gọi là Chu bác Hiển thiếu niên, còn chưa tập được ra chuyển bính đinh lôi pháp, chỉ là tiểu hẽ miệng, phun ra một đạo bạch quang, đây cũng là hắn luyện thành một ngụm cương khí. Như là Vương Sùng như vậy đại phái đệ tử, luyện thành cương khí đều là bên trong cương là bản thân chân khí thủy biến, ngày thường bên trong cũng sẽ không dùng đến đấu pháp, dù sao cương khí vốn chính là dùng để thôi vận pháp thuật, trực tiếp vận dụng, uy lực cũng không thế nào. Nhưng 14 đạo người, như cũng xem như tán tu nhất lưu, cũng cực ít có người có thể luyện thành bên trong cương, cái này gọi là chu bát hiền thiếu niên, cũng là luyện thành một ngụm bên ngoài cương. Cái này một ngụm cương khí gọi là bạch hồng linh cương, chính là hái mặt trời mới mọc kia một sợi tinh khí, cùng bản thân chân khí hợp một, luyện thành một ngụm cương khí, bên ngoài cương bên trong tính được tự tựa phẩm. Vương trước kia cũng quen dùng bên ngoài cương, hắn hoa sen bảo tọa Còn có hoa rổ đều là 12 hoa thần cương sát luyện, chỉ là về sau đều không cần đến, không phải dùng để giao đồ vật, chính là ban thưởng cho người ta, bây giờ tay bên trong ngược lại không có còn mới nói. Hắn nhìn thấy cái này một đạo bạch hồng linh cương, nhìn không được cười nói, cái này miệng cương khí cũng là thuần khiết. Vương sùng tay áo phất một cái, sử xuất một môn tiểu ngũ hành vận chuyển thuật, đây cũng là yêu nguyện buộc hắn luyện một môn ngũ hành cấm pháp, lập tức liền đem đạo này bạch hồng linh cương chống rống ra đi. khí tận, lại thấy mình bạch hồng linh cương phun ra đi, đến người ta trước mặt, liền biến mất không thấy gì nữa, biết đối phương pháp lực kinh người, vội vàng muốn thu hồi lại lại chỗ nào có thể. Chu sư Mao cản trở không kịp, vội vàng kêu lên, "Đồ hỗn trướng, quý tiên trưởng là đến cấp ngươi đệ đệ thứ mạng, ngươi thế mà còn dám ra tay." Lại gửi dưới cái này bỗng nhiên đánh, trước cho quý tiên trưởng xin lỗi. Vương Sùng khoát tay chặn lại, cười nói, "Chớ có chỉ hoãn công vụ, lại để cho ta tới nhìn một chút Chu Chín dư tiểu huynh đệ." Vương Sùng đi qua, đưa tay nhấn một cái, đưa vào một cỗ chân khí quá khứ, sau đó giãn lạn cười một tiếng, nói, "Nguyên lai là như vậy đột pháp." Hắn vây tay một cái, tiểu hoàng rắn liền phá không bay ra, tại những người này trước mắt, tiểu hoàng rắn co lại tiểu thân thể, chỉ có sức hơn, toàn thân sáng lạn. Kim quang lóe mắt, 10 điểm đăng yêu. Vương Sùng đưa tay một mực, quất tiêu độc. Tiểu Hoàng giáng há miệng hút vào, gần nhất vừa mới khôi phục mấy phần nguyên khí hắc phong song sát, liền thôi động Huyền Vũ La Hầu Kế Đồ Ma Quang, từ chu chín hơn trên thân hấp thu khí độc. Có hai vị dương chân cảnh ma môn đại lao xuất thủ, chỉ là hắc sa đạo vô danh đống cất đen luyện độc trời mang, như thế nào còn có thể thành thành tự gì? Vương Sùng căn bản liền sẽ không cứu người, nhưng cũng không trở ngại, hắn trang cái này. Tiểu Hoàng giáng hút hết độc, quay một cái, liền phá không mà đi. Đem chu gia đạo vị, kinh hãi đánh quốc, cũng sẽ không động đậy. Chu Chí Nguyên rên rỉ một tiếng, miễn cứng bò lên, ôm lấy bên người mỹ phụ nhân liền kêu lên, "Mẫu thân, trên người ta đau quá." Mỹ phụ nhân vui vẻ đều nhanh ngốc, kêu lên, "Đau tốt hơn." "Đau, chính là tốt." Chu chín hơn đầy bụng ra buồn bực, thầm nghĩ, "Ta bình thường có thật khó chịu, ngũ thân đều khẩn trương vô sổng, làm sao hôm nay lại còn nói đau tốt? Chẳng lẽ về sau đều muốn nghiêm khắc giá pháp không thành." Chu Bác Hiển càng là quỷ lệ đất bên trên, khóc dòng ròng mời Vương sùng tha thứ. Vương sùng cũng không so đo, tay trả một cái, đem hán bạch hồng linh cương cầm trong tay, trả lại quà cũ, cười nói, "Tuổi như vậy, liền có như vậy pháp lực." coi là thật không tầm thường. Vương Sùng xem ra cũng bất quá liền 17, 18 tuổi, cũng là thiếu niên, nhưng ai ai cũng biết, người tu tiên không thể bên ngoài mạo định bửa tác, người của Chu gia đều cho là hắn là cái lao thần tiên, được khích lệ đều mừng các thời. Nhất là Chu Bách Hiển, tiếp nhận mình bạch hồng linh cương, như cũng một ngụm nuốt vào bụng, cảm ơn qua Vương Sùng, đáy lòng nhịn không được thầm nghĩ, lại là ta trách oan người ta, vị tiền bối này lại còn nói ta tuổi như vậy, đã khó lường, có thể thấy được cha ta mẹ cũng ra ra, ngày thường đối huynh đệ của ta quản thúc quá nghiêm, kỳ thật chúng ta cũng không có kém cỏi như vậy. Chu Chí Nguyên đáy lòng cũng 10 điểm vui vẻ, thầm nghĩ, nếu không phải có chút bản sự, ta cũng không thể tại Hắc xa đảo mặt người trước, đoạt đồ vật, còn phong long chạy thoát. Nếu không phải, được rồi, không cùng quý đạo nhân so đo. Ngay trước người ta bên trong thân nhân mặt, khích lệ người ta hại tử, vốn là dễ dàng chiếm được hào cảm. Chu gia đảo mọi người, thấy Vương Sùng xuất thủ cứu người, lại như thế khích lệ Chu Bách Hiển, đọc cảm thấy vị này quý tiên sinh, quả nhiên nhân phẩm xuất sắc, đạo hạnh sâu xa. Vương Sùng đáy lòng, kỳ thật còn có một câu không thể chơi ra, hắn kỳ thật muốn nói, ta tại ngươi cái này đem nhân kỷ, đang bị cả nhà các ngươi người, người cùng 14 đảo người truy sát đâu. Chương 553, Sách ngự bay lử. Chu sư mau thấy tiểu Tôn Nhi không việc gì, trong lòng lớn sướng, nhất định phải mở một bàn yến hội cảm tạ quý đạo nhân. Vương Sùng cũng không có cùng hắn báo giá danh, thực tế không lắm tất yếu, hắn sớm cũng không phải là cần che lấp thân phận tiểu tặc ma, nhưng cũng không có nói lai lịch của mình, cũng là bởi vì không cần thiết, cũng không phải là mỗi người đều cần nuốt Hải Huyền Tông diễn khánh môn hạ thân truyền đệ tử, thông nắm lai lịch thân phận, chỉ là tự xưng quý đạo nhân. Vương Sùng muốn trở về bồi yêu Nguyệt phu nhân, cho nên vẫn chưa có đáp ứng ăn uống tịch, rượu, chỉ nói thác muốn trở về làm hôm nay công khóa, lần sau lại đến. Chu sư Mão Trung Quy là năm già Mã Thành Tinh, lập tức liền hét ra lệnh hai tôn nhi đem đoạt từ Hà Sa đạo đám người món đồ kia lấy ra. Vị này Chu gia đạo bố lão, thầm nghĩ, nếu là quý đạo nhân coi trọng vật này, vừa vận tỉnh lợn nhân tính phân, lại có thể giao hảo người này. Chu Bát Hiển cùng Chu Chí hơn hai huynh đệ, chốn chốn tránh tránh một trận, lấy ra một kiện đồ vật, Chu sư Mão nhìn thoáng qua, nhìn không được mắng, sớm nói cho các người biết, không muốn đi đụng như vậy đồ vật, vì sao không nghe? Lập tức làm bộ muốn đánh. Vương Sùng nhìn thoáng qua, hai huynh đệ lấy ra đồ vật, nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn ngược lại là cũng có phần quen về vật này, anh em nhà họ Chu cấp tới chi vật, chính là yêu thân phong ấn, người tu hành yêu tướng hóa chi thuật sử dụng yêu thân. Nhân yêu tướng hóa chi thuật vốn là xuất từ Đông Hải, đã yêu nặng ẩn tại Đông Hải tuyển một nước, phổ biến nhân yêu tướng hóa chi thuật, cuối cùng thất bại. Mặc dù nặng ẩn lao đi một nước chi dân, nhưng cuối cùng có chút lở lưới, tỉ như sách ngự một nhà, cũng tỉ như một ít yêu thân phong ấn. Vương Sùng khuyên nủ, Chu lão ca làm sao đến mức tức giận như thế? Chu sư Mão nhịn không được thở dài nói, nhất yêu tướng hóa cái này tà thuật, năm đó nhưng đem Đông Hải yêu quái cùng tán tu hại khổ, không biết bao nhiêu người vì luyện yêu thân, tùy ý đổ sát vô tội. Trong chi vật này nhất chỉ hoan đứng đắn tu hành, được một bộ yêu thân, liền có tương ứng cảnh giới pháp lực, những này tiểu vai lứa con cháu, đạo tâm bất ổn, cái kêu bên trong còn đuổi theo tu hành. Đợi đến chỉ hoan mấy năm, gân cốt trưởng thành, qua tu hành tốt nhất tuổi tác, coi như tình ngộ, cũng tu đi không được đạo pháp thượng thừa, chỉ có thể phí thời gian chết giả, không trông coi một bộ yêu thân lại có thể thế nào. Húng chi đám yêu quái chỉ có tiên phu yêu thuật, pháp lực rất kém, lao hán mặc dù pháp lực cũng không bằng gì, đánh hai ba cái kim đan cảnh đại yêu, cũng là nhẹ nhõm dễ dàng, bọn hắn một khi mê luyến những này, chính là tiền đồ mất sạch, Minh Châu gạch nói vụn, đỉnh ken hủy bò. Chu Bách Hiển cùng Chu Chín hơn hai huynh đệ bị ra gia cẩu nhẩu mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, bọn hắn cũng không phải không hiểu những đạo lý này, chỉ là gặp đến thứ này, liền không nhịn được xuất thủ, dù sao được một bộ yêu thân, liền có tương ứng pháp lực, lại không dùng, cố gắng tu hành, ai không tiến vị. Vương Sùng thuyết phục Chu sư Mao hai câu, liền muốn cáo tử. Chu sư Mao giáo hấn một phen Tôn Nhi, liền ân cần đưa Vương Sùng ra, hắn hữu tâm cho điểm tạ lễ, lại cũng không biết nên đưa những thứ gì. Món kia yêu thân phong ấn, hắn tự nhiên không ý nói ra đưa cho Vương Sùng. Dù sao vật này giá trị cũng không lớn, đối bình thường bảng môn tu sĩ hoặc là cái một bước lên trời tốt vật, nhưng đối lưu Lư thực thực đại phái gia nhân chi người, ngay cả kiện đồ chơi đều tính không được. Chu sư mau trong lòng thầm nghĩ, Chu gia đảo mặc dù cũng có mấy món bảo vật, nhưng đều là trấn đạo chi dụng, nếu là đưa ra ngoài, bổn đảo thực lực liền muốn suy yếu, nếu là đưa chút bình thường đồ vật, lại không biết ân phần. Hắn đem Vương Sùng đưa ra đảo bên ngoài, chậm nhớ tới một kiện đồ vật, thầm nghĩ, vật này hoặc là vừa vạn. Vương Sùng đang muốn hóa cầu vồng mà đi, sư Mao gọi một tiếng, "Quý đạo hữu mời lưu Vân Bộ, tiểu lão nhân có một vật dâng cũng không quan tâm cái gì tạ lễ, Chu gia đạo với hắn mà nói: Chính chính Thâm Sơn cùng gốc chi địa, đặt vào nói thánh núi trận không đi, nhớ thương cái này cùng nông thôn đảo nhỏ, chẳng phải là thổ thổ khí. thí. Hắn cười nói khéo từ chối, một cái nhấc tay, làm sao đến mức nâng lên một cái tạ chử. Chu sư Mao lấy ra một cái bình ngọc, nói, những lão hán này trăm năm nhiều hơn trước đây, cùng nó hơn mấy vị lão chủ, đào móc một chỗ thủy tiên cung điện, đoạt được một bình tiên nương. Lúc đầu muốn Tôn Lưu, chiêu đãi hảo hữu, hôm nay liền hiến cho đạo hữu. Vương Sùng nghe nói là một bình rượu, cũng là không khách khí, lấy đi qua, mỉm cười đáp hóa cầu vòng mà đi. Vương Sùng độn bay ra chu gia đạo. Xa xa trên mặt biển, liền hiện lên một con cá lớn, ước chừng cái bụng lật một cái, biến thành một thiếu niên, nhìn qua Vương Sùng có chút oán hận nói, thế mà cho cái này vô danh tiểu bối, hỏng nhà ta công việc tốt. Vương Sùng nếu là có chú ý tới, liền sẽ phát hiện, thế mà còn là người quen. Con cá lớn này biến hóa thiếu niên, chính là năm đó sách ngự bay lừ Trước đó không lâu Vương Sùng cũng yêu nguyện du lịch, gặp tô lam nước người cũ, còn thuận tay đánh giết tính toán đan đỉnh môn sách ngự rắn biển biến thành yêu thân, chính là sách ngự bay lư ca Chính là Vương Sùng cũng tuyệt nghĩ không ra lại một lần nữa có thể gặp được người quen, hắn độn quang cao bay, cũng không để ý hậu phương trong biển rộng, trồi lên ngư yêu. Tiểu Tắc Ma thưởng thức trong tay bình rượu, thầm nghĩ, trước tạm dùng yêu thân nhấm nháp một chút, chờ có tùy tiện cho yêu nguyệt tỷ tỷ uống độ vận, vạn nhất uống hỏng liền hỏng bét. Vương Sùng Triệu Hoán đi ra tiểu hoàng dẫn, trốn hắc phong động, biến hóa hắc tứ lệ yêu thân, mở bình rượu, khuynh đảo cửa vào. Vương Sùng có chút phân biệt rõ một chút khẩu vị, nhiên chút giác, thở, quả nhiên ngon, cũng không gì khoái, trở về có tỉ tỉ hóa, khiển quang, đường về hoa tự đạo. Yêu Nguyệt biết hắn bản sự, cũng không có lo lắng, thấy Vương Sùng sách bình rượu trở về, không khỏi cười nói, lại là cái kia bên trong trộn. Người bây giờ nhưng giống trộm uống rượu khỉ nhỏ, lén lén lút lút. Vương Sùng cười nói, tiểu đệ bình sinh liền trộm một lần yêu Nguyệt tỉ tỉ, lại không từng làm ta qua. Đây là chu gia lão nhi tạ lễ, ta tới tay thời điểm, hay là phong tốt, sợ rượu này có chút vấn đề, cho nên trước thay tỷ tỷ nếm thử một miếng. Yêu Nguyệt xưa nay thích sạch sẽ, như giận dữ nhìn hắn một cái, nói, chớ có là hướng về phía uống. Vương Sùng cười hì hì đáp, một ngụm, chưa từng dính tay lấy ra hai con liềm bị Dùng ngũ hành cấm pháp đưa tới thanh thủy, rõ ràng một phen, lúc này mới triển khai trên mặt bàn, cho mình cùng yêu nguyệt riêng phần mình châm một chén. Yêu nguyệt nhẹ nhàng vế lên, cùng hắn đối ẩm một chén, hơi xinh kinh ngạc, kêu lên, cái này, nhưng mà năm đó Thủy thần cung ngọc tuyền uống. Vương Sùng tự nhiên không biết, cái gì là ngọc tuyền uống? Hỏi, Chu sư Mao Lao nhi nói là năm đó tham dò thủy tiên cho nên phủ, đạt được rượu ngon, mình không có bỏ được uống, liền đưa cho ta. Thủy thần cung là cái gì chỗ? Làm sao không từng nghe qua? Yêu nguyệt mỉm cười đáp, Thủy thần cung chính là ngàn năm thủy tiên chô ở cũ. Người này bị Cự Đầu Long Vương giết chết, cho nên Thủy Tiên tròn nên phủ liền hoang vứt bỏ. Năm đó người này nhất thiện tế luyện thủy pháp, thậm chí nghe nói, từng có một kiện tiên tiên thủy hệ linh vật, chỉ là ai cũng chưa từng gặp qua. Nếu là nàng còn tại thế, còn có thể đi giúp ngươi cầu vấn một phen, bây giờ lại không có cơ hội gì. Chương 554, Cự Đầu Lao Long Vương thế nhưng là cái phúc hậu người. Vương Sùng gõ đuổi, kêu lên, như thế nào không có cơ hội. Cự Đầu Lao Long Vương thế nhưng là cái phúc hậu người, nếu là biết ta muốn kết kim đan, cần ngũ hành linh vật, tất nhiên sẽ ngoan, ngoan dâng lên. Vương Sùng nhìn thoáng qua Nguyệt, cười ngượng một tiếng đem vị khí tương đối nặng ngoan ngoãn hai chữ, Lạng Yên đổi thành, tất nhiên sẽ nhiệt tình dâng lên, lấy toàn thân cận bên trong chi Lũ Hạo. Yêu Nguyệt mỉm cười nói, phải chăng còn muốn bao nhiêu đưa một cái tam công chúa, càng lộ ra thân thiết. Vương Sùng nào dám trả lời loại vấn đề này. Hắn cười ha hà nói, Yêu Nguyệt tỷ tỷ không phải thu đồ để sao? Cũng không thấy cái này tiểu long tới bãi sư, cũng được, dù sao cũng không được cái gì đạo pháp truyền cho nàng, không đến vậy tốt. Yêu Nguyệt cũng không để ý tới hắn, chỉ là nghiêm túc thay hắn phân tích nói, năm đó vị kia thủy tiên, nàng nếu là thật sự có một kiện tiên thủy hệ linh vật, có thể nào không tế luyện trở thành pháp bảo? Ta cảm thấy truyền môn chưa chắc là thật, ngươi cũng đừng quá mức bức bách cự đầu Long Vương. Hắn cũng là nhiều năm dương chân, tỷ tỷ ta chưa hẳn đấu qua được. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, thầm nghĩ, ta như thế nào cho ngươi đi cùng cự đầu lão Vương liều mạng? Đương nhiên là nguyên thần thứ hai xuất mã, coi như nguyên thần thứ hai không thành, ta còn có thể tìm Âu Dương sư Vinh hỗ trợ đâu. Liên chỉ hy vọng Âu Dương sư Vinh xuất mã, không muốn đem lão Lão Vương dọa điên mới tốt, đầu này Lao long thế nhưng là phúc hậu long a. Vương hành sông năm đem đồng dạng đứng hàng thiên hạ đại kỳ yêu một trong 10000 vương kiếm liền chặt. Bây giờ tiểu tặc này ma đã không đem đồng liệt bát đại kỳ yêu một trong cự đầu long vương để vào trong mắt. Cự đầu long vương mặc dù tu hành năm tháng sâu xa, nhưng Vương Sùng cảm thấy cũng chính là chuyện như vậy. Dù sao hắn gặp qua Thiên Hạ Anh Hảo, vừa mới đi Thái ất tông náo một cái nghiêng trời lật đất, Thái ất tông bốn vị nói thánh nhà bên trong đều trộn qua đồ vật, đoạt qua người ta khuê nữ, giống cự đầu long vương loại này đã sớm quá khí đại yêu, cũng thật không sợ đấu một trận. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng tựa hồ không nhiều quan tâm, cũng không có cơ nhiều, mặc dù không nguyện ý mở chiến đấu, nhưng dù gì cũng là Kim Mẫu Nguyên Quân môn hạ, thành tên Dương Chân đại tu, cũng không có thật như vậy sợ phiền phước. Vì Vương Sùng, Yêu Nguyệt cũng không sợ đi đấu một trận lão Long Vương. Vương Sùng đưa tay sờ má Yêu Nguyệt tay nhỏ, cười hì hì nói, "Tỷ tỷ không muốn lo lắng cho ta, ta lại không phải cái gì hạng người lô mãng." Yêu Nguyệt tức giận nói, người cũng là không lỗ mãng, lúc trước mới tiên cương bất quá, liền đi cùng Đông Hải Bà Tiêu ra đấu, cũng chính là ỷ vào ngươi lúc đó yêu thân, có chạy chối chết tiên phù yêu thuật." Yêu Nguyệt ngữ khí oán trách, nhưng nói lên chuyện này, trong lòng có chút mạo nào. Vương Sùng năm đó cũng là không màng sống chết cứu nàng, lúc trước cũng cứ như vậy điểm tu vi, không biết bao nhiêu lần sinh tử một phát. Nếu không phải Vương Sùng có như vậy mạng, Yêu Nguyệt cũng sẽ không liền bị hắn trên sự trêu đùa tay. Vương Sùng đưa tay vỗ đùi, nói: "Lúc ấy thật không biết, vì sao liền có như vậy gà lớn. Ta bình sinh nhất quán quán nhỏ, làm việc cẩn thận chặt chẽ, sợ cũng chỉ có cùng Yêu Nguyệt tỷ tỷ có quan hệ mới có thể bỗng nhiên lớn mật." Yêu Nguyệt tùy ý hắn cầm ngọc thủ của mình, nghe những này lời tâm tình, mặc dù thô bạch thẳng cho, nhưng lại cực độ nghe, liền không thế nào quán thúc tiểu tặc này mà làm càn. Vương Sùng tiện tay bóc cái pháp quyết, ra, ở công, Trong lòng tới, lúc luôn miệng nói hắn còn đoạt Ngọc Minh núi Tiện thắng nói thánh tầm cùng, ngay cả Dương Triều đều không bỏ qua. Không khỏi hơi sinh suy tư, thầm nghĩ, nói thánh Dương Triều, không biết có rất hay chỗ, nếu là có thể. Nghĩ đến đây, Vương Sùng giật nảy mình dùng mình một cái, chợt nhớ tới một chuyện, đối yêu người nói, cùng lần này Hải thị về sau, ta muốn đi Tây cảnh bệ khổ một chuyến. Yêu Nguyệt tựa ở hắn đầu vai, vẻ mặt mà hỏi, lại là vì chuyện gì đây? Vương Sùng nói, ta nghe người ta nói, Tuần Dương đại thánh mượn địa quật chân hỏa lưỡi kiếm, hỏa tinh, muốn đi vào cơ duyên. Vương Sùng mặc dù có thu bốn đầu bính có thể xem như tiên thiên linh vật, nhưng luôn cảm thấy cái này Bốn đầu Bính Hỏa Linh Sà rất đáng tiếc, nhớ tới Thuần Dương Đại Thánh luyện kiếm địa quật, định đi thăm viếng một phen. Nếu là lại thu hai đạo Bính Hỏa Linh Tinh, liền tỉnh dễ rắn. Yêu Nguyệt đáp, đây là chuyện đừng đắn, ta theo ngươi đi một chuyến tốt. Yêu Nguyệt biết Vương Sùng có chút bí mật, nhưng cũng chỉ hiểu được Vương Sùng có linh hồ kiếm, còn đưa mình một ngụm Huyền Âm kiếm, còn thật không biết, Vương Sùng tay bên trong có Bính Hỏa Linh Sà cùng Bính Nếu là ma thân ra, Yêu Nguyệt thân phái, Quân cái quân sư phụ, sợ rằng cũng phải kinh hãi. Vương Sùng hống yêu nguyệt vài câu, nói mấy chuyện tiểu lâm, liền gặp yêu nguyệt như ngủ không phải ngủ, hắn biết yêu nguyệt cái này cùng tu vi, cũng sẽ không buồn ngủ, chỉ là như vậy dễ chịu thôi, cho nên liền không nói lời nói, ôm chặt yêu nguyệt, tự tại nhìn ra xa nước biển, còn đem vừa rồi kêu bình rượu ngon trống rỗng nhét đi qua, rỡ lên một nghiêng, rượu ngon hóa thành dây nhỏ sâu hầu mà vào. Vương Sùng bình sinh cũng không lớn uống rượu, rượu này lại là năm đó thủy tiên cất, nửa bình rượu ngon vào bụng, liền có chút hăng hái, khẽ vẫy một cái, tiểu hoàng phá không mà tới. Hắn cũng không phải muốn chịu đầu này lại ma yêu, vừa chuyển động ý nghĩ, đưa đi cho Hắc Phong song sát, quắc Qua bên kia phàm tục đội tàu, liền nói ta có kiếm quyết một chiêu, muốn đổi một hộp minh châu. Các người có thể đi chơi đùa một phen, để ta nhìn cái náo nhiệt. Ma Thi thả một cổ chê cười nói, không biết chủ thượng muốn chuyển cái kia một chiêu kiếm pháp. Vương sùng mắng, cái kia một chiêu kiếm pháp. Đương nhiên là các ngươi sở học kiếm pháp, tùy tiện giáo một chiêu, đừng nói là kiếm pháp còn cần ta ra. Ma Thi thả một cổ bị mắng ngủ dữ, bị Đồng Sơn an đuổi người hầu, nói, Linh đạo Hữu, chớ có như vậy nhìn không tựa, chúng ta làm tiểu xúc, cũng nên có chút tư chi, người cũng chớ có quên đi, trước đây không lâu chúng ta vừa bị người đánh thành thịt muối. Nếu không phải chủ nhân xuất thủ, sợ là liền không có. Ma Thi thả một khổ sợ hai giận mình, hai người bọn họ ký ức, sớm cũng bởi vì chết mấy lần, có chút thất linh bất lạc, nhưng còn nhớ rõ mình trừ có người chủ nhân Quý Quan Dung, còn có người chủ nhân gọi là Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng. Bọn hắn bây giờ cũng không phấn rõ, hai cái này chủ nhân quan hệ, chỉ cảm thấy Quý Quan Dung tiểu chủ nhân coi như hiền lành, Bạch Thắng lao chủ nhân thật đúng là cái sát tinh. Coi như năm đó còn không phải tiểu xúc thời điểm, bằng hai người liên thủ, đều muốn bị chặt thành thịt bối, huống chi bây giờ thực lực lớn suy, cộng lại sợ cũng chỉ có trời bắn tiên tử thành cũ cô đẳng cấp, nơi nào còn dám chống đối chủ nhân? Vương Sùng chính là hương Chi sở trí, muốn nhìn cái náo nhiệt, hắn phân phó Hắc Phong song sát, hai vị này ma môn đại lão trốn ở tiểu hoàng gián trong đụng hắc phong động thương nghị một hồi, liền thoát ra độ phủ. Hai người đem Huyền Vũ La hậu kế Đồ Ma Quang Bút ra, khói đen cuộn, cuộn, hóa thành hai tấm bên trên chống trời thượng vân, dưới chống đỡ mặt biển nước mặt to, quáp, ta cũng chính là là ma môn tiểu súc. Sai, sai, là đại lão. Một quyền này danh tự, nhưng thật ra là ý tứ này, mỗi người tại Vương Sùng trước mặt đều tranh trước sợ sau làm phúc hậu người, nếu không, liền phải biết cái gì gọi là tay đáo bên trong thanh xả phạm chất vậy. Cũng không phải là lão vương mình tự xưng là phúc hậu người. Trong 555, ta có kiếm pháp một chiêu, muốn đổi mình Châu một hộp. Vương Tương Hỏa Dương Liêu Bình sinh gặp qua nhất khó lường tiên ra chính là Huyền Hạc. Lúc trước Huyền Hạc mang đi hai người bọn họ, chưa chắc cũng không có thu đồ chi ý, chỉ là Vương Tương Hòa Dương Liêu tự hiểu là cơ duyên, có yêu thân làm bạn, thực lực đã không tầm thường. Hai người lại từ Mạc Hổ Nhi miệng bên trong biết được, Huyền Hạc tại Nam Mi chỉ là tu vi kém nhất trưởng lao, lo lắng bị trì hoan tiền đồ, cũng không muốn bái sư Huyền Hạc, cự tuyệt lao đạo này hảo ý. Nói đến lòng của hai người thái, ngược lại là cùng lý trời trong tương tự, muốn học tiên lại cảm thấy mình hẳn là bái một cái tốt sư phụ, cũng không muốn bái một cái dung sư, chỉ hoan tiền độ. Bọn hắn rời đi Vương Sủng, cũng chưa hẳn không có, lúc ấy Vương Sủng tu vi rất thấp, cảm thấy không lắm tiền độ nguyên nhân. Rời đi Vương Sủng cùng Huyền Hạc về sau, hai người trong giang hồ bên trên phí thời gian nhiều năm, lúc này mới phát hiện nguyên lai Vương Sủng cùng Huyền Hạc chi lưu đã cực đoan nghiêm thấy, theo tuổi tác tăng trưởng, trong lòng hai người lúc này mới có chút lo nghĩ, đối bái nhập tiên môn ý nghĩ có chút vội Lúc này Hắc Phong sát hiện lộ thông, đây chính là dương chân đại tu sự, tuyệt không phải cái gì bình thường kim đan có thể so sánh. Đối mặt cái này bên trên đỉnh tiên vũ Dưới chống đỡ mặt biển hai gương mặt to, Vương Tương Hỏa Dương liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện hào hữu trong mắt nóng bỏng. Ma thi thả một câu quát, "Ta có kiếm pháp một chiêu, muốn đổi Minh Châu một hộc." Người muốn nhưng đến mắc câu. Mấy trăm chiếc biển trong thuyền, lập tức ít nhất có gần nửa có người đề khí hết lớn, nguyện ý đổi một chiêu này kiếm pháp. Mặc dù những này phạm tục buôn bán trên biển, cơ hồ không có cách nào thu hoạch được ma đạo hai nhà tu sĩ ưu ái, nhưng tiên tiên cảnh cao thủ lại không ít. Thật nhiều trên chiếc thuyền, đều có âm thanh truyền mười dặm như vậy nhân vật có bản lĩnh. Hắc Phong sát đều hiểu được, đây là Vương Sùng cùng cực nhàm chán, nghĩ vui vẻ một chút, cho nên cũng không nói chọn lựa ai chỉ là quát, người muốn nhưng đem minh châu khuynh đảo trong biển. Một hộp minh châu mặc dù chân quý, nhưng tiên gia kiếm thuật chân quý hơn gấp 10, cho nên mà lập tức liền có 31 đầu trên tàu biển, có người lấy ra một hộp minh châu, không chút do dự khuynh đảo trong biển. Nó hơn cũng lên tiếng hô quát trả lời, nguyện ý đổi lấy một chiêu kiếm pháp buôn bán trên biển, lại đều sinh ra do dự. Dù sao một hộp minh châu giá trị cự vạn, Hắc Phong Song Sắt cũng không giống là đứng đắn tiên nhân, khuynh đảo vào trong biển, càng là có chút hoang đường không bị chói buộc. Những này buôn bán trên biển tựa như nhìn một cái náo nhiệt, nếu là những cái kia khuynh đảo một hộp chân châu thương nhân được kiếm pháp, mình lại khuynh đảo cũng không muộn. Zombie Đồng Sơn thở dài, cùng Ma Thi thả một cổ thương nghị vài câu, liên quát, huynh đạo chân châu người, mời tiếp nhận kiếm thuật. Zombie Đồng Sơn dù sao cũng là Ma môn Dương chân đại tu, hắn trực tiếp đem một chiêu kiếm pháp, là gần như muốn ngược lại một hộp minh châu người thức hải. Một chiêu này kiếm pháp chính là La Ma môn tiểu âm sát kiếm thuật. Tiểu âm sát kiếm thuật nói là kiếm pháp, nhưng thật ra là một môn luyện cương sát chi pháp, có thể thu luyện ngũ kim chi khí, hóa là nhiều nhất 36 đạo âm sát kiếm băng, cất giữ tại khiếu bên trong, xuất thủ chính là một đạo quang, lực ở ngoại môn cương bên trong tính được tuyệt đình. Hơn xa cái gì mười hai hoa thần cương sát, thủy vân liên, bạch hồng linh cương chi lưu. Chỉ là cái môn này kiếm thuật có cực lớn thiếu hụt, mỗi dùng một lần tiểu âm sát kiếm quang, liền cần tính toán luyện khí mấy ngày, đem âm sát kiếm quang bổ sung. Lấy phạm tục chi thân dung nạp ngũ kim chi khí, có hại nguyên khí, cho nên tu luyện pháp này người, nhiều sẽ đang cháng niên mà chết. Về phần ma đạo hai nhà đứng đắn tu sĩ, ai sẽ đi luyện loại này có hại cho sức khỏe cương sát. Mọi người đứng đắn công pháp còn tu luyện không đủ cần cú đâu. Do vị đồng sơn cùng ma thi thả một cổ, đưa ra kiếm pháp về sau, liền thu thần thông, hai gương mặt to biến mất tại bầu trời. Cơ hội tất cả phàm tục buôn bán trên biển đều trận mắt hốt muồm. Những cái kia không có khuynh đảo một hộp minh châu hạ người, đương nhiên là thường tiếc phi thường, cũng không nghĩ tới hai cái này xem ra cùng hung cực các tiên nhân, thật theo lời chuyển pháp, truyền đại pháp liền đi, cũng không chịu lưu thêm, bọn hắn muốn đổi lại lấy kiếm chiêu, đã không có cơ hội. Kia 31 chiếc huynh đảo một hộp minh châu buôn bán trên biển, cũng là đấm ngực giậm chân, hối hận không thôi. Khuynh đảo một hộp minh châu loại này việc nặng, những ngày thân gia cự phú buôn bán trên biển, ai chịu tự mình đầu thủ, đều là khiến thủ hạ nô bộc đi làm. Kết quả một chiêu này tiên nhân truyền lại kiếm pháp, liền tiện nghi những này khó coi nô tài. Bọn hắn làm sao không hối hận? Vương Sùng xa xa nhìn thấy, Hắc Phong song sát làm những chuyện như vậy, quả nhiên vui vẻ phi thường. Hắn vẫn chưa có hy vọng đuổi nghịch bất luận kẻ nào, nhưng những này phàm tục buồn bán trên biển lại các loại tự cho là đúng, mặc kệ là huynh đảo một hộp Minh Châu hào sảng hả người, hay là tự giác thông minh, từ bỏ cơ hội người, đều bị chính mình nhân tâm làm hại, phải không được độ tốt nhất. Vương Sùng cũng không biết, Hắc Phong song sát truyền thụ cho là tiểu âm sát kiếm thuật, coi như được chuyển thụ người, ngày sau cũng chưa chắc tốt đẹp. Nếu là biết, thật đúng là sẽ không làm như thế truyện, khẳng định so Hắc Phong song sát đổi lại một môn đứng đắn chiêu. Vương Tướng Hỏa Dương Liêu cũng khuynh đảo một hộp Minh Châu, bất quá bọn hắn bên này lại là Dương Liêu thân tự xuất thủ, dù sao Vương Tướng hai cái đuổi đều đã mất, hai tay còn muốn trùng ngạn, không có biện pháp khuynh đảo một hộp Minh Châu. Vương gặp nhau Dương Liêu sắc mặt, tựa hồ có chút hoang mang, nhịn không được hỏi: "Ngươi làm sao cổ quái như vậy? Chẳng lẽ chiêu này kiếm thuật có chút không chịu nổi?" Dương Liêu lắc đầu, đắp, "Một chiêu này kiếm pháp, trừ bỏ bị hai vị tiên nhân thiết hạ phòng ngự không có cách nào nhân, ngược lại là không, có cái gì không chịu nổi? Chỉ là Nó cũng không so công tử truyền thụ cho chúng ta bay lửa kích lôi đại pháp hơi mạnh, chỉ là một môn đấu pháp chi thuật, cũng không thể tu luyện trường sinh, cũng không làm được chân chính tu sĩ. Vương Tương Hòa Dương Miêu đều phải vương sùng truyền thụ hàng long kim cương tay, cũng được vương sùng truyền thụ qua bay lửa kích lôi đại pháp, cái trước vẫn chỉ là phàm tục võ học, cái sau lại có thể tu luyện tới tiên cương cảnh. Chỉ là hai người ban đầu mấy năm, mê lớn nhân yêu tướng hóa chi thuật, chỉ phải hóa thành yêu thân, liền có kim đan cảnh pháp lực, cho nên cũng không có cẩn thận tu luyện bay lửa kích lôi đại pháp. Đợi đến hai người tỉnh ngộ ra nhân yêu tướng hóa chi thuật, cũng không thể trưởng sinh cũng không thể trở thành chân chính tu sĩ, lại đi tu luyện bay lửa kích lôi đại pháp, đã qua nguyên kỷ, gân cốt trưởng thành, bản thân lại không phải là ngộ tính tuyệt hào hạng người, chỉ là hai cái hơi thông minh thiếu niên, cho nên một mực không thể luyện thành. Kỳ thật như lấy tư chất mà nói, có như Mạc Hổ Nhi đều mạnh hơn bọn hắn, dù sao Mạc Hổ Nhi chiếm thân tỷ tỷ cơ duyên, ăn một hồ lâu càng nguyên hoán cốt đan đâu. Vương tướng có chút thất lạc, kêu lên, cũng không thể trường sinh sao. Dương Diêu nói, ta không có cách nào nói ra tu luyện như thế nào, nhưng môn này kiếm pháp chính là lấy bí pháp hái nhếp ngũ kim chi khí, luyện vì một cổ tiểu âm sát kiếm quang, tồn tại khiếu huyết bên trong. Thời điểm đối địch bay ra kiếm quang đi, uy lực cũng không tụ, lại thật không phải phương pháp tu hành. Vương tướng cũng coi là hiệu sơ tu hành, nghe vậy liền biết Dương Nhiêu tuyệt không có hống lửa gạt mình, này thuật sắc thực không phải là đứng đắn đạo Pháp, hắn nhịn không được thở dài một cái, nói, sớm biết bái sư học đạo khó như vậy, lúc trước chúng ta đi theo công tử cũng tốt, đi theo huyền hạc lao tiên cũng tốt, tội gì phí thời gian nhiều năm như vậy tuyến nguyệt. Trước 556, nhân sinh muôn mầu, các loại thần thái, yêu nguyệt cùng vương sùng tại hoa sự Vương Sùng chỉ chú ý mấy món nhất thú vị sự tình, trong đó một cái là, có một vị phàm tục thư sinh, vị này thư sinh rất nghèo, vì nuôi sống gia đình, liền cùng một vị trưởng bối viễn phó hải ngoại làm chút mua bán. Hắn mấy năm trước cười thuyền biển xảy ra chuyện, rơi vào trong biển, bị một vị đi ngang qua tán tiên cứu, có thể kết bạn vị này tán tu trong môn tiểu thị nữ, hai tình dù cũng vui vẻ, lại đều không được tự do, không cách nào thành tựu yên minh. Về sau thư sinh về đến nhà, như cũng niệm tư niệm tự, không quên giai nhân. Lần này hắn lại là đi theo trưởng bối ra biển, xuống phòng nhận việc Minh Châu khinh đảo vào biển, liền phải kiếm thuật truyền thừa. Vừa vận vị kia tán tu cũng ở phụ gần đây, còn nhận ra hắn, liền phái người tới hỏi hắn khả năng đổi lấy này bí pháp. Thư sinh cắn răng một cái, liền đưa ra một cái tự giác rất là vô lệ yêu cầu, muốn đổi lấy vị kia tiểu tỷ nữ. Tán tu lại không quan tâm một cái bình thường tỷ nữ, lập tức đáp ứng, lấy bí pháp đem thư sinh thức hải kiếm thuật chuyển đi, chẳng những đem tiểu tỷ nữ đưa tới, càng đưa tặng thư sinh một chiếc thuyền biển. Thư sinh phải cơ duyên này, cũng không dừng lại thêm nơi đây, mang người thường xuất phát trở nhà. Mặt khác một cái cố sự, lại là có nhà chủ vì cướp đoạt bí pháp, đem huynh đảo minh châu cháu trai gọi đi qua, muốn ép hỏi ra kiếp pháp nhưng lại bọn hắn một nhà đều là phàm tục, như thế nào có kia tán tiên pháp lực? Vị trường bối này ép hỏi không được, liền cho rằng là nhà mình cháu trai tầng tư, phân phó mấy cái thủ hạ đắc lực, đem cháu trai nửa đem đặt tại khoang tàu bên trong đánh chết tươi, nhưng thức hải bên trong kiếm pháp tiêu tán, lại chẳng được gì. Còn có một cái cố sự, lại có cái từ nhỏ bị ra chủ nuôi lớn, làm ra nô kiệt buộc, ngày thường bên trong cần cụ chăm chỉ, được huynh đảo minh châu vào biện việc tần làm, thu hoạch kiếm thuật. Chủ gia cảm thấy nô tài kia là cái có vận khí người, liền thu làm nhi tử, còn ban thưởng hai cái mỹ mạo nha hoàn, vị này kiện bộ như vậy một bước lên trời. Có một vị khác được kiếm thuật người cảm thấy mình đã vì rồng phượng trong loài người, tiêu ngạo tự đại, vênh vang đắc ý, liền cùng mấy cái xảo trá cùng thế hệ thương nghị, thừa dịp lúc ban đêm giết chủ gia, như đồ tài sản. Tiểu Tặc Ma nhìn cái này nhân sinh muôn màu, các loại thần thái, chỉ cảm thấy ma luyện đạo tâm chưa hề có dễ dàng như vậy. Vương Sùng làm những chuyện này, Yêu Nguyệt cũng không để ý tới. Một ngày này hai người lại là tại trên ban công nhà ngắm phong cảnh. Yêu Nguyệt phu nhân đôi mắt đẹp nhẹ hạ, tựa ở trên giường êm, ngay tại thiêm thiếp, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, coi là thật mỹ nhân ngọc, hoa xác ngay tại tự, tự uống, lại nghe được Yêu giọng hỏi một câu. Cái kia bên trong thu hai cái tiểu súc. Vương Sủng cười ha ha, nói, lại không phải ta thu phục. Hai gia hỏa này đụng chính tấm sắt, gặp Nga Mi Nam Tông Huyền Diệp chân nhân, bị một kiếm chém thành thịt muối, bị người nhặt tiền nghi, về sau lưu lạc đến trong tay của ta. Yêu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, cũng không nhiều hỏi, nàng cũng không quan tâm Vương Sủng làm sao thu phục Hắc Phong Song Sát, chỉ là lo lắng hắn trầm mê nhân yêu tướng hóa chi thuật, chỉ hoan đứng đắn tu hành. Vương Sủng tu phục hai cái dương chân đại tu, thế mà cũng không có luyện nhân yêu tướng hóa chi thuật, ngược lại để nàng có mấy phần giải sầu. Về phần Vương Sùng Cửu lại còn có cái gì bí mật, Yêu Nguyệt cũng, cũng không muốn hỏi đến, tiểu tặc ma mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng làm người bên cạnh thật nhiều dấu vết để lại, cái kia bên trong là nói ẩn tàng liền ẩn tàng đúng không? Huống chi, Vương Sùng đem Hắc Phong song sát hiện lộ, trừ trò chơi phong trần bên ngoài, cũng có mượn cơ hội thổ lộ bí mật chi ý. Yêu Nguyệt đã 10 điểm và mãn, mới sẽ không đi qua phần bức bách Vương Sùng. Vương Sùng thấy Yêu Nguyệt vì một câu, liền không hỏi nhiều, thầm khen một tiếng, "Ta Yêu Nguyệt tỉ tỉ hảo Có phải là Lao Thiên gia tổng hy vọng ta làm người tốt đâu? Mới đem Ưu Nguyệt tỷ tỷ đưa tới bên cạnh ta. Yêu Nguyệt khẽ miệng nhếch vện, mắng một câu, "Tiểu Hoạt đầu lại tại Ba Hoa." Vương Sùng cũng không biện giải, chỉ cười hi hi nói, "Chỉ mong lấy có thể tại Ưu Nguyệt tỷ tỷ trước mặt, Ba Hoa cái 1.0000, 10.000 năm mới tốt." Hắn nhìn qua xa xa những cái kia phạm tục buôn bán trên biển đội tàu, nói, "Ta trong vòng 300 năm tất nhiên có thể thu thập ngũ hành linh vật, tấn thăng kim đan, trong vòng 500 năm tất nhiên có thể vượt qua ba tấn thăng dương chân, đến lúc đó, liền có thể cùng Ưu Nguyệt tỷ tỷ cảnh giới." Ưu đôi mi thanh tú gẩy nhẹ Hình như có ý tán thưởng, lại như cũng không có mở to mắt. Vương Sùng lúc này nghĩ lại là, nếu ta thật có thể lấy Sơn Hải kinh tấn thăng kim đan, đột phá dương chân, chỉ sợ cũng sẽ không kém như tiểu kiếm tiên đâu dương đồ a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nếu ngươi thật có thể 300 năm sau mới tấn thăng kim đan, liền sẽ có một cơ duyên to lớn. Vương Sùng hỏi lại lúc, Diễn Tiên Châu lại không trả lời. Vương Sùng cũng quen thuộc Diễn Tiên Châu như vậy xuất quỷ nhập thần, hắn thậm chí có chút ý nghĩ, Diễn Tiên Châu không phải không nói, nhưng thật ra là nó cũng không quá xác định, lại hoặc là nó cũng không biết nên trả lời thế nào. Bây giờ hắn đã không phải là 10 điểm ỉ lại Diễn Tiên Châu co như không có kiện bảo bối này, chỉ cần làm từng bước tu hành, cũng có vô lượng tiền đồ. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ, Diễn Thiên Châu đến tận cùng sao sẽ xuất hiện trên người mình, lại vì cái gì một mực dốc hết tâm lý cho mình chỉ điểm. Chỉ là, những chuyện này, Diễn Tiên Châu sẽ không nói, cũng hỏi không ra tới. Vương Sùng vừa muốn lại uống một chén, lại phát hiện bình rượu sương không, cười nhẹ một tiếng, lại chợt nghe được trên biển có như sấm nổ tiếng giống, Hải thị mở. Hải thị mở. Hải thị mở. Hắn cũng đột nhiên mừng rỡ, kêu lên, cuối cùng là Hải mở, ở chỗ này mặc dù nhàn hạ hài lòng, nhưng cũng có chút hỗn loạn. Yêu Nguyệt mở ra tinh mâu, Ôn Nhu nói: "Ngươi nhìn mấy ngày, những cái kia phàm tục thăng trầm, còn có nút nào sao?" Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, thở dài một tiếng, nói: "Chính là nhìn nhiều phàm tục thăng trầm, mới càng thấy nút ngạt. Nhân sinh cùng giữa thiên địa, tổng có thật nhiều làm khó sự tình. Coi như ra tài bạc triệu, thông minh tuyệt đỉnh, lại một lần nữa sầu trá, nhìn ra lòng người hàng người, như cũ hứa làm khó thêm. Bên này là phàm tục, chúng ta mặc dù cũng có đủ loại không hài, cũng có đủ loại tâm nhìn nhưng cuối cùng xem như thiên nhân." Hoa tự ở trên đảo, nhiên có một đạo độn quan lên, long nhi một thân hoa lệ trang, tóc hạ hảo quang ngũ thải, Hải thị mở ra, các vị đạo hữu có thể cầm thiệp mời tiến vào, chớ có tiếp mời hạng người, còn xin lui bước. Chư vị hoa tự đạo chủ tố thủ nhẹ giơ lên, liền có một chỗ môn hộ tại hoa tự đảo bên ngoài hơn 10 bên trong chỗ, thang ra khỏi biển mặt. Cánh cửa này cao có mấy trăm trượng, rộng lớn vô song, mới vừa xuất hiện, liền có mấy trăm đầu hải tộc đại yêu chống rống vọt ra mà biển, nhảy vào trong đó. Không bao lâu lại có mấy mười đạo độn quang từ hoa tự ở trên đảo đăng không, cũng đều đổ nhập trong đó đi. Vương Sùng tỷ tỷ, chúng ta cũng đi vào đi. Không nghĩ tới lão Long Vương cùng Kim Sa đạo chủ làm cái này hải thị, thế mà thật là lớn chiến trợ. Trong 557, Thiên Cương Đấu Kiếm. Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt điều khiển đột quang, bay vào cánh cửa này, vừa mới xuyên qua, liền gặp giữa thiên địa treo cao hơn 10 cái đồng dạng môn hộ, lục tiếp theo đều có yêu quái cùng tu sĩ tiến đến. Ưu Nguyệt xuất thân Muất Hải Huyền Tông, ánh mắt cực kỳ sắc bén, nói: "Nguyên lai like cái này bên trong Hải thị cũng là cổ tiên nhân di tích. Cái này hơn 10 cái môn hộ có thể thông hướng bao quát 14 đảo ở bên trong các nơi địa phương, bị cự Đầu Long Vương cùng Kim Sa đạo chủ lợi dụng tới." Na lui tới khách nhân. Thưởng, lên, "Cái này bên trong còn có thể dùng để chạy nạn." Nếu là gặp được địch nhân, chẳng lẽ có thể lợi dụng cái này hơn 10 môn hộ trốn chạy đi nơi khác. Hắn thế mà còn chứng kiến mấy người quen, trong đó có cự đầu lòng Vương tọa hạ mấy cái tuần hải đại tướng, ba quát thứ 5 tuần hải đại tướng tí ngọ, là không phải cá thành tinh, thứ 7 tuần hải đại tướng ngạ Tiên, lớn con mực tinh xuất thân, thậm chí còn nhìn thấy nhân ngư Tam công chúa cự Ngư Nhi. Chư yêu tộc bên ngoài, còn có 14 đảo tu sĩ, trong đó có phần có mấy cái Vương Sùng đều nhìn quấn mắt, năm đó từng truy sát qua hắn. Vương mặc dù cũng đã gặp mấy lần tu sĩ lớn tụ, nhưng chưa từng thấy qua như vậy náo nhiệt. Hơn 10 cái cự đại môn hộ treo cao, phía dưới mặc dù có một hòn đảo nhỏ Ở trên đảo người cũng không biết, nhưng hấp dẫn người ta nhất lại là trôi nổi bầu trời rất nhiều pháp bảo. Rất nhiều tu sĩ cùng đại yêu đều là một cái có thể lơ lửng pháp khí, triển khai nhà mình hàng hóa, mặc cho người khác tới về bình luận. Có chút yêu quái cùng tán tu lơ lửng lực khí, đi vòng vòng, thấy cái gì hợp ý đồ vật, liền lên đến hỏi Tuần, cũng là hơi có chút thương gia nhà bộ dáng. Chỉ là mặc kệ là mua đồ hay là bán đồ, phần lớn đều có bài không ngự khí chi năng, vẫn thưởng tiền eo, các quan cổ phục, khí thế của tiên gia thôi. Chưa có thành tựu tiên cương đại diễn hạng người, đều cản trở tại ở trên nào, phân cao cấp độ thấp. Vương Sùng mặc dù cũng mở qua tầm mắt, vẫn có mắt đắm năm sát khí khái, nhìn hướng thu rặt giả rạo. Yêu Nguyệt đông nhiên kinh ngạc, nói một tiếng nói, "Làm sao Nga Mi người cũng tới rồi?" Vương Sùng hỏi, "Ở đâu? Tại sao không nhìn thấy?" Yêu Nguyệt chỉ một ngón tay, "Đã thấy hơn 10 cái trẻ tuổi tu sĩ, chính nơi một chiếc vàng nhà tiểu chu, ngay tại tại các nơi buôn bán hàng hóa yêu quái cùng giữa các tu sĩ quay quanh." Vương Sùng một hồi lâu mới phản ứng được, thế mà là một đám tiên cương cảnh Nga Mi đệ tử. Hắn quen thấy Huyền Đức, Huyền Diệp, Huyền Hạc, Vân, Âu Dương Đồ, Tề kia đám nhân vật liền vô ý thức đem Nga Mi nhìn cao hơn một chút, vừa rồi cũng không có hướng Thiên Cương cảnh người bên trên nghĩ. Vương Sùng nhìn chăm chú nhìn đến một chút, lại phát hiện cái này hơn 10 tên Nga Mi đệ tử, chẳng những có mình người quen, thế mà còn có mình đồ đệ, hắn tại Dương Châu thu tư đồ đệ vì thế mà cũng ở trong đó, không khỏi hào hào hiếu kỳ, thầm nghĩ, cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Bọn này Nga Mi con cháu đến Hải thị làm gì? Bọn này Nga Mi đệ tử, có năm đó cùng hắn quan hệ rất tốt Hoa Phi Diệp cùng Tạ Linh kém, còn có Hoa Phi Diệp sư muội Vân Tố Nga, Lý Hư Trung môn dưới hai cái đồng nhi, Vương Giá Linh duy nhất môn đồ lòng độ cũng có mấy người Vương Sùng cũng không biết được, nhìn phục sắc cũng cùng Nga Mi vốn nối khác biệt, ngược lại là cùng tư đồ uy phục sắc tương tự, 10 thành 89 là Nga Mi nam tông người. Đám người này bên trong cũng không có Mạc Hổ Nhi cái này gấu cục cưng. Vương Sùng thoáng suy nghĩ, liền hiểu rõ ra, Mạc Hổ Nhi chỉ sợ là đến nay còn không thể thành tựu thiên cương, tự nhiên không có cách nào cùng những người này cùng một chỗ luyện luyện. Vương Sùng nghi ngờ trong lòng, đưa một đạo suy nghĩ, đi xa ngoài 10 triệu dặm, không bao lâu nguyên thần thứ hai liền chuyển trở về một đạo tin tức. Vương Sùng lập tức cảm thấy hiểu rõ, thế mà là cùng Thái ất kiếm nguyên nhân. Huyền Đức đề nghị Nga Mi cùng Thái ất tông hai nhà đầu kiếm, lấy quyết định một chút bạo vật tới lui, dùng cái này hóa giải tranh đấu, một tổng cộng chia làm bốn trận. Trước hết nhất chính là Thiên Cương cảnh Đầu kiếm. Huyền Đức biết vốn núi đệ tử không đủ, liền bỏ mãn mũi, đi cùng Huyền Diệp thương nghị, để Nam Tông cũng ra mấy người đệ tử, cuối cùng liền thành vốn núi ra 6 người, Nam Tông ra 4 người, hết thể góp đủ 10 người. Thiên Cương cảnh Đầu kiếm, an bài tại sau mấy tháng, những này Nga Mi đệ tử trừ tư đồ uy bên ngoài, đều không có dùng được phi kiếm, thậm chí có người ngay cả cương khí chi đều không có, cho nên có người đề nghị đến Hải thị thử thời vận. Vương Sùng được tin tức này, cũng thật bất đắc dĩ, thầm nghĩ, Huyền Đức lão đạo cũng là bỏ được ra mặt. Trừ tin tức này bên ngoài, Nguyên Thần thứ hai đồng thời còn truyền một cái khác tin tức, lần này Nagami cùng Thái Ức tiên cương cảnh đệ tử đấu kiếm, Nagami một phen là từ hắn chủ trì, thậm chí liền ngay cả tặng tượng đều là chính hắn bỏ ra. Đương nhiên Huyền Đức cũng không phải lòng dạ hiểm độc đến cùng, cũng đáp ứng nếu là thắng được tặng tượng, liền chia lại vương sủng một nửa. Vương Sủng cùng Nguyên Thần thứ 2 thông truyền một chút chuyển, pháp, tức, liền lại một lần nữa nhập định đi. Vương Sùng lại thầm nghĩ, Mặc dù ta trong tay đồ vật đều là của trộm cướp, thế nhưng không nghĩ còn trở về. Nga Mi cùng Thái Ức Thiên Cương cảnh đầu kiếm, phải làm tìm kiếm nghi cách, để Nga Mi bên này nhiều thằng mấy trận. Chỉ là hắn khổ tư một lát, cũng không nghĩ ra đến, có cái gì tốt chiêu số. Dù sao hắn cũng bất quá là cái đại diễn cảnh, Nga Mi tốt xấu cũng có mấy cái trấn nhân, huyền diệp cái này Thái Ức cảnh nói tính đâu? Làm sao đều so hắn đáng tin cậy chút. Yêu Nguyệt cũng là lần đầu tiên đến Hải thị, đôi mắt đẹp nhìn quanh, đột nhiên thấy một đầu đại yêu ngồi tại một bên trên rừng mây, trước mặt hơn 10 kiện cổ kính sự vật, có một kiện để nàng nhìn chúng, liền lôi kéo vương sùng nhanh nhẹn hạ xuống. Cái này Đầu Đại yêu toàn thân là mắt, cũng không biết là cái gì thành tinh, nhìn thấy hai người, ồm ồm nói, "Ta nhu cầu một bộ Đả quyết, nếu là không có Đả quyết, cũng không gần đây hỏi giá." Vương Sủng cười nói, "Ngươi cái này đều là cái gì, đã cảm thấy có thể đáng một bộ Đả quyết." Cái này Đầu Đại yêu đúng thanh hỏi, "Ngươi nhưng có có thể chuyển thụ yêu quái Đả quyết? Nếu có ta liền giải thích cùng ngươi nghe, như không có, chớ có chỉ hoang công phu. Vương Sủng cười nói, "Thật có." Cái này Đầu Đại yêu lộ ra nét mừng, kêu lên, "Ta cái này mấy món bảo bối, đều là tại một chỗ Hải Nhãn bên trong được đến, chính là thượng cổ tiên nhân luyện ma bảo vật. Ngươi chỉ phải hiểu được tế luyện." Đấu pháp thời điểm liền có vô cùng uy lực. Bên cạnh một đầu cười thảm bay yêu quỷ quái dị nói, chớ có nghe trăm mắt lắc lư, hắn mấy cái này đồ vật căn bản không có cách nào tế luyện. Mỗi năm vẫn là hắn đều đến, cơ hội không người hỏi thăm, tổng cộng cũng chỉ nửa dụ dỗ dành bán đi một kiện, người ta còn tới tìm hắn trả hàng, chỉ là không tìm được hắn thôi. Chằm mắt cũng không để ý, quắc, hàng bán người hữu duyên, bọn hắn không có duyên phần, đương nhiên không biết ta bảo bối này tốt. Vương sùng mỉm cười thôi động thiên mang ngũ thức, chỉ là nhìn lướt qua, liền khẽ đầu, những này pháp bảo linh khí tự tán, luyện thành cấm chế cũng sụp đổ, chỉ có thể coi là một chút vật liệu, đã tính không được bảo bối. Loại vật này nếu là phá giải, dùng để luyện chế phi kiếm pháp bảo, còn có thể có chút giá trị khi làm pháp bảo ra bán, quả nhiên là hữu người. Chương 558, đệ đệ, người muốn ngũ hành linh vật đến. Yêu Nguyệt đưa tay ve lên một cây xích sắt bảo vật. Vật này đoạn mất một nửa, nguyên lai là cái dạng gì, đã không cách nào biết được, đen như mực, cũng vô linh quang, cũng vô nhuệ khí. Yêu Nguyệt hỏi, dùng một môn cấm pháp, có thể đổi vật này hay không? Trong mắt không chút do dự đáp, chỉ cần đạo quyết, không muốn cấm pháp. Vương Sùng ha ha cười nói, "Tính a, những này phế phẩm vật" Hắn đổi 1000 năm cũng không được người mớn, cái kêu bên trong đáng giá cái gì đã quyết. Yêu Nguyệt có chút đáng tiếc, buông xuống một nửa xích sắt kêu lên, cái này xích sắc nếu là dung luyện, có mấy loại kim thiết chi tinh, có thể dùng làm luyện kiếm vật liệu, mặc dù phân lượng có phần không đủ. Bên cạnh chen vào nói ngữ đầu kia yêu quái, trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, nghe, vị này phu nhân tựa hồn là cái sẽ luyện kiếm, không biết có thể hay không mời nàng xuất thủ, giúp ta luyện một cây kiếm. Luyện chế phi kiếm pháp môn, so kiếm quyết còn muốn hưu, thật nhiều tán tu mấy trăm năm vất vả, cũng có thể góp đủ luyện một lưỡi phi kiếm vật liệu, chỉ là lại cụ nại người hỗ trợ luyện kiếm. Đầu này yêu quái tên là Lôi Diễm, trong lòng chuyển mấy cái suy nghĩ, liền kêu lên, vị này phu nhân cùng công tử, ta cái này bên trong cũng có chút bảo vật, không biết nhưng có vừa ý. Vương Sùng liếc mắt nhìn, đã thấy đầu này yêu thân hàng hóa, đều là chút mỏ tinh một loại, hiển nhiên này yêu tinh tiện đào đất tri thuật, từ dưới đất trong mỏ quặng đồ vật, chỉ là tốt vài thứ, hắn cũng không biết lai lịch, càng không cần đến. Lập tức một cười nói, lại là không lắm nhưng nhu cầu. Nhắc tới cũng trùng hợp, Nga Mi mọi người ngồi vàng nhạt tiểu chu, thế mà cũng bay tới, nhìn thấy hai đầu yêu quái đồ vật, Vương Giả Linh duy nhất môn đồ lòng nhi chợt phát sinh vui vẻ, kêu lên. Mấy vị sư tỷ sư vinh mời xem, kia bên trong không phải chúng ta muốn tìm Thái Nguyên Kim Tinh. Vương Sủng thầm nghĩ, cái này đứa nhóc nốc, như thế nào liền có thể nói ra đến. Cái này chẳng phải là để gian thương ngay tại chỗ lên giá. Hai cái yêu quái quả nhiên đều làm ra vẻ nghiêm nghị, trong mắt liền tiêu lên, ta nơi này bảo bối, chỉ đổi đạo quyết, nếu là không có, lại mạc khai tốt miệng. Long Đỗ Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, nói, thật có lỗi thật có lỗi, tiểu đạo nhìn lầm, nguyên lai like không phải. Nga Mi chúng đệ tử, liền có người ăn một chút cười yếu ớt, Vương Sùng cũng không biết được, cười vị kia Nga Mi tử, ngược lại là nhiều nhìn thoáng qua đồ đệ của mình. Tư Đồ Uy cũng được một hồ lâu càn nguyên hoán cốt đan, bây giờ thoát thai hoàn cốt, càng luyện thành một thân cương khí, trên thân âm dương nhị khí lưu chuyển, học lại là thiếu dương huyền âm hai môn kiết quyết. Vị này năm đó phong lưu phòng khoáng công tử, lại đi hoàn hóa chi khí, đổi một thân đạo khí, có rất nhiều sư tỷ muội tại một chỗ, lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, không nói không động, ngồi ngay ngắn ở vàng nhạt tiểu chu nơi hẻo lánh, yên lặng vận luyện chân khí. Hoa Phi Diệp nghiêm một đại đầu bộ dáng, tại những ngày này cường cảnh tử bên trong, liền phải kể tới đến nàng xếp hạng tối cao, cho nên chuyến này lấy nàng làm chủ. Vị này nam mỹ nữ đệ tử ngược lại là hơi thấy lớn tuổi, cũng không biết là giới hạn trong công lực cảnh giới không đến, chú nhan chi tuyệt hơ thua, hay là không hy vọng mình chỉ dừng lại ở mười mấy tuổi tuổi nhỏ. Hoa Phi Diệp đang muốn mang một loại nam mỹ đệ tử rời đi, Lôi Thiểm liền không nhịn được kêu lên, ta đây đều là 10000 năm khó gặp bà bối, mấy vị thật không muốn đến chút. Ta chỉ muốn cầu người hỗ trợ luyện một cây kiếm. Nam mỹ mọi người, nhưng không có người đáp hắn, cũng không quay đầu lại đi. Vương Sủng cũng cùng yêu Nguyệt, đi cái khác yêu quái cùng tán tu chỗ, lại không để ý tới cái này hai đầu yêu quái. Vương Sủng dạo qua một vòng nuợt lại là thật thu một chút vật liệu, có chút có thể luyện chế pháp bảo, có chút có thể luyện chế phi kiếm. Vương Sùng thông qua nguyên thần thứ hai, bây giờ cũng biết luyện chế quá trắng linh quang kiếm vật liệu đều có những cái nào, thậm chí còn thu một khối quá trắng tinh kim, chỉ là phân lượng có phần không đủ. Mặc dù hơi có thu hoạch, Vương Sùng như cũ cảm thấy không quá phù hợp mong đợi, trong lòng hắn thầm nghĩ, những tán tu này đổ vặn, mặc dù lai lịch kỳ quái, chủng loại cũng nhiều, nhưng thật nếu nói, còn chưa hẳn bị kịp được ta an tiểu dương cùng minh tăng thêm á la nhiều. Kỳ thật cái này cũng không trách hại thì, cái này bên trong tối đa cũng bất quá chỉ là kim đan cảnh yêu quái. Kim Đan cảnh tán tu đều ít, chín thành chín trở lên đều là đại diễn, lại có thể có cái gì tốt mà bối. Giống như ra tài cự vạn hạng người, đi cái gì bình thường phố xá đi dạo, trừ đâu cái mới mẻ, thật đúng là có thể mua được cái gì vật quý hiếm không thành. Hắn vừa cảm thấy hải thị có chút không thú vị nhì, liền nghe được xa xa một tiếng trâu giống, không trở tay kịp liền có một đội tu sĩ giăng chống khua chiên mà tới. Chi đội ngũ này khoảng chừng hơn 10 vị đại diễn, ba vị trở lên kim đan, người cầm đầu thế mà là Kim Sa giáo phó giáo chủ cực quang phu nhân, bên cạnh chính là cực liệt, lưng liệt tay nâng một toàn núi nhỏ. Nọn núi nhỏ này sáng lạ lóa mắt. Giống như trong suốt, bên trong có một đầu bệnh lưu, vào 4. Họ, oh. vào 4. Họ oh. gọi dậy ở bên trong đảo quanh. Bên cạnh một tên tán tu kêu lên, Cực Quang phu nhân lại đem rơi rả đạo trấn đảo chi vật mời đi ra. Chỉ tiếc, ai có một lưỡi phi kiếm cùng hắn. Yêu Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, thải hắc nguyên tinh. "Đệ đệ, ngươi muốn mua hành linh vật đến?" Vương Sùng cũng là đột nhiên phấn chấn, kêu lên, thế mà là hiếm thấy nhất kim hệ linh vật, chỉ tiếc ta không có nhiều hơn phi kiếm cùng bọn hắn. dựng quang, nên đón lấy. phu nhân mấy năm nay đều muốn cho chất nhi cực liệt một cái tốt tiền đồ, cho nên mời ra rơi ra đảo trấn đảo chí bảo, muốn đổi một lưỡi phi kiếm. Chỉ là phi kiếm quá mức khó được, cho dù khối này Thái Ứng Mân Tinh đã có mấy ngàn năm hòa hợp, như cũng không thể tùy nguyện. Chỉ cần có cao thủ tế luyện, khối này Thái Ứng Mân Tinh là có thể trở thành pháp bảo cực phẩm, thậm chí cũng có thể luyện chế phi kiếm. Chỉ là luyện kiếm cần phải có độc môn bí pháp, luyện kiếm cao nhân, chớ có nói cực quang phu nhân, coi như kim sa giáo đều không có bản lĩnh như vậy. Luyện trở thành pháp bảo lại quá đáng tiếc, lúc này mới vẫn luôn không dùng vật dụng Cực Quang phu nhân mắt nhìn một cái rung mạo rất mị nữ tu, ngăn lại đoàn người mình đừng đi, nhìn không được quát, đạo Hưu Ý muốn như thế nào? Yêu Nguyệt phu nhân lấy ra vương sủng tặng cho Huyền Âm kiếm, kêu lên, có thể đổi lấy Thái Ứng nguyên tinh. Cực Quang phu người nhãn tỉnh sáng lên, đang muốn nói chuyện, sau lưng nàng một vị kim sa giáo kim đan trưởng lão, liền lộ ra vẻ tham lam, "Quá, đây không phải bản giáo mất đi phi kiếm a? Làm sao tại tay người bên trong?" Yêu Nguyệt phu nhân vừa bước mình vừa buồn cười, không nghĩ tới kim sa giáo trưởng lão cư nhiên như thế không muốn thể diện, Vũ mình lang tặng cho mấy bay, là chuột bọn hắn kim xà giáo. Tự Quang phu nhân có chút do dự, nàng ngược lại là không có như vậy không muốn thể diện, cái này lưỡi phi kiếm phẩm chất vô cùng tốt, cũng phụ họa cực liệt cần thiết, thậm chí phi kiếm thuộc tính cũng có phần cùng tự Quang trấn pháp, đang muốn mở miệng ngăn cản vị kia Kim Sa giáo trưởng lão, vị trưởng lão này lại ngang nhiên xuất thủ. Xuất thủ chính là Kim Sa giáo bí pháp, đầy trời cắt vàng bay ra, hướng yêu nguyệt phu nhân xoắn tới, hắn hưu tâm cấp đoạn phi kiếm, cho nên mà ra tay chính là sát chiêu. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, yêu mà muốn vị này vô sỉ, vô yêu nguyệt kiếm, không khỏi vô lui thầm kêu một tiếng, sảng khoái lợi lão nhân già, như thế chúng hậu, thế mà đạo thủ, cái này thái ớt nguyên tinh khỏi phải phi kiếm đội. Chương 559, Bính Hoặc Xỉ sì Kim. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, đang muốn sử xuất Ngự Thiên binh pháp, liền có một đạo hỏa quang từ phía dưới bật lên. Vương Sùng vì tại Yêu Nguyệt trước mặt khoe khoang năng lực, trực tiếp sử xuất ngũ hành thần biến chi thuật, hắn mặc dù đạo hạnh mới là cái đại diễn, nhưng thật đúng là không sợ cái gì Kim Sa giáo Kim Đan trưởng lão. Bính Hoặc Xỉ sì Kim. Chỉ bằng ngươi cũng muốn nói xấu ta Yêu Nguyệt tỉ tỉ còn muốn giết người bảo. Cần để cho ngươi biết, ta nuốt Cự Quang phu nhân giật nảy mình, thầm nghĩ, sát tinh này làm sao tới rồi? Chẳng lẽ lại cùng cái gì tiểu phích lịch là một đường? Mặc dù đều là tiên gia, nhưng có chút tựa như sinh hoạt tại trốn đào Nguyên, không biết có hán, lại càng không biết nguy tấn, tin tức bế tắc, nhưng cũng có chút tin tức linh thông, tỉ như cự đầu Long Vương. Kim Sa giáo cùng cự đầu Long Vương giao hảo, cho nên cũng đã sớm biết Nga Mi tại Nam Thổ đại náo Thái ất tông, tiểu phích lịch Bạch Thắng không có một ngọn cỏ cố sự. Nhất là năm đó, cự Quang phu nhân ở tiểu phích lịch qua thua thiệt, gần nhất nghe nói thế mà dương chân, càng là nhiều mặt chú ý người này tin tức. Hôm nay thiên hạ người đều biết, tiểu phích lịch Bạch thắng bằng hữu tốt nhất chính là Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quân Đường, đương Đồng nhiên liền gặp được Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quân Đường, Cực Quang Phu người nhất thời liền nhớ lại đến, vị này suýt nữa giết đại địch của mình, Nga Mi Nam Tông Vô lại tử. Hoàng Bét, làm sao liền trêu chọc đến đầu người này bên trên? Được rồi, ta liền nói cùng vị trưởng lão này không quen, mặc cho bọn hắn giết vị trưởng lão này, ta cũng không thể đem Thái Ứng Nguyên Tinh dâng tặng. Cực Quang Phu nhân đem khối này Thái Ứng Nguyên mạng, không phải vì chất liệt, vọng chất nhi có thể có một cái tốt tiền đồ, như thế nào chịu bỏ phải lấy ở đâu hại. Cực quang phu nhân cũng là phản ứng nhanh, lại nghe qua tiểu phích lịch Bạch tháng sự tình, cũng biết người này cùng Vương Sùng quan hệ tốt, cảm thấy cơ hội tiềm túc, liền đem chuyện này xem như một cái âm ưu. Cũng không nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, dù sao cực quang phu nhân chuyện thứ nhất, chính là quyết định để vị này Kim Sa giáo trưởng lão tự sinh tự diệt, tự làm tự chịu, tuyệt không thay hắn kết thúc công việc. Kim Sa giáo vị trưởng lão này, trong lòng giận mình, thầm than thở, yêu nguyện, quý quan lương. Không xong, ta đoạt sai người vậy. Vương Sùng thi triển ngũ hành thần biến chi diễn biến, mở Kim Sa giáo trưởng lão trời vàng, trực tiếp vượt qua vị này kinh hồn táng đạm trưởng lão. Lấy tay liền hướng Cực Liệt chỗ tới. Tiểu tắc Ma tâm giới tốt tính toán, loại này phế phẩm kim đan, còn không bằng Huyền Hạc đạo nhân, làm sao có thể dùng để uy hiếp người. Hắn bây giờ không phải nguyên thần thứ hai, bằng vào tự thân bản sự, thật đúng là đấu không lại Dương Chân cảnh Cực Quang phu nhân, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt thái ớt nguyên tinh, cũng có chút khó. Nhưng, Cực Quang phu bên người thân, thế nhưng là có một cái đầu cơ kiếm lợi quả hư mệm, Cực Liệt. Vương Sùng cảm thấy tính toán, chỉ cần bắt sống Cực Liệt, lấy tính mệnh uy hiếp, lượng Cực Quang phu nhân cũng không dám không nghe theo, cái gì điều kiện khuất phục cũng đều phải đáp ứng. Quan phu nhân mắt nhìn tiểu tặc ma khí thế hùng hổ mà đến, vội vàng đoạt lấy Thái Ứt Nguyên tinh, thu nhập nhà mình túi pháp bảo. Chỉ là nàng bình sinh chưa từng làm qua tặng, không có ngờ tới Vương Sùng mạch suy nghĩ, thế mà không biết hướng về phía nàng cùng Thái Ứt Nguyên tinh, mà là hướng về phía Cực Liệt hạ thủ. Cực Liệt mặc dù cũng là kim đăng cảnh, nếu bàn về thực lực, thật đúng là không yếu, hơn xa nó hơn 14 đảo kim đan tông sư. Dù sao Cực Liệt kiếm tu rơi ra đạo cùng Kim Sa giáo đạo pháp, Kim Sa đạo cũng coi là một phương đại giáo, bí truyền chi pháp, có chút không tầm thường. 14 đạo kim đan tông sư bên trong, chỉ có hắn cùng Béo Tấm Tiên tử hứa chút thành. Có tư cách chính diện khiêu chiến Huyền Hạc loại này đại phái Kim Đan tông sư, đồng thời có thể tại hơn 10 chiêu bên trong xác định cơ hội thắng. Cực Liệt như Cực Quang phu nhân, cũng không nghĩ tới Vương Sùng trực tiếp liền hướng về phía hắn hạ thủ. Từ khi tại Vương Sùng lòng bàn tay liên tục ăn thiệt thòi, lại tại thuần dương đại thánh luận kiếm trên đại hội, nhìn thấy Cực Quang phu nhân chịu nhục, bị Âu Dương đổ một kiếm đánh bại, chấn nhiếp long tắc các, Cực Liệt liền bế quan khổ tu, bây giờ trưởng biến, tiếng, lấy ta làm mềm, ta, cô a. Người cũng đem ta Cực Liệt, nhìn qua thấp. Thật sự cho rằng vừa ra tay, ta cực liệt liền phải quỳ, ngay cả ta gần ở bên người cô đều cứu viện không được sao?" Cực Liệt đầu góc bên trong chuyển những ý niệm này thời điểm, Thu Thái Ức Nguyên Đình, chính muốn xuất thủ cực quang phu nhân, lại bỗng nhiên phát hiện mình bị người lấy khí cơ khóa chặt, người xuất thủ cũng là dương chân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vương sùng một chiêu liệt diễm trời sập tay, dẫn tới cực liệt ngũ quang quyết xuất thủ, liền lập tức chuyển thành sơn nhạc biến hóa, cả người hóa thành một viên như núi tiểu ấn, nhẹ nhàng ngỗ, liền đem cực liệt đánh ngã nhào một cái. Cực Liệt còn chưa kịp phản ứng, Trên thân liền cuốn quanh một tầng hắc khí, trong chớp mắt bị hắc phong song sát, dùng Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang kéo vào tiểu hoàng gián trong bụng, thế mà ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ hạ. Vương Sùng mặc dù tự tin ba chiêu hai thức liền có thể giải quyết cực liệt, cũng xác định yêu nguyện phu nhân nhất định sẽ thay mình kéo lấy cực quang phu nhân, sẽ không để cho vị này Dương chân đại tu đối với mình có cái gì quá nhiều, nhưng vẫn là làm ra giải quyết dứt khoát quyết định. Lấy tiểu tặc ma đấu pháp khái niệm, chỉ cần đấu pháp liền tấn thủ đoạn, cái gì có hổ thẹn, cho nên chính hắn chính là đánh minh, chân chính thủ lại là hắc phong sát. Cực liệt các loại đoán trường sai lầm cũng là bại không hoa luống. Hạ Phong song sát mặc dù bị Huyền Diệp Trạm một lần, bị Tiểu Dương cung tần ngự long đánh thành một lần bành thịt, thực lực lớn suy, nhưng vẫn có từ lâu Dương chân cảnh đẳng cấp, khi dễ một cái bị Vương Sùng phân đi lực chú ý, hoàn toàn không có phòng bị kim đang cảnh, vẫn là dễ như trở bàn tay. Vương Sùng tu cực liệt, liền gấp tung đột văng, trốn về yêu nguyệt bên người, kêu lên, hiện tại nhưng biết sự lợi hại của ta sao? Kim Sa giáo trưởng lão cùng Cực Quang phu nhân đều bị Vương tròn, hắn như thế nào đến? Vương không, thủ, không phu nhân thủ, lại đi đem cực liệt cho sống cư quan phu nhân vừa thẹn vừa xấu hổ, kêu lên: người sao quá vô sỉ? Tư Liệt lại cùng sự tình có quan hệ gì? Mau thả cháu của ta." Kim Sa giáo trưởng lão một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: "Đều nói Nuốt Hải Huyền Tông quý qua đường, chính là đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, so Nga Mi nổi danh nhất Vân tiên tử còn lợi hại hơn. Lần này xuất thủ, quả nhiên danh bất hư truyền, cực Liệt đều không phải đối thủ của hắn, ta còn không bằng Tư Liệt. Chỉ hắn thật muốn xuất thủ, ta cũng chỉ có một chữ chết, mới vừa rồi là nghĩ như thế nào đến, muốn tham ô cái này lưỡi kiếm. Có tốt như vậy một lưỡi phi kiếm bản thân, này cùng hạng người, như thế nào là có thể tùy tiện vũ Vị này Kim Sa giáo trưởng lão, vội vàng kêu lên, là tiểu lão Nhi nhận lầm, mong rằng luốt Hải Huyền tông hai vị đạo hữu tha thứ, không cần thiết trách tội đến phù trên thân người. Yêu Nguyệt cũng là nhận không ngừng cười trộm, thầm nghĩ, ta cái này đệ đệ thật là tinh nghịch. Vương Sùng nhìn chung quanh một chút, kêu lên, ta thế nhưng là phúc hậu người. Chương 560, tốt công đạo mua bán. Cự Quang phu nhân cùng Kim Sa giáo người, theo bao năm qua lại cũ, biểu hiện ra rơi rã đạo trấn đạo chí bảo, tham dự hải thị rất nhiều yêu quái, các lộ tán tu, cũng không nghĩ tới năm nay sẽ có biến hóa như thế. Đầu tiên là có cái nữ tu bỗng một cây kiếm phải trả thái ớt nguyên tinh, kết quả lại có một cái kim sa giáo trưởng lão nói cây kiếm này là kim sa giáo mất đi. Người vây xem đều chính thầm mắng kim sa giáo người hào hào vô sĩ, nhưng ai cũng đều biết, nơi đây Hải thị chính là cự đầu lòng Vương cùng kim sa giáo người liên thủ mở. Kim sa giáo trưởng lão không muốn thể diện, ai có thể như thế nào? Đều còn tại đáng tiếc, như thế một ngụm tốt phi kiếm, như vậy bị kim sa giáo nuốt, cái kia bên trong liệu sự tình liền bỗng nhiên có biến hóa. Đầu tiên là bay ra ngoài một cái, thần thông kinh người, tự xưng nuốt Hải Huyền quan đương niên, thủ liền bắt giữ phu nhân chất nhi cực liệt, sau đó liền loạn rối tinh mù. Vương sủng hành hành Đông Hải, thu phục ca là giáo, việc này tại Hải ngoại tán tu cùng yêu quái bên trong, có thể nói ai ai cũng biết, chuyện này thế nhưng là tại quá lớn, ai cũng không ngờ đến, Kim Sa giáo thế mà có được vị này tổ tông trên đầu. Nếu là Quý Quan đương thế tụ mặc dù cái gì đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, vô cùng giang người, nhưng chân chính lợi hại thân phận, lại là nuốt Hải Huyền Tông trưởng giáo, đương đại mạnh nhất đạo quân diễn khánh chân quân thân truyền đệ tử. Kim Sa giáo mặc dù là Hải ngoại một phương bá chủ, bảy đạo một trong, lại cũng chưa chắc có thể đắc tội nổi diễn khánh chân quân. Cự quan phu nhân mặc dù vẫn chưa nghi thông, Vương Sủng xuất thủ bắt cực liệt đi, đến tụt cùng là cái gì đạo lý, nhưng lại biết, mình mặc kệ là đạo lý bên trên hay là tình thế bên trên đều rơi hạ phòng, vừa thẹn lại giận, kêu lên, "Quý cô đường, ngươi lại nghèo hành phép nói, cũng cần không, có thể giết ta chất nhi." Nàng đưa tay khẽ chụp, đem còn đang cố gắng nói xin lỗi Kim Sa giáo trưởng lao khóa lại công lực, trực tiếp liền ném cho Vương Sủng, kêu lên, "Là người này nói xấu các ngươi, quan không được cháu của ta sự tình. Người này tùy cho các ngươi xử trí, lại muốn đem cháu của ta đổi lấy." Vương Sủng nói, "Ai không biết được, ngươi là vị cực liệt tìm kiếm một lưỡi phi kiếm." Ta ung nguyện tỷ tỷ tự mình ra mặt, muốn dùng huyền âm kiếm tướng đối, các ngươi lại xuất thủ cướp đoạt, đạo lý kia cũng nên nói một phen. Ta mặc dù là phúc hậu người, lại cũng không thể bị người ức hiếp. Vạn nhất bị người ta biết, không nói là ức hiếp ta quý quả đường, lại nói là khi dễ sư phụ ta diễn khánh chân quân, ta nuốt hải huyền tông mặt mũi đều mất hết, quyết không thể dễ dàng như thế lừa gạt. Vương Sùng mấy cái chuột mũ áp xuống tới, đem cái cực quang phu nhân khí cái gì cũng như, về phân vị kia xui xẹo kim sa giáo trưởng lão, Vương Sùng mặc dù cũng tán quả nhiên là cái phúc người, nhưng không có đi đón ý tứ. Hắn muốn như thế một cái kim đan cảnh trưởng lão có làm được cái gì? co như ra tay giết, đều sẽ làm bẩn tiếng tuổi. Bị người nói từng khiêu chiến như thế nào đại địch, kia là vinh Quang, nói từng một kiếm giết Kim Sa giáo nào đó nào đó trưởng lão, lại khó đảm bảo bị người nói, chỉ có thể khi dễ mềm chân cả, không phải rất hào quang danh mục. Cực quang phu nhân càng sẽ không đi đón. Vị này Kim Sa giáo trưởng lão, dù sao cũng là kim đang cảnh, tại Kim Sa giáo cực được người tôn trọng, chính là hành tàu Đông Hải, cái kia bên trong không phải đối đãi như khách quý. Lúc này lại hung hăng ngã tại biển cả bên trong, căn bản không có người đi ý độ tiếp một chút. Vị này Kim Sa giáo trưởng lão ngã xuống đáy biển, không khỏi đáy lòng bi thương. Nào đó dù sao cũng là Kim Đan cảnh trưởng lão, các ngươi mặc kệ ai, tiếp ta một đêm thì phải làm thế nào đây? Kim Đan cảnh liền không đáng tiền sao? Cự Quang phu nhân cùng Vương Sủng tranh chấp, Cự Quang phu nhân thật sự là chết cũng không nghĩ đem Thái Ức nguyên tình cho Vương Sủng, chuyện này, nàng hay là thật có chút khuất. Cái kia hôn trưởng trưởng lão đã làm sai chuyện nhì, như thế nào muốn trách đến nàng rơi giã đạo trên đầu? Muốn biến thành rơi giã đạo xuất ra chấn đảo chi bảo, thay một cái không quá đáng tiền Kim Sa giáo trưởng lão van xin hộ. Vương Sủng nhân chấp vài câu. bên cạnh phu nhân nghe được, không được tới nói, đệ, "Đệ chớ có như vậy hỏi." chúng ta như cũ cầm viền âm kiếm đổi thái ớt nguyên tinh như thế nào? Vương Sùng lập tức liền không nói lời nói, thầm nghĩ, yêu nguyện tỷ tỷ hảo hảo thiệt lương. Khối này thái ớt nguyên tinh đều đã có thể hóa hình ra bạch nhưu đến, phẩm chất tốt tốt đỉnh, giá trị thậm chí còn tại huyền âm trên thân kiếm, một đôi một phát dễ cũng là chiếm lợi lớn. Cực quang phu trong lòng người thầm nghĩ, nếu là đổi cái này lưỡi phi kiếm, cái này mua bán cũng là làm được qua. Yêu nguyện phu nhân, tới, phu nhân ngọn kia lấy ra ngoài, bên trong đầu kia Họ, bà Họ, gọi hiển nhiên cũng có chút cảm ứng. Tựa hồ biết mình đổi chủ nhân, Vương Sùng lấy tay tiếp nhận, liền thu được vật thần chi khiếu, đây là tiên thiên linh vật, có thể tập độ ngũ hành chân khí, thu tại vật thần chi khiếu có vô cùng chỗ tốt. Cực quang phu nhân tu Viễn Âm kiếm, trong lòng rơi xuống đất, hảo luôn hảo ngửa nói, còn xin đem chất nhi trả ta. Vương Sùng đang muốn đem cực lực còn, Yêu Nguyệt lại nói, Viễn Âm kiếm đổi thái ớt nguyên tinh, chính là là công bằng giao dịch. Về phần Kim Sa giáo người đánh lén tỉ ta đệ, kiếm, chính là một chuyện khác, không hợp nói là một. Cực phu nhân giờ mới hiểu được tới, mình bên trong kế. Yêu Nguyệt sự đều lấy Vương Sùng làm trọng. Cho nên thả rằng trước dùng Huyền Âm kiếm đổi Thái Ứng Nguyên Tinh, đem Vương Sùng tu hành Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan Kim Hệ Linh Vật đem tới tay. Miễn cho tranh chấp, có ý khác bên ngoài, coi như đại chiếm tự phòng, Thái Ứng Nguyên Tinh chưa từng đất thủ, lại có ý gì? Cực Quang Phu nhân dựa vào lý lẽ biện luận, Yêu Nguyệt Phu nhân cũng không nôn nóng, ngẫu nhiên nói một đôi lời, lại làm cho Cực Quang Phu nhân á khẩu không trả lời được. Hai cái dương chân cảnh nữa tu, tại đám mây tranh luận, ngược lại cũng coi là một phen cảnh trí. Vương ở bên cạnh, xét phải Cực Phu nhân mang theo trong đội ngũ hai vị kim đàn, lén lén lút lút đi, không khỏi ngượng cười một tiếng, thầm nghĩ, chốc lát nữa sợ là Kim Sa giáo chủ liền muốn đến. Vương Sung ngược lại cũng không sợ Kim Sa giáo chủ, dù sao lần này bọn hắn chiếm đóng đạo lý. Cực Quang phu nhân lúc này đã sớm đem vị kia Kim Sa giáo trưởng lão mắng cầu hết lâm đầu, hận không thể tự tay bắt chết. Như là dựa theo ý nghĩ của nàng, cũng nguyện ý công bằng giao dịch, thực liệt được kiếm này, tất nhiên thực lực nhảy lên trở thành 14 đạo thứ nhất, thậm chí tại Kim Sa giáo cũng có thể đánh vào đan trước. Ngược lại lão loại này trắng trận cấp đoạt trò siết, có thể có một ngụm như vậy phẩm chất kiếm, lại một lần nữa bỏ được lấy ra cùng người giao dịch, phía sau môn phái còn có thể yếu rồi. Lão già này cũng chính là hoành hành đồ và quen Kim Sa giáo lại lâu không đối thủ, lúc này mới dưỡng thành như vậy tiêu ngạo, bây giờ hắn bị chỉ điểm cả, nhưng lưu lại như vậy cục diện rối rắm cho ta. Cực Quang phu nhân cực lực phân trần, đang có chút nóng liền nghe được một cái thanh niên hùng hậu quát, lao long đến cho mọi người làm hòa sự lão. "Yêu Nguyệt phu nhân, quý đạo hữu, Cực Quang phó giáo chủ, hay là hòa khí kết thúc, chớ có tranh chấp a." Yêu Nguyệt doanh doanh cười một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Cực Quang phu người gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vương Sùng lại thâm nghĩ, lại làm một cái phúc hậu người đến, con rồng già này vương tới tốt lắm sinh tòa đáng. Sáu càng hoàn thành, tiện thể cầu cái phiếu Trước 561, Sư, Sư Phụ, cự đầu Long Vương ngày thường là không đến chỗ này Hải Thị, chỉ là Hải Thị cũng không đáng khi hắn đến xem một lần. Lần này lại là ngoại lệ, Vương Sùng Cung Yêu Nguyệt rời đi Đại La Đảo, liền có trong biển yêu quay thấy thông nắm cho cự đầu Long Vương, người khác còn có thể không nhận ra hai người, cự đầu Lao Long Vương còn có thể không nhận ra. Biết được hai người thẳng đến Hải Thị, cự đầu Lao Long Vương bận biểu giật dây mới từ con hư sơn trở về nữ nhi đến Hải Thị giải sầu, mình cũng vụn trộm theo tới. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là yêu nguyệt cùng vương sùng thấy mình nữ nhi, ít nhiều có chút lại nói, cái kia bên trong ngờ tới hai người này căn bản không có kia cùng ý nghĩ, nữ nhi của mình cũng ngốc đốc, căn bản không có nhận ra yêu nguyệt cùng Quý Qua Lương. Lão Long Vương vốn là sốt ruột, thừa dịp yêu nguyệt cùng cực quang phu nhân có chút khỏe miệng, liền lao ra muốn làm cái hòa sự lão. Lão Long Vương hóa vì một cái thanh bạo lão giả, trước giò xét tay khẽ vẫy, nhân ngư tam công chúa mặc dù không tình nguyện, hay là nhích tới gần, nàng lúc này còn không có hiểu rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lão Long Vương chỉ một ngón tay, mỉm cười nói, nhi Đây chính là sư phụ ngươi yêu nguyện phu nhân, nuốt hải huyền tông kim mẫu nguyên quân môn hạ, vũ nội có ít đại tu. Nhân ngư tam công chúa nghe được lời ấy, vừa mừng vừa sợ, nàng còn thật không biết, phụ thân giúp mình bái cái sư môn. Đối vàng tại yêu nguyện phu nhân trước mặt doanh doanh quý gối, kêu lên, Cử Nguyệt Nhi gặp qua sư phụ. Yêu Nguyệt mỉm cười nâng đỡ lên, nói, sau này ngươi liền cùng ta tu hành, lại lui ở một bên đi. Tiểu Tặc Ma cũng không dám nhìn nhiều cái này mỹ mạo đỗ nhi, nhất là yêu nguyệt chút, liền lại không Cự quan phu nhân mắt nhìn cự đầu Long Vương cùng yêu nguyệt nhẫn thân, đáy lòng căng hoàng, bỗng nhiên nghĩ ra được một cái ý nghĩ hao huyền chủ ý, kêu lên, "Cháu của ta cực liệt tư chất cũng là không tầm thường, muốn." Bái quý quan đương chân nhân làm thầy. Kể từ đó, cái này miệng huyền âm kiếm cũng không tính lưu lạc ngoại nhân tay bên trong, chẳng phải là hai nhà đều tốt. Cự đầu Lao Long Vương cười ha hả, lại không chịu mở miệng, loại chuyện này, hai nhà tốt liền thôi, nếu là một bên nào trong lòng không an, nói không chừng liền muốn đoán giận hòa sự lão, còn không bằng tạm thời không mở miệng, quan sát một chút danh tiếng. Vương sùng thật đúng là không nghĩ tới, thu cực liệt như thế một cái đồ đệ, cực liệt muốn nói thiên tư cũng là không tầm thường, nhân phẩm cũng còn có thể. Chỉ là hắn mới đại diện thu cái kim đan cảnh đồ nhi, được không?" Vương Sủng cười ha hà nói, "Đức liệt không phải kim xà giáo môn nhân a." Cực Quang phu nhân nói gấp, "Đức liệt chưa từng nhập kim xà giáo, coi như kiêm tu một chút đạo pháp, cũng là công lao chỗ đổi, không phải là sư đồ chuyển thừa." Ma đạo hai nhà đều nặng đạo thống, cho nên Cực Quang phu nhân cũng muốn đem chuyện này nói được rõ ràng. Yêu Nguyệt mỉm cười nói, "Đã như vậy, để để liền thu cái đồ đệ đi. Dù sao các ngươi giới độ đệ cũng nhiều, không kém như thế một cái." Vương Sủng nghĩ, ta hiện tại liền bảy cái đồ đệ Quý quan đương danh nghĩa 5 cái, tiểu phích lịch bên kia đầu còn có hai cái, mỗi cái đồ đệ đều muốn hứa chút chỗ tốt, điểm này thân ra thật không đủ phân. Cự đầu Lão Long Vương thấy yêu nguyện mở miệng, lúc này mới cười ha hả nói, này cũng là một đoạn giai thoại. Cực liệt đứa nhỏ này, ta ngày thường gặp hắn cần cù chăm chỉ cố gắng, ngày sau tất nhiên lớn có thành tựu, thu như thế một cái đồ đệ, cũng không muốn oan thua thiệt. Tại nhiều mặt quyên bảo, Vương Sùng do dự thật lâu, mới thở dài một tiếng, không tình mượn nói, như thế, cũng liền thu cực liệt tên đồ đệ này đi. Vương Sùng một tiếng quát ra lệnh, tiểu xuất không, đem cực, cực một gương mặt tú, Chợt đỏ bừng, hắn bình sinh thật đúng là chưa ăn qua như vậy thiệt thòi lớn, bị người một chiêu liền thua. Hắn cũng không biết, là hai vị dương chân đại tu đồng loạt ra tay, còn cho là mình thua ở một cái đại diễn cảnh tiểu bối tay bên trong, trong lòng chi phấn nứt, quả thực có thể đột phá chân trời. Cực quang phu nhân sợ chất nhi nói ra cái gì không thỏa đáng lời nói, chọc giận Vương Sùng cùng Ương Nguyệt, một đêm để lại cháu của mình, mặt tươi cười nói, "Chất nhi, cô cô vừa mới cùng quý quan đương chân nhân nói xong, để ngươi bái nhập bọn họ dưới, cái này kiếm là ngươi sư ban thưởng mặt, mau mau khắc ký." Tực Liệt lúc đầu nghe được, mình thế mà bái sư Quý Quan Đường, còn có chút phẫn uất, đợi đến tay bên trong bị Cực Quang Phu nhân nhét một ngụm huyền âm kiếm, cả người đều ngu ngơ, bắt đầu không làm rõ ràng được tình huống. Lao tử cũng là Đường Đường Kim Đan, thế mà muốn bái một cái đại diễn cảnh vị sư, a, chẳng phải là muốn trở thành nuốt hại Huyền Tông môn đồ. Quý Quan Đường là diễn khanh chân quân đồ đệ, ta cái này bộ phận, cũng còn có thể a. Thoáng suy nghĩ qua đi, Tực Liệt bỗng nhiên nghị thông suốt, trở thành đạo quân đồ tôn, đã là cực vinh quang sự tình, mặc dù sư phụ cảnh giới áp chế một chút, Vương Sùng mới một chiêu liền bắt sóng hắn, mặc dù cảnh giới thấp, nhưng người sư phụ này bản sự, cứng liệt ngược lại là thừa nhận, đích thật là lợi hại, không hổ đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên tri danh. Cư Liệt thậm chí đoán chừng, nếu là vị này lao sư có thể đột phá kim đan, chỉ sợ mình cô đều muốn 3 năm chiêu bên trong bại trận. Cư Liệt không lên tiếng, Cư Quang phu nhân cái này mới an tâm, thầm nghĩ, cuối cùng là bảo trụ cái này một lưỡi phi kiếm. Có cây kiếm này, Cư Liệt tại thế hệ trẻ tuổi, cũng coi là thiếu có người có thể địch, lại học chút nuốt hải pháp, ngày sau thành kiểu, tất nhiên tại ta. Cự đầu Long Vương thấy Song Phương biến chiến tranh thành tơ Lùa, cười đề nghị Sao không đi lão long cùng bên trong ăn uống tiệc rượu một phen, để lão long làm chủ nhà." Yêu Nguyệt phu nhân nhớ tới Vương Sủng, còn cần thủy hệ linh vật, phải tại lão long Vương trên thân tìm hiểu, liền một lời đáp ứng. Cực Quang phu nhân đương nhiên càng sẽ không từ tuyệt, nàng mấy năm gần đây ăn xong nhiều lần thua thiệt, cũng biết Kim Sa giáo cùng rơi rà đạo đạo pháp không đủ cẩm, mình Dương chân cảnh tu vi, cũng là dương chân cảnh đường phố hạng chót, cũng muốn nhiều lôi kéo một chút ngoài viện. Bây giờ còn có thể có so yêu Nguyệt cùng Vương Sủng, thích hợp hơn Minh Hựa. Không nói đến bây giờ Vương Sủng tại Đại La đảo có trường, giờ cùng Vương Sùng lại phân biệt cự đầu long Vương Tam công chúa còn có cháu của mình cực liệt làm đồ đệ, quan hệ cũng gần. Liên nói xuất thân của hai người, bản sự, tên tuổi, đã làm cho đại đại lung lạc. Vương Sùng tự nhiên sẽ không không tuân theo yêu nguyện phu nhân, lập tức một nhóm mấy người liền lên ngang rời đi. Trước khi đi, Cực Quang phu nhân còn phân phó một tiếng, đem Kim Trưởng lão Phong Bế tu vi, đưa cho Liệt Nhi làm tiểu súc, cũng coi là hoàn lại hắn lung tung xuất thủ chịu tội. Cực Quang phu nhân thân là Kim Sa giáo phó giáo chủ, xử trí một trưởng lão cũng bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Nàng cũng vẫn là lo lắng, Vương yêu nguyệt ghi hận việc này, cho nên đem vị trưởng lão này đưa đi cực liệt bên người cũng coi là biến tướng đưa tại yêu nguyệt cùng vương sủng tay bên trong, thuận tiện hai người tùy thời chút giận. Vị Tiêu Kim trưởng lão lúc này đã chìm đến đáy biển, còn suy nghĩ nên như thế nào thoát thân, nhưng lại không biết, mình may mắn cùng hai vị ma môn đại lão, làm cùng một cái ngành nghề, tiến vào cùng một nhà tông môn. Chương 562, Long cung chi yến. Cực quang phu nhân, yêu nguyệt vương sủng tranh đấu, rơi vào hải thị bên trong người mắt bên trong, quả thực chính là thật thần tiên đánh nhau, liền ngay cả Nga Mi hơn 10 tên tiên cương cảnh đệ tử, đều Nhi không được kêu lên, cũng không biết, chúng ta khi nào mới có thể thành tựu dương chân, có này kinh động địa năng lực Bên cạnh Lý Hư bên trong một cái đồ đệ, cười nói, "Long sư đệ, bọn hắn tính là cái gì? Chúng ta thế nhưng là Nga Mi, Thành Cựu Dương Chân, những này bảng môn Dương Chân, bất quá một hai chiêu liền có thể cầm xuống." Yêu Nguyệt Vương sùng cực quang phu nhân cực liệt đám người tranh đấu, đều ở trên không, cũng sẽ không cố ý để cao tiếng lẩm, cho nên bọn hắn cũng không nghe thấy, Vương Sùng tự báo thân phận, giới hạn trong ánh mắt kiến thức, cũng không nhìn ra song phương người lai lịch. Ngược lại là tư đồ uy, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, những người này là bảng a? Cực phu nhân hoặc là xem như, những cái kia xuất thủ luyện có thể biến hóa ngũ hành người tựa như là sư phụ một vị hảo hữu. Hoa Phi Diệp nghe bọn hắn đàm luận, cười nói, chớ có nói lung tung, tục quang phu nhân cũng không tính là gì, nhưng đằng sau xuất thủ cái kia, chỉ sợ cũng đại phái đệ tử. Lý Hư bên trong một cái khác đồ đệ, không phục nói, liền xem như đại phái đệ tử, cũng khẳng định không bằng chúng ta Nga Mi. Âm Tổ sư hành pháp đương đại, gần nhất tệ băng vân đại sư tỷ, cũng là kiếm thuật vô song, chúng ta cho dù không bằng, cũng không phải cái gì phái khác đệ tử có thể so sánh. Long sư đệ cùng Vương sư thúc học lớn tiểu ngũ hành quyết, cũng có thể biến hóa ngũ hành, chỉ là chúng ta Nga Mi là kiếm thuật biến hóa, không, có kia cùng sinh đệ tôi. Hoa Phi Diệp cười cười không nói, những sư đệ này nhóm, cũng không có ra qua mấy lần, lại lấy thiên hạ đệ nhất kiếm phái môn nhân đệ tử tự cho mình là, có chút ngạo khí, cũng thuộc về đương nhiên, ngày sau kinh lịch xong gió, tự nhiên liền sẽ ma luyện ra, lúc này lại không đáng tranh luận. Bọn hắn chính tuyệt tiếm, liền có một người mặc hải tộc phục sức yêu quái, thái độ khiêm hòa tới, chắp tay thi lễ, nói: "Ta chính là Đông Hải cự đầu lòng Vương Tọa hạ, nghe nói mấy vị chính là Nga Mi chân truyền, cho nên nghĩ mở tiệc chiêu đái một phen, không biết mấy vị tiên sư nhưng có rảnh rỗi." Mấy vị Nga Mi đệ tử tại hải thị chuyện rất lâu, mặc dù cũng thu một chút bảo tài, lại biết cái này ra hải thị Đối tán tu cùng yêu quái hoặc là hữu dụng, bọn hắn lại tìm không thấy quá nhiều thích hợp giao dịch. Bọn hắn đều nghe được Đông Hải cự đầu Long Vương, chính là Thiên Hạ bắt Đại Kỳ yêu một trong, giàu có Đông Hải, nghe vậy đều có phần ý động, cùng một chỗ đều đến xem Hoa Phi Diệp. Hoa Phi Diệp mỉm cười, nói, "Đã Đông Hải cự đầu Long Vương hữu tình, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Nang lần này ra, cũng có mang theo những sư đệ này muội, khai nhang giới, chứng kiến thức ý tứ, cho nên thấy chúng ra sư đệ muội đều muốn đi tham gia náo nhiệt, cũng liền một lời ứng. Đợi đến những ngày nam đệ tử vượt qua một chỗ môn hộ, đi thẳng đến tự đầu Long Vương Long cung trước, đã thấy Long cung đã sớm 10 điểm náo nhiệt. Rất nhiều các phái tán tu, vô số hải tộc yêu quái, vui mừng hớn hở thẳng đến Long cung, hiển nhiên cũng là đến dự tiệc. Bọn hắn được mời vào bên trong, thấy trọn vẹn gạt ra mấy trăm bàn yến hội, nga mi đệ tử thân phận khác biệt, cũng là có phần rượi vào đầu. Đợi đến những ngày nga mi đệ tử nhập cái, không mọi người có phục thị hải tộc mỹ nhân nhi, có chút là nhân ngư, có chút là bạn tinh, còn có chút là mỹ nhân gián biển, vòng eo gồ lượn, rất có thú. Tư đồ người, vừa vặn bên Cực liệt, hắn vừa mới thấy qua Cực liệt, bị người một chiêu bắt sống trong lòng cũng không nhỏ ra, người này nội tình, liền hỏi dò, vị đạo hữu này thế nhưng là kim sa giáo người. Ta là Nga Mi Nam tông tứ đồ uy. Cực liệt chính trong tay dao vướn về, kia một ngụn huyền âm kiếm, tâm tình trầm động chập trùng, đang có chút không chừng, nghe được Tư đồ uy lời nói, có chút giật lại mình, kêu lên, Nga Mi Nam tông, ngươi cùng tiểu phích lịch bại thắng, là quan hệ như thế nào? Tứ đồ uy thoáng kinh ngạc, kêu lên, kia là ân sư của ta. Cực liệt tại chỗ liền muốn đổi chỗ ngồi, khoảng cách tứ đồ Y xa một chút, nhưng nghĩ lại, thầm nghĩ, không đối vậy Bây giờ ta là quý quan đương chân nhân đồ đệ, đều nói Bạch Thắng chân nhân cùng sư phụ ta chính là hảo hữu chí giao, ta còn sợ hắn làm gì. Lập tức vị này rơi ra đảo thiếu đạo chủ, liền chắp tay nói, ta bây giờ bái sư nuốt hải huyền tông, quý quan đương chân nhân môn hạ, sớm nghe nói thời ta cùng Tôn sư chính là hảo hữu chí giao, chúng ta cũng coi là thế giao. Tư Đồ Uy rất là kinh ngạc, thầm nghĩ, người là lúc nào bái sư? Ta làm sao nghe nói quý quan đương thuốc thuốc môn hạ, chỉ có 5 cái đồ đệ, cũng không có người này. Tư Đồ bái sư tiểu phích lịch Thắng, tự nhiên là lại dò la một chút sư phụ sự tình. Nhưng Bạch Thắng thực tế không có gì giật văn. Suốt đạo chính là Kim Đan, không lâu lại đột phá dư chân, trừ chiến lực vô song, khắp nơi dư danh cũng chỉ có cùng Lư Tông Quý Quan Dưng là bạn tốt chuyện này, tính được hắn xung quanh. Cho nên Tư Đồ Uy kĩ càng nghe qua, Quý Quan Dưng là nhân vật nào, có tin đồn gì, cũng biết vị này thúc thúc có 5 cái đồ đệ. Tึก liệt thấy Tư Đồ Uy sắc mặt chủ trừ, liền hai tay chắp tay, nói: "Ta gần đây bái sư, cho nên đạo hữu không biết được, sư phụ ta Quý chân người liền ở trên cái." Tึก liệt cho Tư Đồ Uy chỉ điểm một phen, Tư Đồ Uy được, cùng nhân thế mà yêu nguyện cùng Sủng, nói, "Ta hẳn là đi kiến một phen. Cực Liệt kêu lên, vi huynh cho uy thiếu dẫn tiến. Hắn lúc này đã đánh tan ngực đầu phiền muộn, làm bằng môn tán tu xuất thân, lại là cực nhân vật xuất sắc. Cực Liệt như thế nào không biết, có thể bãi sư nuốt hải viễn tông cái này các đại phái, chính là hắn đại cơ duyên. Thậm chí Vương Sùng nếu là muốn để hắn hóa đi cực quang chân pháp cùng Kim Sa giáo đạo pháp, từ đầu tu luyện, Cực Liệt đều sẽ không chút do dự. Lúc này có cơ hội, có thể dung nhập sư phụ môn hạ, Cực Liệt ngược lại là có chút sáng, lập tức liền mang tư uy, đến tại Vương Sùng trước mặt. Vương Sùng chính suy nghĩ, như thế nào cùng cự đầu Long Pha chế rượu, đồng nhiên nhìn thấy hai cái đồ đệ đều đến không khỏi cười nói, "Liệt Nhi, vị này là?" Tư đồ uy vội vàng chắp tay, kêu lên, "Tại hạ Tư đồ uy, Nga Mi Nam Tông Bạch Thắng chân nhân môn hạ." Vương Sùng vội vàng làm ra sợ hãi lẫn vui mừng, kêu lên, "Nguyên lai là Bạch Thắng huynh môn nhân sao? Ta cùng sư phụ ngươi chính là bạn tri kỷ, mau tới ta ngồi xuống bên người, nói một câu sư phụ ngươi tình hình gần đây." Hắn liếc mắt nhìn Cực Liệt, nói, "Ngươi cũng đem chỗ ngồi đổi lấy bên cạnh ta." Cực Liệt cao hứng bừng bừng, lập tức để Long người phục vụ đi bài, đem Tư đồ cùng bản của mình chuyển đến Sùng bên người. Vương Sùng Vương Sùng thân phận hôm nay khác biệt, cũng không cách nào đi cùng những cái kia Nga Mi đệ tử đáp lời, cho nên hắn mặc dù có chú ý mấy người này, cũng không có cùng Hoa Phi Diệp bọn người gặp nhau. Vương Sùng hỏi vài câu, Tư Đồ Uy liền đem mình sư phụ bị Huyền Diệp tổ sư mang về Nam Tông, bây giờ chính điều giáo đạo pháp kiếm thuật một chuyện nói. Tư Đồ Uy trên mặt có phần có đắc ý sắp nói, Huyền Diệp lao tổ nói, sư phụ ta trước kia lưu lạc bên ngoài, kiếm thuật mặc dù được Bạch tiêu sư tổ chân truyền, lại. Vương Sùng nói, thế nhưng là nói ngươi Bạch Kiêu sư tổ kiếm thuật cũng không bằng gì, kém không chịu nổi, cho nên muốn từ đầu lên. Tư Đồ Uy gấp vội vàng đầu, thầm nghĩ Lời này chỉ có Huyền Diệp lão tổ cùng sư phụ ta chỉ điểm, vị này quý quan đứng thúc thúc thế mà cũng biết, hiển nhiên hai vị trưởng bối rất có thư từ qua lại, giao tình sắc thực không tầm thường. Chương 563, yêu tộc đệ nhất thiên tài. Từ đầu lao Long Vương mời khách, tự nhiên phô trương quá lớn, không riêng gì có cực quang phu nhân, Yêu Nguyệt Vương sủng, cùng Nga Mi mọi người, còn tìm đến rất nhiều người tiệc khách, đều là Đông Hải nổi danh tu sĩ cùng đại yêu. Nhất là lần này khách nhân khá nhiều, hải tộc mỹ nhân nhi đi lên ca múa, ca múa nhẹ nhàng, càng có hải tộc nhạc Công, cầm, bầu không khí xuân rất là hòa. Tư nói mấy món sư phụ sự tình. Vương Sùng nghe được thú vị, Bạch Thắng bị Huyền Diệp mang về, ghét bỏ hắn cùng Bạch Kiêu học kiếm thuật thô ráp, muốn từ đầu điều giáo. Cho nên bây giờ Bạch Thắng trừ thường ngày tu hành, đại đa số thời gian đều tại Huyền Diệp chỉ điểm, chúng tu Nga Mi Lục Lộ nhập môn kiếm thuật. Lấy Huyền Diệp thuyết pháp chính là Thiên Hạ kiếm thuật, không thoát căn cơ chi pháp, thời ta sáng tạo Lục Lộ nhập môn kiếm thuật, như là muốn tu luyện đến thượng hạ, cũng đủ để cùng Thiên Hạ kiếm tiên, trong một ngày ngắn dạy. Ngươi cơ không đủ, đồng dạng tại Dương chân cảnh, mặc kệ là ta hay là sư huynh của ngươi Âu Dương Đồ đều có thể đánh ngươi ba năm cái, cho nên kiếm thuật này chỉ bằng một lần nữa cắm rễ căn cơ. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng đương nhiên biết nghe lời phải, hắn như thế nào không biết, kiếm thuật của mình, khi dễ hạng người tầm thường, cũng là đủ đủ rồi, nhưng so với Huyền Diệp Âu Dương Đồ, thậm chí đại sư Bạch Vân cái này cùng tuyệt đỉnh kiếm tiên, thật đúng là không nhiều đủ nhịn. Bây giờ có thể có Huyền Diệp cái này cùng giới này đỉnh tiêm kiếm tiên chỉ điểm, hắn làm sao không thỏa mãn? Chỉ là trùng tu lục lộ nhập môn kiếm thuật, cũng làm cho Vương Sùng biết, vì sao Nga Mi có Huyền Diệp Âu Dương Đồ cái này cùng thiên tài, cũng có huyền hạc như vậy tầm thường. Mỗi một đường pháp, trong vòng một ngày, muốn sáng trưa tối các diễn luyện cả lần, sắp nhập chính là 18000 lần. Đây cũng là may mà kiếm tiên hạng người, kiếm quang cực nhanh, nếu là tầm thường nhân gian võ giả, một bộ kiếm pháp làm sao cũng muốn thời gian đốt một nén hương mới có thể lượ qua, hơn 10.000 ngàn lượt luyện tập, chỉ sợ niên kỷ đều dài một tuổi. Như thế khổ luyện, mới có thời điểm đối địch, thiên biến văn hóa. Nga Mi đời thứ hai bên trong rất nhiều người, chính là ăn không được như vậy khổ, lão sư không còn trước mặt, hôm nay thiếu luyện 1 200 lượt, ngày mai thiếu luyện 1 2000 lần, đợi đến về sau, một bộ kiếm pháp ngày ngày đều luyện không hơn ngàn lần, chịu đựng cái 200 lượt, coi như ứng phó viện phải làm. Tích lũy tháng ngày phía dưới, kỹ thuật tự nhiên cách nhau một trời một vực. Bạch Thắng lại có huyền diệp cái này cùng Tuyệt Thế Kiếm Tiên, mỗi ngày đều muốn tại hắn luyện kiếm về sau, thân tự xuất thủ kiểm nghiệm hắn luyện kiếm thành tựu. Coi như huyền diệp có thể đem công lực gấp chế ở Kim Đan cảnh, so Bạch Thắng còn yếu một cảnh giới, bây giờ hắn cũng còn không có tại vị sư bán này dưới tay chống đỡ ra 10 chiều qua. Có như thế nghiêm khắc trưởng bối điều giáo, bây giờ tiểu phích lực kiếm thuật dài tiến vào thần tốc, tựa như một ngày 1.0000 dặm. Kỳ thật Vương Sùng biết, là cho hắn, sợ hắn mơ tưởng vời, không chịu tâm, cho nên mới từ nhập 6 bộ kiếm pháp vào tay. Nếu là Vương Sùng chịu cố gắng Đem Thiếu Thanh Kiếm Quyết cũng trầm ổn căn cơ, hắn cũng không tiếc truyền thụ Thái Thanh Kiếm Quyết, đợi đến Vương Sùng đem Thái Thanh Kiếm Quyết cũng tu luyện có thành tựu, vậy quá Thanh Huyền cửa có vô hình kiếm quyết tự nhiên cũng liền truyền thụ cho Thuận Lý thành chương. Như là Vương Sùng không có kiến nhẫn, Thiếu Thanh Kiếm Quyết luyện không đủ, tự nhiên cũng không có có mặt sau Thái Thanh Kiếm Quyết cùng Thái Thanh Huyền môn có vô hình kiếm quyết. Vương Sùng kỳ thật đối Nguyên Thần thứ hai thật là chuyện, đến so còn muốn rõ ràng, chỉ là nghe nhà mình Đồ Nhi nói đến mình sự tình, rất có mấy phần thú vị. Hắn hỏi vài câu, lấy hai kiện được từ Tiểu Dương cung bảo, phân biệt ban cho cực liệt cùng tư y, dù sao đều là nhà mình Đồ Đệ cũng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn ban cho tư đồ uy pháp bảo, tên là Lục Hập Châu, có thể vô hạn rót vào chân khí, cũng không dùng pháp quyết gì, ném ra bên trong tích xúc chân khí liền sẽ nổ tung, uy lực vô cùng lớn, thu về được, còn có thể tiếp tục rót vào chân khí, lưu lại trở lần sau đầu pháp. Ban cho cực liệt pháp bảo, tên là dây leo ấm. Kiện bảo bối này có chút kỳ lạ, có thể thu nhập giang hà biển hồ chi thủy, tại trong bầu mang thai luyện, giống như Mệ Dương công sử dụng Dương Trư Biện, đều là đem vật tầm thường luyện thành đấu pháp chi bảo. Dây leo ấm thu nước, tế luyện về sau, thả ra chính là đầy trời lũ lụt, huyền như tiên sông, gặp được bình thường địch nhân chỉ là như núi lũ lụt, liền có thể đem người chết đuối, để chết, của chết. Nếu là gặp được kẻ địch lợi hại, dây leo ấm phát ra nước, không thể khắc địch chế thắng, nhưng cũng có thể chế tạo ra, có lợi cho chủ nhân đấu pháp hoàn cảnh. Tưng Liệt cực quang chân pháp, tại dây leo ấm phối hợp xuống, còn có thể có một hai phân uy lực tăng trưởng. Tư Đồ Uy từ chối thì bất kính, liền đem lục hợp châu thu, tưng Liệt lại quỳ xuống, nói: "Sư phụ, đệ tử ngày sau muốn tu hành bản môn chi pháp, cái này đệ tử bảo bối cũng vô dụng, còn xin tu về." Tưng Liệt là cỡ nào người thông minh. Thấy này bảo cùng cực quang chân pháp rất có tương hợp, liền suy đoán sư phụ là không có ý định để tự mình tu luyện nuốt hại huyền tông đạo pháp, cho nên cực lực chối tử. Vương Sùng có chút kinh ngạc, hỏi: "Ngươi bây giờ cũng là kim đan, 100 năm nội dương thật có nhìn, quả nhiên bỏ được chủng tu." Cử Liệt chém đinh chặt sắt đáp: "Đệ tử bỏ được." Vương Sùng có chút suy nghĩ, cười nói: "Thôi được, đưa ra ngoài chi vật, không có phải thu hồi đến đạo lý. Đạo pháp ta trở về báo cáo lao sư lại làm chuyện tụ, bảo bối này ngươi giữ lại làm đồ chơi a." Cử Liệt lúc này mới vui vẻ, thầm nghĩ: "Sư phụ cái này là thật tâm tu đồ, ta một cầu liên chịu." Vương Sùng đưa tư đồ uy cùng cực liệt bảo vật, ngược lại là đem một đám Nga Mi môn đồ ao ước hỏng, chỉ là trường bối của bọn hắn cùng Vương Sùng cũng không có giao tình, nghĩ góc cũng góc không đi qua. Vương Sùng bồi cực liệt cùng tư đồ uy chuyện phiếm trong chốc lát, liền không nhịn được nâng chén, kính lão Long Vương, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Lão Long Vương, nghe nói ngươi có một kiện thủy hệ tiên thiên linh vật, không biết có thể để ta nhìn qua?" mở một fen tầm mắt. Vương Sùng cũng là xảo trá, nếu là nói thẳng nghĩ đòi hỏi, lão Long nói không có, hắn cũng thật không tốt bước, dù sao bây giờ lão con gái của Lào Vương cũng là Ưu đồ đệ, cái này mới phân chút tình mọn còn muốn bán. Nhưng hắn nói muốn muốn mượn xem, lão Long Vương nếu là có, tất nhiên sẽ không có ý tứ khước từ. Cự đầu lão Long Vương cười ha ha, nói, "Vật này ta cũng chỉ có nghe nói, cũng chưa từng thấy qua." Tiên thiên ngũ hành linh vật, nếu là dùng để luyện bảo, có thể luyện hình dạng và tính chất chín lần trở lên, có trí bảo tiềm lực, nếu là có cao nhân điểm hóa, trời sinh liền có thái ất chi tư, có hy vọng luyện thành thân thể bất tử. Cái này cùng bà bối, ta nếu là có, sợ cũng là không gánh nổi." Cự Quang Phu trong lòng người hẩm đạm, nghĩ ngợi nói, "Nếu không phải có giáo chủ, ta rơi già đạo cũng chưa chắc giữ được thái ất tinh, coi như như thế, cuối cùng vẫn là rơi vào tay người ta bên trong." Vương Sùng rất là đáng tiếc, đang muốn dò xét, liền nghe được cự đầu lão Long Vương nói, "Bất quá, ta lại nghe nói, có một nơi có tiên tiên thủy một hai tinh." Vương Sùng muốn rỡ, hỏi, "Lại là cái kia bên trong?" Cự đầu lao Long Vương nói, "Chính là phương Tây hai yêu thánh chỗ, đại bảng yêu thánh trong tay có trời một thủy tinh, nghe nói đã sớm luyện thành pháp bảo. Không tướng yêu thánh trong tay có một gốc bạch liên, nghe nói đã điểm hóa, vì tọa hạ bạch liên hoa đồng tử, nghe nói chính là yêu tộc đệ nhất thiên tài, tư chất càng cao hơn hai vị sư tôn. Chương 564, nhất yêu có khác biệt, tiên gia phân cao thấp. Bạch liên hoa đồng tử." Vương Sùng như có điều suy nghĩ. Hắn chợt nhớ tới Diễn Thiên Châu từng nói qua, mỹ mạo của hắn sư phụ Nguyên Mạo Quân, tương lai chính là chết tại Bạch Liên Hoa Đồng tử tay bên trong, liền ngay cả hạ tầng đều muốn tại Bạch Liên Hoa Đồng tử dưới tay ăn thiệt thòi, không khỏi ngẩn người mê mẩn. Cự đầu Lao Long Vương ngẩng trở nói, uống rượu. Vương Sùng cũng về một chén, hắn lúc này đã tin tưởng, từ đầu Lao Long Vương không có tiên tiên thủy hệ linh vật. Hắn trong tay ba kiện ngũ hành linh vật, Bính Hỏa Linh Tinh tại Địa Tâm Hỏa Quật bên trong, coi Tụ, gián, xuống kiếm, cuối cùng đưa đến chính chỗ, cũng không thể thu lấy. Bạch Mang Sơn đệ tử La đạo cản, hứa một núi, mấy trăm năm luyện thành Càn Diễm Chân Hòa Long, Càn Diễm Chân Hỏa Kiếm, đều bị Bính Hỏa Linh Tinh nuốt ăn, có thể thấy được vật này chi lợi hại. Thổ hệ linh vật nói trùng, chính là ngày Cụ đại sư huynh nói hóa về sau, đàn sinh linh vật. Phải biết, ngày Cụ đại sư huynh thế nhưng là từng bước vào Thái Ức cảnh nhân vật, chỉ là không thể gánh qua thiên đạo. Thái Ức nguyên tinh mặc dù không biết, rơi già đảo làm sao phải nơi tay bên trong, nhưng chỉ xem bọn hắn cho tới bây giờ không có cách nào tế luyện, chỉ có thể lấy ra đổi lấy phi kiếm, liền có thể biết, vật này chi chân quý. Bình thường dương chân cảnh tu sĩ, căn bản không gánh nổi như vậy trời sinh địa tạo linh vật. Vương Sùng nếu không phải có cái tốt sư môn, có Diễn Khánh chân quân tại đứng sau lưng, hắn cũng không dám nói, liền không ai đoạt mình đồ tốt. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng như có điều suy nghĩ, liền gấp giọng nói, không muốn đi Tây Tổ. Vương Sùng mỉm cười, nói, Yêu Nguyệt tỷ tỷ làm sao nói như vậy? Yêu Nguyệt một mặt thận trọng nói, phương Tây hai yêu thánh, thực lực thâm bất khả trắc, lại cực đáng giận tộc, ngươi lại là muốn cầu đi bọn hắn quá sức chân bạo chi vợ, thực tế quá mức nguy hiểm. Vương Sùng cười nói, Yêu Nguyệt tỷ tỷ nói đúng lắm, lần này đi tất nhiên nguy hiểm, ta cũng sẽ không đi chính là Vương Sùng chợt nhớ tới Tiểu Kiếm Tiên Âu Dương Đồ, trong lòng nghĩ ngợi nói, Âu Dương Đồ đã đi, phải vì Huyền Diệp thu thập luyện kiếm bảo tài. Nếu là đi phương Tây tìm kiếm tiên tiên linh vật, ngược lại là có thể mượn một mượn vị này tiểu kiếm tiên tình thế. Vương Sùng cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt hà người, hắn suy nghĩ thật lâu, thầm nghĩ, đợi đến cùng yêu nguyệt tỷ tỷ đi một chuyến địa hóa quật, tìm một chút còn lại bính hỏa linh tinh, mặc kệ có hay không thu hoạch, đều muốn trước bế quan, đem Thái Ức Nguyên tinh rèn ngũ khí kim đan, nhất là tốn thời gian, luyện hóa một loại tiên tiên linh vật, thường thường liền cần mấy chục năm, Vương Sùng những năm này Trừ tại Tiếp tiên Quan khổ tu hơn 10 năm, thật cũng không đứng đắn bế quan qua. Tiên chân hàng người, bế quan mấy chục năm, hơn trăm năm đều là đã tưởng. Yêu Nguyệt cũng là bế quan hơn 10 năm mới lấy đột phá cái giới, trở thành Dương chân cảnh chân nhân. Vương Sùng nếu là đem hai loại tiên tiên linh vật luyện hóa, chẳng những bản thân công lực sẽ tăng vọt, ngày sau tìm được nó hơn linh vật, cũng khỏi phải lưu tại tay bên trong nhìn xem, trực tiếp liền có thể tế luyện. Nếu là hắn lúc này liền đi tìm cái khác linh vật, thu thập đủ, cũng cần đồng dạng động dạng luyện hóa, chuyển càng hao phí công phu. Vương Yêu câu, phu nhân lại tới rượu. Vừa rồi cực liệt cấp cho nàng thỉnh an công phu, vụ chồng nói, Vương Sùng sẽ chuyển cho hắn nuốt hải huyền tông chính pháp, cho nên vị này nữ tu tự mình tới gửi tới lời cảm ơn. Vương Sùng cười nói, này có cái gì có thể tạng, cực liệt là đồ đệ của ta, phẩm tính thuần lương, lại chịu bỏ đi một thân công lực, như thế nào liền không nên chuyển thụ chân pháp. Vương Sùng lúc nói lời này, Lão Long Vương tọa vị bên cạnh cự nguyện nhi, lại có chút thảm đạo, nàng xuất thân yêu tộc, yêu nguyệt tuyệt sẽ không đem nuốt hải huyền tông 16 môn đạo pháp chuy Mặc dù Pháp này cũng không tầm thường, lại so nguốt hải huyền tông chi Pháp, không biết kém bao nhiêu. A-la giáo tung hành hải ngoại nhiều năm, chứ mở đầu mấy cái giáo chủ, cũng không thấy có người lại đột phá Dương Trân. Cự Nguyệt Nhi cũng là có chút hùng tâm nữ tử, cũng muốn lấy yêu quái chi thân, đột phá tiên tiên hạ chế, không nhận kim đàn chi trói buộc. Thủy thần chú kinh liền ngay cả A-la giáo người, cũng không có luyện được Dương Trân đến, nàng lại có thể thế nào. Cực liệt vừa bài sư, liền có thể phải vương sùng hứa hẹn, tất nhiên chuyển lại một lần nữa cho Ưu Nguyệt phu nhân mời rượu, hai người mặc dù có sư tỷ đệ danh phận, nhưng coi như lại ngu rốt cả người, cũng có thể nhìn ra Ưu Nguyệt cùng Vương Sủng quan hệ không tầm thường. Cho nên nàng cũng không dám xem nhẹ Ưu Nguyệt, vạn nhất cái này gối đầu gió thổi lên, nàng chắc nhi nói không chừng liền muốn chịu đau khổ. Ưu Nguyệt mỉm cười bồi một chén, lúc này mới ôn nhu nói, ta cùng quý quan đương niên ở tại Đại La đảo, thường ngày rất ít bạn bè, cũng có phần tịch lạnh, muội tử có thể thường đến đi lại. Cư Quang phu người vui mừng, thầm nghĩ, thường đi lại, chẳng phải là cũng có thể rút chút quan hệ. Cư phu nhân về chỗ vị, lại một lần nữa căn dặn nhà mình chắc nhi vài câu. Lúc này mới thả hắn sẽ Vương Sùng bên người ngồi xuống. Tiệc rượu đến một nửa, đột nhiên lại có khách nhân đến, lần này đến tán tu, chưa mấy nhóm, trong đó lại có Võ đang phái môn nhân, tiểu hồ ly toàn thân áo trắng thế mà xuất hiện tại trong đó. Hồ Tô Nhi trên thân chân khí có chút kiềm chế không ngừng, tiết lộ ra ngoài, nghiêm nhưng đã là đại diễn cái giới. Vương Sùng tự nhiên cũng sẽ không theo Hồ Tô Nhi nhận nhau, chỉ là có chút nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, tiểu hồ ly này, ngược lại là có chút vật khí. Hồ Tô Nhi về Võ Đang Sơn, liền từ linh linh đại sư thân tự xuất thủ, đánh tan chân khí, chủ tu đan định pháp. Pháp này quả thật tiến cảnh kỳ nhanh. Vị này võ đang phái tiểu Hồ tiên tử, thế mà cũng đột phá đại diễn cảnh, liền bị sư phụ Lâm Lục Châu đuổi xuống núi, đi theo cái khắc võ làm đệ tử hành đạo giang hồ. Hồ Tô Nhi cũng là bị cùng nhóm mang theo, đến Đông Hải Dung Quận, tiến vào Hải thị, được mời tới đây. Nàng cũng coi là thấy qua việc đời, đối cự đầu lao Long Vương Long Cung, hơi có chút khinh thường. Nàng một cái đồng môn, sợ hai thanh phục một tiếng, Long Cung quả nhiên xa hoa, hồ sư muội, thế nhưng là cảm thấy mới mẻ. Tiểu Hồ Ly đáp, bất quá là cự đầu Long Vương trụ sở, nơi đó liền sa hoa, ta lần này bị bắt đi năm tổ, cũng đã gặp Thái Ức Tông Sơn môn, cái kia bên trong mới gọi là sa hoa chỉ là trên mặt đất dùng vân quan thạch, tùy tiện một hồi, đã làm cho cái này giảm rưỡi tòa cung điện. Có cái tán tu khâm phục, hỏi, cái gì gọi là vân quan thạch? Thật có quý giá như vậy? Hồ Tô Nhi một chỉ lão long vương chõng ngồi, nói, cự đầu long vương chõng ngồi, chính là vân quang thạch chế tạo, ngươi nhưng đi hỏi một chút. Tên kia tán tu lập tức không nói lời nào, coi như đồng hành võ đang môn nhân, cũng hơi cảm thấy phải mở rộng tầm mắt. Cự đầu long vương chõng ngồi, tựa như mỹ ngọc, điêu khắc tinh mỹ, nhưng lại không phải là nhân gian ngọc thạch, ẩn ẩn có khí từ trên ngồi phát tán ra, nhìn qua có thể biết ngay, tất nhiên là bà bối. Nhưng quý giá như thế chi bảo, và nam tổ thái ất tông, thế mà chỉ dùng đến trải mặt đất, kia là gì cũng hào hoa xa xỉ. Những ngày võ làm đệ tử, còn có những cái kia cùng đi đi gặp tán tu, đã nghĩ bể đầu đều không nghĩ ra được, kia là gì trở tiên ra khí tượng. Chương 565, tám phương vân mưa điện. Võ đang vào Nga Mi có phần giao hảo, Hồ Tô Nhi lại cùng Nga Mi thượng Hửng Vân, Tiễn Kim Linh là hảo tỉ muội, cho nên nàng tiến đến liền thấy Nga Mi con cháu, đương nhiên muốn đi qua làm lễ. Nga Mi mấy người đệ tử, mặc dù cũng biết tiểu hồ ly là cái yêu quái, nhưng cũng không ai dám khinh thường, không nói đến tiểu hồ ly cùng thượng Hửng Vân, Tiễn Kim Linh là tỉ muội, coi như tiểu hồ ly mình Tại những bọn tiểu bối này bên trong, cũng coi là ngăn cản nhân vật. Luân thân ra, tiểu hồ Ly xinh xinh miên phép đang ngồi nga mi cũng võ đang ra đệ tử. Nàng có một lưỡi phi kiếm, mặc dù Vương Sùng tặng cho trời tâm xem phi kiếm dầu xanh, đành phải một lần luyện hình, cũng không tiếp tục tế luyện tiềm lực, nhưng cũng chung quy là đứng đắn phi kiếm. Bang này một lưỡi phi kiếm, tiểu hồ tiên tử liền có thể khinh thường mọi người đang ngồi người, chớ đừng nói chi là nàng còn có mấy món bà bối. Lại không đề cập tới năm đó Vương Sùng tặng Huyền Phiến, Sùng tặng thế, nhưng là A giáo chủ năm đó sử dụng, lấy đạo môn đại cầm ná chi thành phẩm chất thật cũng không kém, không kém cỏi tam luyện trong vòng phi kiếm. Hống Tri Vương sủng còn cố ý dùng tiên tà kim liên một lần nữa lượ qua, đã kinh biến đến mức kim quang sáng lạ, rất có tiên gia khí tượng, bây giờ đổi tên gọi là Huyền Kim Thủ. Luân Đạo Hạnh, nàng tiểu hồ tiên tử cũng là đứng đắn đại diễn kiếm tiên. Cứ việc đang đỉnh pháp tu thành đại diễn, so thiên cương cảnh mạnh chút có hạ, nhưng vẫn như cũng là đại diễn không phải. Có thể ngự không phi đột, không phải ngự khí bay lượn, có thể sử dụng mấy loại thiên cương cảnh không thể nắm giữ pháp thuật. Cũng bởi vậy Nam Mi những ngày này cương đệ tử lấy hoa phi diệp đang bên này một đám thế mà là lấy hổ tô nhi cầm đầu. Vương Sùng nhìn tiểu hồ ly, cái đuôi nhỏ đều về lên, trong lòng bật cười, nếu không phải yêu nguyện ở bên người, hắn nói không chừng liền cười la lớn. Năm đó Vương Sùng người bên cạnh, bây giờ gặp gỡ các có khác biệt, tiểu hồ ly bái nhập võ đàng, Vương Tương Hỏa Dương lưu thành giang hồ hào khách, Tiên Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ còn không biết tung tích, xem thật hòa thượng còn tại Kính núi chùa khổ chống cự. Ngược lại là Thủy Ý cùng đen ngựa tốt, bị Vương Sùng thu nhập hư Lô, bây giờ cũng trở thành năm vị đại tổng một trong, trông coi 8, 9000 người, trong đó không thiếu kim đan hạng người. Tư đồ mặc dù không có gặp qua tiểu hồ ly, nhưng cũng đã được nghe nói vị này vợ đang phái tiểu thiên tử, lập tức cùng Vương Sủng xin lỗi một tiếng, mang cực liệt cùng đi. Hắn sợ cực liệt xem thưởng Hồ Tô Nhi, chợt nói, đây là vốn núi thượng Hồng Vân sư tỷ cùng Yến Kim Linh sư tỷ kết bái tỷ muội, ưng liệt đạo huynh vạn trở thất lễ. Ứng liệt nghe được chính là sững sờ, hắn như thế nào không biết, thiên hạ đều biết chuyện ôn. Nga Mi lão tổ âm định đựng, lưu lại gián tiếp, nói ngày sau Nga Mi muốn hưng thịnh tại một tiên, tiên kiếm, thịnh, Vân, nu, cũng tốt, mạnh, qua Kim Đan thủ hiển nhiên lại là một cái tung hoành vô địch tiểu tiểu kiếm tiên. Hai người bọn họ hảo tỉ muội, thân phận này nhưng so võ đang phái đệ tử còn chân quý. Ước liệt lại là 10 bái nhập sư môn, không nghĩ cho sư phụ quý quan đứng mất mặt, vội vàng đáp, vi huynh tuyệt sẽ không thất lễ. Tư đồ uy đi tới, Hoa Phi Diệp vừa rồi đã đem Nga Mi đệ tử giới thiệu một lần, lúc này lại một lần nước gọi, đem vị sư đệ này giới thiệu một phen. Tư đồ huy cũng đem cực liệt giới thiệu một phen. Tiểu Hồ Ly nghe được là Bạch Cảnh lễ, nói, thủ nam tổ, trưởng viện, quả thực cảm ơn. Tư đồ uy nào dám thụ cái này lễ. Hắn mặc dù nghe qua mấy lần, mình sư phụ tại Nam thổ đại chiến thần uy cố sự. Nghe nói Bạch thắng tại Nam thổ liên trại bốn vị dương chân đại tu, đem thai ớt tông náo nghiêng trời lật đất, thậm chí còn bắt sống hải hội đạo thánh thái nữ, cưỡng ép thu vị mình sư muội, trộm qua thiện thắng nói thánh chế phủ, bây giờ vật này còn ban thưởng cho mình cùng tố cầm sư muội một phần, bây giờ hai sư huynh muội, ngủ giường chiếu đều là nói thánh sở dụng. Bây giờ nhìn thấy một vị người trong cuộc, lại là một fan cảm mộ, lập tức không ngớt ngược lại là tiểu rất chính Kim sư, có thái độ mười điểm tốn, ngapi cùng người của phái Đang Bắt đầu còn hơi câu nệ, về sau nghe nói người này bái nhập Nuốt Hải Huyền Tông, cũng coi là đạo môn đứng đắn một mạch, lập tức liền thân thiết. Mấy người kia trò chuyện vui vẻ, cực Liệt liền đề nghị, mọi người ghé vào một chỗ tiệc rượu. Võ Đang phái đám người đương nhiên gọi tốt, Cử Liệt liền làm lòng cung người phục vụ, đem mọi người tiệc rượu an bài tại một chỗ. Hắn đi trước cùng sư phụ Quý Quan lưng nói một tiếng, Vương Sùng cười nói, ngươi ngày sau nhập Nuốt Hải Huyền Tông, phải nên nhiều nhận biết chút chính đạo đệ tử. Cử Liệt lúc này mới yên tâm, cùng tử đến một chỗ. Vương mấy chén, ngược lại cũng không phải say, cũng không phải là ngủ, chỉ là có chút không kiên nhẫn như vậy náo nhiệt. Tiểu Tắc Ma kỳ thật không phải một cái người thích náo nhiệt, năm đó hắn tại trời tâm xem, cũng cũng không có cái gì bằng Hữu, tại Nga Mi cũng cùng Tạ Linh kém không biết, về sau rời đi Nga Mi, vẫn phiêu dãng. Các phái nữ tiên liền nhận biết chút, nếu là qua bằng Hữu, vẫn thật là trừ năm đó kiền ấm tông cùng Lữ Công Sơn, không còn gì khác người. Vương Sủng cũng tịnh không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cảm thấy người quen ít, càng thêm tự tại chút. Hắn ấn cái chán, thầm nghĩ, không bằng theo lên yêu nguyệt tỷ tỷ, về trước đi đại la đảo. Từ đầu lao long vương sớm liền thấy Vương Sủng chứ bắt đầu cùng Tư Liệt, Tư Đồ Huy nói mấy câu, chính là hỏi Tiên Thiên Thủy Hệ Linh Vật sự tình, lại liền không chịu nói nhiều. Hắn sợ Vương Sùng phiền muộn, trước nâng chén kính tặng, sau đó ngậm cười nói, "Ta nhìn quý quan đương đạo hữu có chút buồn bực, không bằng đến tiểu lão nhân thư phòng, dám thưởng một chút long cung bạo vật như thế nào?" Vương Sùng lập tức liền tinh thần phấn chấn lên, kêu lên, "Rất tốt." Cử đầu Lao Long Vương kêu đến một đứa con trai, để hắn thay mình ngồi ở chủ vị, chiêu đãi khách và bạn, mình cùng Vương Sùng giắt tay Long Vương tay lên, liền có một cỗ biển san hô chế tạo, sáu thất mã lôi kéo, toàn thân đỏ xa giá, từ một đầu rùa tinh bội vàng Vội vàng chạy vồ tới. Lão Long Vương Ân cần mời Vương Sùng lên xe, lại cười nói: "Quý đại hữu, ta cái này San hô xe như thế nào?" Vương Sùng nhớ tới Hải Hội Đạo Thánh 8 tòa xa giá, nhịn không được nói, so với đại phái nói thánh xa giá kém rất nhiều. Cự đầu Lao Long Vương ra mặt chính là đỏ lên, cũng không đề cập tới nữa việc này, xa giá thân tốc, bất quá một lát, liền đến một chỗ hoang vắng độc lập cung điện. Vương Sùng sau khi xuống xe, liền gặp được trước cung điện dựng thẳng một khối bảng hiệu, phía trên có năm chữ to: "Tám Phương Điện". Vương nói: "Đầu này lão Long cũng sẽ không hành bố vũ, nói cái gì Tám Điện?" Giới này Long Vương chính là yêu quái tự nhiên cũng không có hành văn Bố Vũ chức vụ. Vương Sùng cũng là nghe nói, Thượng cổ Long cung chính là Thiên đỉnh chính thần. Nhưng hắn tu đạo đến nay, liền chưa thấy qua cái gì Thiên đỉnh, tự nhiên cũng cũng không có cái gì Thiên đỉnh chính thần. Cự đầu Lao Long Vương mặc dù bát đại kỳ yêu một chồng, nhưng cũng cùng chính thần không lắm quan hệ. Chương 566, Thầy Sơn tiên nhân. Cự đầu Lao Long Vương thư phòng, cũng chính là tám phương vân mưa điện, giống như bình thường người đọc sách nhà thư phòng, mặc dù hơi lớn, nhưng cũng cũng không xa xỉ cháo, ngược lại có một cổ thư quán khí. Trong điện mấy chục cái tử gỗ trầm hương chế tạo giá sách, chỉ ở đông thủ thả một tủ sách, bên cạnh có vạc nước năm cái nghĩ là tùy mực chi dụng, lại có là chút văn phòng tứ bảo, cũng không lạ kỳ. Chỉ có một quyền họa, để Vương Sùng sinh ra hiếu kỳ, vẽ lên là một đầu lao long, bị khóa vây ở trụ lớn bên trên, phía sau ẩn ẩn là một tòa cung điện. Hắn đương nhiên nhận ra đầu này tự xưng tiểu long lao long, hắn được đưa đi Tây Cảnh bể khổ, được số lượng phi kiếm, cùng Tệ Băng Vân Định ra liên minh, đều lại nảy lòng trợ lực. Vương Sùng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được hỏi, đầu này vẽ lên lao long, không biết cùng cự đầu lao long vương quan hệ thế nào. Cự đầu long vương mỉm cười, nói, chính là gia phụ. Hắn cùng 3000 năm trước, vị Tây Sơn tiên nhân thu lấy làm tiên sủng. Về sau Tây Sơn tiên nhân phi thăng, liền trong nom việc nhà cha cũng mang theo đi 9 ngày trên giới, từ đây phụ tử cách xa, không ngày gặp lại. Tây Sơn tiên nhân. Vương Sung hiện tại cũng là đại phái xuất thần, yêu nguyện từng nói cho hắn quá mức nhiều đạo môn giật sự, gần nhất đã qua 10000 năm phi thăng tiên nhân, cũng chỉ có năm vị, nhưng nhưng cũng không có một cái Tây Sơn tiên nhân. huống chi con rồng già kia rõ ràng bị cầm tù tại Đông Hải, nơi nào có bị chủ nhân mang theo phi thăng. Hắn nghi ngờ trong lòng, liền hỏi một câu, lão Long Vương có thể nói cho ta một chút Tây Sơn tiên nhân lai lịch. Cừ đầu lão Long Vương cười khổ nói, lão Long Vương cũng không biết vị này tiên nhân lịch Ta chỉ nghe phụ thân ta nhắc qua mấy lần, khi đó lao long hay là Trường Trứng? Chờ ta phá sát, lão phụ đã bị tiên nhân mang theo chạy. Ta tu đạo có thành tựu, cũng có phần nghe qua mấy lần, lại chỉ nghe nói qua Tây Sơn Mưa Gió Đồ đổ nghe đồn, chưa từng nghe nói vị này Tây Sơn tiên nhân. Vương Sủng có chút trầm ngâm, hắn lúc trước cũng là đi tìm Tây Sơn Mưa Gió Đồ kết quả gặp đầu kia thần bí khó lường lao long, hắn còn biết Tây Sơn Mưa Gió Đồ chính là linh chỉ phái bảo vật chân phái, linh chỉ phái chính là vài ngàn năm trước đại phái đệ nhất, chỉ là bây giờ đã tiêu vong. Cái này bên trong chẳng lẽ có thứ gì hoạt động? Cự đầu Lão Long vương tiện tay mang tới hai quyển hoa chủ cho Vương Sùng giới thiệu, tiểu tặc ma mặc dù trong thai nghe được, cái này hai quyển họa chụp thế mà cũng là linh đồ kinh một trong, nhưng cũng không lắm để ý, dù sao hắn trong tay 12 quyển họa chụp đều tặng cho Âu Dương Đồ, bây giờ tại viện diệp tay bên trong. Cự đầu Lao Long Vương có phần có thật nhiều hào hứng, Vương Sùng nụ cười trên mặt đầy mặt, đáy lòng lại hơi có chút không tại chỗ này, hắn lặng lẽ hỏi Diễn Tiên Châu, ngươi nghe nói qua cái gì Tây Sơn tiên nhân a? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, có linh chỉ phái lúc ấy, ta còn chưa xuất thế, nhưng vị này Tây Sơn nhân, ta lại sao biết, hắn là linh hồn lão tổ sư đệ. Người này trời phân tại tỉnh, cũng không thua cho sư huynh. Vương Sùng nhịn không được hỏi, sau đó thì sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, sau đó liền phi thăng. Vương Sùng kinh ngạc hỏi, đã Tây Sơn tiên nhân phi thăng, vì sao lại bự bãi vô danh? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hắn sau khi phi thăng, không được cái kết cục tốt. Vương Sùng cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi, thế nhưng là phi thăng thất bại. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, phi thăng thất bại chính là hóa thành cho tàn, Tây Sơn vẫn chưa có thất bại, hắn là chân chính phi thăng. Chỉ là, sau khi phi thăng, muốn sống không được muốn chết không xong thôi. Vương Sùng trong lòng kinh hãi quá đáng, trong lúc nhất thời không biết nên lại hỏi chỗ gì. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ta để ngươi tu tập Sơn Hải Kinh, Thiên Phù sách, Chu Thiên Đạo ấn, vừa đến tích xúc chân khí hùng hậu, thứ hai, cũng muốn tránh thoát 300 năm sau kia một trận kiếp số, có một phen cơ may khác." Trễ chút mới có kiếp tiếp làm. Sớm một chút, không phải gặp nạn cho bùi, chính là sinh tử lưỡng nan. Vương Sùng không quá xác định mà hỏi, "Vì sao ứng dương 300 năm sau liền có thể phi thăng?" Hắn cũng muốn không may a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Người ta có lao tổ âm định đừng tiếp ứng, ngươi có cái dằm." Vương không được nói, bị quất." Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Biệt quất cái dằm." Hiện tại âm định đừng cùng 300 năm sau phi thang ứng dương, ngươi hỏi bọn hắn dùng cái cơ chế này, đổi bọn hắn kiếp tiên vị nghiệp, bọn hắn ước gì đổi với ngươi. Vương sùng đầu náo nhất thời hỗn loạn, nhưng hắn cũng đại khái hiểu một chuyện, Diễn Tiên Châu rơi ở trên người hắn, chính là để hắn tránh họa. Diễn Tiên Châu như thế thần dị, tuyệt đối có biện pháp để hắn con đường tu hành đi thường thường vút vàng, nhưng lại cố ý dẫn dụ hắn, đi một đầu gặp gềnh con đường. Dựa theo Diễn Tiên Châu lộ ra tin tức, lệnh chỉ có con đường này mới là đường sống, nó hơn đều là tự lộ. Vương sùng tu tập sơn hải kinh, thiên sách về sau, biết rất rõ cái này hai môn đạo pháp chỗ tốt. Sơn Hải Kinh tiến bộ mặc dù chậm chệ, nhưng tu thành đạo hạnh tâm hậu, cơ hội không có bình cảnh. Tiên kỳ đấu pháp còn không chiếm ưu như thế, nhưng đến kim đan cảnh về sau, liền có thể tu thành ngũ hành thần biến, đây là một môn không cần phải dựa vào phi kiếm, liền có thể cùng định tiêm kiếm tiên địch nổi đại pháp. Dương chân cảnh trở lên, Sơn Hải Kinh còn có thể tu thành thái cổ ngũ hành phí binh. Đấu pháp chi năng, có thể xưng cùng dai thứ nhất. Từ khi chuyển tu Sơn Hải Kinh, Vương Sùng liền rất ít tại Thiên phủ trên sách bỏ công Châu cũng cơ chưa từng hắn nhiều tại Thiên phủ trên sách bỏ công sức, nhưng để hắn chọn lựa pháp này, hiển nhiên cũng là tha có thẩm ý. Sơn Hải kinh lớn nhất thiếu hụt, chính là chỉ có 8 trọng cảnh giới, chỉ có thể tu tới đạo quân mới thôi, như bằng không thì cũng sẽ không vào không được Nuốt Hải Huyền tông 16 môn đạo pháp hàng trước nhất. Thiên phủ sách, Chu Thiên đạo ân mạch này là pháp, cũng không có bình nải cái cổ. Dựa theo diện tiên châu ám chỉ, Độc Long trưởng lão tổ ngày sau sẽ trở thành âm định đường một loại nhân vật, sáng tạo đạo pháp thực có kinh thiên động địa chi uy. Nhưng nói Âm Dương Thiên phủ kiếm, nguyên vốn đã có phần ảo diệu, nhưng so với Độc Long Lao tổ thiết Phá Quan về sau, một lần nữa thôi diễn kiếm pháp, nhưng lại tiểu Vũ gặp đại vù. Vị lão tổ này đem 36 đạo huyền pháp dung nhập kiếm thuật, diễn hóa thành hoàn toàn mới 36 thức âm dương tiên phủ kiếm, uy lực mạnh, cơ hồ đối sát Nga Mi hai đại trấn phái kiếm thuật. Tối đa cũng cũng là bởi vì kiếm thuật mới sáng tạo, còn có chút không hoàn thiện, đợi đến tiết lên lão tổ đạo hạnh ngày càng sâu, đem một đường này kiếm thuật sửa chữa thập phần tầm mỹ, tuy sẽ không kém thái thanh huyền môn có vô hình kiếp quyết, cùng ngũ hỏa bảy chim kiếp quyết. Nhất là cái môn này kiếm thuật, cùng sơn hải kinh, cũng không dựa vào phi kiếm, lấy thuật, liền có thể nổi chính ngẫu nhiên ra kỳ tượng, giới này cực thớt, chân quý vô song. Liên tưởng đến Diễn Thiên Châu, đệ tử mình tu luyện hai môn đại pháp, đều là thuần lấy pháp lực địch nổi tuyệt đỉnh kiếm tiên, liên hệ đến một chỗ. Liên nghe được Cự Đầu lão Long Vương bắt đầu giới thiệu hắn trong thư phòng thứ 7 quyển bà bối. Cự Đầu Long Vương cười ha hả nói, cái này vạn con mực, chính là lão Long rút ra Đông Hải bên trong, 84,0000 nhức đầu con mực tinh mực nước, cô đậm mà thành. Vật này dùng đến viết văn chương, có thể để cho chữ viết càng thêm mỹ quan, tự làm sửa đổi văn tự lỗ hồng, mặc dù không thể để cho văn chương câu chữ càng thêm hoa mỹ, nhưng cũng có thể sưng tuyệt phẩm. Vương Sùng không tự chủ được đáp một câu, con mực tinh nước. Đồ tốt. Trong 567, nặng cách giáo. Cự đầu Lao Long Vương cởi ha hả nói, "Quý đạo hưu nếu là coi trọng cái tiêu kiện đồ vật, chi bằng lấy đi." Vương Sùng thở dài, nói, "Lão Long Vương nhưng là có chút lại nói." Cự đầu Lao Long Vương bỗng nhiên mời hắn thư đến phòng, xem bảo vật, lại nói thẳng những bảo vật này, hắn như là ưa thích, chi bằng lấy đi, này tất nhiên là có chuyện gì. Cự đầu Long Vương cởi ha hả một tiếng, nói, "Sắt thực có một chuyện, làm chuyện này sợ là người đang phiền não, chính là nặng cách giáo sự tình." Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, hỏi, "Như thế nào nặng cách giáo?" Cự đầu Long Vương ha hả nói, chính là nặng ẩn một mạch, này giáo am tập nhân yêu tướng hóa chi thuật, thường xuyên săn giết ta hải tộc, bây giờ cũng để mắt tới đan đỉnh môn, chỉ sợ có chút đan đỉnh môn đồ, đã vì bọn họ tính toán. Vương Sùng hơi sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới đoạn mấu chỗ này. Đan đỉnh môn tu sĩ, cảnh giới pháp lực tăng lên quá nhanh, pháp lực lại yếu, đích thật là tốt nhất săn giết mục tiêu. Nhân yêu tướng hóa chi thuật, cũng không phải là biến hóa, cũng không phải là huyễn thuật, dùng thiết thiết thực thực, chính là yêu quái lại hoặc là tu sĩ bản nhân thân thể, cho nên coi như đạo quân hạng người, cũng tùy tiện nhìn không ra. Nếu là bị người lẫn vào đỉnh môn, trừ lời nói cử chỉ sẽ lộ ra sơ hở. Ngược lại là không có cách nào dựa vào pháp thuật phân biệt. Vương Sùng dùng qua này thuật, cho nên hắn cũng hiểu được, nếu là bị người lẫn vào đan đỉnh môn, hắn cũng không có cách nào phân biệt, trừ phi là hắn mấy cái đồ nhi, lời nói cử chỉ quán thủ, tự nhiên một chút liền phân biệt ra được, nhưng cái kia lúc đầu cũng người không quen thuộc, chỉ sợ liền khó. Cự đầu Lao Long Vương thấy Vương Sùng sắc mặt biến hóa, biết hắn cũng có động tâm, liền một một giải thích nói, năm đó nàng ẩn cũng vì Thiên Hạ Bát Đại Kỳ yêu một trong, hơn nữa còn kém một bước, liền luyện thành thái ất bất tử thân, trở thành yêu tộc vị thứ ba đại thánh. Chỉ là vị này đã yêu, luôn có chút không thực tế suy nghĩ, muốn hóa giải nhân yêu có khác cuối cùng lại lấy ra cái này cũng nhiễu loạn lớn. Ta muốn diệt tận nặng cách giáo, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không giúp đỡ. Vương Sủng có chút suy nghĩ, nặng cách giáo đích xác có đối đan đỉnh môn hạ thủ, mặc dù hắn còn không biết, phải chăng có người lẫn vào đan đỉnh môn, nhưng nếu là địch nhân, xuất thủ diệt tận cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cười nói, ta mặc dù biết có nặng ẩn dư mạch, cũng biết bọn hắn có lôi kéo ta đan đỉnh môn người, lại vẫn thật không nghĩ tới, lại có thể có người lẫn vào đi. Từ đầu lao lông Vương cười ha hả nói, bọn hắn lấy yêu thân làm mồi nhử, dẫn dụ ngươi môn hạ, đợi đến những người này mắc lừa, nặng cách giáo liền sẽ giật dây nó đem đồng môn lừa ra. Sau đó hợp nhau tấn công, cấp bậc nhập thân, luyện lại yêu thân. Ta hiện tại đã biết ba người, Đạo Hữu, nhưng đi thăm dò một chút, Mã Đằng Long, Cại Chí Thành, Đường Song Hương. Vương Sùng khẽ gật đầu, hắn lúc trước cũng không nghĩ tới chuyện này, cảm thấy để cho đồ đệ của mình đi giải quyết Tô Lam nước người cũ, lại không có nghĩ tới những người này không riêng gì lôi kéo, còn muốn tính kế đàn đỉnh một người. Loại chuyện này, thật sự là hắn cũng không thể tha thứ được. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, cự đầu lao long vương thế mà vạch trần như thế một bí mật lớn, lập tức sinh ra trở lại chi tâm. Hắn mặc dù Tịnh không để ý đàn đỉnh môn, nhưng chung quy là mình bộ hạ. Tuyệt không có khả năng cho phép nặng cách giáo lưu tính. Lập tức Vương Sùng liền đưa ra cáo tử, lão Long Vương cũng không giữ lại, chỉ là đưa cho hắn một cái ốp biển, nói, vật này tên là truyền âm son ốp, thường thường thành đôi mà sinh, nếu là lấy tế luyện trở thành pháp bảo, liền có thể thiên lý truyền âm, như tại trước mắt. Lão Long liền tặng quý đạo hữu một chi, thuận tiện liên lạc. Vương Sùng mỉm cười lấy truyền âm son ốp, đi trước tìm Ưu Nguyệt, mang hai cái môn nhân, ra khỏi hội trường mà đi. Trước khi đi, Vương Sùng nhịn không được nhìn Hoa Phi Diệp một chút, chỉ là lại cũng chỉ nhìn một cái, vẫn chưa có nói nhiều một câu, cùng Ưu Nguyệt phu nhân Cư Liệt cùng cự ngật nhi nên ngang rồi đi. Lần này đến Hải thị, mặc dù hơi có phần ba, nhưng thế mà thật là có thu hoạch, Vương Sủng cũng coi là lại một lần nữa về việc tu hành, bước ra quá sức bước tiến tốt. Vương Sủng trên đường, liền đem cự đầu lão Long Vương lời nói, thuật lại cho yêu nguyện phu nhân, cũng không có dấu giếm hai cái đồ đệ. Cư Liệt nhịn không được nói, ta 14 đảo cũng có lẫn vào nặng cách giáo người, cho nên hàng năm đều muốn tại cửa Hải cuối năm thời điểm, nghiệm chứng môn hạ tu vi. Những người này mặc dù có thể luyện thành yêu thân, lại không hiểu phương pháp tu hành, thường thường tu vi cũng vô tập tiến vào giặp được tu vi ngay cả tiếp theo mấy năm không tăng trưởng tiến vào môn nhân, chỉ cần đặc biệt chú ý kiểm tra, luôn có thể tra ra manh khỏe. Vương sủng thầm nghĩ, cái này biện pháp, đối ta vô dụng, đang định pháp ta chuyển rất rộng, nói không chừng sớm đã bị nặng cách giáo người học được, chỉ sợ bọn họ luyện hóa đệ tử bản môn chi thân, cũng giống vậy có thể tu luyện, pháp này không lớn hợp đồng. Cử Nguyệt Nhi vì lấy lòng sư phụ cùng quý quan đương sư thúc, cũng trên lời nói, cái này biện pháp, lại không dùng đến yêu tộc chiến thân, yêu tộc tu hành tiến cảnh cực kỳ chậm chạp, 3, 5 năm, năm không có tất tiến vào hạng người quá nhiều. Cho nên phụ thân ta nghĩ ra một cái biện pháp, chính là âm thầm xem xét hải tộc cấm thực, những cái kia luyện thành yêu thân hạ người, ăn không quen sinh ăn, thường thường lộ tẩy. Vương Sùng thầm nghĩ, ta sử dụng yêu thân, liền cơ hồ không có tiến vào ẩm thực, cái này biện pháp đích xác nhắm vào yêu tộc yêu thân có chút tác dụng. Chỉ là đan đỉnh môn đều là nhân tộc, biện pháp này cũng không thể dùng. Vương Sùng về đan đỉnh đạo, triệu hoán năm môn đồ tới, lại đem cử đầu lão Long Vương nói ba người gọi đi qua. Hắn nhưng là cái dứt khoát người, hỏi qua ba người tính danh, liền nhấc tay đem gọi là Mã Đẳng Long cho một trưởng chết. Nhận yêu tướng hoa chi thuật, liền có cái này một cái duy nhất sở hữu. Yêu sau khi chết, nhân thân sẽ xuất hiện. Mã Đẳng Long bị đánh chết về sau, quả nhiên liền có một thiếu niên từ trong thân thể của hắn lăn xuống ra. Vương Sủng cười lạnh một tiếng, quặp đem nặng cách giáo người đều bàn giao ra, nếu không ba người các người, tất nhiên muốn nhắm nháp thế gian thảm thiết nhất cử hình. Ta a la giáo bí pháp vô số, đủ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ mã Đẳng Long thi thể bên trong lăn xuống ra thiếu niên cùng tại Chí Thành, Đường Song Hư, bọn hắn cái kêu bên trong liệu, mình thế mà liền bại lộ rồi. Mã Đẳng Long, tại Chí Thành, Hư cái này ba cái đang đỉnh một người, Vương Sùng cũng không biết khi nào tìm tới không nghĩ tới thật bị người giết, còn luyện làm yêu thân, trong lòng hắn tức giận, mấy câu nói đó, nói sấm hàn khốc liệt, tuyền không nửa phân khoan dùng. Cái này ba cái nặng cách giáo đệ tử, nơi nào có cái gì cương liệt? Bọn hắn đều là nặng cách giáo phổ thông đệ tử, chỉ là được đan đỉnh môn một cỗ nhục thân thôi, bản thân căn bản đảm không đã có rất năng lực, cũng không có cờ biến, bị Vương Sùng như mỗi một loại này đe dọa, lập tức liền đem nặng cách giáo sự tình từ đầu chí cuối bản giao ra. Chỉ là bọn hắn cũng không biết bao nhiêu nặng cách giáo sư tình, chỉ biết giáo chủ có ba bộ kim đan yêu thân, thực lực mạnh mẽ, pháp lực ngập trời. Vương Sùng chỉ hỏi vài câu, liền đối với mình năm cái đồ nhi, còn có cực liền nói, mấy người các ngươi liền phụ trách việc này, cho ta đem nặng cách giáo nhổ tận gốc, không lưu nửa cái dư nghiệt. Nặng cách giáo thế mà đem chủ ý đánh tới đan đỉnh môn trên đầu, tiểu tặc ma đã là chuẩn bị đại khai sát giới. Chương 568, Bế quan. Vương Sùng đem truyền âm xoắn úp ném cho Cự Nguyệt Nhi, nói, việc này ta cùng cha ngươi rất nhiều liên thủ, liền đem vật này giao phó cùng ngươi, từ ngươi đến cùng lòng cùng câu thông. Cự Nguyệt Nhi trong lòng đại hỷ, nàng lúc đầu còn không biết, làm như thế nào dung nhập những này đồng môn bên trong, dù sao nàng là cái yêu quái, nhưng có nhiệm vụ này Tự nhiên là có thể cùng 5 vị đồng môn cùng một chỗ làm việc, thường xuyên tiếp xúc, cũng liền quan hệ thân cận. Vương sùng tại đồ đệ trước mặt, cũng nên có chút sư phụ tôn nghiêm, cũng không dám cùng Ưu Nguyệt nói đùa, chỉ là thoảng qua kiểm nghiệm Tiêu Quan Âm, Tiêu Hoa Thượng, Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc năm người tu hành công pháp, liền đem các đồ đệ đều đổi xùn dưới. Tiêu Quan Âm tu hành chính là nuốt hại Huyền Tông chính tông nhất tâm pháp, Lự Thiên binh pháp, lại được Hồng Ngọc song kiếm cùng Như Hồng kiếm pháp, công lực là tinh nhất, dù còn tại cảnh, nhưng khoảng cách đại diễn cũng không rất xa, ngày sau tiền đồ khẳng định xa nhất lớn. Tiêu Hoa Thượng ra ngoài đụng một lần cơ duyên, Bây giờ là nuốt Hải Huyền tông vạn thú nguyên hiêu quyết cùng Phật môn tâm pháp kiêm tu, mặc dù bây giờ tiến cảnh so tỉ tỉ còn nhanh một phân, nhưng công lực hỗn tạp, ngày sau ngược lại không bằng Tiêu Quan Âm. Đại diễn cảnh còn nhìn không ra, Kim Đan cảnh về sau liền sẽ bị kéo dài khoảng cách. Hề gia ba huynh muội đều nhập đại diễn, Hề Nam cùng Hề Nguyên thậm chí ẩn ẩn có sắp đột phá Kim Đan cảnh đi ra. Cái này năm cái đồ đệ tư chất đều có cao thấp, Tiêu Quan Âm cơ hồ không kém cỏi nga mi xuất sắc nhất mấy đệ tử, 20 có thể đạt đã là thiên hạ tuyệt chất. Tiêu thượng tư chất hơi kém lại bởi vì kiếm tu Phật môn tâm pháp, đột phá đại diễn cảnh cũng vô chắc trở, nhưng mấy trăm năm sau tu tới kim đăng cảnh, đoán chừng chính là định. Về phần hề ra ba huynh muội, Vương Sùng cũng không tốt tính ra. Hề Nam cùng Hề Nguyên Tư chất cũng là thế gian đỉnh cấp, đang định pháp lại là tiến cảnh tương nhanh, hắn ngược lại là có chút hối hận, không có chuyển thụ hai cái này đổ nhi chân pháp. Hề Lạc, cái này tiểu đồ đệ một lời khó nói hết, chỉ có thể coi là hai người ca ca vật kèm theo. Vương Sùng cũng chỉ hi vọng cái này tiểu đồ đệ có thể bình an vui sướng qua này cả đời. Vương Sùng đợi đến mấy cái đồ đệ sau khi đi, lại hỏi, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, Ngươi nói ta nếu để cho Hề Nam, Hề Nguyên, cực liệt đều chúng tu, có thể chọn bản môn một bộ nào chân pháp. Yêu Nguyên so Vương sùng nhập môn nhưng sớm nhiệm, cũng so hắn hiểu rõ Nhất Hải Huyền tông 16 a đã pháp, nghe vậy ngươi nói, Hề Nam thế nhưng là ngươi đại đồ đệ, những năm này cũng truy luyện ra, ta cảm thấy bản môn chân pháp bên trong, xếp hạng thứ 8 9 động huyền thật bảo quang đại tiên khí rất là phù hợp. Hề Nguyên đi ngũ hành con đường, cùng ngươi sở tu sơn hải kinh nhất dáng vào, chỉ là pháp này khó tu, ngươi cũng tận biết. Về phần cực liệt, hoặc là học ngự thiên pháp, hoặc là tu linh thuật, bản cái chân truyền đều cùng ngươi tên này con đường không hợp. Vương Sùng khẽ gật đầu, cũng có phần đồng ý yêu Nguyệt ý kiến, hắn chuẩn bị mấy cái đồ đệ xử lý tốt nặng cách giáo sự tình, liền đem mấy môn công pháp làm bản lượng. Dù sao đều là đồ đệ, cũng không tốt quá mức bất công, hề ra huynh muội cũng phải cấp một cơ hội, nếu là bọn họ cầm nắm ở, tiền đồ tự nhiên cũng bất khả hạn lượng. Vương Sùng vốn muốn đi địa hòa quật tìm kiếm Bính Hỏa linh tinh, nhưng không biết tại sao, đột nhiên liền sinh ra ngộ ra, biết mình phải làm bế quan, hắn đối yêu Nguyệt nói, ta được Thái Ức Nguyên Tinh, liền có một loại cảm ứng, muốn bế quan một thời gian, trước đem cái này tiên tiên linh vật hóa, đại la đạo các loại sự tình đều muốn phó thác cho yêu Nguyệt tỉ, tỉ. Nặng Cách giáo sự Tỉnh cũng muốn làm phiền Tỷ Tỷ quyết đoán. Yêu Nguyệt hớn hở nói, ngươi chịu cố gắng tu hành, cầu một cái bên trên tiến vào, ta vui vẻ còn đến không kịp. A La giáo cùng đan đỉnh môn sư Tỉnh, ngươi đều giao cho ta đi. Nặng Cách giáo bất quá tiện giới chi tật, Tỷ Tỷ nhất định có thể cho ngươi xử lý tốt. Vương Sùng cũng biết, đối phó Nặng Cách giáo cũng không có gì tốt biện pháp, chính là dựa vào thời gian cùng tính lực, mỗi năm đi chân ép, thẳng đến Nặng Cách giáo tự hành sổ đổ. Nếu là muốn lôi Đình và Quân, nhất cử trừ tận gốc lại khó. Mỗi lần lôi Đình vạn quân về sau, Cách giáo tất nhiên là nút, trôi qua mấy chục năm, lại một lần nữa cũng lựa lại cháy lên. Nhưng nếu là Lệ mề, nặng cách giáo đều là một chút phạm tục, mặc dù có yêu thân biến hóa, tự thân lại chưa từng tu hành, thọ nguyên có hạn, tự nhiên là muốn bị tươi sống chịu chết. Vương Sùng bàn giao yêu nguyệt các loại sự tình, ngay tại đan đỉnh ở trên đạo bắt đầu bình sinh dài nhất một lần bế quan. Vương Sùng bế quan về sau, yêu nguyệt liền toàn diện tiếp trưởng A La giáo cùng đan đỉnh môn. Vị này nuốt hải huyền tông nữ tiên, mặc dù tại Vương Sùng trước mặt ôn nhu như nước, nhưng bản thân cũng là lôi lệ phong hành hạ thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Tại dưới, hạ đại đệ tử, giáo, bất quá 5 năm liền dẹp nước dư nghiệt. Từ liệt lập công số rượt, tại Dẹp Tiên Tô Lam nước dư nguyệt quá trình bên trong, thân tự xuất thủ, liên tục đánh chết mười mấy tên luyện hóa kim đang đại yêu nặng cách giáo trưởng lão, huy danh nhất thời xa dương. Tô Lam nước dư nghiệt tiêu vong, nặng cách giáo yên lặng mấy năm, lại bị đột phá đại diễn cảnh, đi ra ngoài du lịch tiêu quan âm, phát hiện ngày xưa thi lên nước sách ngự một nhà. Vị này nhất phải Vương Sùng bất công nữ đồ, kiếm bại ẩn tàng nhiều năm, sách ngự một nhà lao gia chủ, cũng chính là nặng cách giáo giáo chủ, liên lão này tam đại yêu thân, đến tận đây nặng cách giáo cơ hồ toàn bộ hủy diệt, trên Đông Hải cũng không còn nghe. Vương Sùng môn hạ thất đại đệ tử, trừ tiêu quan âm Tiêu Hòa thượng, hệ ra ba huynh muội, từng liệt đến từ 14 đạo, lại có Cực Quang phu nhân, cái này Kim Sa giáo cô mẫu, Cự Nguyệt Nhi lại là cự đầu Lam vương ái nữ. Yêu Nguyệt phu nhân cũng không phải vương sủng, nàng tại Đông Hải cũng có rất nhiều bằng hữu cũ, tỉ như Thiên Hoa đạo thủy bằng nguyện, lại có Nuốt Hải huyền tông với cảnh, trải qua diệt trừ nặng cách giáo sơ đại chiến. A La giáo, Đan đỉnh môn, Đông Hải cự đầu Lam vương, còn có Kim xa giáo cùng 14 đạo tán tu, dần dần quan hệ chặt chẽ bắt đầu, kết thành một cái quá hơn 10 năm, Đại La đạo đã là Đông lớn nhất, cơ không kém hải ngoại bảy cùng A giáo bên ngoài, Lúc trước đi theo Vương Sủng cùng Ưu Nguyệt, đi tới Đại La Đạo Chu Hàn, Tô vị đạo bạn người, cũng ở đây đâm xuống gót chân, thậm chí còn trước sau dợi vào hơn mười phê, cùng Nuốt Hải Huyền Tông có phần có quan hệ tu tiên thế gia. Bọn hắn không có phòng theo 14 đạo, theo tộc đàn ở phân tán, cũng không có lựa chọn nơi nào đó ngoài đạo, ngược lại tại Đại La Đạo bên trên góp tụ bắt đầu. Tại Ưu Nguyệt phu nhân thôi thúc dưới, những này cùng Nuốt Hải Huyền Tông môn nhân đệ tử có liên quan tu tiên thế gia, cùng Vương Sủng di chuyển tới Minh Sơn Tông dần dần hợp một, hình thành một chỗ thành quách, quá thành. Pháp, về sau liền bị yêu nguyệt bổ nhiệm làm quá minh tiên thành chi chủ, có yêu nguyệt rốc hết sức năng đỡ, tòa tiên thành này mở mở ảo ảo, đã nhưng cùng a la giáo đều trống lại. Vương Sùng lần này bề quang, hắn cũng không ngờ đến, thấm thoát chính là 203 năm qua đi. 23 năm, còn không đủ thương hại tăng điện, cũng không đủ cảnh còn người mất, nhưng lại đủ để cho thế gian mới mẻ nhân vật đổi một đời. Chương 569, Hư Đan. Vương Sùng tức hải bên trong núi xanh thảm linh sơn bên ngoài, che đậy một tầng tiểu trọng sơn, tiểu trọng sơn bên, núi, bên, núi, bên trong bên là một tầng núi bên ngoài là tứ trọng biển. Ba đựng ấn hải chi bên ngoài là như nguyệt biển, như nguyệt hải chi bên ngoài là hoàng truyền ngũ biển, lại bên ngoài là đỡ tăng biển, đỡ tăng hải chi bên ngoài cũng là hư ảnh. Vương Sủng từ đầu đến cuối còn chưa nhập kim đan, cho nên vô lượng lượng núi cùng nuốt nguyên vực sâu biển lớn đành phải hư ảnh, lại không cách nào thành hình. Đúc thành kim đan, giống như mở cơ mạch, đều là muốn từ không sinh có, lấy chân khí ngưng luyện một hạt đan nguyên. Kim đan chính là là vận chuyển chân khí chi đầu mối, đúc thành kim về sau, tu sĩ chân khí pháp lực càng bạo tăng mấy lần, thậm chí mười mấy lần, vận chuyển chân khí tốc độ cũng không phải là đại diễn cảnh có thể so sánh. Vương Sùng tại Tứ Trọng Sơn Hải bên ngoài, ẩn ẩn có một tầng như liêu ly li vân sáng, vầng sáng phía trên có một tầng màu trắng nhạt diễu quang. Như là từ Vương Sùng tức hải chỗ cao nhất dưới nhìn, liền có thể nhìn thấy một đoàn thuần bạch sắc, tựa như trong suốt quang diễm, ngay tại ném linh lợi luận truyện, cùng trong cơ thể hắn trăm ngàn đạo chân khí cấu kết, không ngừng thay đổi chức khí, cân bằng ra pháp. Bên này là tiểu tặc ma 23 năm khổ tu, đem hai ớt nguyên tinh luyện hóa, luyện thành một hạt hư đan. Hư đan, cũng không phải là bất luận cái gì kim đan pháp đều sẽ đúc thành, cũng chỉ có cực tiểu số đạo pháp, đạo lực tích súc đã vượt qua đại diễn cảnh trở lên, nhưng lại chưa thể phá cảnh. Cái này mới có một trọng cảnh giới. Vương Sùng đã sớm đại diễn cảnh viên mãn, chỉ là khiếm khuyết ngũ hành linh vật. 23 năm bế quan khổ tu, luyện hóa thái ất nguyên tinh, lúc này mới dẫn động này một dấu hiệu, ngưng tụ thành một hạt hư đan. Nếu là luận đấu pháp sát phạn, trừ phi là Âu Dương Đồ kia cùng tuyệt thế thiên tài, Vương Sùng tuyệt sẽ không kém bất luận một vị nào kim đang cảnh, không tá trợ đỉnh cầu vùng châu cùng bay tốc điểm, cũng có thể thi triển ngũ hành thần biến, không có chắc trợ. Vương Sùng mở hai ra, ngay tại cái mắt, thần thứ cũng cùng Tuyển âm kiên quyết, Thiếu Thanh kiên quyết, Tiểu Thanh hư kiếm pháp, Tiểu Ngũ hành kiên quyết, Bay lôi kiên quyết, Lôi đỉnh phích lực kiên quyết, Âm Dương Thiên Độn kiên quyết, Thái Thanh kiên quyết, Cửu Tiêu trải qua các loại bí pháp. Thượng như thanh tịnh nước chảy, một một bước không quan chú mà tới. Nguyên thần thứ 2 vốn là cùng bản thể không phân khác biệt. Vương Sùng tu luyện pháp thuật, như là cầu vồng hóa chi thuật, nguyên thần thứ 2 cũng có thể thi triển, nguyên thần thứ 2 tu thành kiếm thuật, bản thân cũng có thể cười, thuật, không lên, quyển, quang, biến Không sai, chỉ có kim đan cảnh mới có chân chính ngũ hành thần biến. Linh hồn kiếm là luyện chất 4 lần, luyện hình 3 lần phi kiếm, ta lúc này lấy còn không đủ hoàn chỉnh ngũ hành thần biến chi canh kim biến hóa thôi động linh hồn kiếm, tương đương với nhiều một lần luyện chất. Vương Sùng chỉ là tiểu thí thân thủ, liền thu kiếm quang, lại dùng mắt nhìn ngoài 10000 giặm đông thổ. Tại cùng lúc đó, Nam Mi Nam tông tiểu thanh hư động trời. Một đạo huy hoàng như ngày kỳ quang, thẳng ngũ trời. Phá quan tiểu phích lực bật này đã vào giới này, Kê, không đó, chỉ, chỉ giá phu nhân. Hiện tại cũng có thể như năm đó Âu Dương Đồ, một kiếm liền có thể để cùng làm người thật liệt kê cực quang phu nhân, nuốt hận tại chỗ. Liền xem như gặp được ở vào đỉnh phòng, lại một lần nữa hai người liên thủ hắc phong song sát, cũng không dùng đến 5 chiêu trở lên. Hắn thậm chí âm thầm phỏng đoán, coi như gặp yêu nguyệt tỷ tỷ, cũng có thể giữ tặn cười một tiếng, nói một câu, ngươi giấy rủa a. Càng giấy rủa, lao tử liền càng hưng phấn. "Tốt a." Hắn thật sẽ không đối yêu nguyệt hạ thủ. Bính Linh kiếm tại tiểu tay, tựa như ngày đó tại Âu Dương Đồ trong tay, tách ra liệt liệt kỳ quang, tựa tại giống thiên hạ cáo, kiếm này, đã phải minh chủ. Vương Sùng chính thể nghiệm mình trong ngực các loại kiếm thuật, liền nghe được một thanh âm, cười nhạt nói, "Liên đệ ta thử một lần, bản môn phích lịch nhi kiếm thuật." Một đạo đại thủ như phô thiên cái địa trực tiếp chụp lại. Vương Sùng khỏi phải ngẩng đầu, liền biết này tất nhiên là Huyền Diệp xuất thủ, hắn bính linh kiếm một quyền, hung hăng chạm kích đi lên. Tại Nga Mi Nam Tông tiểu thanh hư động trời, hắn cùng Huyền Diệp giao thủ qua vô số lần, tốt xấu cũng có thể làm đến, dưới cảnh giới ngang hàng, tiếp Huyền Diệp 50 chiêu trở lên. Thủ, chỉ thể Tông, lui, không thể vỡ. Vương Sùng cùng Huyền Diệp giao thủ không biết bao nhiêu lần, thấy chi cũng không hề e sợ, phất ống tay áo một cái, liền có một đầu lôi long nổ trời, đây là cựu tiêu trải qua cựu tiêu ngự long chân pháp. Hắn được Huyền Diệp dạy trực tiếp, đã sớm đem cựu tiêu trải qua toàn bộ pháp thuật luyện thành. Năm đó Bạch Tiêu mặc dù cũng học cựu tiêu trải qua, nhưng chỉ luyện thành thượng huyền cựu tiêu tiên khí, không có luyện thành cựu tiêu lôi thuật, cùng cựu tiêu lôi thuật tối cao bí pháp, cựu tiêu ngự long chân quyết. Nay thuật lấy lôi quang làm căn cơ, long, lực vô vô đối, chính là thiên hạ lôi pháp bên trong bá đạo nhất một loại. Huyền Diệp nhìn thấy Vương Sùng pháp lực hóa thành lôi long, cũng cùng hắn mạng cười nói, lại nhìn ta lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết, một kiếm chạm lôi pháp. Huyền Diệp cũng khỏi phải quá trắng linh quang kiếm, chỉ là hư hư nhấn một cái, liền lấy pháp lực ngưng tụ hai đạo kiếm quang, cho dù không phải là thái ất tông bay lôi kiếm công thuật, nhưng cũng nhanh tuyệt thiên hạ. Lôi đỉnh phích lịch kiếm quang chỉ là một kích, liền chặt đứt Vương Sùng lôi long. Vương Sùng mặc dù cùng Huyền Diệp luyện kiếm hơn 20 năm, gặp qua vô số lần, vị này nhị sư bá tuyệt cũng không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ, chỉ bằng một chiêu này, trở lại nguyên Nội, tuyệt đối vô địch, đều kém hơn sư phụ một phần. Lôi long bị trảm, Vương Sùng ứng biến cực nhanh, lúc đầu là hắn biết Huyền Diệp kiếm thuật, cho nên một cái này, bất quá là dụ đi tôi. Chiếc thứ hai bính linh kiếm quang cùng một chỗ, tốc độ đột nhiên bay vụt, vòng qua Huyền Diệp chân nhân lôi đình phích lực kiếm khí, phi cang đảo hư, cũng là lấy khốc liệt nhất thủ đoạn, lấy công đối công, mảy may cũng không lùi bước. Huyền Diệp tán thưởng một tiếng, kiếm pháp đột nhiên biến hóa, lấy đắc ý nhất hóa rồng kiếm kinh, kiếp ý hóa rồng, không lấy kiếm khí địch, bằng một cỗ ý, âm lại, bị chỉ thể liều Huyền quang, thuần bằng nặng nhẹ bốn loại biến hóa, liền đem Vương Sủng Bính Linh kiếm đánh bay, để hắn trong lúc nhất thời mất đi đối phi kiếm công chế. Nếu là những người khác, Huyền Diệp tiếp xuống tất nhiên thẳng đến đối phương tính mệnh. Cũng chính là Vương Sủng, vội vàng đem cái thứ ba Bính Linh kiếm thả ra, thi triển một chiêu thái thanh kiếm quyết Huyền Diệu kiếm phận, lúc này mới lấy thủ ngữ vì tránh lui, mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng không có là bại. Nga Mi Nam Tông lưu tại Tiểu Thanh hư động thiên môn nhân đệ tử, nhìn thấy hai người đầu kiếm, không khỏi sợ than. Thậm chí bốn vị đời nhân, cũng đều tự than thở không bằng, có khác biệt thân sắc. Bây giờ bọn hắn mấy trăm năm hạnh, còn chưa đột phá kim đan. So với bọn hắn cấp lớp chế hơn Bạch Tiêu, lại ngay cả Nhi Tử đều dương chân. Chương 570, một kiếm Tây Săn. Nga Mi Nam tông người cũng không nhiều, năm đó Huyền Diệp mang đi năm vị sư đệ, mình 18 người đệ tử, còn có nó dư sư đệ môn đồ, tổng cộng cũng bất quá 53 người. Về sau Bạch Tiêu trốn đi, lại bởi vì đủ loại sự tình, chết 7 vị đệ tử lại ba, hiện tại còn có mấy vị hành tẩu thiên hạ, lịch luyện đạo tông, cho nên bây giờ chỉ có hơn 20 người. Những năm này Huyền Diệp cố gắng chống cự nói hóa, Âu Dương Đồ sư phụ thoát kiếp bốn đấu, cũng đều không có nghĩ qua tu đồ loại hình sự tình. Nếu không có Vương Sùng nhúng tay, Nga Mi Nam Tông tại không lâu sau đó, Âu Dương Đồ Liễn sẽ chết tại vạn bên trong cầu vùng dưới, Huyền Diệp cũng không có chống bao lâu, liền từ nói hóa, những người còn lại bèo dạt mấy trôi, rơi vào kết cục bi thảm. Đời chữ Huyền bốn vị đạo nhân, hay là tại Huyền Đức Quật khởi về sau, mới xuất lính môn hạ không nhiều mấy cái đồ đệ, trở về Nga Mi bốn núi. Chỉ là khi đó, Huyền Đức như mặt trời ban trưa, đệ tử đợi ba nhau nhau bộc lộ tài năng, những này ngày xưa sư huynh cũng chỉ có thể bị tại một ít biệt phủ cơ khổ sống qua ngày, nhiều nhất chính là miễn lang bạc kỳ thôi. Bây giờ Nga Mi nghịch thiên cải Huyền Diệp tu thành thái ớt thân thể bất tử, Âu Dương Độ bức vào Dương Chân, lại thêm Bạch Kiêu bổ dưỡng được đến tiểu phích lực bật thắng, đã vượt trên vốn núi. Vương sùng tại Huyền Diệp tuyệt thế kiếm thuật phía dưới, treo chống đến 50 chiêu trở lên, hay là rốt cục không địch lại, bị Huyền Diệp một kiếm đẳng ngang, vỗ chúng, cái quát biển, đánh vật ngã trên mặt đất, thua lần này đầu kiếm. Hắn mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đứng dậy, cảm ơn qua Huyền Diệp chỉ điểm. Huyền Diệp nói, coi coi thủ, đi Châu, đi. Đợi đến người, ngươi trở về, ta liền khai kiếm. Vương Sủng có chút do dự mà hỏi, "Ta nếu là đi, Nga Mi cùng Thái Ức tông đấu kiếm nên làm cái gì?" Huyền Diệp cười nói, "Thiên Cương cùng đại diễn cảnh đấu kiếm đều là người chủ trì, Kim Đan cảnh Huyền Đức cũng dự định xuất chiến, có hắn, cái này vốn núi trưởng giáo, tự nhiên cũng liền không cần đến ngươi." Huyền Đức năm đó cùng Thái Ức tông ước định đấu kiếm, tại điều khoản bên trên tranh thủ thư thả, lấy 12 năm vì một giới. Như hôm nay cương cùng đại diễn cảnh đấu kiếm đã xoá so qua. Thiên Cương cảnh đấu kiếm, Nga My 3 thắng 7 thua, xem như né mặt mũi, cũng may trận này đánh không lớn, bạch thắng cũng không quá nhiều thua thiệt. Đại diễn cảnh đấu kiếm, Nga My lại là toàn lực ứng phó chẳng những ứng Dương, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Các, Tệ Băng Vân, Thượng Hưng Vân, Tiễn Kim Linh, Mạc Ngân Linh kế suất, thậm chí còn đem đi theo Huyền ứng cơ học nghệ Tần Đăng Tiên cũng cho gọi trở về. Lại thêm Huyền Diệp hai cái đồ đệ, kiếm đủ 10 tên đại diễn cảnh đệ tử trẻ tuổi. Nga Mi vốn nuôi tứ đại đệ tử, một tiên nhị mây hai cái linh đàng, cơ hồ đều là đại diễn cảnh đỉnh phong, Huyền Diệp hai cái đồ đệ mặc dù không có đại sư huynh như vậy bá đạo, kiếm thuật cũng là cực mạnh, tử Hứa Đại diễn kiếm, thế mà tháng, Thái Ức chiến sư đồng khí sắc Vị này sư đồng tử chính là Thiện Thắng môn hạ đại đồ đệ, cũng là Thái ất tông chỉ có 3 cái tu thành Thái ất chân quế người, cho nên đấu kiếm về sau, liền ăn không chịu nổi, tự mình khiêu chiến Vương Sủng. Lúc ấy Vương Sủng kiếm thuật còn chưa đại thành, nhưng vẫn cũ tại đấu kiếm trăm chiêu về sau, tiểu áp chế sư đồng tử, để vị này Thiện Thắng đạo quân môn hạ thua tâm phục khẩu phục. Thậm chí hai người còn bởi vậy thành hảo hữu, hơi có chút thư từ qua lại. Vương Sủng có chút tò mò hỏi, Kim đang cảnh cũng tôi, vốn mình góp một góp, đều có thể kiếm ra cái, nhưng dương chân cảnh đấu kiếm làm sao bây giờ? thêm một hồi, cũng chưa chắc có thể tập hợp ra được a. Huyền Diệp cười nói, làm sao ngươi biết góp không ra? Có ngươi Huyền Cơ Bạch Vân hai vị sư thúc, tăng thêm ngươi cùng Âu Dương Độ, cái này liền bốn vị dương chân. Đợi đến ngươi Huyền Đức sư thúc lại đến trận đột phá, lại một lần nữa nhiều một trận. Nó hơn năm cái liền đi dương tổ một mạch cầu người, làm sao cũng có thể kiếm ra tới. Vương Sùng kinh ngạc nói, Huyền Đức sư thúc cũng muốn đột phá sao? Huyền Diệp tha có thâm ý nói, không, hắn là đang chọn cái có thể chiếm tiện nghi cơ hội. Vương Sùng mặc dù thông minh, cũng không nghĩ ra trên đời còn có Huyền Đức loại người này, chẳng những dấu diếm tu vi, trộm đồ vật còn vô hạn cho sư hiện tại còn không biết, Minh Đồ Nhi bốn phía cùng người nói, Nhà mình sư phụ đem Thiện Thắng nói thánh giường chiếu đều có thể bạn thượng. Bộ kia che phủ kia là Huyền Đức đến Nam tông thời điểm, thuận tay ban thưởng cho hắn, Vương Sùng cũng không cần đến như thế xa hoa chi vật, lại cảm thấy bộ này che phủ hơi có chút không tốt ẩn dụ, liền chuyển tay cho hai đồ đệ. Vương Sùng là thật không nhận ra, kia là Thiện Thắng nói thánh sở dùng chi vật, hay là tố cầm nhận ra được, vụ trộm cùng sư huynh tư đồ ý nói, đem cái này miệng nổi lớn rắn rắn chắc chắc chụp tại tiểu phích lịch bạch thắng Hắn cũng không tốt đi suy đoán Đức đạo nhân tin, chỉ có thể không hỏi nữa. Vương Sùng dựa theo dặn, thập đồ đạc, liền chuẩn bị đi Tây Cực hỗ trợ đại sư Minh Âu Dương Đồ. Hắn tại Nam Tông lốc những năm này, bắt đầu còn có phần bị căm thù. Năm đó Nga Mi Nam Tông gian nan nhất thời điểm, Bạch Tiêu phản môn ra giáo, cho nên Nam Tông trên giới đều có phần xem thường hắn, thậm chí liên quan cũng không thích lắm Bạch Thắng. Nhưng tiểu phích lịch Bạch Thắng thành tựu thực tế quá huy hoàng, tại bên ngoài cực dương Nam Tông thanh danh, dần dần mọi người cũng liền tiếp nhận vị này kiếm thuật gần với Âu Dương Đồ thiếu niên. Chỉ là Bạch Tiêu năm đó làm sự tình, thực tế quá không chính cống, Nam Tông trên giới chưa từng có người nào nghe ngóng Bạch Kiêu sự tình, cũng chưa từng có người nào biểu thị hy vọng Bạch Kiêu cũng cùng nhau trở về. Đây là nhân chi thường tình. Bạch Kiêu năm đó ở Nam Tông thời điểm khó khăn nhất, phản đối Nam Tông, bây giờ Nam Tông thời gian tốt, chẳng lẽ còn nhớ thương để hắn trở về. Cũng nguyên nhân chính là này điểm này, Bạch Thắng thời gian cũng là cực nhẹ lòng. Hắn là thật sự không cách nào đem Bạch Kiêu cầm trở về. Vương Sùng bây giờ chỉ là nguyên thần thứ hai, cũng không có gì có thể thu thập chỗ, hắn cũng chỉ sẽ đi chỗ ở của mình, căn dặn vài câu hai cái đồ nhi. Bây giờ Tư Đồ Uy cũng sắp đạo nhân đại diễn, tố cầm Tiên tử vốn là công lực không tầm thường, dù sao cũng là Hải Hội Đạo Thánh tự tay điều giáo, đã sớm đạo nhân đại diện, chỉ là nàng học đạo cũng không quá cố gắng, cũng không biết cái kia thời đại, mới có thể tấn thăng kim đan ran rò hai cái đồ nhi, Vương Sùng liền đi cùng Huyền Diệp từ biệt, điều khiển Kiêu Quang, rời đi Nga Mi Nam Tông tiểu thanh hư độc trời. Vương Sùng bên này rời đi, Huyền Diệp liền thôi động Huyền Huyền luyện độ thuật, rút lên tiểu thanh hư độc trời, bỏ chạy vô tung vô ảnh. Lúc trước Huyền Diệp lấy tuyệt đại đại giới, đi cùng Nuốt Hải Huyền Tông đổi cái môn này đạo thuật, chính là vì để Nga Mi Nam Tông sân môn tùy thời có thể chuyển trợn, tránh đi thế gian đại đa số nguy hiểm. Vệ Phần Âu Dương đồ cùng Hàn Vệ Quan quá lâu, rất muốn đi trước nhân gian đi một chuyến, làm quen tiên nhân, Ngô Nhân cũng cần làm phàm tục. Hôm nay không có càng. Chương 571, Vô để lọt Kim Đan. Ứng Dương đột nhiên mở ra hai mắt, toàn thân pháp lực góp tụ cùng một chỗ, một hạt Vô để Lạc Kim Đan từ trong hư vô ngưng tụ, sáng lạn quang diễm. Vị này Nga Mi tứ đại đệ tử một trong, phiêu nhiên ra cư trú cổ động, nhìn ra xa xa Bạch Vân Thanh lông mày, trong lòng lại rất không thích vui. Nga Mi đời thứ hai môn nhân thu đồ thứ tự phi thường cổ quái, cùng Huyền Diệp đi đám người kia, đều thu đồ sớm, Huyền 18 vị. Âu Dương độ nhập môn sớm nhất, trên thực tế vị này Nga Mi chân chính đời thứ 3 đại sư huynh, nhập môn từ sớm, cơ hội là cùng đại sư Bạch Vân cùng một chỗ bái sư, tu đạo đã có mấy gần ngàn năm tuế nguyệt. Lưu tại Nga Mi những này đời thứ hai trưởng lão, thu đồ đều cực mượn. Huyền Cơ chỉ lấy một cái tầng đăng tiên, thu đồ bất quá 30 năm, tầng đăng tiên nhập môn cực mượn, lại so bất kỳ một cái nào sớm nhập môn đệ tử đều muốn tôn quý. Huyền Hạc một mực không có thu đồ, thẳng đến bị mạnh nét một cái mạc Hổ nhi, bây giờ Huyền Hạc hạ cũng chỉ có như thế một cái trái gỗ. Đại sư cũng là chỉ có mạc ngân linh một cái đồ đệ. Nga My thứ thất trưởng lão Khâu Tử, chính là Hứa Tinh Dương sư phụ, xếp hạng thứ 8 Huyền Hà thu đồ hơi nhiều, cũng liền hai cái, một cái là Hoa Phi Diệp, một cái là Vân Tố Nga. Xếp hạng 12 Huyền Túc, cũng chính là ứng Dương lão sư. Tứ đại đệ tử đã coi như là sớm nhất nhập môn mấy cái, nhưng cũng không có người bái sư vượt qua 50 năm. Ứng Dương bái sư Huyền Túc cũng không đến bao lâu, đầu tiên là lao tổ Phi Thăng, lao sư hắn lại bị giết, nam nhi lớn phân liệt. Để lúc ấy hay là thiếu niên ứng Dương, trong lòng 10 điểm sợ hãi, hắn vẫn luôn có cố gắng, hy vọng có thể trở thành trấn hưng nam nhi người. Thậm chí theo tứ đại đệ tử danh phận xác nhận, hắn vẫn luôn các sư đệ làm gương mâu đến yêu cầu mình, chẳng những tu hành khắc khổ nhất, ma luyện kiếm thuật nhất dụng tâm, tìm hiểu đạo pháp cũng phải thập toàn tâm mỹ, bản thân rèn luyện đạo tâm, cũng chưa từng chịu có chút búng lòng. Nhưng rất màn chập bên trong liền chuyển ra lão tổ gián tiếp. Ngày sau trấn hương Nga Mi chính là một tiên nhị mây hai cái linh đàng, đem ứng Dương, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Cắt đều bài trừ bên ngoài. Thời điểm đó ứng Dương còn không có cảm thấy như thế nào, hắn chỉ là coi là, nhất định là cái này năm cái sư đệ muội tư chất xuất sắc, viện siêu nhóm người mình phía trên mới có thể bị tổ sư thu hái, cũng nghi ký phải cố gắng phụ tá những sư đệ này muội. Chuyện tiếp theo, ứng dương liền rốt cuộc không vui. Mạc Ngân Linh nhập môn liền có phi kiếm, Thượng Hồng Vân nhập môn liền phải lôi đỉnh phích lực bốn chiếc tiên kiếm, Tiễn Kim Linh bị Huyền Đức truyền mình năm đó sở dụng phi kiếm. Ngay tại hắn coi là, đây cũng là một loại tôi luyện, mình không nên có đấu kỵ chi tâm. Mấy năm trước Nga Mi cùng Thái ất tông đấu kiếm, lại để cho hắn kiến thức đến thần đăng tiên gia sao trở phải trong môn trường bối xuái. Thần đăng thủ chính là ngũ hỏa lấy mà nói, xếp hạng thứ nhất chính là bảy thanh vô hình kiếm, nhưng ai cũng đều biết, ngũ hỏa bảy Chim kiếm gần với vô hình kiếm. Còn thắng qua Huyền Đức trưởng giáo sử dụng Nam Ly, Bắc Ly song kiếm. Nam Ly, Bắc Ly song kiếm là âm định đừng lão tổ dùng riêng hai ngụ luyện ma phi kiếm, chém giết đại ma vô số, bại địch đến không hết. Ngũ Hỏa bảy chim kiếm còn tại Nam Ly, Bắc Ly trên song kiếm. Tế Băng Vân hay là Huyền Cơ một mạch, nguyên một đệ tử, cũng đành phải bách lựa lựa, căn bản không có hy vọng đúng chẳng Ngũ Hỏa bảy chim kiếm. Cũng chính là nói, một tiên địa vị, nhất định tại Nga Mi đời thứ ba các đệ tử phía trên, chẳng những vượt qua phổ thông nhân, tứ đại đệ tử, cũng tại đồng liệt hai mây cùng hai cái linh đàng phía trên. Ứng dương là thấy tận mắt, thần đăng tiên ra sao cùng bênh vang đắc ý, đối mặt thái ớt tông đối thủ, lại nói lên đến một câu, để hắn đều khiếp sợ không tên lời nói, ta chỉ dùng một kiếm liền có thể đánh bại người, nếu là không thể, ta đem ngũ hỏa bảy chim kiếm đem tạo. Thần đăng tiên cũng đích sắc một kiếm liền đánh bại đối thủ, nhưng là ứng dương đấy lòng lại không thoải mái, cho nên hắn xuất thủ thời điểm, cũng một kiếm đánh bại đối thủ, nhưng so với Tần đăng tiên một kiếm bại địch, liền không có người chú ý hắn kêu một trận đấu kiếm Lúc ấy vây xem Nga Mi cùng Thái ất tông đấu kiếm các phái nhân sĩ, ít nhất cũng có mấy trăm, nhưng người người mắt bên trong đều chỉ có tần Đăng Thiên, có lẽ còn có Tề Bằng vân, thượng hồng vân Tri lưu, nhưng không có người chú ý hắn ứng Dương. Không có người quan tâm hắn cũng một kiếm đánh bại đối thủ. Tức chính là, đối thủ của hắn còn càng mạnh một chút. Lúc ấy cũng chỉ có Nga Mi nam tông phái ra chủ trì đấu kiếm mạch thắng, hướng hắn mỉm cười ra hiệu, đồng thời cổ vũ một câu: ứng Dương sư đệ, ngươi tính tình quá ổn, cần nhiều hơn thể vị chúng ta Nga Mi kiếm thuật ý sắp phạt, mới có thể càn trượng tầm lâu." Lúc ấy Hưởng Dương nghĩ là, như Nga Mi không có phân liệt, có mạch thắng hoặc là Âu Dương đổ làm bản môn Đại Sư Minh, thật là tốt biết bao. Nhất làm cho ứng dương không phải mái chính là, ngay tại Nga Mi 10 trận chiến 10 tháng, tất cả mọi người vui vẻ thời điểm, tần đăng tiên thế mà mở miệng niệm ai nuốt hải huyền tông quý quan đương. Ai cũng biết, quý quan đương cùng Bạch Thắng là bạn tốt, sinh tử chi giao. Nhưng tần đăng tiên chính là không có đem vị này đồng môn Sư Minh cũng đặt ở mắt bên trong, thậm chí cũng nói ra câu kia, đặt vào Nga Mi đệ tử tại, cái kia bên trong đến phiên nuốt hải huyền tông người làm lớ Nhưng Tần Đăng Tiên như thế nào sẽ quan tâm, hắn cái này tứ đại đệ tử một trong, liền tính cả vì tổ sư gián tiếp một tiên nhị mây hai cái linh đàng, lại là đại sư tỷ Tệ Băng Vân mở miệng, hắn đều bác bỏ mặt mũi, đồng thời tuyên cáo nói, như người này dám xuất chiến, ta chỉ dùng một kiếm liền có thể đánh bại, nếu là không thể một kiếm bại dưới quý qua đường, ta liền đem Ngũ Hỏa bảy chim kiếm đưa tiễn. Ứng Dương chưa từng tức giận như vậy qua, hắn cũng chưa từng thấy Tệ Băng Vân tức giận như vậy qua. Lúc ấy vị này đại sư tỷ, thân tự xuất thủ, cùng 32 chiêu bên trên, chiếm Tần Đăng Tiên Ngũ Hỏa kiếm, nói, chỉ bằng bản lãnh của ngươi Chớ có nói một chiêu đánh bại Quý Qua Lương, ngươi có thể tại dưới tay hắn chống nổi 10 chiêu, đã coi như là may mắn. Như ngươi loại này thuận miệng đưa ra bản môn chí bảo tính tình, như thế nào xứng với Ngũ Hỏa Bảy Chi Kiếm? Lúc ấy Tần Đăng Tiên đòi hỏi về Ngũ Hỏa Bảy Chi Kiếm, phẫn nhiên rời đi. Đại khái mấy canh giờ sau, ứng dương liền biết được một tin tức, có người trong Ma môn đánh lén Tần Đăng Tiên, cướp đi Ngũ Hỏa Bảy Chi Kiếm. Nghe nói xuất thủ người một thân thái thượng Ma, ma quang, chỉ một chiêu, kiếm, một chiêu tiên, nếu không phải Thắng đi nhanh, sợ quá chạy mất người này, vị này Namy lão tổ Khâm định người. Nói không chừng liền chết điểu. Nga Mi mặc dù đại hội toàn thắng, nhưng Ứng Dương lại trong lòng hậm hực, hắn cũng lại không có trở về Nga Mi, chính là tìm một chỗ núi hoang cổ động, bế quan mấy năm, lấy vô để loại pháp đốc thành kim đan. Mặc dù hắn là Nga Mi đệ tử lại ba, một cái duy nhất kim đan cảnh tiên gia tông sư, nhưng Ứng Dương lại thủ vô vui vẻ chi ý. Hắn vẫn luôn không rõ, lao tổ lưu lại giả thiết, đến tột cùng là vì cái gì. Nếu là chỉ cần có một tiên nhị mây hai cái linh đang, liền có thể làm bình dự Nga Mi, còn cần bọn hắn những này phổ thông đệ tử làm cái gì? Ứng Dương ngực có một ngụm tích tụ khó tiêu. Chương 572, Bạch Thắng sư huynh thật tốt. Ứng Dương khẽ ngẩng đầu, đã thấy một đạo đỏ cầu vồng mỹ như thiên thần treo ngược, rơi ở trước mắt. Hắn không khỏi mỉm cười, "Quắc, Bạch Thắng sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Ngự kiếm bay tới người chính là Vương Sùng. Vương Sùng mỉm cười, nói, "Muốn hướng phương Tây một nhóm, đi tương trợ Âu Dương Đồ sư huynh, trước khi đi đến gặp một lần sư đệ." Ứng Dương hơi sinh dao ước, nói, "Ta còn chưa hề rời đi đông thổ." Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, "Không bằng cùng vi huynh đồng hành." Ứng Dương đại kêu lên, "Tiểu lệ nguyện an không, bay tới bên hắn. Hai người kiếm quang hóa cầu vòng dây lắt ngoài mười dặm. Ứng Dương có chút tò mò hỏi: "Mạch sư Minh, làm sao lần này đi không phải phía Tây?" Vương Sùng cười ha hà nói: "Năm đó ta lưu lại một lượi phi kiếm tại Côn Hư Sơn, để bọn hắn giúp ta tế luyện thêm nhất chuyện." Côn Hư Sơn trước đây không lâu phải người nói với ta, đã tế luyện phải hỏa hầu mười phần, để ta thu hồi kiếm này. Ứng Dương hảo hảo đoán ước, Vương Sùng có ba miệng bính linh kiếm, thiên hạ đều biết, đấu kiếm thời điểm, thiếu có người có thể địch, bây giờ lại nhiều một lượi phi kiếm, chẳng phải là kiếm thuật thượng tầng lâu. Vương Sùng gặp hắn như vậy mặt, cười nói: "Phi kiếm nhiều ít cũng không thể coi là cái gì." Âu Dương Đồ Sư Minh cũng chỉ có một lưỡi phi kiếm, ta cũng đấu không lại hắn. Kiếm thuật của ngươi tại Nam Y đã coi như là số 1 số 2, chính là tính tình quá ổn, không đủ sát phạt, lần này đi trên đường, đợi ta chỉ điểm ngươi mới tay. Ứng Dương còn chưa động niệm, liền nghe được Vương Sùng quát to một tiếng, lấy hắn vội vàng thu kiếm, lại chầm một bước, băng cánh ve còn chưa xuất thủ, một nụ bính linh kiếm đã gác ở trên cổ. Vương Sùng cười hi hi thu hồi phi kiếm, nói: "Ứng Dương sư đệ, chớ nên chủ trí, lại đến." Ứng Dương liên tục gật đầu, ngưng thần theo kiếm. Vương Sùng khí thế thôi phát, kiếm ý như hồng Ngay tại ứng Dương bị Vương Sùng khí thế trấn nhiếp, hết sức chăm chú thời điểm, cái hốt biển bị gõ một cái, may mà Vương Sùng dùng chính là kiếp thích, không phải vị này Nga Mi tứ đại đệ tử một trong, 300 năm sau ứng chân quân, liền muốn đầu mở hai nửa, đỏ trắng có tướng nhiễm. Ứng Dương rất là xấu hổ, Vương Sùng nói một câu, lại đến. Hai người một mặt ngự kiếm đi đường, một mặt giao đấu, đợi đến đến thôn hương ngoài núi, ứng Dương đã liên tiếp bại 3.000120 trận, nhiều nhất một lần, cũng bất quá chống đỡ 5 triệu. Vương Sùng cười hì hì, nói không nên lời nhẫn, ứng Dương vô cùng tăng kích, tại núi Nga Mi thời điểm Nơi nào có người như thế kiên nhận chỉ điểm kiếm thuật của hắn, cũng chỉ có Diễn Tiên Châu, không có việc gì liền đưa ra một đạo ý lạnh nương theo một cái giòn thoải mái phi. Vương Sùng nhìn qua Côn Hư Sơn, cười ha hả cùng ứng dương giảng giải kiếm thuật, lại hỏi riêng một câu Diễn Tiên Châu, hắn hiện tại còn giống ta bình sinh đại địch sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, phi phi phi phi phi. Ngay cả tiếp theo 130 mấy cái phi, Đông Vương Sùng chán run lên, lúc này mới chậm rãi đưa ra một đạo ý lạnh khi dễ tương lai tiếp tiền, giống như này vui vẻ sao? Vương Sùng chém đinh chặn trả lời một câu, vui vẻ. Vương Sùng lập tức lại bổ sung một câu Vui vẻ nhất còn không phải khi dễ hắn, mà là mặc kệ ta làm sao khi dễ hắn, ứng dương sư đệ đều sẽ cảm giác phải bạch thắng sư huynh thật tốt. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi phi phi phi phi. Phi phi phi phi phi. phi. Ngay cả tiếp theo 30 cái phi, Đông Vương sùng chán run lên. Tiểu Tặc Ma tâm tình vui mừng, cũng không cùng Diễn Tiên Châu so đo, đề khí quát to một tiếng, "Côn hư sơn chư vị trưởng lão có đó không?" Tiếng gầm như sấm lăn một phẩy 0000 khắp gần phân nửa Cửu lão phòng. Vương Sùng đang coi muốn một chút lát, nhưng cũng chỉ là trong mắt, liền có một đạo độn quang bay lên chính là người quen biết cũ Côn hư sơn chín đại trưởng lão đứng đầu thương cựu tử. Vị này Côn hư sơn đại trưởng lão, nhìn thấy Vương Sủng, liền vội vàng đem một lưỡi phi kiếm đưa qua, kêu lên, cái này lưỡi phi kiếm đã tế luyện phải nhất truyền, luân hình dạng và tính chất các một lần, mời bạch đạo hữu nghiệm thu. Vương Sủng cười nói, không biết 100 năm mới có thể tế luyện nhất chuyển a. Làm sao mới hơn 20 năm liền luyện là được rồi. Nhưng chớ là muốn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Thương Cựu tử một mặt xấu hổ, vội vàng giải thích nói, là chúng ta chín đại trưởng lão đồng loạt ra tay, cho nên mới tăng tốc tốc độ, không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Từ khi Nga Mi Nam Tông ba đại cao thủ viễn phó Nam Thổ, đem thái ớt tông náo long trời lở đất, con hư sơn bên này coi như ngồi sát. Huyền Diệp cũng còn thôi, cuối cùng muốn cái mặt mũi, Âu Dương đổ cũng được, chỉ là giết người mà thôi, không ai đắc tội, nhưng cũng sẽ không chém người lung tung. Không có một ngọn cỏ tiểu phích lịch. Cùng kia hai cái khác biệt, cái thằng này hắn nhưng là quá dò người. Từ khi Vương Sùng đem tiểu dương cung làm cho đảo sâu ba thước, trộm hải hội đạo thánh toàn bộ xa giá, thân sinh quê nữ, đ Nghe nói, nếu không phải Huyền Đức gắt gao thuyết phục, để hai nhà dừng tay, tiểu tặc này mà còn nhớ thương qua Thái ất tông nó hơn hai vị nói thánh cô liếng, đều đi túi vài vòng, chỉ là không, có có thể đắc thủ thôi. Côn Hư Sơn cái kia bên trong đắc tội nổi, hung tàn như vậy bá đạo, con yêu đảo cây nhân vật hung ác. Cho nên sơn chủ lên tiếng, để chính đại trưởng lão liên thủ, tranh thủ thời gian đem là Viêm kiếm tế luyện phải nhất chuyển, mau mau còn cho người này, chớ có đêm dài lắm mộng, bị cái thằng này dây dưa bên trên, bại vô liếng. Côn Hư Sơn điểm liếng, tông, chí cũng chưa chắc bị kịp được tiểu Dương cung, như thế nào đạt đến bị loại này nhân nhớ thương. Thương bịu tử cùng nó hơn 8 vị trưởng lão, quả nhiên là không biết ngày đêm, coi như cho mình tế luyện pháp bảo đều không có cái này chờ thêm tâm, lúc này mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2-10 mấy năm, liền đem La Viêm kiếm luyện hình dạng và tính chất các một lần. Tế luyện thành công, Côn Hư Sơn liền an không chịu đổi, tìm kiếm nghị cách thông chi tiểu tặc ma tranh thủ thời gian tới lấy kiếm. Vương Sùng cũng là kiếm thuật tuyệt đỉnh nhân vật, làm sơ thử diễn, La Viêm kiếm hóa thành ánh lửa, linh lợi nhất truyện, quả nhiên vận dụng như ý. Nguyên bản Viêm kiếm là luyện một lần, luyện hình 3 lần phi kiếm, bây giờ đã thành luyện chất 2 lần, luyện hình 4 lần phi kiếm, phẩm chất nhảy lên thành thượng thượng phẩm giữa như thoát thai hoang cốt. Ứng Dương nhìn Na Ước, hắn băng cánh ve, còn là năm đó tệ bằng Vân Thắng tặng thượng, dĩ nhiên không phải cái gì tuyệt phẩm, còn không bằng Mạc Ngân Linh sử dụng Huyền Quang kiếm. Vương Sùng quay đầu nhìn thấy Ứng Dương, trên mặt Na Ước biểu lộ, cười nói, "Ứng Dương sư đệ, ngươi tu luyện chính là bản môn lớn tiểu ngũ hành kiếm quyết, băng cánh ve dùng đến, cái này Miệng La Viêm kiếm cũng nên dùng đến, liền chuyển tặng ngươi đi." Ứng Dương cả kinh nói, "Cái này như thế nào được?" Vương Sùng nói, "Làm sao không được? Ngam Mi núi, ta cũng liền nhìn còn thuận mắt chút, nó hơn cái gì một tiên chi lưu, thật đúng là không cho ta đặt ở mắt bên trong." Ngươi cũng chính là không có một mụn tốt phi kiếm, không phải như thế nào đến phiên Tần Đăng Tiên Diếu vợ Dương Ai. Cầm đi sai sự, chớ có khách khí, huynh đệ chúng ta chẳng lẽ còn khách khí rồi. Không phải vì huynh nói câu cùng lời nói, phóng nháng tiên hạ, trừ ứng Dương sư đệ, cũng không được mấy người phối ta tiểu phích lịch ta kiếm. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người mẹ nó trang bức trang quá cân xứng đi. Chương 573, tiểu phích lịch ngươi chớ có khinh người quá đáng. Bạch Thắng cùng ứng Dương ngươi đẩy ta nhường, thương bên, đều đang chảy máu. Cái này miệng la viêm trên thân kiếm có bọn hắn quân hư sơn chín đại trưởng lão hai mươi mấy năm khổ công, Vương sùng đây là bắt bọn hắn chín đại trưởng lão hơn 20 năm thanh xuân đền đạ. Tiểu tặc này coi là thật trả lời một câu ngắn ngữ, lấy chi tận một ít tiền, dùng chi như gạch nối vụn. Bất đương nhân tử. Phi kiếm như vậy quý giá, cũng tiện tay liền đưa. Ứng Dương đẩy mấy lần, từ đầu đến cuối cũng bất quá, hay là thu cái này miệng là viêm kiếm. Hắn tu luyện lớn tiểu ngũ hành kiên quyết, đích thật là chỉ cần ngũ hành chi kiếm đều có thể vận dụng, lúc này thoảng vật kiếm, chỉ cảm thấy cái này lưỡi phi kiếm giống như vị chính mình độ thân chế tạo. Ngũ hành chân khí thúc dục, la viêm kiếm kiếm quang biến hóa hóa thành dài 30, 40 trượng ngắn, vậy mà so Vương Sùng Bính Linh Kiếm còn muốn lớn lên, vẹn vẹn hơi lần linh hồ kiếm kia quang. Vương Sùng Bính Linh Kiếm chính là luyện chất chi kiếm, đành phải luyện hình một lần, cho nên cho dù tập được kiếm quang hóa cầu vồng, cũng chỉ có thể thúc đến dài 8, 9 trượng ngắn. La Viêm kiếm lại là lệch luyện hình phi kiếm, Côn Hư Sơn chín đại trưởng lão trùng luyện về sau, đã luyện hình 4 lần, cùng tệ Băng Vân Hỏa Quạ kiếm luyện hình truyền số tương đương. Cho nên kiếm quang có thế tăng cũng, đàn, thuật, cũng không được vị này, tứ đại tử, tương lai trên trời kết tiên. Vương Sùng vẻ mặt tươi cười đối thương Cửu Tử nói, mạch thắng rất là cảm kích. Thương Cửu Tử vội vàng đáp, không lắm không lắm, theo lý thường đáp. Vương Sùng ho khan một tiếng, nói, "Ta nghe Mi Nam tông trưởng giáo Huyền Diệp nói thánh, muốn khai lò luyện tạo phi kiếm, chỉ là đạo hữu cũng biết, phi kiếm này mới xuất lô, cũng chỉ là kiếm vôi, còn phải phải tế luyện đồn dưỡng nhiều năm, mới có thể có luyện hình dạng và tính chất chi diệu." Thương Cửu Tử nghe được ra mặt không ngừng run rẩy, có một loại không rất cảm giác tuyệt vời, từ bàn chân liền nhảy lên ra. Quả nhiên, Vương Sùng đang khách sáo vài câu về sau, liền điềm nhiên nói, "Ta muốn thả mấy lưỡi kiếm tại Côn Hư Sơn." Mời các vị đạo hữu giúp ta luyện mấy vòng. Đây là yêu cầu quá đáng, mong rằng Thương Cửu Tử đạo hữu vạn chớ khước từ." Thương Vũ Tử lao đạo lúc ấy liền khí huyết đột lên, quát to một tiếng, "Tiểu phích lịch ngươi chớ có khinh người quá đáng." Liên nghe được một cái thanh âm thản nhiên, từ Cửu lão phong bên trên chuyển đến, "Từ Tốn nói, ta côn hư sơn nhưng giúp đạo hữu luyện kiếm tam truyền, là ba miệng đồng đều phân, hay là đều dùng tại một ngụm bên trên, đạo hữu tự do à. Thương Vũ Tử không cam tâm kêu lên, "Sơn chủ, cái thanh kia cười nói, Thương trưởng lão, chớ có như thế, chỉ là côn hư trên dưới núi." 50 năm khổ công, có thể kết giao Nga Mi Nam Tông trên dưới, chẳng lẽ không phải chuyện tốt đây." Vương Sùng cười ha ha một tiếng, chắp tay kêu lên, "Sơn chủ ý đẹp, Bạch thắng xin thụ." Hắn tiếng cười dài bên trong, lôi kéo ứng Dương Hóa cầu vùng mà đi. Thương Cửu Tử nhìn qua con hàng này đột quang, chỉ cảm thấy có một cố nói không nên lời phách lối, chắn mình ngàn năm đạo tâm đều muốn tăng nghẽn. Hắn thở dài, kêu lên, "Sơn chủ, quả thật liền muốn để tiểu tặc này lớn lối như thế sao?" Cái thanh âm kia thản như nói, lại nhìn hắn phách lối. Thương Cửu Tử tinh tế vị, tinh thần đột nhiên chấn động, kêu lên, hay là môn chủ mưu tính sâu xa, lại để chúng ta côn hư sơn ngồi xem kẻ này thành bại. Hắn như thế tùy tiện, sớm muộn có xui xẻo một ngày. Cái thanh niên kia yếu đất nói, "Thương Cửu Tử trưởng lão, ý của ta là, nhìn thêm, nhận đến Huyền Diệp, Âu Dương, Bạch Thắng đều phi thăng, chúng ta thời gian liền tốt qua." Thương Vũ Tử trưởng lão một phái tiên phong đạo cốt đều không cần, bi vẫn không hiểu, chỉ thiên trách hỏi, "Vì sao thiên đạo không có mắt?" Hắn lời ấy vừa ra khỏi miệng, liền một cái lối đỉnh, đem lão đạo bị hủ tranh thủ thời gian rút tay về. Ứng Dương bay ra rất xa, mới nhỏ giọng hỏi, "Bạch Thắng Sư Minh, vừa rồi ngươi phát một đạo cựu tiêu lôi thuật, lại ẩn mà không thả, đây là pháp quyết gì?" Vương Sùng cười nói, "Một cái nho nhỏ môn đạo, ngươi chỉ cần như thế vận chuyển chân khí." Tiểu Tặc Ma đem một cái quyết thiếu, nói cho Ứng Dương, "Ứng Dương đúc thành kim đan, tự nhiên cũng thi triển phải lối pháp." Hắn giơ tay một lôi, quả nhiên lôi quang oa oa chui vào hư không. Qua khoảnh khắc, đứng giữa không chung, lôi quang dũng nhiên nổ tùng, trước đó tuyệt không dấu hiệu. Ứng Dương hơi sở, lập tức liền vui vẻ nói, "Bạch Thắng Sư huynh, cái này lôi pháp hảo hảo Vương Sùng cười nói, "Tiểu tiểu pháp môn, không ra gì, cái kêu bên trong đàm luận phải tinh diệu hai chữ." Ứng Dương mặt mũi tràn đầy hân hoan nói, "Nếu là đấu pháp thời điểm, dự đoán mai phục dưới mấy chục đạo lôi pháp, đem địch nhân tái dẫn nhập lôi pháp phục kích chi vọng, chỉ sợ chính là hơn một chút mấy phần địch nhân, cũng muốn muốt hận tại chỗ." Vương Sùng bày làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dậy sắc mặt, lại một lần nữa chỉ điểm môn này lôi pháp khiếu, như thế nào mới có thể để lôi pháp ẩn nút càng sâu, như thế nào chưởng khống lôi pháp bộ pháp thời cơ, như thế nào phối hợp kiếm thuật." Ứng Dương nghe phải liên tục gật đầu, trong lòng cũng sinh ra tán thưởng chi ý, thầm nghĩ Ta liên tiếp bại 3,0000120 trận, quả nhiên cũng không quá quất, Bạch Thắng sư huynh thực tế đấu pháp thiên tài. Các loại kỳ quặc trồng chất pháp môn cũng liền thôi, liền xem như đơn thuần kiếm thuật, hắn cũng thực là thắng được ta gấp mấy chục lần. Vương Sùng cũng không biết, ứng dương như thế ca ngợi mình, hắn đạo hạnh so ứng dương cao một cảnh giới, lại bị Huyền Diệp cái này cùng Vũ Nội gần như thứ nhất kiếm tiên, dốc hết toàn bộ tâm lực, rèn luyện 23 năm, chỉ là đấu kiếm liền không biết đấu bao nhiêu lần, cái kêu bên trong còn có thể thắng không ra ứng dương một cái không thế nào đi ra ngoài, đấu pháp kinh nghiệm ít, cũng không đấng sư phụ chỉ điểm khổ hài nhi. Ưng Dương cùng Vương Sùng cùng một chỗ, bay trong chốc lát, bỗng nhiên kêu lên, "Bạch thắng sư huynh, làm sao còn không phải đi phía Tây đường? Ta biết, ngươi tất nhiên còn giống như côn hư như núi cố sự. Ta đoán một chút ngươi lại mời người nào hỗ trợ luyện bảo vật? Vân Đại Sơn, Đại La cung, hay là Võ Đa phái?" Vương Sủng một mặt xấu hổ, tâm hắn nói, Ứng Dương sư đệ, ngươi ngày sau thành tựu kiếp tiên, hoặc những lợi hại như thế, sai xử cái này mấy ra môn phái, giống như sai xử gã sai vật, nhưng bây giờ huynh đệ chúng ta không thể được a. một cái mới thành kim đan, ta một cái hai tay dương chân." Huynh đệ chúng ta hai còn làm không ước lượng cái này mấy nhà a? Hưởng Dương đoán được mấy kết quả, trong lòng đối Vương Sùng bội phục càng sâu, thầm nghĩ, ta Nga Mi vốn núi một mạch, nơi nào có Bạch tháng sư huynh như thế thoải mái người. Muốn cái gì phi kiếm pháp bảo, không cần phải nhà mình tế luyện, tự nhiên có đại môn phái cấp hỗ trợ. Côn Hư Sơn các trưởng lão nhiều như tình, hỗ trợ tế luyện La Viêm kiếm, chính lại trưởng lão đồng loạt ra tay, sinh sinh dùng hai mươi mấy năm, đem cái này lưỡi phi kiếm luyện hình dạng và tính chất một lần. Phải biết, tìm thường chân nhân hạng người, cần phải 100 năm mới có thể luyện hình dạng và tính chất một lần. Liên lại càng không cần phải nói, ta Bạch Thắng sư huynh tùy tiện nhắc tới một câu, còn muốn bọn hắn hỗ trợ tế luyện quá trắng linh quan kiếm, Côn hư sơn liền sợ làm ăn này bị người đoạt độc dạng, liên tục không ngừng đáp ứng. Liền ngay cả Côn hư sơn sơn chủ đều nói, chỉ là Côn hư trên giới núi, 50 năm khổ công, có thể kết giao Nga Mi nam tông trên dưới, chẳng lẽ không phải chuyện tốt đây? Ứng Dương càng nghĩ càng nhiều, Vương Sùng càng ngày càng số hổ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi, ngươi chính là đắc ý quá mức, là đường. Chương 574, âm tức linh tính. Vương Sùng tính một chút, mình phương vị, nghĩ, cái phương hướng này Giữa như là đi Ma Cực Tông, ta không bằng đi Ma Cực Tông trang cái bức, che lấp lạc đường chi xấu hổ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, vừa lúc Ma Cực Lớn điển liền tại mấy ngày về sau, ngươi có thể đi đảo loạn một phen. Vương Sủng có chút tâm động, hắn nhưng là biết Ma Cực Lớn điển, năm đó ở trời tâm xem tu đạo thời điểm, toàn phái trên dưới, chỗ có tuổi nhỏ hơn một chút con cháu, đều mong ngợi tham gia Ma Cực Lớn điển. Chỉ cần tại Ma Cực Lớn điển bên trên lộ ra tư chất, có bồi dưỡng tiềm chất, liền sẽ bị bản tông tu đi, truyền thụ thượng thừa nhất ma môn pháp, từ 1 triệu ma môn đệ tử bên trong chỗ hết tài năng. Vương Sùng năm đó cũng là có tư cách tham gia Ma Cực lớn điện, đồng thời bị bản tông chọn lấy người, chỉ là trời tâm xem cũng không thích môn nhân bị chọn lấy, phần lớn là bảng chi môn phái cũng đều không phải rất ưa thích môn nhân bị bản tông chọn lấy. Những cái kia môn nhân đệ tử thêm nhập Ma Cực tông, cũng sẽ không trở lại nữa xuất thân bảng chi, cùng trời tâm quan chi loại bảng chi, cũng vô nửa phân chỗ tốt. Cho nên trời tâm xem mới nghĩ đem Vương Sùng đưa đi Nga Mi, đánh cắp Đạo Pháp, như là có thể đánh cấp Nga Mi Đạo Pháp, trời tâm quan thượng dưới mới có thể tận lấy được chỗ tốt. Coi như Nga Mi cảm thấy việc này, bọn hắn cũng có thể toàn phái đi đầu quân Ma tông, lại hoặc là cái khác cường hoành bảng chi thậm chí trực tiếp liên tán, mọi người đều có tương lai riêng. Trời tâm xem cái này cùng sinh ra từ ma cực tông bản chi, đủ có hàng trăm hàng ngàn, sinh sinh diệt diệt, cũng không thể nói đại sự gì. Nói tóm lại, không may vương sùng một cái, phúc lợi toàn phái trên dưới, là cái tương đối có tính giá so ma môn đệ tử thiên tài sử dụng phương thức. Loại kia toàn phái cung cấp nuôi dưỡng ra đến một thiên tài, đi bản tông liền không trở lại. Liên tương đương khuyết thiếu đầu nhập sản xuất giá trị. Vương Sùng vô vụ dương đầu vai, ngầm cười nói, chớ có suy nghĩ lung tung, sư huynh dẫn mở tầm mắt, nhìn một chút giới này ma môn đại phái đệ nhất lớn nhất thị điển. Ứng Dương đương nhiên nghĩ đến mấu chốt, kêu lên, "Chúng ta đây là đi mà Cực Tông phương hướng, bọn hắn gần đây liền muốn cử hành ma cực lớn điện sao?" Vương Sùng thấy ứng Dương như thế một mặt khâm phục thần sắc, biết mình không có lộ ra chân ngựa, trên mặt miết miệng mỉm cười, ra hiệu hắn đoán không sai, trong bụng lại thầm nghĩ, duy trì nhân thiết thật đúng là mẹ nó khó. Ứng Dương trong lòng chấn kinh vô song, thầm nghĩ, nguyên lai ta nghĩ đều vẫn là không phóng khoáng. Bạch Thắng sư huynh thế mà là muốn đi ma cực lớn điện bên trên gây sự, đây là gì cùng chi khí phách. Vương Sùng ngậm cười nói, cũng không cần phải đem việc này nghĩ quá khó. Ma Cực Tông mặc dù danh xưng giới này thứ nhất đại Ma Tông, nhưng bây giờ thực lực suy sụp, ngay cả một vị đạo quân cũng không có, cho dù có 7 vị thái ớt cảnh Ma môn đại thánh, cũng đều phần lớn là bế quan khổ tu không sẽ ra ngoài. Chỉ cần không có 3 vị trở lên Ma môn đại thánh tọa chấn, đến lúc đó, ngươi liền lại nhìn vi huynh thủ đoạn. Vương Sùng bị Huyền Diệp hung hăng thao luyện 23 năm, đạo pháp kiếm thuật đều lớn tiến vào, mặc dù còn kém tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ có một khoảng cách, nhưng giới này dương chân hạ người, đã không có ai cho hắn để vào trong mắt. Về phần Ma môn đại thánh, không lại, còn không được thổi cái châu sao? Thổi cái châu có thể người chết sao? Tuyệt bức không thể. Vương Sùng lời nói này ra sao cùng chi hờn hận, đem cái ứng dương lắc lư phải tâm chịu bệnh chứng, thầm nghĩ, nguyên lai Bạch Thắng sư huynh đã như thế chi lợi hại, coi như hai ba vị Ma môn đại thánh đều lưu không được. Vương Sùng cười ha hả đem mình lạc đường xấu hổ sự tình che lấp quá thứ. Ứng Dương đối vị này Bạch Thắng sư huynh khâm phục, lại một lần nữa đề cao một cái tiểu cấp độ. Hai sư huynh đệ điều khiển kiếm quang, đâm lao phải theo lao đi đường, bất quá một ngày có hơn, trên đường liền ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thần thái vội vã Ma đệ tử. Vương ứng Dương hai người đều là một thân Nga mi pháp, quang cũng đều cực kỳ lóa mắt. Loại này người đi đường đều ma tử, liền ta hai cái là kiếm tiên hành vi, hiện tại quả là quá mẹ nó phết lối. Cho nên trên đường đi, hai người liên tiếp đấu hơn 10 trận pháp. Vương Sùng đều không thế nào xuất thủ, ứng Dương liền độc thân độc kiếm một một xử lý. Có thể tham gia ma cực lớn điển người, đều là ma cực tông bảng chi nhất là đệ tử xuất sắc, nhưng mặc kể những này ma môn đệ tử có thêm sắc, còn có thể so ra mà vượt 300 năm sau Ưng Chân Quân rồi. Chỉ là ngay cả chém giết hơn 10 trận, ứng Dương thực tế nhịn không được, thừa dịp phải trên đường nghỉ ngơi thời điểm, hỏi Bạch Thắng Sư huynh, coi như không ai biết cho chúng ta hình dạng, cũng không biết chúng ta là Nga My đệ tử, Nhưng như vậy rêu giao, sợ là hôn không đi vào ma cực lớn điện, liền muốn bị ma môn vây công. Vương Sùng phảng qua trầm ngâm, liền vỗ đùi, kêu lên, ứng Dương sư đệ nói rất đúng, chúng ta hay là ngụy trang một chút đi. Ứng Dương còn thật lo lắng, vị này tiểu phích lịch Bạch Thắng sư huynh, liền như vậy nên ngang xâm nhập ma cực lớn điện, sau đó lại không chút kiêng kỵ loạn giết một mạch, lại nên ngang rời đi. Cái này cũng không tránh khỏi quá phách lối rồi. Vương Sùng phảng qua bấm đốt ngón tay, hắn chiêu này âm thức linh tính, chính là âm định tập bách ra chi trưởng, sáng tạo thôi toán chi thuận, hắn bị cưỡng ép bách, tu tập một phen. Mặc dù tiểu tặc ma cùng đạo này, cũng vô thiên phận, nhưng thô sơ giản lược suy tính, nhưng cũng có thể 89 phần 10, nhất là tính những cái kia phạm tụ, thậm chí tu vi thấp nhân vật, cực ít phạm sai lầm. Vương Sùng suy tính một trận, cười nói, có. Ứng Dương vội hỏi, sư huynh có ý tưởng gì? Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói, lần này đi 30 dặm, đang có một chi ma môn bảng chi đệ tử tu tập, chúng ta đi giết bọn hắn, liền có thể giảm mạo thân phận, hôn nhập ma cực lớn điện. Ứng Dương vội vàng nói, chúng ta không hiểu ma môn công pháp, như thế nào giảm mạo đúng không? Đi ma cực lớn điện, đấu pháp thời điểm rất nhiều, cũng không thể không xuất thủ a. Vương Sùng nói, không ngại sự tình. Ta hảo hữu Quý Quá Đường, liên hợp Đông Hải Kim Xá giáo, tứ đầu Long Vương vây quét nặng cách Tà giáo, được một thuật, tên là Nhân Yêu Tướng Hóa, chúng ta có thể chọn một ma môn đệ tử luyện làm yêu thân. Nhất là chi này ma môn, gọi là Diêm Ma tông, năm đó ta giết mấy cái hại người Diêm Ma tông đệ tử, nhất thời hiếu kỳ ép hỏi một phen, được Diêm Ma tông công pháp, tuyệt không nửa phân sơ hở. Ứng Dương ngay vậy, cũng cảm thấy không sai, hắn đương nhiên biết Nhân Yêu Tướng Hóa chi thuật, này thuật đối chính đạo đệ tử đến nói, chỉ là một môn gần gà tà thuật, ngược lại là không lắm mâu thuẫn. Lúc trước Diêm Ma tông vệ buồn cũng đi vậy công lữ công sơn, lại không may rơi vào vương sủng tay bên trong, bị tiểu tặc ma ép hỏi ra đến Diêm Ma đại pháp cùng chính hắn sáng tạo độc môn thao ma đại pháp, thế mà liền có đất dụng võ. Vương sủng cùng ứng dương thoảng qua nghĩ ngơi, liền ngự kiếm lao thẳng tới bên ngoài 30 dặm, những cái kia xui xẻo Diêm Ma tông đệ tử cũng không ngờ đến, nhóm người mình chính là tùy tiện nghỉ ngơi một chút, liền trêu chọc giới này hùng tán nhất hai tên ra hỏa. Vương sủng người tại ngoài 10 dặm, liền chỉ một ngón tay, một cái khuôn mặt trắng đoan Diêm Ma tông đệ tử, nói, cái kia xinh không tệ, ta liền chọn lựa hắn. Chương 575, sư huynh quả nhiên Vương Sùng ngự khí uy nghiêm, hỏi, "Bạch tháng sư huynh, những cái kia ma la hầu là chuyện gì xảy ra đây?" Vương Sùng ngượng ngùng thu tay lại chỉ, khẽ nhíu mày, làm ra một cái phẫn nộ nội liễm biểu lộ. Diêm Ma Tông chi đội ngũ này bên trong, chư hơn 30 tên đệ tử cùng 3 vị trưởng lão, còn có mấy trăm đầu ma la hầu. Năm đó Vương Sùng gặp được Diêm Ma Tông tiểu ma soái vệ buồn thời điểm, ra hỏa này trước sau hại có hơn 1000 người, triệu hoán ma đầu dáng lâm, mượn nhờ nhân thân hóa sinh hơn trăm ma la hầu, tùy ý làm bậy. Vương Sùng xuất thân ma môn, chưa bao giờ cảm thấy đây là nhiều đại sự. Mặc dù hắn bây giờ là chính phái đệ tử, nhưng chính tà chi phần không phải là quan niệm cũng không có xoay chuyển. Hắn chính là biết phải làm sao phù hợp khi một cái chính phái đệ tử, cho nên không sẽ chọn sai, cũng sẽ không làm sai. Vương Sùng chậm rãi nói, Diêm Ma Tông lấy thao túng ma vật chứ danh. Những cái kia ma la hầu tất nhiên là bọn hắn triệu hoán ma đầu, dáng lâm nhân thân, hóa sinh ra tả vật. Ứng Dương hướng về phía Vương Sùng làm một lễ thật sâu, nói: "Sư huynh, Diêm Ma Tông như thế phát độ, ta muốn tru tận diệt tuyệt." Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi đi đều giết là được. Còn có, những cái kia ma la hầu không cứu về được." Ứng Dương nhẹ gật đầu, kiếm quang tìm xuống. Quan Minh chính đại hướng Diêm Ma tông đi tới. Vương Sùng sầu mi khổ kiểm thôi động âm thức linh tính, này thuật chính là âm định đừng tập bách gia chi trưởng, sáng lập ra suy tính chi pháp, lấy suy tính chi tinh diệu, cũng chỉ hơi kém nuốt hải huyền tông tiên thiên huyền chỉ diễn mệ thuật. Năm đó âm định đừng thôi toán chi thuật vượt qua diễn khán chư quân, chính là hắn thiên tư hơn người, đạo hạnh cao thâm, Nga Mi bây giờ ra vị đệ tử, nhưng không có một cái có thể học theo. Vương Sùng học không tinh, nhưng thoáng suy tính, mừng, ám thở, lại có tốt như vậy vật khí. Dưới đây 50 dặm chính Thân, Ma liền được Có vị trưởng lão cũng không hỏi người tới là ai, một tiếng uống, liền có 10 đầu ma la hổ phi nước đại mà ra. Ứng Dương căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn, cái này 10 đầu ma la hầu mới đến trước mặt, liền chia 5 x 7, hóa thành 10 bãi hắc thủy. Ở phía sau lược trận vương sủng, nhịn không được kinh ngạc nói, đây là kiếm ý hóa hình. Ứng Dương quả nhiên thiên tài. Kiếm ý hóa hình chính là kiếm ý trời tầm cao đoạn vận dụng, thuần bằng một cú kiếm ý, liền có thể chém giết đối nhân. Theo Vương Sủng biết, trước mắt Nga Mi đệ tử 2, cũng chỉ có 6, 7 người thành, đệ tử đời ba. Nga Mi vốn núi cũng chỉ có Ứng Dương, liền ngay cả Vân cũng còn chưa thành. Ứng Dương mắt không ngó hai bên, nhàn nhã quát: "Ngươi cùng luyện người vì ma, phải làm tiên trụ, ta hôm nay liền thay trời hành đạo a." Một cái riêng Ma tông trưởng lão cười lạnh nói: "Nguyên lai là đạo môn người, cái này bên trong là Ma Cực tông địa bàn, ngươi cho là mình có thể tùy ý làm càn sao?" Chỉ là hắn mặc dù nói lợi hại, nhưng đấy lòng lại đã sớm sợ, lúc này mới sẽ cầm Ma Cực tông đe dọa đối phương. Ứng Dương tử tôn nói: "Trừ phi là Ma Cực tông có ba vị trở lên đại thánh xuất thủ, không phải trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được các ngươi." Vương sùng đưa tay che cái chán, trong bụng thầm nghĩ, tới một cái liền đủ. Hắn thật rất muốn nói một câu đã chính là chém gió hạ chút hoa khí, ứng dương sư đệ ngươi làm sao coi như thật rồi. Ứng Dương câu nói này, phối hợp tuyệt thế chi tư, Diêm Ma tông người đều bị chấn nhiếp, ba đại trưởng lão đồng loạt ra tay, thúc đẩy mấy trăm đầu ma la hầu vây công tên này đáng sợ lại địch. Đều có thể nói khoác, không có ba vị trở lên ma cực tông nói thánh, tuyệt cứu không được người, những này riêng Ma tông người đều coi là đến chính là huyền diệp, lại hoặc là ô dương đồ. Thời thông minh Diêm Ma tông đệ tử, đột nhiên một tiếng phát huống, liền nhanh nước đại, những này Diêm Ma tông đệ tử không nút cũng không nhiều, có mấy cái ngự khí bay lượn, chói mắt liền đem đồng môn ném ở phía sau. Uống Dương cũng khỏi phải là viêm kiếm, chỉ là một gối chế xuống đất, đưa tay vô đại địa, sử xuất một thức ngũ hành tâm pháp, lượng nghi lật trời chấn. Pháp này lấy ngũ hành chân khí làm căn cơ, hoặc là thổ một hai hàng, hoặc là thủy hỏa hai hàng, đem chân khí rót vào đại địa, dẫn phát phạm vi nhỏ chân khí chấn. Chiêu này cấm thuật, cũng không tính tính liệu, tu thành thiên cương hạng người liền không lớn cần dùng đến, đại diễn hạng người phi không tới lui, càng là không có cơ sẽ sử dụng. Nhưng giờ phút này một chiêu cấm pháp tại ứng dương lòng bàn tay, sinh ra huyền diệu như thế công dụng, mấy trăm đầu ma la hầu bị hắn một chiêu giải quyết, ngũ hành thật phía dưới, đều đánh ngã. Đánh giết những này Ma La Hầu, Ứng Dương như cũ không có suất kiếm, mà là nhất thanh thanh hắc, bị hắn mượn tới địa khí, còn chưa tiêu tán, liền bị ngũ hành chân khí thôi động, biến thành chín đầu hoàng sáng ngút trời. Diêm Ma Tông những cái kia không hiểu được ngự khí, ngự khí bay lượn cũng bay không cao môn nhân, bị Ứng Dương một thức này cấm pháp, địa long phệ hùng. Ít nhất, đánh giết một nữa. Vương Sùng nhìn qua Ứng Dương, đột nhiên trong lòng sinh ra một cố kỳ dị cảm giác, Ứng Dương một mực đều coi hắn là sư huynh, hắn vào vi, cũng khó tránh khỏi có chút kinh thị vị này, địch. Những lúc này gặp Ứng Dương đối địch, mỗi một lần xuất thủ đều tinh diệu như thế. Hắn nhìn xem ứng dương thức thứ ba ngũ hành cấm pháp sử xuất, ba vị Diêm Ma tông trưởng lão mặc dù liều mạng phản kích, lại như cũng một chiêu không có chống nổi, liền cùng một chỗ mất mạng, không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là 300 năm sau ứng chân quân, ngày sau có thể thành tựu kiếp tiên nhân vật. Ứng Dương hết thể cũng chỉ dùng 5 chiêu cấm pháp, liền đem Diêm Ma tông chế dưới, giết một sạch sẽ. Vị này Nga Mi đệ tử, khẽ rút tay áo, niệm một đoạn vãng sinh chú. Cái này lại không phải là đạo gia cức khóa, là đại sư Bạch Vân dẫn vào Phật môn chi thuật. Ứng Dương không có Phật môn công pháp, giới này cũng không có siêu độ nói thẳng, hắn cũng chỉ là vì những cái kia bị Diêm Ma tông luyện thành ma vật vô tội sinh linh, là một fan cầu nguyện thôi. Vương Sùng lặng yên đi đến Ứng Dương bên người, nói: "Sư đệ cũng đừng khổ sở, loại chuyện này, tại Ma môn, mỗi ngày đều muốn phát sinh." Ứng Dương từ tốn nói: "Sư đệ không phải khổ sở, chẳng qua là cảm thấy, bọn hắn còn không bằng một chút yêu quái, Ma môn 89 phần 10, không thể sống, không nên sống." Vương Sùng vô vô Ứng Dương bả vai, nói: "Lần này đi 50 dặm, còn có một chỗ Ma môn chi, lần này ngươi cũng không nên toàn diệt." Ứng Dương đáp ứng, nói: Sư đệ đã tán ngược đầu lệ khí, lần này chắc chắn nghe theo sư huynh phân phó. Chỉ là đáng tiếc, sư huynh hiểu được riêng Ma tông công pháp, lại Vương sủng cười nói, ta cũng hiểu được một chút Tiểu Nguyệt tông công pháp. Năm đó bị Giết Ma môn tiêu hồn tử, hay là Diễn Thiên Châu để hắn ép hỏi ra âm dương tạo hóa chi thuật, về sau hắn dùng pháp này cứu yêu nguyệt, lại về sau, liên lại cũng chưa dùng qua. Ứng Dương đại đại kinh ngạc, lập tức liền âm thầm tỉnh ngộ, nghĩ ngợi nói, ta còn tưởng rằng cũng chỉ có ta đối làm ác môn, sinh ra ép không được phẫn nộ, bạch thắng sư huynh quả nhiên cũng là ghét ghắc như kiểu người hắn cũng không biết giết bao nhiêu người trong ma môn, lúc này mới góp nhặt những này ma môn công pháp. Ứng Dương nhìn về phía Vương sùng ánh mắt, càng phát khấp phục. Chương 576, ma môn thứ nhất vô lại. Tiểu Nguyệt Tông lần này người tới đều là tiêu hồn tử, nó hơn không phải tiêu hồn tử người đều không đến, cũng không có trưởng lao dẫn đội. Đông loạt 19 vị tiêu hồn tử, người người đều sắc mặt thảm đạm, bọn họ cũng đều biết mình hạ trạng, muốn đi cho một vị ma môn đại lao chưa thương. Ứng Dương tạo hóa chi thuật chữa thương tâm pháp có chút tà dị, đem thương thế từ kẻ thụ thương chuyển rời đến chữa thương người trên thân, mặc kệ thương nặng cỡ nào chỉ cần bỏ được chết đến mấy cái tu luyện âm dương tạo hóa chi thuật người tổng có thể cứu sống. Cho nên bọn hắn cái này, 19 người có thể còn sống sót mấy cái, một xem vật khí, hai nhìn vị kia đại lao thụ thương đến tuột cùng nặng bao nhiêu. Những này tiêu hồn tử đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện, nhưng bọn hắn chỉ nhìn vị kia áp giải người, liền người người sinh ra hàn ý trong lòng, không ai muốn chạy trốn. Cái này một mặt vô lại chi sắc ma cực tông đệ tử gọi là Lam Phi. Hắn đi tiểu nguyệt tông thời điểm, căn bản cũng không có thương lượng chi ý, chính là từ đại một hơi tới tiểu tông tông trước mặt, một chiêu liền đệm vị này ma môn bảng chi tông chủ đánh thành thịt, sau đó sự tình Liên mẹ nó không có gì sao ý? Tiểu Nguyệt Tông từ bên trên sợ đến dưới, không ai dám phản bác Lang Phi một lời nửa câu, sinh sinh bị hắn đem Tiểu Nguyệt Tông Tiêu hồn tử một mẹ hút gọn. Lang Phi căn bản không để ý tới những này Tiểu Nguyệt Tông Tiêu hồn tử, tay hắn cầm một cây đầm dao, chính đang điêu khắc một cái đầu gỗ. Tại hắn một đôi xảo dưới tay, cục gỗ này tay áo phiêu dương, một cái tuyệt sắc nữ tử dần dần thành hình. Vương Sùng cùng ứng Dương sợ đến Tiểu Nguyệt Tông chủ sợ, hai người nhìn qua từng cái mặt bi phấn chính đang điêu khắc. mỹ niên, đều có chút không nghĩ ra. Ứng Dương đang muốn thẳng người mà đi, đem Tiểu người đều bắt Vương Sùng lại kéo hắn lại, sắc mặt của quái. Đây không phải Vương Sùng có ý nghĩ gì, mà là Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không muốn giết cái kia một mặt vô lại thiếu niên. Vương Sùng đang muốn hỏi một câu, vì sao không thể giết? Diễn Tiên Châu lại đưa ra một đạo ý lạnh, "Được rồi, ngươi cùng ứng Dương xử lý những này tiêu hồn tử, hắn từ đầu đến cuối sẽ hơn ngươi, giết hay không đều không có khác nhau." Vương Sùng cũng tinh thông Âm Dương tạo hóa chi thuật, trong lòng có chút suy đoán, hỏi, "Hắn nhưng là muốn cứu người." Ta cũng hiểu Âm Dương tạo hóa chi thuật, chỉ cần có mấy chục cô yêu thân, cứu người không đáng kể. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi cũng phải có bản sự nhìn thấy thụ thương người. Vương Sùng lập tức im lặng, hắn cũng không biết ai thụ thương, tự nhiên cũng không biết mình liệu có thể nhìn thấy người kia. Chỉ là hắn cũng có chút kỳ quái, truy vấn, vì sao không thể giết cái kia một mặt vô lại thiếu niên? Diễn Tiên Châu một hồi lâu sau mới đưa ra một đạo ý lạnh, ta lúc đầu khuyên ngươi đừng tới ma cực lớn điện. Vương Sùng nói, vì sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, là không muốn ngươi chết tại tay hắn bên trong. Vương Sùng liếc mắt nhìn thiếu niên kia, nghĩ, khi đó thực lực của ta quá yếu, hiện tại đạo hạnh của ta pháp thuật hiếm người có thể địch. Cho nên, ngươi lần này không có khuyên ta." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không muốn giết hắn. Vương Sùng trầm ngĩ, không giết người này, làm sao có thể giảm bạo tiểu nguyệt tông người? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tốt nhất cũng đừng giết tiểu nguyệt tông người." Vương Sùng trong lòng một câu, ma, ma cái rắm. Lao tử lần đầu nhìn thấy cái này phá hạt châu như thế cậu xoắn xuýt. Vương Sùng cùng ứng Dương đều là trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất, căn bản cũng không có đánh lén ý tứ, sở dĩ tiểu người không có cảm thấy, liền chỉ là bọn hắn quá yếu mà thôi. Nhưng lại không phải tông lũ kìa, hắn đã sớm biết có địch nhân chỉ là không rõ cái này hai địch nhân vì cái gì lén lén lút lút, cậu cậu thả lại chính là không đến. Thôi được, liên đệ ta xuất thủ kết liêu hắn nhóm, miễn cho chậm trễ xong việc. Lang Vi trong tay đoạn đao hành không né một cái, hóa thành ngân cầu vòng thẳng đến ứng Dương, mình lại bỗng nhiên bạo khởi, nào về phía Vương Sùng. Vương Sủng chính nghĩ ngợi nói, gia hỏa này chẳng phải là một chết, ta một kiếm liền có thể giết hắn. Liên nghe được nghe ứng Dương kêu lên, Bạch Thắng sư minh, lại để cho ta tới. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngoi lui xuống. Vương Sủng trong lòng tuyệt khổ, hắn hay là thật lần thứ nhất nhìn thấy Diễn Thiên Châu như thế xoán suất, hiển nhiên cũng không muốn mình hoặc là ứng Dương giết cái này một mặt vô lại thiếu niên, nhưng cũng cho không ra đứng đắn gì lý do. Vương Sùng liền như vậy rứt khoát ở trên mặt đất một tòa, đối đánh tới Lăng Phi làm như không thấy, ứng Dương la viêm kiếm xuất thủ, hóa thành đỏ cầu vồng, đem Lăng Phi đoàn đao muốn lăng không chặt được, đồng thời cũng đem Lăng Phi ngăn lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lăng Phi đoàn đao cùng ứng Dương phi kiếm liều mạng một cái, hai người chân khí trong máy mắt biến hóa ít nhất 19 lần, thế mà bất phân thắng bại. Ứng Dương không thể đánh bay cái này miệng đoàn Phi cũng không thể lấy ứng Dương, để hắn đi tay đến. Hư không nhấn một cái, một đạo kiếm ý hoành không, sinh sinh đem Lang Phi bức lui. Lang Phi lui một bước, hắn cũng là vô cùng có quyết đoán người, quát: "Các ngươi mau trốn, ta đến ngăn lại hai người này." Tiểu Nguyệt Tông người thoáng chần chờ, cơ hội lập tức liền chia ra chạy tứ tán, bọn hắn đã sớm muốn chạy trốn, chỉ là trở ngại Lang Phi hung uy, mới không dám động đậy. Lúc này có đại địch ngăn trở Lang Phi, còn có không đảm mạng. 19 tên tiểu Nguyệt Tông tiêu hồn tử, không có một cái trốn hướng cùng một cái phương hướng, người trong lòng người nghĩ đều là, chỉ hi vọng tên khốn này đi bắt người khác, đừng tới bắt hết tạm niệm đều bài trừ hải, dài một tiếng: Đoản đao hóa thành ngân cầu vổng cùng ứng Dương đấu lại với nhau. Hắn lúc đầu lo lắng Vương Sùng đuổi theo giết những cái kia tiểu nguyệt tông tiêu hồn tử, nhưng lại phát hiện Vương Sùng căn bản không có động đậy, ngồi tại nguyên chỗ bất động, cái này mới yên lòng. Lăng Phi làm sao biết, Vương Sùng lúc này đã sớm đem tiểu hoàng dẫn phong suất. Hơn 20 năm đến, Hắc Phong song sát đã sớm khôi phục 78% công lực, lúc này chính tôi động Huyền Vũ La hầu kế đô ma quăng, túi ra từng cái bắt sống những này tiêu hồn tử đấy. Ứng đan, thai, đã tiêm, không bằng Vương Sùng, nhưng tuyệt đối không kém long cắt cắt chi lưu, coi như gặp gỡ cực quang phu nhân cái này dương chân đại tu, cũng có thể tranh đấu một phen. Hắn gần nhất được Vương Sùng chỉ điểm kiếm thuật, lại được một ngụm La Viêm kiếm, lúc đầu vốn nghĩ là chỉ cần hơn 10 chiêu liền có thể cầm xuống đối thủ. Ứng Dương lúc đầu đã là xem trọng đối thủ, nhưng giáo sư về sau, hắn mới phát hiện mình còn cần càng đánh giá cao hơn một chút. Lãng Phi Đao Pháp, có khóc quỷ kinh thần chi diệu, cái này một cây đoạn đao mặc dù phẩm chất hơi thua, nhưng cũng có thể cùng La Viêm kiếm liều mạng, chỉ là đao quang biến hóa không đủ huyền Phi cùng Ứng Dương đánh đến trăm chiêu trở lên, trong lòng nóng nóng, nghĩ Người này còn có đồng bạn, thực lực tựa hồ cũng không giới hắn, ta nếu là lại không có thể tốc thắng người này, đợi ngày khác nhóm ngay cả người lên thủ, ta chỉ sợ phải đại bại thua thiệt, hay là chớ có quan tâm hình tượng xấu xí, xấu một chút liền xấu một chút, ra đem hết toàn lực đi. Lăng Phi nghĩ đến đây, hét lớn một tiếng, quần áo trên người tận đức. Chương 577, hương xá lợi giới. Lăng Phi xuất thân ma cừ tông, tự nhiên cũng là tu hành thiên ma vạn hóa huyền biến trải qua, hắn nhập đạo căn cơ là 73 quyển huyền huyền thiên sách một trong ưu đàn trải qua. Thiên ma bà đàn, lại xương không lo thiên ma, không lo trời nữ. Trời sinh có hương xá lợi giới hộ thân, có thể sinh 32 loại mùi thơm cơ thể, mỗi một loại hương phân đều có khác biệt diệu dụng, có thể sinh 48 loại tài bào, mỗi một loại tài bào đều có thể một loại huyền diệu. Duy nhất Đề Lăng Phi có chút ngượng chính là, mỗi khi hắn thi triển ưu bà đàn trải qua thời điểm, đều sẽ hóa thành nữ tướng. Ứng Dương đệ lại la vi kiếm, nhìn qua hóa thành tuyệt sắc thiên hương Lăng Phi, vội vàng kêu lên, "Bạch thắng sư minh. loại này không biết liêm sỉ ra hỏa, làm như thế nào giết?" Lăng Phi cả giận nói, "Ngươi mới không biết sỉ, lại bên trong ta mịch la hương." Hắn giơ tay phát ra một kỳ hương. Ứng Dương lập tức sinh ra thần hồn điên đảo cảm giác. Làm Nga Mi tứ đại đệ tử một trong, ứng Dương đạo pháp căn cơ vững vô cùng, đạo tâm như hằng, hơi ngưng lại định, lại phát hiện đây không phải độc vật loại hình, chính là thiên ma kỳ ảo, trực chỉ thần hồn. Vừa mới hóa giải cái này một cỗ mịch la hương, ứng Dương trước mắt liền có thêm một đạo ngân câu vộng, xâm hàng chi ý, lựa xém lông mày, không khỏi tinh suất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng thôi động là Viêm kiếm ngăn cản. thôi động hương xá giới, quấy nhiều ứng Dương thần hồn, trong tay đoàn hóa thành ngân câu vộng, như chớp giật nổ bắn ra, phải hai bút cùng vẽ, cấp tốc đánh giết người này đâu, lại đi đối phó một cái khác. Vương Dương bên trong Mịch La Hương, phản ứng chậm một bước, nhưng hắn trung quy là tương lai muốn thành tiểu tiếp tiên nhân vật, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, La Viêm kiếm ngăn lại Lang Phi đòn đao, chỉ là mất đi tiên cơ, lập tức bị rét mồ hôi đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Vương Sung lúc này tâm tình cũng có chút phức tạp, hắn mơ hồ minh bạch, Diễn Tiên Châu sở dĩ để hắn đối một ít người đặc biệt tốt, lại đặc biệt để ý một ít người, là bởi vì những người này cùng mình có chớ nhiều quan hệ. Theo lý thuyết, Ứng Dương là hắn mệnh trung đại địch, lại cùng hắn có cửa cực kỳ lớn hệ, hắn hẳn là không chút do dự xuất thủ tương trợ Phi mới là. Nhưng, hắn cùng Ứng Dương chính là sư quan hệ cực kỳ thân mật, Lăng Phi mới là địch nhân. Ứng Dương mở miệng xin giúp đỡ, hắn thế mà bởi vì phân tâm, không có mở miệng. Lúc này gặp Ứng Dương bị rất chột vật, Vương Sùng ý niệm trong lòng đổi tới đổi lui, rốt cục có quyết đoán. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, quắc, Ứng Dương sư đệ. Hắn tu luyện chính là ưu bà đán trải qua, này pháp có thể tu thành hương xá lợi giới, có thể sinh 32 loại mùi thơm cơ thể, mỗi một loại hương phân đều có khác biệt diệu dụng, có thể sinh 48 loại tài bào, mỗi một loại tài bào đều có thể một loại huyền diệu. Đối phó này cùng ma đồ, muốn lấy thủ làm công. Trước lấy bản môn bí pháp thủ hộ tự thân. Mỗi phá vỡ người này, một loại pháp thuật, ưu giống như nhẹ sáng tạo đối thủ, đợi đến phá vỡ người này, mười loại tám loại pháp thuật, ngươi liền có thể yên tâm to gan phản công. Lang Phi nghe được kinh hãi, hắn tu đạo so hướng Dương lâu năm gấp 10, tấn thăng kim đan cũng có hơn trăm năm, mặc dù cũng còn chưa vượt qua ba thai, nhưng ma môn các loại pháp thuật tinh xảo, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, càng tinh thông hơn cơ biến. Một khi thi triển ưu bà đản trải qua ma môn đại pháp, tại vạn hoa đồng thần diệu pháp thuật phía dưới, Lang Phi có 10 phần lòng tin, tại trong vòng 10 chiêu chém ứng Dương. Nhưng Vương lại một câu nói toạc trải qua huyền diệu, thậm chỉ điểm ra duy một phá giải pháp môn. Lăng Phi thậm chí sinh ra, người này sợ không phải có thể so hạng tình chi lưu suy nghĩ tới. Ý nghĩ này sinh ra, Lăng Phi liền không nhịn được cười lạnh, thầm nghĩ, đạm môn trừ Âu Dương Đồ, còn có người nào có thể tại đồng dạng cảnh giới dưới, địch nổi hạng tình quái vật kia? Hắn có lẽ chính là trưởng bối chỉ điểm, mới biết được yêu bà đàn trải qua nội tình, nhưng chính xác đấu pháp cũng chưa chắc liền có thể ứng phó. Lăng Phi đem bản lĩnh cuối cùng xuất ra. Ứng Dương loại này đấu pháp kinh nghiệm nông cận tân thủ, cho dù có Vương Sùng chỉ điểm, nhưng vẫn bị rớt đỡ trái hở phải. Lang phi tiện tay bay ra một kiện bảo vật, quáp, ta có hay không lo mani bảo, muốn đổi thất tình lục dục thông. Ứng Dương đột nhiên đã cảm thấy, chân khí của mình pháp lực đột nhiên bạo tăng 3 tầng, nhưng chợt liền, chớ phải tình cảm. Tựa hồ trên đời hết thể đều không trọng yếu nữa, sướng vui giận buồn lo sợ nghĩ, yêu hận tham giận si oán đều bộc ra. Nếu là không có Vương Sùng chỉ điểm, Ứng Dương tất nhiên kinh hoàng, thậm chí đối thể nội thêm ra chân khí, cũng sẽ sinh ra lo nghĩ, nhưng được Vương Sùng chỉ điểm, hắn lại không, cái gì suy nghĩ, trở tay cho mình thi triển một đạo tiểu ngũ hành hộ thân pháp, la viêm kiếm vòng quanh người nhất tạp, hồng quang liệt liệt. Ứng Dương thầm nghĩ, ma môn bí pháp dạng cứu có qua có lại, dẫn dụ tu hành chi sĩ, lẫn nhau làm trao đổi. Nhưng nếu là ta có thể tìm ra nó chúng mấu chốt, liền có thể lao đi này cùng trao đổi, phá vỡ pháp thuật của hắn. Như Bạch Thắng sư huynh nói, nếu là có thể phá vỡ đối phương mấy loại pháp thuật, hắn ma pháp phản vệ, chính là ta thủ thắng cơ hội. Ứng dương tương lai có thể thành tiểu ứng chân quân, thậm chí phi thăng trở thành Tiên Tiên, thiên tư cơ hội vô có thể bắt bẻ, được vương sùng chỉ điểm, lập tức liền có thể suy một ra ba, nghe một hiểu 10. Nga mi đả pháp, lớn nhất phá tà chi lực, hắn mặc dù tu hành không phải lớn nhất phá mấy loại đả pháp, nhưng ngũ hành chi thuật nhất là thông dụng, ngược lại cũng giống vậy khắc chế Lang Phi ưu bà đàn trải qua. Lăng Phi cũng không nghĩ tới Ứng Dương cư nhiên như thế cứng cỏi, hắn đạo pháp ngăn chặn ứng Dương, liền lại một lần nữa xuất ra hai loại khác hư pháp, một cái tên là yêu nghiệt thiên hung, một cái tên là mở mị hương. Cái trước phát ra, ứng Dương liền đột nhiên cảm giác được thiếu niên này có chút nổi bật lên vẻ dễ thương, không khỏi thủ hạ dừng một chút, cái sau phát ra, ứng Dương bỗng nhiên liền cảm thấy huỳnh trung quanh thiên địa tất cả đều hư miểu, không biết xa gần, không biết cao thấp, khó phân đông nam, vô hỏi tây bắc, liền liền lên dưới đều điên đảo. Ứng Dương trên là lần đầu gặp được, như vậy bí ma bí hắn vẫn luôn coi là ma môn cùng nga mi pháp đều là kiếm thuật lối pháp, điều khiển pháp lực, đường đường chính chính. Cái kia bên trong liệu sẽ có như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là không có Vương Sùng chỉ điểm, lúc này ứng Dương cũng không có nhiều đấu pháp kinh nghiệm, tất nhiên bối rối, khó đảm bảo liền sẽ bị lãng phi thời lúc. Nhưng có Vương Sùng chỉ điểm, ứng Dương một trái tim chấn định vô song, hắn thậm chí cũng không sợ mình thất bại, dù sao có Bạch tháng sư huynh ở bên lực trận, coi như nhất thời thất thủ, cũng có người bảo hộ hắn không bị thương tồn. Như vậy đấu pháp, bị ứng Dương coi là ma luyện, một tiếng uống, ngũ hành chân khí rót vào La Viêm kiếm, La Viêm kiếm vốn là hỏa hệ phi kiếm, nhưng lại bị hắn lấy lựa tốc kim, kim sinh lệ thủy, thủy mục chuyển sinh, mục lại sinh lửa. Ngũ hành thanh phiên, một ngũ hỏa hệ phi kiếm, vậy mà sử xuất ngũ hành đều đủ dị dụng. Đừng bảo là ngay tại đối địch Lăng Phi, coi như đứng ngoài quan sát Vương Sùng, đều sinh lòng hãi nhiên. Lăng Phi là chưa từng nghĩ qua, trên đời thế mà còn có ứng dương nhân vật như vậy, rõ ràng cũng bất quá mới vào Kim Đan, đạt hành pháp thuật tận dưới mình, lại là lần đầu tao ngộ mình quỷ bí thủ đoạn, thế mà chỉ bằng một tay ngũ hành kiếm thuật, mạnh sinh sinh ngăn cản được mình ưu Bà đàn trải qua. Vương Sùng là thật đang cảm thán, quả nhiên không hổ là 300 năm sau Hứng Chân Quân, như thế tiên chỉ sợ viện Dương Đồ cũng kém bậc, bọn hắn có thể đấu pháp vô địch, Ưng Dương lại là thiên đạo chi tư. Một ngày đều tại bệnh viện, một chương này lại nghĩ viết điểm tương đối mới mẹ sáng chói đấu pháp, liền kéo dài đến bây giờ, đêm nay hẳn là còn có thể có đổi mới. Thần đâu, tiện thể cầu cái phiếu. Chương 578, năm, năm đó địa quật. Lăng Phi dao quang như báo tố, trong lúc nhất thời ngay cả Hướng Dương Lịch chuyển ngũ hành kiếm quang cũng ngăn chặn, sau đó hắn liền đột nhiên hướng Vương sùng ra tay. Vương sùng trợ dài một tiếng, đối mặt ra tăng trên người mình hương phân cùng ma đạo bí bảo, chỉ là kiếm quang chấn động, liền đều chém bỡ, vạn chiềm, không rơi một nhân quả. Bính Linh kiếm lặng yên lơ lửng, tại Phi cái hốt biện gõ một cái đem vị này ma môn tài tuấn giò đến, độn quang gia tốc, trực tiếp liền chạy. Lăng Phi là không có cách nào không trốn, hắn lúc đầu coi là ứng dương 10 điểm khó đối phó, nếu là có thể bắt giữ Vương Sủng, hoặc là có thể xoay chuyển chiến cuộc. cái kêu bên trong ngờ tới vị này xem ra so ứng dương còn trẻ mấy tuổi thiếu niên, đạo pháp lợi hại như thế. Lăng Phi đào tẩu ra 100 dặm, trong lòng còn có chút kỳ quái, thầm nghĩ, người này tuyệt không phải là kim đang cảnh. Liền xem như hạng tình quái vật kia, cũng không có cách nào nắm chắc đùa ở bẩn tại cỗ trên lòng bàn tay. Hắn nhất định là dương chân cảnh đại tu, hơn nữa còn tuyệt không phải là bình thường dương chân, chính là đứng đầu nhất đại chân nhân. Người này là ai? Vì sao tha ta một mạng? Lăng Phi không nghĩ ra, ứng dương lại nghĩ rất mở. Vương Sùng dọa đi Lăng Phi, liền cười nói, đối thủ này không sai, liền để cho ứng dương sư đệ, làm ma lượt đi. Ứng dương mỉm cười, lại không có trả lời, mà là ngồi dưới đất, hai mắt nhẹ hạc, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi, để hắn có linh ngộ. Vương Sùng tiện tay vỗ, một đạo kiếm quang bay lên, đem ứng dương cho bao phủ ở bên trong, lấy kiếm thuật của hắn, liền không có mấy người có thể đột phá bính linh kiếm, làm bị thương ứng dương. Vương Sùng cũng là trong lòng tán thưởng, Lăng Vi đã là ma môn cực nhân vật xuất sắc, so hắn năm đó gặp phải ma môn âm dương tự thiên diệp, còn muốn xuất sắc rất nhiều. Phải biết năm đó thiên diệp, chẳng những một người hay hóa, âm dương song thể, còn luyện thành vạn ma sơn cùng tiên ma huyễn thân, thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Vương Sùng còn muốn cùng Chu Hồng tụ liên thủ, mới có hy vọng có thể đánh giết người này, chỉ tiếp về sau tiếp thiên quan có biến, thiên ma đột phá tiếp thiên quan, cấp phái đại lao liên thủ, đem chí huyền ma quân đập đi lên bầu trời. Cái này liên tiếp sự tình xuống tới, định, kế hoạch, như vậy mặc Lang Phi mặc dù xuất sắc, nhưng cũng sẽ không để Vương Sùng có bao nhiêu sợ hai thánh phục, hắn bình sinh kết biết hạ người, không khỏi là tiền tư hơn người. Mặc kệ là Tề Băng Vân, Chu Hửng tụ, Hàn Yên, thậm chí hơi kém một cấp Tiền Đổng Tông, Lữ Công Sơn, Ngưu Nam Dược Chi Lưu, thậm chí cấp phái những cái kia tu đạo đã ngoài nửa năm, đột phá Dương Thật Mộc lão cùng đại sư huynh, cũng cũng sẽ không kém chi quá xa, thậm chí có ít người còn thắng qua Lang Phi. Nhưng như ứng dương nhân vật như vậy, cũng chỉ có hồi hiệp, Âu Dương đổ bọn người có thể so sánh. Chính là Vương Sùng đều hơi cảm thấy so ra kém. Hắn lại thật không có lòng tin, có thể từ lớn tiểu ngũ hành kiếm thuật bên trong, lĩnh ngộ ra đến ngũ hành hợp vận dịu nghệ. Cũng không trách Diễn Tiên Châu nói, hắn là ta suốt đời lại địch. Gia hỏa này lợi hại thành cái dạng này, một khi trưởng thành, chỉ sợ là khắp thiên hạ tất cả tu hành chi sĩ ác ngộng, đâu chỉ cái thứ hai âm định đừng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, âm định đừng 1700 mùa màng liền tiếp tiên, vẫn thật là kém hắn cái này đồ tôn ném một cái ném. Vương Sùng nhịn không được cười lên, nghĩ, chỉ cần có thể thành tựu tiên, coi như sớm mấy năm, mấy năm, lại sợ cái gì? Nhân gian, cũng không phải không đủ phồn hoa không đủ để người lưu luyến. Vương Sùng cũng tại ứng dương bên người khoanh chân ngồi xuống, muốn cùng ứng dương cảm ngộ, lần này chiến đấu thu hoạch mới tiếp tục tiến lên. Nguyên thần thứ hai bên này hình thành có chút hỗn loạn, nhưng Vương Sùng bản thân lại mục tiêu minh xác, bản thân hắn đã cùng Ưu Nguyệt cùng một chỗ, lại đi tây cảnh bậy khổ. Vương Sùng đem Thái Ức Nguyên tinh luyện nhập thể nội, lúc thành hư đan, hắn không nỡ trong tay bốn đầu Bính Hỏa linh xả, liền muốn đi năm đó thuần dương đại thánh dùng, quật, tìm tinh, dùng Hắn tìm kiếm vật, chỗ đồng hành. Xuất phát trước. Hắn lại một lần nữa triệu tập môn đồ, vốn định cuối cùng thuyết phục Hề Nam cùng Hề Nguyên, nhưng cuối cùng lại là hắn cái này là bị hai cái đồ đệ thuyết phục. Hề Nam nghĩ phải thừa kế phụ thân Hề Ma Sơn di trí, cho nên không nguyện ý đổi tu nuốt Hải Huyền tông Đạo pháp, như cũ muốn tu hành Đàn Định pháp. Hề Nguyên lúc đầu có chút ý động, nhưng ca ca không chịu sửa chữa, hắn cũng hỏi qua Vương Sủng, biết nhà mình tiểu muội Hề Lạc, không có tư chất, nếu là đổi tu nuốt Hải Huyền tông Đạo pháp, chỉ sợ nhập không được đại diễn, tu vi có thành tựu trước đó, liền muốn ra đi, cho nên cũng quyết định không còn thay đổi pháp môn. Vương Sùng biết người có chí riêng, khuyên nói không dừng, cũng chỉ có thể từ bỏ thuyết phục, đem đan đỉnh môn trưởng môn giao cho Hề Nam, cũng để Hề Nguyên cùng Hề Lạc làm phó trưởng môn, xem như đem việc này chấm dứt. Cực liệt cũng cực đáng tiếc, hắn ngược lại là chuyển tu nuốt hải huyền tông đả pháp, Vương Sùng truyền lại linh tiêu huyền kiếm thuật cùng Ngự Tiên binh pháp, đều là khí binh chi pháp, không phải là chân chính kiếm thuật. Cũng may Vương Sùng tay bên trong còn có một môn phù hợp kiếm thuật của hắn, liền là năm đó đoạt từ Đông Hải ba tiêu Tri thủ, Thiên Hoa trải qua, bên trong thuật âm kiếm, có chút phù hợp. Bây giờ Vương Ngược lại vô cùng liệt là mạnh nhất, đạo hành pháp thuật vô không xuất sắc, chỉ là hắn bợ vì nhập môn trễ nhất, ngược lại lại là cái sự đệ. Chỉ là hắn nắm giữ quá minh tiên thành, đây là Minh Sơn tông người cùng Nuốt Hải Huyền tông môn nhân đệ tử gia quyến liên hợp, ngược lại là nhất là Nuốt Hải Huyền tông người tiếp nhận. Minh Sơn tông người cũng không biết, tiểu phích lịch cùng Quý Quan Dương quan hệ, nhưng đã rơi vào Quý Quan Dương tay bên trong, tựu giống như nhập Nuốt Hải Huyền tông, bọn hắn ngược lại càng vui mừng hơn. Dù sao Nuốt Hải Huyền tông so năm đó Minh Sơn tông, tông sợ trong, thu nhận một chút tiểu môn tiểu phái người lại có thể là chuyện gì như rồi. Coi như Thái Ức tông biết, tứ lại nói thánh lại dám đến chất vấn diễn khánh chân quân sao? Lúc trước An Chí Minh Sơn tông thời điểm, Vương Sùng liền nghĩ kỹ chuyện này, về sau yêu người biết, thấy hắn an bài càng là thỏa thỏa, Minh Sơn tông cùng Ngư Hải Huyền tông môn nhân đệ tử ra quyên sáp nhập, kia thật là ai cũng lại đòi hỏi không đi. Vương Sùng có chút cảm ứng thể nội bốn đầu Bính Hỏa Linh xà, cười nói: "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, phía trước không xa, chính là kia một chỗ địa quật. Ta đã sớm người ngóng, đều nói bên trong linh tinh, cũng không biết lần này có thể hay không lấy được cái này tiên, tiên linh vật, trợ đạo hạnh của ta tiến thêm một bước." Yêu Nguyệt cười nói, lại xuống dưới thăm dò một lần, chẳng phải sẽ biết. Yêu Nguyệt nhưng so năm đó Chu Hường tụ, đẳng hành cao hơn quá nhiều, nàng làm tay áo phất một cái, cũng khỏi phải mình hoàng bị hồ lô, trực tiếp điều khiển độn quang lọt vào nước biển. Huyền Viên luyện độn thuật nhưng không có phòng ngự chi năng, dùng này bảo xuống dưới vạn nhất có tổn thương gì, Yêu Nguyệt nhưng làm muốn đau lòng. Vương Sùng đi theo Yêu Nguyệt, hắn nhưng không có Yêu Nguyệt như vậy hời hợt năng lực, thành thành thật thật thi triển nước tướng biến hóa, chuẩn bị tìm địa về sau, lại thi triển Hai người tại đáy biển sơ tìm kiếm, liền tìm được ngày đó địa vào, bây giờ chất thành một ngọn núi lửa. Mặc dù nước biển ba phủ lại như cũ nóng bỏng vô song, trong nước sinh linh cũng không dám tới gần. Chư vị ngủ ngon. Lại có 2-3 ngày, hẳn là liền sẽ khôi phục ổn định đổi mới. Trong 579, chắc không được như thế quấn người. Vương Sùng đưa tay một vô ngực, phát động thể nội vật thần chi khiếu tứ phía đều trời liệt hỏa cỡ. Bốn đầu Bính Hỏa Linh Sả cùng một chỗ phát động, lập tức có một đầu lửa cầu vòng bay ra, đem hắn cùng yêu nguyệt cùng một chỗ bao trùm, thẳng hướng địa quật dưới đột đi. Có bốn đầu Bính Hỏa Linh đường, Vương cả tiếp theo đột phá hòa, chỉ là một canh giờ, liền gặp được lúc trước sụp đổ địa quật. Nguyên bản nơi đây có 8 đạo Viêm Lưu, lúc này lại chỉ còn lại có 3 đạo, Vương Sùng vừa vừa ló đầu, liền có một đầu toàn thân liệt diễm hỏa xà bay vút lên, lên ra, nhìn thấy có người ngoài, liền vặn nộ vô song, há mồm phun ra ngàn thước liệt diễm. Nó lúc đầu đau khổ thủ hộ, muốn cùng nó hơn 8 đạo Viêm Lưu cùng hóa hình, mình liền có đồng bạn, cái kêu bên trong Cao Minh có người xâm nhập tiền đến, liền đem 5 đạo Viêm Lưu trộm đi rồi. Đầu này Bính Hỏa Linh Xà thủ hộ còn lại 3 đầu Viêm Lưu, tuyệt đối không cho phép lại có người đến đi, cho nên nhìn thấy Vương Sùng, liền tựa như nhìn thấy lớn nhất địch. Vương lên, liền có 3 đầu bay ra. Quân lấy đầu này đã sớm hóa hình hỏa xà, để chống ba mặt đều trời liệt hỏa cờ, hướng xuống lắc một cái, liền muốn lấy đi ba đầu viêm lưu. Sớm nhất hóa hình đầu kia hỏa xà, phẫn nộ tê hảo, chơ mắt nhìn cái này tiểu tập ma, đem đồng bạn của mình thu, lại không thể làm gì. Nó ba phen mới bận, nghĩ muốn xông ra ba đầu đồng bạn cắn trở, lại chỗ nào có thể. Đầu này bính hỏa linh xà mặc dù năm đợi lâu nhất, cũng cổ xưa nhất, nhưng lại cũng làm không được lấy một đi ba. Vương Sùng bây giờ công lực đã không thể coi thường, lại là tu luyện sơn hải kinh cái này cùng ngũ hành đều đủ đại pháp, càng luyện thành ngũ hành thần biến, còn đều cũng có trời liệt hỏa cỡ cái này cùng thích hợp nhất pháp bảo. Các loại điều kiện tương ra, mới có thể tùy tiện tu ba đạo viêm lưu. Hắn tu cái này ba đạo viêm lưu, trong lòng cũng mười điểm thống khoái, thầm nghĩ, ta thu phục bốn đạo viêm lưu, vì thay nghén bính linh kiếm, tinh nguyên cũng hơi có hao tổn. Còn không bằng cái này ba đạo viêm nguyên mười phần, nhưng muốn nói, tiên tiên nhất, nói đầu. Dù sao cũng là thu phục, lại đã hóa hình linh vật, nếu là dùng tới tu luyện, cũng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nếu là không có cái khác phương án, luyện cũng đành luyện, nhưng còn có lựa chọn tốt hơn, Vương Sùng đương nhiên sẽ đến nếm thử một phen. Lần này thu Ba Đạo Viêm Lưu, Vương Sùng trong lòng nắm chắc, đương nhiên vung tay lên, thúc dục Đại Hỏa Lưu Kim chi thuật, ba đầu bính hỏa linh xà lập tức hóa thành như ngọn lửa kêu quang. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng đại triển thần hùng, tâm tình mười điểm vui vẻ, nàng nhận thời điểm, vẫn là cái thiên cương, thuật, đấu đấu khi nhập Nuốt Hải Công lực liền một đường đột bay mạnh tiến bảo. Yêu Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được, nếu là Ái Lang đúc thành Tiên Tiên Ngũ Khí Kim Đan, chỉ sợ chiến lực liền có thể vượt qua mình, cho dù nàng chính là Thật Nhân tu sĩ, như cũ Cao hơn Vương Sùng một cái đại cảnh giới. Không sai, Bính Hỏa Linh xà, liền cần phải như vậy thúc đẩy mới là chính xác đường lối. Ba đạo hừng hực kiếm quang, vòng quanh đầu kia cổ xưa nhất Bính Hỏa Linh Sả, bước lên toàn đâm, đầu này cổ xưa nhất Bính Hỏa Linh Sả cũng không cam chịu yếu thế, diễm, chỉ là song phương đều là Linh tinh hóa hình, ai cũng không làm gì được đối phương. Vương Sùng Cúc ngầm một kiếm, thầm nghĩ cũng liền không lo được yêu nguyệt tỷ tỷ ở bên người, đợi chút nữa lấy cuối cùng một đầu bính hỏa linh xà vi chế lớp, dùng nguyên dương kiếm chặt đầu này hỏa xà Vương Sùng nguyên thần thứ 2 được huyền diệp chỉ điểm, học hết nga mi nhập môn lục lộ kiếm pháp, cần gấp nhất chính là đem thiếu dương kiếm quyết cũng học, đây là nguyên dương kiếm quyết căn cơ. Bù đắp căn cơ, nguyên dương kiếm quyết uy lực, lật đầu chỉ gấp đôi. Vương Sùng cùng yêu nguyệt quan hệ thực tế quá khẩn mật, cho nên tốt vài thứ đều ẩn không đạt là cái hàng, hạ cũng chỉ yêu người biết. Yêu có thể bắt đầu mấy năm, còn chưa có nghi, nhưng cái này đều qua mấy thập niên. Cái kia bên trong còn có thể không đem Vương Sùng nội tình suy nghĩ rõ ràng. Vương Sùng nếu là vẫn luôn không nói, nàng hoặc là cũng sẽ giả ngu, nhưng là tiểu Tặc Ma cũng không có đem Ưu Nguyệt tỉ tỉ xem như đồ đần, còn cố ý lộ một chút sơ hở. Cho nên hắn coi như không có che giấu đi, Lậu Nguyên Dương kiếm niệm đả tin tưởng yêu Nguyệt cũng chỉ sẽ che chở hắn. Cổ Sư nhấc đầu kia bính hỏa linh xà, tinh nguyên nhất là tràn đầy, dù là Vương Sùng thôi động ba đầu bính hỏa linh xà, lấy đại hỏa lưu kim chi thuật, thành đạo quang, trong nhất thời cũng không làm gì được. Vương Sùng cũng là vui mừng người, mắt nhìn cái nải ba đầu bính không hạ loại, liền quát to một tiếng đi. Đem Nguyên Dương kiếm che giấu tại một đầu cuối cùng Bính Hỏa Linh Sả thể nội, hướng đầu kia cổ xưa nhất đồng loại phệ cắn. Cổ xưa nhấc Bính Hỏa Linh Sả, lúc đầu cũng không quan tâm bị đồng loại cắn một cái, thân thể của nó, liền ngay cả Chu Hồng tụ bay hoàng kiếm đều không tổn thương được, huống chi đồng loại cắn xé. Đầu này cổ xưa nhất Bính Hỏa Linh Sả vừa muốn thân thể chấn động, đem đầu này nhào lên đồng loại quét ngang ra ngoài, bỗng nhiên liền cảm giác một đạo nóng bỏng, nhưng lại tuyệt không đồng loại viêm dương chi khí xuyên vào thể nội. Trời sinh nó một điểm linh tính, lập tức bị chặn diệt. Vương Hỷ, trong lòng hắn thầm thở, quả là Nguyên Dương kiếm, đầu Hắn tiện tay tìm về ba đầu bính hỏa linh xà, bảo vệ yêu nguyệt, mình lại thi triển ngũ hành thần biến nhào tới. Vương Sùng thân thể hóa thành cực liệt chi hỏa, hiện tại đã bị Nguyên Dương kiếm chạm diệt linh tính, cổ xưa nhất bính hỏa linh xà trên thân thể liền lan tràn ra, hóa thành một trùng nhiệt diễm, đem toàn bộ hỏa xà đều lồng chụp vào trong. Vương Sùng có bế quan nhiều năm, luyện hóa thai ớt nguyên tinh kinh nghiệm, cho nên chỉ là nửa canh giờ, đầu này cổ xưa nhất bính hỏa linh xà trên thân diễm, dần dần mở, lại một lần nữa có linh tính ở trong đó sinh ra. Đầu này bính hỏa bay đến người, nó hơn Liên tục như bảo vệ vương giả, liên tục gật đầu, như làm cung nên. Yêu Nguyệt nhịn không được khốc cười nào nói, nguyên lai là một đầu tiểu xa tinh, chứ không được như thế quấn người, để tỉ tỉ đều thoát khỏi không ra. Hóa thân bính linh hỏa gián vương sủng, lắc mình biến hóa, lại khôi phục anh tuấn tiêu sái người thiếu niên bộ dáng, quặp, một nữ tiên tử kia, xinh hảo hảo mỹ mạo, mau cùng tiểu yêu tinh đi làm một cái ép trại phu nhân, hảo hảo khoái hoạt cái mấy ngàn năm. Yêu Nguyệt phu nhân ăn một chút cười một tiếng, nói, như vậy yêu đại vương, cũng được, tiểu nữ tử liền theo a. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, hóa thân ánh lửa, bao yêu Nguyệt phu nhân. Xung phá ngàn tìm liên hỏa, phá tan vạn trọng nước biển, hướng bay ra khỏi biển mặt. Ngay tại Vương Sùng muốn cùng Ưu Nguyệt thương lượng một phen, nên đi cái kia bên trong tiêu giao một phen, khó khăn đi ra ngoài một chuyến, cũng không thể như vậy trở về. Chỉ thấy được xa xa chân trời, có một đạo độn quang khoan thai mà đến, đột quang bên trong người nhưng cũng nhìn thấy bọn họ hai cái, phát ra nhẹ nhàng kinh ngạc. Chương 580, mềm đỏ hương bên trong bước xuống nhẹ, vạn loại xinh đẹp qua thứ tha. Ưu Nguyệt phu nhân thấy người tới là cái mỹ mạo kinh người nữ tử, liền đưa tay đem tiểu Tặc Ma kéo ra phía sau mình, mà hỏi, vị đạo hữu này vừa vận rất tốt. Người tới là cái một thân trắng thuần nữ tử, cử chỉ đoan chính, mắt hành má đảo, mới nhìn cũng bất quá nhân gian lễ sắc, nhưng lại có một cô ôn nhu, để người tổng nhịn không được xem đi xem lại, càng xem càng yêu. Vương Sùng mới trộm nhìn thoáng qua, Diễn Tiên Châu liền đưa ra một đạo ý lạnh, không nên nhìn. Vương Sùng nhịn không được cả kinh tê lên, ngươi không phải lại để cho ta đưa đồ tốt ta. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nói hiệu nói vượng. Vương Sùng cái này mới an tâm, hỏi, nữ tử này là cái lai lịch ra sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tương lai ngươi sẽ giết nàng, bởi vậy, vậy cùng hướng dương kết thủ. Vương Sùng kinh ngạc nói, "Vị này chính là ứng dương tương lai phu nhân. Ta có như thế không nhân tính." Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ứng Dương vì nàng, kém chút phản Ngami." Vương Sùng càng phát không hiểu, chỉ cảm thấy cái này Phá Hạt Châu nói chuyện điên ba ngược lại bốn, thật linh bất lạc, vừa nói một câu mình sẽ giết nàng này, liền kéo tới ứng dương sẽ phản Ngami, để người không nghĩ ra, hắn nhịn không được hỏi, "Đây cũng là vì sao? Chẳng lẽ Ngami cho ứng dương an bài cái khác phu nhân?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh "Cũng không phải, chỉ là nhân yêu mến nhau, vì tình đời trôi không dung." Vương Sùng lập tức im lặng, thật lâu mới hỏi ngược một câu. Nàng chính là kia cái gì bạch liên hoa đồng tử, còn từng đã đánh bại Hạ Tỉnh. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nàng còn muốn qua mấy năm mới có bản lĩnh đánh bại Hạ Tỉnh. Cũng may mà ngươi giữ nàng, không phải ứng dương 89 phần 10 là thực sẽ phản gia ngami. Bạch Liên Hoa đồng tử, phương Tây 2 yêu thánh tòa hạ, yêu tộc đệ nhất thiên tài, ứng dương phu nhân, từng đánh bại Hạ Tỉnh, lại một lần nữa chết dưới tay chính mình. Vương Sung mặc niệm vài câu, bỗng nhiên có chút đồng tình nữ từ này. Xuất thân yêu tộc, lại ngay cả cùng thời đại xuất sắc nhất nhân tộc tiên kiêu đều có thể đánh bại, càng có thể được đồng dạng một đời nhân vật tuyệt thế cảm mến nhau, kinh tài tuyệt diễm chỗ. Tuyệt không giới cùng Vương Sủng Bình Sinh nhìn thấy bất kỳ người nào. Bao quát Huyền Diệp, Âu Dương Đồ, Dương Dương, Tề Băng Vân, thậm chí chính hán. chỉ là vị này Bạch Liên Hoa đồng tử một đời, thực tế là một cái viết kép thằng chữ, tất cả đều là bi kịch. Nhất yêu mến nhau vì đạo môn không dung, lại một lần nữa bởi vì vì đánh bại hạng tình vì Ma môn kiên kỵ, cuối cùng chết tại. Một cái không hiểu thấu nhân thủ bên trong, Vương Sủng quả thực không có cách nào đánh giá vị này Bạch Liên Hoa đồng tử một đời. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng không nghĩ tới, vị thiếu niên này chỉ nhìn mình một chút, liền sắc mặt cổ quái, nhìn thoáng qua, lại liếc mắt nhìn, đem nàng xem cảm thấy để ý. "Chậm nghĩ, cái thằng này thật vô lễ. Nếu không phải tỷ tỷ kia Onu, ta liền ra tay giết tiểu tặc này." Nàng đối mặt yêu nguyện, tinh thần lại tốt lên rất nhiều. Onu đáp, "Tỷ tỷ hảo hảo Onu, tiểu muội nếu không phải có việc trong người, rất muốn cùng tỷ tỷ bắt chuyện một phen." Yêu nguyện cảm thấy kinh ngạc, hỏi, "Muội tử không biết chuyện gì?" Bạch Liên Hoa đồng tử sáng sủa cười một tiếng, đắp, tiểu muội là tới lấy một kiện linh vật." Yêu nguyện trong lòng lập tức minh bạch mấy phần, quay đầu nhìn qua Vương sùng, tiểu tặc ma thở "Tỷ vật kia không thể cho nàng." Yêu ngược lại là cũng đối Bạch Liên Hoa đồng tử, hơi có chút hảo cảm. Nhưng liền điểm này hào cảm, xa không đủ để nàng rứt bỏ vương sùng lợi ích. Cứ việc nàng biết, vương sùng nhiều nhất chỉ cần một đạo bính hỏa linh tinh, còn có rất nhiều giàu hơn, thế nhưng sẽ không đem chân quý như thế chi vật, tặng không cho mới gặp mặt người. Yêu nguyệt phu nhân cũng chính là hỏi thăm vương sùng ý kiến. Vương sùng nếu là nhất định phải cho. Nàng sẽ phải ép hỏi một phen, tiểu tặc ma cùng nữ tử này quan hệ thế nào. Yêu nguyệt được vương sùng trả lời, mỉm cười nói, vậy liền không chỉ hoán mội tử. Nàng kéo vương sùng liền từ thi triển đột thuật, trực tiếp rời đi Bạch Liên Hoa đồng tử sắc mặt hơi đổi một chút, yêu nguyện cùng Vương Sùng biểu hiện, để nàng cũng có mấy phần phỏng đoán, nơi nào có khéo như thế, ngay tại cái này này địa phương gặp gỡ. Nàng báo ngàn chọn một hy vọng, hóa thành một đạo bạch quang trốn vào biển cả. Hơn một canh giờ về sau, vị này Bạch Liên Hoa đồng tử lại một lần nữa bay ra mặt biển, chân đạp gần sóng, Từ Tốn nói, lúc đầu sự tỉnh có trước sau, nhanh chân đến trước người vì nên được người, nhưng việc quan hệ đại đạo, ta cũng cần phải phá một lần lệ. Bạch Liên Hoa đồng vừa rồi, đã vụng trộm xuất thủ, tại Vương Sùng cùng thượng, một đạo bạch Đây là nàng trời sinh ngửi thơm cơ thể, ưu nhã thánh đạo nhưng lại không câu nệ 10 triệu bên trong, đều cùng bản thân có cảm ứng, cũng không sợ hai người này đảo tẩu qua xa. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng không thi triển độ thuật, trực tiếp dùng Na Di hư không chi pháp, dây lắt liền vượt qua 1.0000, đạm, nàng dừng lại một chút, lại một lần nữa vượt qua mấy ngàn bên trong, ngay cả tiếp theo số lần về sau, lại thấy phía trước có một nam một nữ ngay tại làm chút lôi lôi kéo kéo hoạt động. Bạch Liên Hoa đồng tử không khỏi xì một tiếng khinh miệt, quáp, hai vị đạo hữu thật đáng hãi. Yêu nguyện phu nhân khuôn mặt đỏ lên, hai người bay đến đây, lại là tiểu Tặc mà nói, nhìn tỷ tỷ trên mặt có chút cho bùi, để, để giúp ngươi thổi thổi. Yêu Nguyệt một gương mặt xinh đẹp, bạch như đầu hũ non, chân bóng trắng non, nơi nào có rất cho bụi. Đương nhiên không cho phép. Lúc đầu cái này trên biển lớn, tứ phương không ngợi, cái kia bên trong liệu liền bỗng nhiên đến khách không ngợi mà đến. Vương Sùng cũng rất ra mặt dày, nhìn thấy là Bạch Liên Hoa đồng tử, biết là không tránh thoát, ho nhẹ một tiếng, đối Diễn Tiên Châu nói, ngươi vừa rồi nói, nàng chính là được bính hỏa linh tinh, lúc này mới có thể đột phá dương chân, đánh bại hạ Tình. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đúng, nàng là trời sinh hoa sen chi tinh, lại được phương Tây hai yêu thánh điểm hóa, thiên tư tuyệt thế. Nhưng nếu không có được bính hỏa linh tinh, tuyệt đối không thể đột phá dương chân chi cảnh, tối đa cũng chính là cùng hạng tình tương xứng. Vương Sùng kêu lên, nói như vậy, liền thật không thể cho nàng. Yêu Nguyệt phu nhân bị Vương Sùng làm cho có chút cơn cốt mềm nhũn, trong lúc nhất thời không được trả lời, tiểu tặc ma lại chính là cao hứng, lập tức liên quát, đạo hữu không xa vạn bên trong, truy giết tới, nhưng là muốn làm tam thú ác khách, muốn bổng lập xuân trời lên đường. Yêu Nguyệt phu nhân vừa tức vừa buồn bực, đưa tay liền bóp hắn một đem. Vương Sùng nghiến răng miệng, nói, nói Bạch Liên Hoa đồng cười nói, tiểu nữ cũng vô ý này, chỉ là ta tu đạo có thành hiệu. Muốn mượn bính hỏa linh tinh đột phá cảnh giới, cho nên mới mạo mội đến đây. Yêu nguyệt chân khí trong cơ thể vòng vo mấy vòng, thầm nghĩ, đây là muốn đánh lên. Ta cũng phải nhìn xem xét, nữ tử này có bản lãnh gì. Nàng nhẹ nhàng nói, bính hỏa linh tinh chúng ta cũng là có, chỉ là cũng cần dùng đến tu đạo, không thể chuyển tạo. Bạch liên hoa đồng tử thở dài, nói, đã như vậy, cũng chỉ có thể để ta làm ác nhân. Hai người chớ nên trách tội, tu đạo con đường, vạn người tranh một tuyến, vốn chính là sinh tử liên quan, không thể có nhân tử. Nàng tố thủ nhẹ nhàng vô một cái liền có một thanh toàn thân như băng như ngọc, giống như trong suốt đại phủ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chương 581, làm dối người. Bạch Liên Hoa đồng tử tay áo cuốn vũ, thân pháp như điện, một đũa đánh xuống, nhanh chóng như lôi đình. Vương Sùng chính muốn xuất thủ, lại bị yêu nguyệt một đem kéo lấy, quắc, ta đến. Vương Sùng ngược lại là có phần yên tâm yêu nguyệt phu nhân, vị này nuốt hải huyền tông nữ tiên, cũng không phải cực quang phu nhân kia đẳng hoa sắc. Liền xem như kim đan cảnh chiến lực đỉnh cao nhất Âu thể được yêu nguyệt, yêu nguyệt một quyết, có một thanh Bạch liên hoa đồng tử khí chất tuyển đu, nhưng chiến đấu, lại dũng manh tuyệt luân, khẽ cắn răng, gương mặt xinh đẹp hơi xinh hồng vân, thù lệ chi sắc nhất thời vô song, đại phủ trong tay liên trạm yêu nguyệt phu nhân 18 nói huyền băng phu quang. Vương Sùng có chút tính ra, thầm nghĩ, nàng còn kém yêu nguyệt tỉ tỉ ném một cái ném, hẳn là cũng còn không bằng âu dương đổ, cùng ta sấp xỉ như nhau. Vương Sùng trong tay háo mười ngón tay, biến hoa khó lượng, kết thành vô số pháp quyết. Hắn hiện tại sử dụng chính là nuốt hải Vương Sùng Nguyên thần thứ 2 bị viện diệp vực học âm thức linh tính, bản thân lại bị yêu nguyện phu nhân buộc, học tiên tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật. Tiên tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật danh xưng vũ nội thứ nhất thôi toán chi thuật, coi như âm định đừng tập bách gia chi trưởng âm thức linh tính, đều phải kém hơn một bậc. Cho nên âm định đừng sau khi phi thăng, diễn khánh chân quân chính là giới này thôi toán chi thuật đệ nhất nhân. Vương Sùng lúc này lại đang suy tính cùng Bạch Liên Hoa đồng tử chiến đấu, đến toụt cùng có rất thắng bại tháng Hắn bên này mới suy tính đến thứ 37 loại biến hóa, Diễn Thiên Châu liền đưa ra một đạo ý lạnh, đừng được rồi, đợi chút nữa sẽ có người tới, phá hư này bán để ngươi không có cách nào giết Bạch Liên Hoa đồng tử. Vương Sùng cảm thấy không tin, suy tính đến 120 biến, quả nhiên cũng suy tính ra không khác nhau chút nào kết quả. Trong lòng hắn khí mượn, kêu lên, tại sao lại có một cái làm dối người? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thiên đạo vốn như thế, ngươi mới là làm dối người. Nếu không có ngươi, Bạch Liên Hoa đồng tử liền có thể được bính hòa linh tinh, có thể đột phá dương chân. Không lâu tới qua người, chính là nàng tế thiên tri truyện. Vương Sùng tâm nói một tiếng, người này hảo không may, chẳng lẽ tiểu kiếp kinh. Châu cũng không nói thêm gì nữa, Vương Sùng như cũng không ngừng suy tính. Hắn tính được thứ 660 biến, sắc mặt bỗng nhiên của quái, quáp, yêu nguyện thì thì. Cho nàng một cái chín động huyền thật bảo quang đại tiên khí. Yêu nguyện cười nói, "Tốt." Yêu nguyện chủ tu chính là Ngự Thiên binh pháp, nhưng từ khi đột phá dương chân về sau, liền bắt đầu kiêm tu chín động huyền thật bảo quang đại tiên khí. Đây là nuốt hải huyền tông xếp hạng thứ 8 công pháp. Làm thần quang tiên khí loại hình công pháp, chín động huyền thật bảo quang đại tiên khí có thể cùng Ngự Thiên binh pháp kiêm tu, đồng mượn nhờ không có được bao lâu, vẫn chưa hai môn một, đơn dụng, lại không có vấn đề gì. Nàng xong trường gỗ, trên thân dâng lên tầng tầng bảo quang, bảo quang bên trong ẩn ẩn có ít món pháp bảo. Bên này là Nuốt Hải Huyền Tông bí pháp, có thể lấy tiên khí diễn hóa nhiều loại bí bảo, thậm chí thúc đẩy đến đấu pháp, cùng Ngự Thiên binh pháp phù hợp nhất. Nuốt Hải Huyền Tông tu hành Ngự Thiên binh pháp đến Dương Chân chi cảnh, đều sẽ tự chọn môn học Chín động huyền thật bảo quang đại tiên khí, hai môn thần thông đạo pháp hợp một, đủ để cho Nuốt Hải Huyền Tông tu sĩ chiến lực, không thua bởi bất cái gì một môn Liên Hoa đồng cao thể, một nháy mắt na 7 lần, cơ hồ là đồng thời tại 7 cái vị, thủ, trong tay trong đại phủ, bổ ra tính ra hàng trăm phù quang. Yêu Nguyệt trong nháy mắt bay bình, lại hoặc là lấy chín động huyền thật bảo quang đại thiên khí đối địch, đem Bạch Liên Hoa đồng tử phụ quang một vừa vỡ đi. Yêu Nguyệt kỳ thật cũng không biết, Vương Sủng vì sao để nàng vận dụng chín động huyền thật bảo quang đại thiên khí. Nàng tu vi pháp này chưa lâu, uy lực kém xa từ nhỏ khổ tu Ngự Thiên binh pháp, đấu pháp thời điểm, vận dụng không đủ thuần thục đạo pháp, là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Nhưng lại Yêu Nguyệt lại 10 phần 10 tin tưởng Vương Sủng, cho nên mặc dù biết, vận dụng pháp này có phần mạo hiểm, hay là theo vận dụng ra. Bạch Liên Hoa đồng tử trong lòng kinh ngạc, đã sớm biết cái này đạo tu, chẳng là trong truyền thuyết, Đông tổ đại phái nuốt hại Huyền tông tu sĩ, hay là cái chân nhân cảnh cao thủ. Cho dù nàng tự phụ kim đan cảnh cơ hồ vô địch, nhưng cũng bị sinh sinh ngăn chặn, như không sử dụng hai vị sư phụ chuyển lại mấy loại áp đáy hòng thủ đoạn, thật đúng là chưa chắc có lòng tin chuyển bại thành thắng. Về phần Vương Sủng, một cái đại diễn cảnh tu sĩ, nàng mới sẽ không để ý. Bạch Liên Hoa đồng tử có lòng tin, trong vòng một chiều, liền kết quả cái này chẳng biết xấu hổ tiểu râm tặc. Khi Vương Sủng để yêu nguyệt sử dụng chín bảo khí thời điểm, Bạch Liên Hoa đồng phản ứng đầu tiên chính là, Vương Sùng thấy mình một cái kim đan cảnh, có thể sinh liệu yêu loại này dương chân đại tu tâm sinh sợ hãi, cho nên thúc dục yêu nguyện toàn lực xuất thủ. Loại này sai lầm nhận biết, để Bạch Liên Hoa đồng tử kìm lòng không được làm ra một cái phán đoán. Tên này chân nhân cảnh nữ tu, sử xuất chín động huyền thật bảo quang đại tiên khí cái này cùng lợi hại đạo pháp, ta sợ là trong lúc nhất thời cũng cầm chi không dưới, không bằng tiền sinh cầm cái kia tiểu tặc, dùng để bức bách cái này nữa tu. Nàng chỉ hơi chút tính toán, liền biến thành hành động. Bạch Liên Hoa đồng tử cùng khủng tức yêu thánh học chư thiên lớn Na Ji, chính là trên đời nổi danh nhất vượt qua vũ trụ chi pháp, bằng đạo này pháp, nàng coi như gặp gỡ cường hành mấy nhân, cũng có thể nói đánh thì đánh, nói đi là đi. Bạch Liên Hoa đồng tử thân tử chỉ là một cái thoắt hiện, liền biến mất tại yêu nguyện phu nhân trước mặt, nàng sợ dùng trong suốt đại phủ một chiêu liền đánh chết tiểu thật này, cho nên tay phải cũng cầm đại phủ, tay trái một trường chụp được, còn cố ý lưu lại bà phân lực khí. Vương Sùng để yêu nguyện sử dụng chín động huyền thật bảo quang đại tiết khí, chính là vì đoạn mấu chốt này, hắn vừa rồi suy tính ra, bên này biến hóa sẽ để cho hắn có một cái cơ hội giết vị này Bạch Liên Hoa đồng tử. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng đáng được mạo hiểm thử một lần. Bạch Liên Hoa đồng tử bây giờ còn chưa có gặp phải ứng dương, giết cũng không có gì, hướng chi giết Bạch Liên Hoa đồng tử, hắn chính là một hệ tiên thiên linh vật. Làm sao đều đẳng giá. Vương Sùng cố ý tính toán, cho nên trước hơi yếu thế, bay ra một ngụm linh hồn kiếm, kiếm quang cố ý chậm chạp. Bạch Liên Hoa đồng tử chỉ liếc mắt nhìn, Vương Sùng ngữ kiếm là tốc độ, liền không chút do dự một trường chụp được, nàng biết lấy tự mình ra tay, tuyệt đối có thể tại linh hồn kiếm cập thân trước đó, trước trọng thương tiểu tặc này. Vương Sùng đợi đến Bạch Liên Hoa đồng tử bàn tay cập thân, lúc này mới thi triển ngũ hành thần biến. Bạch Liên Ho đồng ra, thân lại hóa thành thủy khí, học được phương Tây hai yêu yêu pháp, cũng không khỏi phải lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, lai tiểu này cũng là yêu quái sao? Nàng còn chưa có biến chiêu, Khôn Cùng Thủy Khí đột nhiên tụ tập, nước tận lửa sinh, một đầu bính hỏa linh xà liền bay để trống, quay đầu phun ra ngàn thước liệt diễm. Vương Sùng một cái này, đã là dốc hết toàn lực, nhưng lại còn không phải hắn dự tính sát chiêu. Chỉ cần Bạch Liên Hoa đồng tử toàn lực ứng đối cái này ngàn thước liệt diễm, hắn chân chính sát chiêu mới có thể xuất hiện, bởi vì khi đó, Bạch Liên Hoa đồng tử đã lại vô biến chiêu dự trận. Chương 582, so sư môn ngươi là so bất quá chúng ta. Bạch Liên Hoa đồng tử lòng bàn tay sinh ra một liên, sinh, sinh lạnh, hắn hiện tại lợi hại nhất đả pháp, cũng không phải ngũ hành thần biến mà là chính tông Nga Mi Kiếp Pháp, cho dù tại yêu nguyện trước mặt không thể phát huy toàn bộ, chỉ có thể lấy linh hồ kiếm vận dụng nhập đạo 20 tư thức, nhưng như cũ, tại Âu Dương Đồ đột phá, thành làm người thật về sau, có thể xưng Kim Đan cảnh vô địch. Liền xem như ứng Dương, Vương Sủng cũng sẽ không quá đặt ở mắt bên trong, hiện tại ứng Dương, kiếm thuật còn chưa có đạt đến đến đại thành. Linh hồn kiếm hóa thành ngân cầu rộng, vốn công nhưng có khí thế linh động, vừa rồi chậm chế kiếm quang, mới là lớn nhất sát chiêu. Đông nhiên tăng tốc gấp 10 kiếm, hung chém chúng bạch liên đồng tử hậu tuyệt đối có hoàn toàn chắc chắn, một kiếm này Có thể đánh giết Bạch Liên Hoa đồng tử, vị này yêu tộc đệ nhất thiên tài. Bạch Liên Hoa đồng tử trên mặt đều là kinh hái cùng vẻ tuyệt vọng, bởi vì nàng cũng đích xác biết, mình mới vừa rồi là từng bước một rơi vào cái này tiểu tắc hiềm cảnh, lúc này đã lại vô nửa phân bản sự là bản. Nhưng ngay tại hai người đều coi là trận chiến đấu này sẽ chỉ có một kết quả thời điểm, Bạch Liên Hoa đồng tử trên thân đột nhiên hiện hiện một con ngũ thải khủng tức hư ảnh. Đầu này ngũ thải khủng tức chỉ là nhẹ nhàng một cái hai cánh, liền đem linh hồn kiếm cho bắn ra ngoài. Vương Sùng trong lòng mình Nhưng lại cũng không nói dối, ngay lập tức liền mượn cầu vồng hóa chi thuật, thoát ra gần dặm, đồng thời năm thanh linh hồn kiếm cùng nhau bay ra, hóa thành ngân cầu vồng, đem mình cùng yêu nguyệt cùng một chỗ bảo hộ ở bên trong. Ngay cả yêu thánh phân thân đều xuất hiện, Vương Sủng cho dù to gan lớn mật, cũng không dám khinh thường. Bạch Liên Hoa đồng tử trong lòng phức tạp, nàng tố thủ nhấn một cái, ngũ sắc không tức hư ảnh lại một lần nữa có vào, rơi vào sau lưng, cái này mới nhẹ nhàng vô một cái trong suốt cự phủ, khẽ cắn răng, quất, một chút hiểm, không đáng nhất sái. Vương vỗ mà cười, nói, phương tây hai yêu thánh đệ, quả nhiên khí quá lớn. Bất quá sư phụ ta diễn khánh, ta yêu nguyệt tỷ tỷ sư phụ Kim Mẫu Mên Quân, so sư môn ngươi là so bất quá chúng ta. Vương Sủng cảm thấy thở dài, vừa rồi suy tính chỗ có kết quả, đều chú định Bạch Liên Hoa đồng tử sẽ không chết tại thời khắc này. Vừa rồi kia chớp mắt là qua cơ hội, hắn không nắm chắc được, chiến đấu kế tiếp cũng không có cơ hội. Bạch Liên Hoa đồng tử ở lâu phương tây, còn thật không biết, Vương Sủng cùng Yêu Nguyệt lai lịch. Nàng vốn định giết Vương Sủng cùng Yêu Nguyệt cũng liền giết, chẳng như là hai người là quân đệ, mình nhưng vẫn thật là giết không được. Bạch Liên Hoa đồng tử thở dài, thu trong suốt cự phủ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Là muội tử Lô Mãng, hai vị không cần thiết chết tội." Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, quắc, chỉ bằng câu nói này, liền nghĩ che giấu đi không thành. Người nghĩ cũng thật hay giễu." Bạch Liên Hoa đồng tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay vẫy một chút bay dương mái tóc, nói: "Sư môn ta chư thiên lớn là gì, có thể vượt qua vũ trụ, như là hai vị tự hỏi đuổi theo kịp, liền cùng lên đến giết ta đi." Vương Sung lắc đầu, đong nhiên cười nói: "Ngươi cho rằng là đại lục phương Tây sao?" Nói chém giết liền chém giết, giết không nổi liền muốn đi. Ngươi hôm nay có thể đi, chẳng lẽ Phương Tây hai yêu thánh cũng có bạn lĩnh đi? Cùng hai người chúng ta sư phụ đủ đi Phương Tây, ta ngược lại muốn xem xem Phương Tây 2 thánh làm sao chiến trận. Bạch Liên Hoa đồng tử trung quy là yêu quái, cũng quen thuộc tại đại lục Phương Tây hoành hành không sợ. Nàng là tiên tiên linh vật hóa hình, tiên tiên liền so bình thường yêu quái mạnh hơn gấp trăm lần, lại được Phương Tây hai yêu thánh điểm hóa, chỉ điểm tu hành, chính là yêu tộc bên trong hiếm có thiên tài. Tại đại lục Phương Tây, Bạch Liên Hoa đồng tử còn thật không có bị thua gì, cho tới bây giờ đều là khi dễ người. Nàng tự giác lần này rất không được nguyệt, chút nữa bị Vương cho giết. Song Phương dừng tay đã là kết quả tốt nhất, cái kia bên trong liệu đến, Vương Sùng thế mà không chịu chịu để yên. Nhất là Vương Sùng cũng vô dụng đạo ra kia một bộ, mà là dùng yêu tộc quý củ, chính là Trần chủi nói cho nàng, "Ngươi chạy, sư phụ ngươi chạy không được, ta là so sư phụ ngươi lợi hại, chính là như vậy phải lối." Yêu Nguyệt phu nhân nghe được Vương Sùng cùng Bạch Liên Hoa đồng tử đấu võ mồm, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, Bạch Liên Hoa đồng tử tự nhiên nghe không hiểu, nhưng là nàng cùng Vương Sùng quan hệ thế nào. Đương nhiên nghe được, Vương Sùng là thật không nghĩ đấu tiếp. Nếu không, Vương Sùng sẽ chỉ cười hì hì, thậm chí mở miệng ôn hòa, sau đó mới thỉnh linh thủ. Giống như vừa rồi để nàng sử dụng Chấn động Huyền Thạch Bảo Quang Đại Tiên khí, Yêu Nguyệt phu nhân cũng là cực kỳ thông minh, đã sớm đoán được, Vương Sùng để nàng sử dụng tiên thuật này, không phải vì khắc địch chế thắng, liền là muốn để Bạch Liên Hoa đồng tử hiểu lầm, cho là mình có đấu, xuất thủ đánh lén đứng ngoài quan sát tiểu tà ma. Về phần tiểu tặc này ma, thi triển các loại xảo trá, sinh sinh ám toán Bạch Liên Hoa đồng tử một cái, đối Yêu Nguyệt đến nói, ngược lại không phải là chuyện gì. Năm đó Vương Sùng chính là dựa vào những thủ đoạn này, đem nàng từ Đông Hải Bà Kiêu dưới tay cứu đi. Cái này hơn 10 năm đi qua, Vương Sùng cũng chỉ có càn xảo trá. Hố chết mấy cái Bạch Liên Hoa đồng tử, cái kêu bên trong còn tính chuyện gì? Cũng chính là phương Tây hai yêu thánh là thật bảo bối tên đồ đệ này, thế mà âm thầm lưu lại phân thân tại Bạch Liên Hoa đồng tử thân bên trên, nếu là không có hai thánh mai phục thủ đoạn, này sẽ Bạch Liên Hoa đồng tử đã là chết yêu quái. Vương Sùng đỡ ra diễn khánh chân quân cùng Kim Mẫu Nguyên quân, đó chính là không nghĩ đấu, nhưng là Bạch Liên Hoa đồng tử nghe không hiểu, chỉ cho là Vương Sùng là muốn không chết không thôi, buộc nàng quyết tử một trận chiến. Bạch Liên Hoa đồng tử có chút trầm âm, nói, dù là ngươi nói thiên hoa loại trừ, ta cũng không có khả năng lưu lại cho ngươi giết. Dạng này thôi, lần này xem như ta không đúng. Ta bồi thường ngươi vài thứ, chính là hai lần bỏ qua như thế nào?" Vương Sùng cười lạnh một tiếng, làm ra không ngừng chi sắc, đáy lòng lại nói thầm, "Ngươi trừ cái thân thể này, còn có cái gì bảo bối, có thể để cho bản nhân thèm nhỏ dãi." Bạch Liên Hoa đồng tử thấy Vương Sùng không có mở miệng, bị vơi từ trên đầu đi dưới một cây bạch ngọc trầm, đón gió nhoáng một cái, hóa thành một cây to lớn bạch cốt lang nha động, nói, "Đây là thời ta tế luyện bảo vật, luyện có bạch quỷ đêm khóc đại chú, xuất thủ luyện có quỷ âm, có thể công phạt thân hồn." khí mặt đều trợn nhìn, "Quá, chẳng lẽ tiêu khiển cùng ta? Bản đạo gia chính là chính đạo huyền tông đệ tử." Ngươi để ta sử dụng như vậy âm tà pháp bảo. Ngươi cũng đã biết đạo môn chúng ta đệ tử có bao nhiêu chú trọng hình tượng." Yêu Nguyệt nhẹ nhàng che miệng nhỏ, thực tế là không nhịn được cười, trong lòng thầm nghĩ, ngươi có hình tượng gì đến? Vừa rồi còn muốn mạnh mẽ ông ta, giúp trên mặt ta thổi một chút cho bụi. Năm đó nếu là nhìn ngươi cũng là một mặt trung hậu, nơi đó liền tùy tiện bị ngươi đắc thủ rồi. Bây giờ, tiểu tắc này một mặt gian xảo, các loại phóng đãng, nơi nào có một phân trung hậu đến? Ta cần phải giám sát chặt chẽ một chút. Nữ tử này mỹ mạo tuyệt sắc, không thể để cho hắn tiếp tục nói hiếu nói vượn sỗ dưới. Bạch Liên Hoa đồng tử nghe được vương sủng, nói cũng còn có chút đạo lý, đem bạch cốt lang nha bẩm thu, như cũ hóa thành một cây bạch ngọc trâm, cắm ở trên mái tóc, đang trầm ngâm, nên dùng bảo bối gì hóa giải lần này gấp mắc. Liền nghe được Yêu Nguyệt phu nhân mở miệng nói ra, Bạch Liên Hoa đạo hữu, chương 583, muốn cùng đạo hữu cầu một hạt giống. Yêu Nguyệt phu nhân ôn nhu trầm rãi, cười nhẹ nhàng nói, nghe nói đạo hữu là tiên thiên hoa sen chi tinh đắc đạo, trời sinh một hệ linh vận, ra Pháp, một hạt giống, không biết có thể. Bạch Liên Hoa đồng tử gương xinh đẹp bên trên đều là bệnh, cái gì cầu một hạt giống? Nàng là hoa sen tinh, lại không phải hàng ngò sen. Trời sinh cũng chỉ phải 38 bản hạt sen, kia là nàng tính mệnh giao tu chi vật, thiếu một hạt, tựu giống như một giáp trở lên công lực hao tổn. Chính là Bạch Liên Hoa đồng tử hai vị sư phụ, cũng tuyệt đối sẽ không cùng với nàng mở cái miệng này. Vương Sùng còn thật không có cái kiến thức này, cũng không có yêu nguyện phu nhân Tiệ Tâm, hắn cũng chỉ muốn giết Bạch Liên Hoa đồng tử, lấy nó tinh hoa, đúc thành kim đan. Yêu nguyện phu người biết Bạch Liên Hoa đồng tử trời sinh hạt sen, cũng là một loại một hệ vật, chỉ cần cùng bồi dưỡng năm, liền có thể cho Vương Sùng dùng tới tu luyện tiên thiên ngũ khí kim đan. Bạch Liên Hoa đồng tử hạt sen So ngày cũ đại sư huynh nói chúng cần phải kém quá nhiều, cho nên bồi dưỡng thời gian cũng muốn càng lâu. Bạch Liên Hoa đồng tử cả giận nói, việc này tuyệt đối không thể. Vương Sùng lập tức kêu ầm lên, thôi được, liên đệ chúng ta nhà hai vị lao sư, đi cùng nhà ngươi hai vị lao sư phân rõ phải trái a. Bạch Liên Hoa đồng tử lúc ấy liền tâm e sợ. Nàng một gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là bi phẫn, đáy lòng mang thầm, tiểu tặc này hảo hảo vô sĩ. Các người hai nhà hai vị lao sư đều là chân quân, ta hai vị lao sư mới bất quá là nói thánh, làm sao có thể giảng đạo lý? Chỉ sợ một trận đạo lý giảng xuống tới Đại bàng cùng khủng tức hai vị lao sư đều phải chết. Bạch Liên Hoa đồng tử có chư thiên lớn na di bản thân, Vương Sủng cùng Ưu Nguyệt thật đúng là lưu không được nàng, nhưng Bạch Liên Hoa đồng tử bị Vương Sùng dùng lao sư hù sợ, cũng thật không dám đi. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày mới lên tiếng, "Trong thiên hạ một hệ linh vật cũng không phải ta một cái, ta giúp ngươi tìm tìm một cái thay vật, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên?" Vương Sủng gõ đùi, kêu lên, "Quả nhiên là vẹn toàn đôi bên, chỉ là ta như thế nào tìm được ngươi? Dạng này thôi, ngươi giao ra 100 bản sen, đợi tìm tới cái gì một hệ linh vật, đổi lại trở về như thế nào?" Bạch Liên Hoa đồng lúc này Thế đế quá hối hận đổi theo cùng Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt đồng thủ, hai cái này đáp nhân, thực tế cùng hùng, ngươi cùng hắn dạng đạo lý, không có cách nào dạng, ngươi không cùng hắn giảng đạo lý, hắn liền muốn cùng ngươi dạng sư cha. Biết bao nhiêu giảng đạo lý, ta nguyện ý bồi hai vị cùng nhau đi lấy. Vương Sùng lắc đầu nói, ngươi là Tây Cực lục châu người, cũng sẽ không quen thuộc còn lại chính là đầu, này tất nhiên muốn đi đại lục phương tây, mới có thể có một linh tung tích. Đi nơi chỗ kia, ta cùng yêu Nguyệt tỷ tỷ không khỏi liền gặp nguy hiểm, mặc dù hai vị sư tôn tất nhiên sẽ cho chúng ta báo thủ, nhưng cuối cùng người vẫn là chết rồi, không quá thỏa đáng. Bạch Liên Hoa đồng tử phúc chí tâm linh, kêu lên, "Ta biết một cái Mộc Linh, cũng không tại Tây Cực Lục Châu, ngay tại Tây Cảnh Bể Khổ." Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, hắn cùng Bạch Liên Hoa đồng tử mặc dù lên xung đột, nhưng nếu là có càng hòa hoán thủ pháp, dò xét trước tiên cần phải thiên một hệ linh vật, cũng cũng không nhất định muốn giết đối phương. Yêu Nguyệt phu nhân cũng biết, nếu là lấy được hạt sen, chỉ sợ Vương Sùng thật muốn kéo dài cả năm mới có thể đúc thành kim đan, còn có cái khác lựa chọn, cũng chưa chắc không phải công việc tốt. Vị này Nuốt tu, cười nhẹ nhàng mà hỏi, "Nhưng lại không biết là cái gì Mộc Linh?" Bạch Liên Hoa đồng tử lên, "Chính là Mộc Tiên Tăng Mộ hiện ở tại Thiên Chỉ đạo, nhờ bao che tại Nguyên Chân Thượng Nhân môn hạ. Yêu Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, kêu lên, Nguyên Lai Tang Ngộ Mỗn là một hệ linh vật đã có thành tựu sao? Cái này lại thật chưa nghe nói qua. Ngũ hành linh vật cũng yêu quái khác biệt, mặc dù cũng có cầm thú chi hình, nhưng lại không phải là bản tướng, chỉ là hóa tướng, bản chất chính là tiên thiên một cô linh tinh. Bình thường yêu một thành tinh, tu luyện bao nhiêu năm cũng chỉ là yêu quái. Một Tiên Tang Ngộ Mỗn có phần có danh thành, cũng là danh liệt thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong, nhưng tất cả mọi người cho là nàng là một gốc 6000 năm lão tang thành tinh, không có người nghĩ tới nàng thế mà là một linh xuất thân. Vị này tăng mô mô trước kia, tính tình bất thường, rất thích loạn giết vô tội, nhưng nàng trời sinh liền có thể tìm hiểu rất nhiều một hệ pháp thuật, trong yêu quái riêng một ngọn cờ, cho nên bị một chút chính đạo chi sĩ vây quét, lại nhiều lần đào thoát, về sau liền trốn vào tây cảnh bể khổ. Lúc đầu nàng tại hải ngoại, tìm được một chỗ hoang đảo tiềm tu, bình thường đồ sắt một chút trong biển sinh linh, cũng không ai tìm nàng phiền não, nhưng cũng không biết làm sao, liền đắc tội một vị tán tiên Nguyên Trân Thượng Nhân. Nguyên Trân Thượng Nhân cũng là tu thành thái ớ Nguyên chân thượng nhân lúc đầu không để ý đến việc này, chính là môn hạ mấy cái đồ đệ xuất thủ, lúc đầu cũng bất quá lẫn nhau có thắng bại, hắn chỉ coi làm là ma luyện môn nhân. Tăng mô môi trận đột phá cảnh giới, thành cựu dương chân, đem nguyên chân thượng nhân mấy cái môn hạ cho giết,